Chương 256, Top 100 đại chiến bắt đầu. Gặp mặt Chí Tôn, chương 256, Top 100 đại chiến bắt đầu. Gặp mặt Chí Tôn. Tiên bối, quý tộc hoàng tử điện hạ mỗi lần xuất thủ có phải hay không quá mức? Dực Ngao sắc mặt trắng bệch, khí tức bị bại, mới vừa rồi bị vây công, nó thương thế rất nặng. Bên cạnh, Ác Ma Chu hiếm thương thế cũng không nhẹ, thân thể cơ hồ bị đại diệt. Trên người nó khói đen cuồn cuộn, kia là nó khí huyết tại bức hơi, nhường hư không vặn mèo, cuồng bạo năng lượng xung kích, nếu là xuất hiện tại trong hiện thực, đủ để hủy diệt vạn mét sông núi. Nó lạnh lùng mở miệng, giết mấy cái vật nhỏ mà thôi, thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng còn dám cùng ta tộc khai chiến phải không?" Dực Nao trong lòng mắng to, "Là, các ngươi là 10 vị trí đầu lớn, là cao cao tại thượng ngần tộc, cường giả vô số, cho dù là đồng thời đắc tội mười mấy tộc, cũng không lo lắng gì, nhưng chúng ta Dực Thần tộc sợ. Thiên Thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn, vốn là rất điên cuồng, khắp nơi đại chiến, hiện tại bọn chúng trong tộc Thiên Kiêu bị giết, là tuyệt đối không thể vùng tha dục thần tộc. Nếu là Thiên Thần tộc cùng mặt khác 12 tộc liên thủ, Dực Thần tộc lần này phiền phức lớn rồi." Nó hít một hơi thật sâu, trầm rãi nói, "Tiền bối, Lần này kia mấy tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn phân nửa muốn cùng ta tộc khai chiến, còn mời quý tộc viện thủ. Tiên tâm chính là, Ác Ma Chu Hiểm không chút nào đem những cái kia tộc đàn đẻ vào mắt, ngoại trừ Thiên Thần tộc, cái khác mấy tộc không đáng để lo. Về phần Thiên Thần tộc, Ác Ma Chu Hiểm trong lòng cười lạnh. Mời chào Dực Thần tộc vốn chính là chuẩn bị để chúng làm đệ tử, cùng Thiên Thần tộc đại chiến, liều mạng tiêu hao Thiên Thần tộc lực lượng. Nó giờ phút này trong lòng còn tại cao hứng đâu? Điện hạ Á Ma Dĩnh của rối. Lần này đồ sát mười mấy tộc tiểu bối, trực tiếp đem Dực Thần tộc chói chặt, đến lúc đó, coi như bọn chúng không muốn ra lực Thiên thần tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng. Hiện tại, Phong thần hoàng tộc nếu là làm hung ác một chút, trực tiếp từ bỏ Dực thần tộc, kia Dực thần tộc phải xui xẹo, nhất định phải liều mạng. Hiện tại, Dực thần tộc đã không có đường lui. Là, Dực Ngao còn có thể nói cái gì? Cho dù nó trong lòng giù lớn đến mức nào mắng, giờ phút này cũng chỉ có thể biểu hiện ra một bộ duy phong thần tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Tiên bối, không biết điện hạ đem tộc ta tiểu đối mang đi nơi nào?" Dực Ngao hỏi thăm. Lần này Dực thần tộc vì phối hợp Phong thần hoàng tộc kế hoạch, phái ra hai đại võ vương cảnh chí cường thánh tử. Mà các Còn có cơ hội tất cả võ tướng cảnh thánh tử, chí cường thánh tử, mong muốn xung kích 10 vạn kg khí huyết. Nếu là lần này kia một hai chí cường thánh tử xung kích thành công, trở thành hoàng tử cấp tiên điều, vậy cũng tính không lỗ. Nó rất muốn biết trong tộc hậu nhân trạng thái. Ác ma chú yếm là đầu. Ta cũng không cảm ứng được điện hạ chỗ, bất quá ngươi liên tâm chính là, điện hạ phong thần chân hoàng thân thể tận phế, trong hoàng sào tất nhiên có đại thu hoạch, tự nhiên có thể che chở các ngươi trong tộc tiểu bối. Dực ngao nhẹ gần đầu, có phong thập linh hoàng tử chăm sóc, nó cũng là không phải đặc biệt lo lắng nhà mình thiếu niên tình huống. Đã không cảm ứng được, vậy thì chờ một chút ta Nói không chừng là Phong Thập Linh cùng trong tộc Tiểu Niên đã được cơ may lớn hơn gì, ngay tại Tiêu Hoa Đâu, qua một hồi tự nhiên là sẽ hệ thế. Một bên khác, Phương Kha cùng các tộc sống sót Võ Vương, trong hư không chờ đợi các đại năng trở về. Nửa ngày sau, các tộc đại năng trở về, không có chút nào ngôn ngữ, các tộc các đại năng trực tiếp khống chế chiến truyền phá vỡ hư không, trở về hiện thế. Đợi tới sau, Phương Kha mang trên mặt lãnh ý, dường như còn muốn cùng Phong Thập Linh đại chiến. Không có. Thiên Tuần đại năng khí tức âm trầm lắc đầu, Hoàng Sào sau cùng năng lượng phi thường cùng bố. Nhượng kia chân hoàng thân thể tàn phế cùng hoàn toàn khôi phục như thế, tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp. Phương Kha trong lòng nghiến lặng, trên mặt lại là sát cơ nghiêm nghị. Không thể cứ như vậy buông tha Phong Thập Linh. Hắn trầm giọng nói, trực tiếp bức thoái vị Phong Thần Hoàng tộc, nhất định phải đem Phong Thập Linh giao ra. Thiên Tuần đại năng gật đầu, lúc trở lại, tất cả mọi người đã báo cáo trong tộc thánh nhân, các tộc thánh nhân giận dữ, quyết định cùng một chỗ bức thoái vị Phong Thần Hoàng tộc. Đây là tộc ta cơ hội. Phương Kha nói thẳng, tốt nhất Phong Thần Hoàng tộc tiếp tục hỗn loạn, không đem Phong Thập Linh giao ra, tộc ta vừa vận có thể mượn cơ hội này. Liên hợp các tộc đối phong thần hoàng tộc ra tay, đoạt lấy 10 vị trí đầu lớn chi vị. Trong tộc thánh nhân đúng là như thế hồi phục. Thiên tuần đại năng trên mặt cũng mang theo cờ lạnh, thiên huyền thánh nhân đã xuất quang, hóa thân tiến về 10 một tộc. Top 100 lớn liền phải loạn. Đại chiến một khi mở ra, vậy thì tuyệt đối không chỉ là cái này 12 13 tộc của chuyện, không nói những cái khác. Ít ra, Cửu Diễm hoàng tộc tuyệt đối sẽ trong bóng tối ra tay, đến lúc đó, hắn có thể tìm cái cơ hội tốt, đem Cửu Diễm hoàng tộc theo âm thầm đẩy ra ngoài, trực tiếp nhường Cửu Diễm hoàng tộc cùng Phong Thần hoàng tộc chính diện đối đầu. Về phần top 100 đại tộc nhỏ, trớ đối còn có những tộc quần khác muốn tham dự. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Phương Kha trong mắt lánh ý hiện lên, Dực Thần tộc, không thể cứ tính như vậy. Tiên Tâm Thiên tuần đại năng ánh mắt yếu ớt, Dực Thần tộc, rất thích hợp lấy ra thế cờ. Lúc nào thời điểm động thủ? Ta muốn tham dự đối Dực Thần tộc một trận chiến. Phương Kha không có che giấu sát cơ của mình. Đương nhiên, phần này sát cơ cũng không phải là bởi vì Thiên Thần tộc, mà là bởi vì lúc trước nhân cảnh một trận chiến. Một lần kia, Dực Thần tộc Chí Tôn, là liên hợp các lớn thánh tộc, uy hiếp nhân tộc người dẫn đầu một trong. Lại càng không cần phải nói Dực ناو người này, từng lấy huyết nục hóa thân nhập nhân cảnh, tại nhân cảnh phạm phải đại sát kiếp, lần kia chết không biết bao nhiêu người, lại thêm Dực thần giáo làm phản. Nhân tộc cùng Dực thần tộc, sớm đã là không chết không thôi. Về trước trong tộc a, Thiên Tuần nói lão tổ muốn gặp ngươi. Phương Kha trong lòng nhảy một cái, vị kia lão tổ, Thiên Hoang lão tổ. Thiên Tuần đại năng trong giọng nói mang theo vô hạn cung kính cùng kính sợ. Phương Kha trong lòng không cách nào bình tĩnh. Thiên Thần tộc Thiên Hoang lão tổ, Thiên Thần tộc Chí Tôn, một vị cường đại vô biên tồn tại, thọ nguyên cổ lão, không biết rõ sống đã bao nhiêu năm. Lúc đầu trong trí nhớ, Thiên Vũ gặp qua Thiên Thần tộc lão tổ. Nhưng bây giờ khác biệt, Phương Kha không biết rõ Chí Tôn có thể hay không xem thấu nước gấu trùng đi chàng, hoặc là nói, trực tiếp quan sát Phương Kha bản nguyên, xem thấu thân phận của hắn, hy vọng sẽ không bị xem thấu a. Phương Kha trong lòng bất an, mặc dù Lữ Bộ trưởng từng nói qua, hắn nhìn không thấu, Chí Tôn kia liền nhìn không thấu. Nhưng Lữ Bộ trưởng chỉ là cá nhân, chỗ nào biết cái gì Chí Tôn. Bất quá, Phương Kha cũng không muốn vứt bỏ Thiên Vũ thân phận. Một cái là, chiến tuyến phía trên, Thiên Tuần ở bên, hắn không có cơ hội đạo tẩu. Một cái khác chính là, tốc độ 100 lớn hỗn loạn đại chiến sắp mở ra. Phương Kha còn muốn mượn Tiên Vũ thân phận làm chút sự tình, nhất là nhắm vào Dực thần tộc đại chiến, hắn không muốn bỏ qua. Bội trung còn muốn tăng lên, ta tu vi của mình tăng lên, cũng cần đại lượng tài nguyên. Phương Kha tự lẩm bẩm, cùng Tiên Tuần đại năng nói xong, liền trở lại chiến thuyền bên trên trong phòng tiến hành tu hành. Cho dù là trong hư không vượt qua, trở về Thiên Thần tộc giới vực, cũng cần mấy ngày thời gian. Mà tại mấy ngày này bên trong, Hoàng Sao chi hành truyện đã xảy ra, đã truyền khắp chư thiên và giới. Phong thập linh đồ sát top 100 lớn mười mấy tộc thiên điều, đưa tới top 100 đại tộc nhóm tập thể phẫn nộ. Thiên thần tộc cùng mặc khác 11 tộc thánh nhân, tự mình tiến về Phong Thần Hoàng tộc giới vực, yêu cầu Phong Thần Hoàng tộc giao ra Phong Thập Linh. Nhưng Phong Thần Hoàng tộc thái độ cương lạnh, không chút nào đem 12 tộc để ở trong mắt. Lần này, tại Phong Thần Hoàng tộc giới vực biên giới, đã xảy ra thánh chiến. Mặc dù không có thánh vẫn, nhưng có thánh huyết vảy xuống, thánh nhân chảy máu. Trận đại chiến này chấn kinh Chư Tiên và tộc. Đã bao nhiêu năm? 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc quy trấn Chư Thiên vạn giới đã bao nhiêu năm? Những năm gần đây, không có cái nào tộc đàn chân chính đối 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc ra tay. Cho dù là Thiên thần tộc chí đang trùng kích 10 vị trí đầu lớn Nhưng bởi vì kiêng kỵ hoàng tộc nội đình, hai tộc đa số đều là tiểu bối luật bản, lẫn nhau hạ hạ hát thủ, xưa nay chưa từng xảy ra cường giả chân chính đại chiến. Lại càng không cần phải nói lần này vẫn là, là tại phong thần tộc tộc giới vượt phụ cận phát sinh đại chiến, có thể nói là đánh đến tận cửa. Lần này, phá giới. Thiên thần tộc liên lạc top 100 trung tâm 11 tộc, đang gây hấn với 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc quý nghiêm. Bây giờ chư thiên vạn giới, Chí Tôn là người mạnh nhất, nhưng các tộc Chí Tôn cơ hồ không xuất thế. Cho nên, các tộc thánh nhân chính là bây giờ chư thiên vạn giới cao cấp nhất cường giả, đại biểu cho các tộc ý chí. Hiện tại Trận chiến 100 năm đại chiến, cùng chân chính mở ra chủng tộc đại chiến, cơ hồ không có khác biệt. Thiên thần tộc cùng 11 đại cường tộc, không bao lâu liền đạt thành nhất trí. Phong thần hoàng tộc, nhất định phải giao ra Phong tập linh. Cự tuyệt, vậy thì khai chiến. Các tộc triệu tập võ giả đại quân, 12 tộc cường giả hội tụ, trận chiến đầu tiên mục tiêu là Dực thân tộc. Lam Vương Kha đi vào Thiên thần tộc khu vực an toàn lúc, Thiên thần tộc đại quân đã chuẩn bị xong. Võ tông các bước, Võ Vương làm chủ yếu chiến lực, Võ thần tổng lĩnh, Võ tôn cảnh đại tướng, mấy tên thánh nhân linh quân. Nhìn xem Thiên thần tộc chủ ngoại thành, kia quy mô to lớn, Vô Biên Khí Huyết tinh thần hội tụ, tại Thiên cung bên trên hình thành kinh khủng dị tượng đại quân, Phương Kha ánh mắt nghiêm trọng. Tại nhân tộc, võ tướng Võ Tông là chiến lực chủ yếu đại quân, Võ Vương đã là một quân thống lĩnh, Võ Thần Cảnh chính là đại tướng, võ tôn căn bản không có nhiều. Nhưng ở Thiên thần tộc, Võ Tông chỉ là làm việc vật mà thôi, trên căn bản không được chiến trường. Chiến đấu chân chính là Võ Vương Cảnh tạo thành đại quân, là Võ Thần Cảnh lực lượng chúng tiên. Lấy Phương Kha bây giờ tu vi, tới trên chiến trường cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, lúc nào cũng có thể bị chôn vùi ở trong đó. Thiên thần tộc chủ thành, là một mảnh treo ở trên trời thiên cung. Đúng vậy, tựa như là Phương Kha lấy thiên thần trấn thế trải qua tu luyện ra thần đỉnh đồng dạng, thần sơn mênh mông, tiên vụ đục hơi, thần thánh quang mang bao phủ. Kim sắc quang huy chiếu rọi bốn phương tám hướng. Mơ hồ trong đó kim quang bên trong, thánh điện từng tòa, đạo cung tầng tầng, nguy nga thăm thú, trong đó khí tức cường đại vô biên. Tiến vào trong thành, Phương Kha không có cảm nhận được chút nào thiên thần tộc đại đạo áp chế, hắn cùng chân chính thiên thần tộc không có gì khác nhau. Mới vừa vào thiên cung, Phương Kha thấy hoa mắt, bên người liền không có tiên tuẩn đại năng đến thân ảnh. Hắn xuất hiện tại một tòa đạo cung bên trong, bốn phía một vùng tám tối. Dường như thân ở băng lãnh cơ quan hư không, phía trước có từng điểm từng điểm quang mang chiếu rọi, như là hắc ám trong hư không sao trời đồng dạng. Phương Kha nhìn thấy tinh quang lúc, tinh quang liền trong tầm mắt cấp tốc biến lớn, sau đó hóa thành một đạo kết vậy ngôi sếp bằng to lớn thần minh. Nó vô cùng vĩ ngạn, Phương Kha tại trước mặt nó như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Nó khí tức vô cùng mênh mông, phản phất là chân chính cổ thần Giang Lâm, kinh khủng vô biên khí tức tràn ngập tại bốn phía, nhường Phương Kha ngực khó chịu. Bái kiến tiên hoàng chí tôn. Phương Kha cung kính hành lễ. Vị này chính là tiên thần tộc chí tôn lão tổ. Người trạm đến cấm kỳ Có dường như lại đạo chấn động đồng dạng thanh âm truyền ra, hoang cổ khí tức đập vào mặt, nhường Phương Kha trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác, dường như thấy được thiên địa khai tịch, vạn vật diễn hóa, đại đạo vắt ngang thiên khung cảnh tượng. Trong thoáng chốc, một đạo toàn thân thần thánh quang mang bao phủ thân ảnh, thường nhân kích cỡ tương đương, theo cổ lão thần minh thể nội đi ra, đi tới trước mặt Phương Kha. Đây là Thiên Hoàng chí tôn hóa thân, nó như bình thường thiên thần tộc nhân như thế, chỉ là khuôn mặt mơ hồ, nhìn không rõ ràng, cũng không cách nào ký ức, chỉ có một đôi mắt thâm thúy tựa như đại uyên, nhìn xem Phương Kha. "Là?" Phương Kha gật đầu. "Ngươi nhìn thấy cái gì?" "Đụng phải cái gì?" Thiên hoàng chí tôn thanh âm bên trong mang theo một tia chấn động. Phương Kha tâm tư trong phút chốc biến ảo, sau đó quả quyết nói: "Ta thấy được ký sinh, thấy được công xưởng, thấy được phong cấm." Hắn thoát ra, cũng không có dấu diếm, bởi vì hắn cảm giác, trong tộc chí tôn biết một ít bí ẩn. Nó thấy mình, liền là bởi vì chính mình chạm đến cấm kỵ. Chư thiên vạn giới chí tôn, chỉ sợ đối cái gọi là cấm kỵ, đối thể nội giam cầm cùng công xưởng, cũng có hiểu biết. Phương Kha đoán không lầm, bởi vì hắn sau khi nói xong, thiên hoàng chí tôn liền hừ lạnh một tiếng, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dáng vẻ. Người cũng là tốt cơ duyên. Loại này bí ẩn sự tình, vốn phải là chỉ có cổ hoàng mới có thể phát giác. Phương Kha trong lòng nhảy một cái, mời lão tổ giải thích nghi hoặc. Chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc đều là bị thiết kế tốt. Thiên hoàng chí Tôn lạnh lùng mở miệng, chư thiên vạn tộc đều giống như bị ngô nhượng tại trong lồng giam sum vật, trên thân cổ xích sắt, nhìn tự do, nhưng trên thực tế, tự do không gian bất quá là tại lồng giam bên trong, tại xiềng xích phạm vi bên trong. Phương Kha khí tức chấn động, dường như cực kỳ chấn động, bị hù dọa nói không ra lời. Ngươi có biết, chư thiên vạn giới, theo sau khi cổ hoàng vì sao lại không hoàng giả xích ra? Thiên hoàng chí Tôn nhìn Phương Kha hỏi: Phương Kha lắc đầu. Bởi vì gông xiềng hạn chế, Thiên hoàng chí tôn ngưỡng vọng tiên cùng, thản nhiên nói, vô số năm trước cổ hoàng thời đại, hoàng giả nhóm phát hiện thể nội gông xiềng, thế là phát khởi một trận muốn phá vỡ gông xiềng, xông ra lồng giam đại chiến, bọn chúng cơ hồ thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Phương Kha trong lòng nhảy một cái. Hắn biết, đây chính là phát sinh ở nhân giới trận chiến kia. Bọn chúng sau khi thất bại, Chư Thiên vạn giới phía sau tổ tại, vì để tránh cho lần nữa xảy ra chuyện lần này, hạn chế Chư Thiên vạn tộc đột phá cổ hoàng cảnh. Thế là, từ đó về sau, Chư Thiên vạn giới lại không hoàng giả sinh ra. Thiên hoàng chí tôn lời nói Nhuyễn Vương Kha nghĩ tới điều gì? Chư Thiên Vạn Giới phía sau tiên, chỉ sợ không chỉ là lo lắng lần nữa xảy ra đại chiến như vậy, dù sao, cho dù là hoàng giả, cũng phải bị thể nội gông xiềng hạn chế, đối mặt tiên nhân, như là nô bộc đẳng dạng. Tiên nhân lo lắng, chỉ sợ là Trảm Thiên Đao. Đệ tử từng nói, Trảm Thiên Đao phá vỡ gông xiềng dẫn tới cướp, chỉ có hoàng giả có thể chịu đựng được. Những người khác, phá vỡ gông xiềng, tất nhiên trong thiên khiển vẫn lạc. Nhưng người khác biệt. Thiên Hoàng Chí Tôn nhìn xem Phượng Kha, đụng vào cấm kỵ người, có lẽ có cơ hội phá vỡ gông xiềng, trở thành hoàng giả. Cái này là đạo tiên tộc truy sát ngươi nguyên nhân. Phương Kha không nói chuyện. Phá vỡ gông xiềng sao mà khó khăn? Đụng vào cấm kỵ người, nếu là không có trạng tiên đạo, không có nhằm vào tiên nhân thủ đoạn, phá vỡ gông xiềng là có khả năng, lại vô cùng xa vời, gần như không có khả năng làm được. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực hiện qua, bởi vì tất cả đụng vào cấm kỵ người đều đã chết, chết ở trong thiên khiên chết tại nói tiên tộc trong đội giết. Thiên hoàng chí Tôn thanh âm lạnh lùng. "Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, trong tộc sẽ giúp ngươi tránh thoát nói tiên tộc truy sát, đồng thời bồi dưỡng ngươi mau chóng phá quan. Nhưng nhiều nhất, chỉ có thể tới vọ tổn cảnh." Bởi vì, ngươi một khi thành đạo, nói tiếp tục, đem toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc xuất động chí tôn, đưa ngươi chém giết. Một tiếp kia, ngươi cần chỉnh mình độ. Chương 257, Phụng Thiên giáo chúng, Cổ thần thiên cảnh, Thiên thần tử, chương 257, Phụng Thiên giáo chúng, Cổ thần thiên cảnh, Thiên thần tử. Tôất 100 đại yếu khai chiến. Cao vạn trưởng phong chi đỉnh có người mở miệng, thanh âm theo cuồng phong nổi lên năm cung trừng, trong đó sát cơ bị hàn phong thổi băng lánh bén nhỏ. Cái này đem là thiên thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn định phong chi chiến, chư thiên vạn giới vô số năm qua 10 vị trí đầu lớn hoàn tộc, sẽ hay không có người bị nhắc xuống thần đài, tất cả đem trong trận chiến này công bố. Trận đại chiến này, đem tác động đến chư thiên vạn giới, bất luận là cái khác 10 vị trí đầu lớn hoàn tộc, vẫn là top 100 tộc, thậm chí là trước 7000 tộc, đều sẽ bị tác động đến, vạn tộc xếp hạng sẽ nên đón biến đổi lớn. Mà trận đại chiến này mở màn chiến tại Dực thần tộc. Ngươi nói chuyện ngữ khí dừng lại, sau đó lại lần mở miệng. Cái này đem là cơ hội của chúng ta. Diễn trừ phàn đồ, báo thủ Dực thần tộc, bảo trụ nhân tộc cơ hội uyên một đám người mặc hắc bảo thân ảnh đứng ở đỉnh núi, tuy ý cuồng phong gợi lên rộng lượng áo choàng, phát ra phần phật tiếng vang. Minh tộc đã nhận được thiên thần tộc chí tôn nói chỉ, ta phụng minh một mạch cũng biết tham chiến. Nói chuyện chính là một cái người áo đen, ngự khí bình thản, không có chút nào chấn động. Người này chính là nhân tộc Phụng Thiên giáo Phụng Minh chi giáo một mạch giáo chủ. Giờ phút này đỉnh núi người áo đen, tự nhiên chính là của Phụng Thiên giáo một đám cao tầng. Huyền Quang tộc cũng tham chiến. Phùng Huyền Chi giáo giáo chủ trầm giọng nói, hắn về sau, mặt khác thập đại chi trong giáo, còn có lục đại chi giáo cũng mở miệng, bọn chúng phía sau tộc đàn, giống nhau sẽ tham chiến. Cái này bát đại dị tộc đều là cùng Thiên Thần tộc, hoặc là cùng lần này liên quan đến 10 cái top 100 đại cường tộc quan hệ mật thiết, hoặc là trực tiếp chính là tộc đàn phụ thuộc. Top 100 mở rộng chiến, bọn chúng tự nhiên là muốn tham dự vào. Đốn hư tộc sẽ không tham dự một trận chiến này, bọn chúng cùng Thiên Thần tộc hoặc Phong Thần Hoàng tộc hai bên đều không có bao nhiêu quan hệ. Phúng hư một mạch giáo chủ mở miệng. Kỳ tinh tộc cũng không tham chiến, nhưng Phụng tinh một mạch sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phụng tinh một mạch giáo chủ nói khẽ. Đỉnh núi đáng người nhìn về phía cuối cùng hai tộc. Vu khảo tộc, Phụng Hạo một mạch. Sơn diệp tộc, Phụng Diệp một mạch. Vô khảo tộc, Sơn Diệp tộc đều là phong thần hoàng tộc dưới chướng tộc đàn. Sơn Diệp tộc đã có động tác, Sơn Diệp tổ thánh tự mình dẫn người tham chiến. Phong Diệp giáo chủ ngữ khí bình thản, "Ta sẽ ở Sơn Diệp trong đội ngũ, tận khả năng truyền về tin tức." Đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cuồn phong gạt két. Sau một lúc lâu, ở giữa người áo đen lừ một tiếng. Đối nhân tộc mà nói, tốt 100 đại tộc nhóm đều là huyết hiệp, lần này chúng ta tham dự trận chiến này, không phải là vì giúp Thiên thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn, mà là hướng rực thần giáo bảo thủ, Thiên thần tộc có thành công hay không, cùng chúng ta không quan hệ." Phong Diệp giáo chủ gật đầu, không lên tiếng nữa. Phụng Khảo một mạch giáo chủ nói Vu khảo tộc cổ thánh xảy ra chút vấn đề, lần này Vu khảo tộc không có thánh nhân tham chiến, võ tôn cũng đều lưu lại hộ vệ cổ thánh, chỉ có bộ phận võ thần tham chiến, trong chiến đấu không có cái gì danh tiếng, Phụng Khảo một mạch liền không tham dự trận chiến này. Hắn tiếp tục nói, Vu khảo tộc cổ thánh là tại hư không chỗ sâu ra sự tình, nơi đó giống như có cái gì phát hiện, ta lần này tinh lực chủ yếu sẽ đặt tại bên này. Đám người theo thứ tự nói xong, đều nhìn về ở giữa, đối Phụng Diệp giáo chủ tỏ thái độ người kia. Thứ nhất phó giáo chủ, giáo chủ đại nhân vì sao không đến? Phụng Huyền giáo chủ hỏi thăm người này. Giáo chủ cũng tại hư không thăm dò. Người áo đen kia cười nhạt một tiếng, lần này là top 100 lớn đại chiến, chúng ta mặc dù sẽ tham dự, nhưng chỉ sẽ nhắm vào vực thần tộc bảo thủ, thiên thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn cùng nhân tộc không quan hệ, không liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, giáo chủ đại nhân sẽ không xuất hiện. Đám người cũng không có hoài nghi quá nhiều. Trước kia Phụng Thiên giáo chủ cũng thường xuyên không đến, từ thứ nhất phó giáo chủ triệu tập đám người. Giáo chủ đại nhân không có việc gì liền tốt." Một vị phó giáo chủ nói. "Giáo chủ đại nhân đương nhiên không có việc gì. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây, chư vị có thể rời đi." Thứ nhất phó giáo chủ khẽ không người, chư thiên chí thượng, nhân tộc căng khang. Một đám phó giáo chủ nhau nhau hạ thấp người. "A đúng rồi, trước khi rời đi, thứ nhất phó giáo chủ đột nhiên lại nói trận chiến này, thứ nhất chém giết mục tiêu, Dực Thần tộc đại năng, Dực ngao, Thiên Thần tộc, Cổ Thần tiên cảnh. Đây là một tòa cổ lão nguyên ngông thần cảnh, từ Thiên Thần tộc tu hành thiên thần chấn thế trải qua cử giả, vẫn lạc sau tinh thần cũ hiện lưu lại. Từng tòa cổ lão tiên cung đạo điện, tiên sơn linh hồ, mỗi một chỗ đều vô cùng chân thực, phản phất là một tòa chân chính thần đỉnh đồng dạng. Nhưng Vương Kha lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này mọi thứ đều là hư giả, chỉ là bởi vì lưu lại thần đỉnh cường giả quá mạnh." Bố số cường giả vẫn lạc sau tinh thần cự hiện, tất cả đều trùng điệp cùng một chỗ, trải qua hải lượng linh khí tầm bổ, dấu ấn đại đạo trong đó, hình thành dạng này một tòa ngày mai bí cảnh. Nơi này là tu hành thiên thần trấn thế trải qua thánh địa. Phương Kha xếp bằng ở trong thánh địa, tinh thần chấn động bên trong, phía sau một tôn cổ lão bảng bạc thiên thần cự hiện đi ra. Đây là của Phương Kha tinh thần di tự tượng, Thiên thần giáng lâm. Nương theo lấy Phương Kha tu vi càng phát ra cường đại, tôn này thiên thần giờ phút này cũng vô cùng vĩ ngạn, cao đến vài trăm mét, quanh thân còn cuốn thần thánh quang huy, nhìn vĩ ngạn tôn quý, chí cao vô thượng. Mở. Phương Kha một tiếng quát nhẹ, bảng bạc tinh thần lực phóng thích thậm chí hình thành cuồng bạo gió lớn. Sau một khắc, giọng lớn tinh thần thiên đỉnh chiếu rọi, hiển hóa từng tòa đạo cung ngưng tụ, tiên sơn đứng vững. Rồi, Phương Kha lần nữa quát âm thanh, thiên đỉnh rơi xuống, cùng cổ thần thiên cảnh bên trong thần đỉnh dung hợp lại cùng nhau. Thần đỉnh chấn động, sau đó trong chốc lát quang mang hùng hực. Giờ phút này, Phương Kha cảm nhận được tinh thần nóng nhói, nhói, là một loại thiêu đốt cảm giác. Dường như có đến không hết đại năng cổ thánh thậm chí chí tôn đang giảng đạo, đạo âm linh minh ngâm tụng, truyền tụ, ra thiên thần chấn thế trải qua huyền diệu ảo nghĩa. Đạo âm chấn động bên trong, tinh thần trong thiêu cháy, Phương Kha thần đỉnh tại hấp thu bí cảnh thần đỉnh lực lượng. Biến càng phát ra năng lượng, sáng chói, to lớn, thần thánh. Ở trong quá trình này, Phương Kha tinh thần lực cũng tại từng bước tăng lên. Đồng thời tinh thần chiếu rọi bên trong, lít nha lít nhí đạo văn, liền tuận theo tự nhiên ngưng tụ ra, từng đạo từng mảnh từng mảnh, kết cấu phức tạp, lộ ra vô tận thần diệu. Đây là Thiên Thần Đại Đạo, mọi thứ đều ẩn chứa trong thần đỉnh. Phương Kha hai mắt nhắm nghiền, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, hắn trực tiếp mở ra, bên trong hạo đản kim sắc linh dịch, sôi trào tuôn ra. Hường hực linh dịch đem hắn bao quạ ở bên trong. Đây là từ gần nửa gấp Thái Dược, cùng các loại linh vật giàn luyện Thiên Thần Đại Dược, từ Thiên Thần trong tộc một tôn cổ thánh tự mình ra tay giàn luyện mà thành. Nồng đậm vô cùng dược hiệu, tại tràn đầy phương kha khí huyết, tăng lên tu vi của hắn, cũng tại tầm bổ nhục thể của hắn. Dược dở kim sắc Thiên Thần cùng nhau hiện hiện trên người Phương Kha, sau đó thần tướng càng phát ra sát lạnh, càng phát ra cường đại. Đây hết thảy đều là Thiên Thần tộc đối hắn ủng hộ. Thiên Hoàng Chí Tôn nói cho hắn biết, hắn không thể tại Thiên Thần tộc đợi quá lâu, bởi vì nói tiên tộc sẽ tìm tới. Trạm đến cấm kỵ, tao ngộ thiên phi người Trên thân sẽ có đặc biệt khí tức, nói tiên tộc có thần thông, có thể cảm giác chư thiên vạn giới tất cả đụng vào cấm kỵ người. Nếu như nói tiên tộc đổi tới tiên thần tộc đến, kia thiên thần tộc nhất định phải đưa Phương Kha ra ngoài, nếu không, nói tiên tộc chí tôn sẽ lập tức giáng lâm. Bất quá, Thiên Hoàng chí tôn cáo chi hắn vài chỗ. Tại bị truy sát cùng đường mạt lộ lúc, có thể đi loại địa phương kia, có lẽ có khả năng tránh thoát một kiếp. Cấm khu, thế mà có liên quan với đó Phương Kha trong lòng tự nói, nhưng rất nhanh liền lần nữa đắm chìm tới tu hành bên trong. Mà tại Phương Kha thiên thần chủng tộc bế quan lúc, trận này tác động đến chư thiên vạn giới lại chiến, bắt đầu Lấy thiên thần tộc cầm đầu, chung 12 cái top 100 đại tộc nhóm, cùng với các phụ thuộc tộc đàn trên trăm, tại số lớn, cổ thánh dẫn đầu hạ, hướng phía rực thần tộc phát khởi tộc chiến. Trận chiến đấu cấp độ cực cao. Lần thứ nhất đại chiến, liền đã xảy ra thánh chiến, có thánh nhân bị chém giết mấy lần, thánh huyết thánh cốt trở vậy xuống đại địa, hình thành đáng sợ sinh mệnh cầm khu. Sau đó, các thánh nhân giết tiến vào hư không, hư không chấn động, đại đạo xuyên qua vạn tộc chiến trường cùng đất hư không cảnh tượng vô cùng mênh mông. Một trận chiến này, rực thần tộc đã được. Tại thân phục với phong thần hoàng tộc mấy cái top 100 đại tộc nhóm ra tay hạ, thánh chiến, rực thần tộc không có bại. Thánh nhân ngừng chiến sau, Tôn giả đại năng, mang võ thần võ vương đại quân, bắt đầu quy mô cực lớn tộc chiến. Mấy mấy tộc liên quân thế không thể đỡ. Dực thần tộc một phương mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là bị đánh vào dực thần tộc giới vực chi địa, cơ hồ một đường giết tiến dực thần tộc khu vực căn toàn, cuối cùng tại khu vực an toàn bên ngoài dừng lại, bắt đầu giao chiến. Các tộc liên quân không định trực tiếp tiến vào khu vực an toàn. Dù sao, tiến vào dực thần tộc khu vực căn toàn, tại dực thần giới thiên đạo trấn áp xuống, liên quân tu vi giảm xuống, có khả năng bị phản sát. Cho nên, các tộc liên quân kế hoạch tại khu vực an toàn bên dưới, tiêu hao dực thần tộc có hạn lực lượng đưa chúng nó chậm rãi từng bước xâm chiếm. Đợi đến Dực thần tộc không có sức phản kháng, lại tiếp tục thúc đẩy, giết tới Dực thần tộc khu vực an toàn bên trong, thậm chí là đem Dực thần tộc đuổi ra vạn tộc chiến trường. Dực thần tộc chính là gần ngàn năm đến, cái thứ nhất bị Thiên tộc thánh tộc. Thiên thần tộc cổ thánh thả ra ngôn ngoại, máu chảy đại chiến không ngừng xảy ra. Giờ phút này Dực thần tộc khu vực an toàn biên giới đã thành máu nhuộm chi địa. Người cần phải đi. Thiên thần tử tới đón tiếp suất quan Vương Kha. Vị này Thiên thần tộc thứ nhất thiên kiêu, Thiên thần tộc hoàng tử, khí chất lỗi lạc, một đầu thuần trắng tóc dài rối tung ở sau lưng, cái trán buộc lên màu đỏ buộc tóc. Thiên thần tử rất mạnh. Nó được vinh dự thiên thần tộc tương lai hy vọng, là thiên thần tộc bây giờ tất cả võ giả bên trong, bao quát cổ thánh đại năng ở bên trong, có hy vọng nhất trở thành chí tôn người. Thiên thần tộc đối với nó ôm lấy cực đại hy vọng. Mặc dù cùng là hoàng tử cấp Tiết Diêu, nhưng đụng vào cấm kỵ, đang bị nói tiên tộc truy sát Phương Kha, tại thiên thần tộc địa vị, muốn so thiên thần tử kém nhiều. Thiên thần tử nhìn xem Phương Kha, ngươi sẽ bị truyền tống tới vực thần tộc giới vực, chỉ có tại trên chiến trường hỗn loạn, trong tộc mới có thể âm thầm ra tay, bảo trụ tính mạng của ngươi. Phương Kha gật đầu, thuận theo đến một tòa truyền tống môn trước. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thiên Thần Tử mở miệng cười, ta cũng muốn đi tham chiến, tốt nhất là có thể khiến cho ta gặp phải truy sát Ngư Đạo Kỳ Tú, nó là 30 năm trước một đời kia nói tiên tộc hoàng tử, ta muốn theo nó một trận chiến, mượn đột phá võ thần cảnh. Phương Kha ánh mắt chớp lên, lấy võ vương cảnh đỉnh phong, khiêu chiến võ thần cảnh. Thiên Thần Tử thật to gan. Nếu như Thiên Thần Tử muốn khiêu chiến chính là bình thường võ thần, hay là thánh tử cấp võ thần thì cũng thôi đi, không phải không cơ hội. Nhưng nói tiên tộc võ thần đạo kỳ tú, cũng là hoàng tử cấp thiên kiêu. Giữa lẫn nhau cùng cảnh chiến lực chênh lệch cũng không lớn, mong muốn vượt cấp khiêu chiến rất khó, nhất là đạo kỳ tú cũng không phải là mới vào võ thần. Nó thành võ thần không ít năm tháng, bây giờ ít ra cũng có 3 4 thành phẩm võ thần cảnh giới. Loại này phiêu chiến, xưa nay hi hữu, chỉ có đụng vào cấm kỵ, vượt qua thiên khiển tiên kiêu, có dạng này chiến tích ghi chép. Cho nên, Thiên thần tử lời này là có ý gì? Nó muốn nói, nó không thể so với vượt qua thiên khiển người yếu, không thể so với hắn tiên vũ yếu. Phương Kha cười nhạt cười, dẫn đầu bước vào truyền tống bên trong. Bấy quan hồi lâu, tại nửa cây thánh dược cùng vô số linh bảo rèn luyện hạ, hắn bây giờ cũng đã đạt đến võ vương đỉnh phong. Cùng cảnh phía dưới, Phương Kha xưa nay không cảm thấy ai có thể mạnh hơn hắn, không có so thất yếu vừa sải bước ra, cảnh sát trước mắt biến ảo, một mảnh chiến hậu pha tạp cảnh sát xuất hiện ở trước mắt. Nơi này khoảng cách dược thần tộc khu vực an toàn còn có 300 dặm. Thiên thần tử cho hắn một khối ngọc bài, phía trên là phụ cận địa đồ, tiêu ký nơi đây vị trí. Phương Kha tiếp nhận, còn chưa lên tiếng, thiên thần tử trên thân bỗng nhiên có cuồn bạo khí tức mấy liệt, trong chốc lát phủ giương mà lên, bay thẳng ngàn mét cao. Một đạo cổ lão hoang mang thân ảnh, tại sao lưng nó chậm rãi hiện hóa, một cái to lớn một mắt, băng lãnh sừng sững từ trên trời quan sát. Ta muốn học đao hoàng đao. Thiên thần tử thủ bên trong xuất hiện một thanh hai chỉ mảnh đồng thau sắc đao, mũi đao nâng lên, chỉ hướng Phương Kha. Mặc dù sư tôn mở miệng, vàng lòng giúp ngươi ngăn lại mấy lần nói tiên tộc truy sát, nhưng ngươi vẫn như cũ sống không được, sớm tối muốn chết, đem đao hoàng truyền thừa ở lại đây đi. Phương Kha nhíu mày, cầm trong tay điệu độ thu hồi. Đao hoàng truyền thừa, ngươi học không được. Hắn ăn ngay nói thật. Đao hoàng truyền thừa, chỉ truyền nhân tộc, thiên thần tử cho dù là được, nó cũng học không được, luyện không được. Ta nghe nói qua, thiên thần tử thân sắc bình tĩnh, đường thập thất cùng cửu diễm hoàng tử, phong thập linh, tất cả đều thất bại, cho rằng đao hoàng truyền thừa không cách nào đạt được, nhưng này chỉ là bọn chúng quá bình thường, không xứng đáng tới đao hoàng truyền thừa. Ta vậy sẽ đang bế quan, nếu như ta đi Ngươi không chiếm được đao hoàng chuyển thừa. Nó rất tự phụ, liên đường thập tất loại này hoàng tộc hoàng tử, chư thiên vạn giới đao thứ nhất pháp truyền nhân, đều bị nó đánh giá là đao pháp thiên phú bình thường. Phương Kha cũng không biết nên nói cái gì, im lặng nói ngươi đem chính mình làm cổ hoàng. Ta sẽ thành hoàng. Thiên thần tử mũi đao sáng lên xán lạn đồng tao quang, thanh âm của nó theo quang mang bên trong truyền ra. Thế hệ này, lần này, chư thiên vạn tộc sẽ có người thành hoàng, kia chính là ta, ta là đã định trước hoàng giả, cổ lão đao hoàng chuyển thừa, sẽ trở thành ta thành hoàng nội tình. Nó nói rất thản nhiên, mười phần tự tin. Phương Kha nhược phi biết trận tướng, Có lẽ thật coi là nó có cái gì cơ duyên, biết đột phá hoàn cảnh mấu chốt. Nhưng Chư Thiên Vạn Giới không được thành hoàng, đây là tới Tự Tiên Quỷ Cổ, cùng Thiên Đạo Già Hỏa, Chư Thiên Vạn Giới sinh linh đều không thể lệ qua. Thiên thần tử, tự nhiên cũng không tránh khỏi. Bây giờ ở Chư Thiên Vạn Giới, chỉ có chính hắn, phá vỡ công xưởng, đạt được chân chính lớn tự do, có cơ hội thành hoàng. "Da mặt của ngươi đã thành hoàng minh." Phương Kha bội phục nói rằng. "Khen." Đồng dao dao động. Thiên thần tử cũng không phải là bị Phương Kha làm tức giận, mà là cảm thấy Phương Kha đã không nghe, vậy thì đánh bại, lại đi khảo vấn cổ hoàng truyền thừa. Đồng dao sắc đao quang nặng nề sắc bén, phản phất là ngưng tụ một mảnh thế giới năng lượng, không thể phá vỡ xuyên qua tất cả, hướng Phương Kha đâm tới. Rõ ràng là đao, lại bị thiên thần tử dùng giống như là kiếm. Thân làm thiên thần tộc thứ nhất thiên kiêu, thiên thần tử tuyệt không phải là hư danh, nó chiến lực cực mạnh, một đao liền thể hiện ra hoàng tử cấp thiên hư kiêu dị năng. Phương Kha ánh mắt ngưng lại, trong tay mạch đao xuất hiện, không chút do dự một đao chém xuống. Phá tiếp. Hàn quang được khởi, trong chốc lát cùng đồng dao đao quang va chạm chương 258, võ thần cảnh đạo kỳ tú. Cấm khu phía sau, chương 258, võ thần cảnh đạo kỳ tú. Cấm khu phía sau Một vệt thần quang phóng lên tận trời, bắn về phía vực thần tộc phương hướng. Thần quang bay lên chỗ, núi cao đổ sụp thành loạn thạch, đại địa nứt ra bị nung cháy, khắp nơi che kín cường đại thần thông vã trạm dấu vết lưu lại. Thiên thần tự dựa vào đống loạn thạch bên trên, ẩm đạm đồng tao dao cắm ở bên người, nó ngương vọng cái kia đạo thần quang bay đi, ánh mắt phức tạp. Khụ khụ. Nó bỗng nhiên ho khan, vội vàng dùng cổ soát lại một cánh tay, che chỗ ngực trước sau thông thấu lỗ máu, phun ra hai ngụm máu mặn, lúc này mới thở dài ra một hơi. Gia hoàn này, làm sao lại mạnh như vậy? Thiên thần mục nhỏ bên trong tràn đầy rung động, chợt lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc, Lại thế nào mạnh cũng không hề rùng, nói tiên tộc để hắn chết, hắn sống không được. Nơi xa, Phương Kha đạp không mà đi, hít một hơi thật sâu. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng linh khí tụ đến, vài trăm mét phương viên bên trong tất cả đều rỗng, Phương Kha khí huyết hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thiên thần tử gia hỏa này cũng là có mấy phần bản sự. Phương Kha thần sắc bình tĩnh, cảm giác so sánh cùng Đường Thập Thất đều không khác mấy, so Phong Thập Linh hơi mạnh, so nói tiên tộc kia hai cái hoàng tử mạnh càng nhiều một chút. Phương Kha thì thào lên tiếng, dường như nói tiên tộc hoàng tử là yếu nhất. Hắn vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên có thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngươi đang nói cái gì? Băng linh thanh âm bên trong mang theo bàng bạc lực lượng, chấn động bên trong nhường không gian tạo nên một sóng, cảnh tượng mười phần kinh khủng. Phương Kha vừa kịp phản ứng trong nháy mắt, trước mắt bá một thân ảnh xuất hiện, theo sát lấy chính là đèn nhánh nắm đấm trong tầm mắt biển lớn. Giao thiết võ thần chi lực dung hợp tinh khí thần ba loại năng lượng, cường độ viễn siêu Phương Kha bây giờ khí huyết, còn chưa trước mắt liền bộc phát ra chói hai âm thanh xé gió. Lan. Phương Kha trong nháy mắt kịp phản ứng, một tiếng qua mắng, trong miệng một đạo kim sắt hào quang dâng lên mà ra. Hào quang sắc kim, nhìn như yếu đuối, lại vô biên kiên cố, lấy khí máu làm cơ sở. Tinh thần lực tràn ngập, bộc phát ra lực lượng giống nhau đáng sợ. Một tiếng ầm vang nổ vang, nắm đấm bị ngăn trở, nhưng quyền phong phá không mà đến, xung kích Phương Kha lùi lại ngoài mấy trượng. Mà tại chỗ cũ, một đạo người mặc nền trắng vạn màu tinh thần bảo nam tử trung niên, đang chậm rãi thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nhìn xem Phương Kha. Võ Vương Đỉnh Phong. Nó trong mắt có mấy phần ngoài ý muốn, ngươi tu hành rất nhanh, là ai ở sau lưng ra tay nghịch thiên mà đi? Không sợ thiên kiền sao? Đạo ký tú, ngươi tới được thật nhanh. Phương Kha thấy rõ người tới, vẻ mặt lạnh lùng. Nói tiên tộc hoàng tử cấp võ thần. Trước đó từng tại Đao Hoàng Đạo Trường bên ngoài tập kích bất ngờ Phương Kha, kém chút đất thủ, nhưng bây giờ, Phương Kha đã thành định phong võ vương, chiến lực so khi đó mạnh không biết bao nhiêu. Đạo Kỳ Tú mặc dù cảnh giới vẫn như cũ cao hơn hắn, nhưng loại này tập kích bất ngờ đối với hắn đã không có gì uy hiếp. Nói tiên tộc võ thần, hai lần ra tay, chỉ có thể tập kích bất ngờ, nói các ngươi nói tiên tộc yếu, không có chút nào uy huyết. Phương Kha trong giọng nói mang theo khinh thường. Đạo Kỳ Tú kiếm bên trên không có biến hóa chút nào. Ta đã sớm nói, thiên kiệt người thuộc về nghịch thiên mà đi, ta săn giết các ngươi, không cần cân nhắc bất kỳ thủ luận nào, chỉ cần có thể gật bỏ chính là chư thiên vạn giới đại công. Nó vừa nói, một bên từng bước tới gần, trên thân hắc sắc quang mang phun trào, tinh khí thần dung chuyển bên trong, tại phía sau chiếu rọi một tôn bóng đen to lớn. Phương Kha con ngươi hơi co lại, mang theo cảnh giác. Võ thần cảnh, tinh khí thần hợp nhất, tinh thần chính là khí huyết, khí huyết chính là tinh thần. Loại dung hợp này sau năng lượng được xưng là nguyên khí, cường độ viễn siêu võ vương cảnh khí huyết, tinh thần ứng dụng. Cảnh giới này, bất luận là vận dụng thiên phú thần thông, vẫn là tinh thần dị tượng, đều là tại vận dụng tinh khí thần hợp nhất nguyên khí. Cho nên, giờ phút này đạo kỳ tú vận dụng tinh thần dị tượng, nhưng này dị tượng hiện hóa lại chân thực tồn tại, mêng mông thần uy khuếch động, quần quần không dự, như bẻ cánh cô. Ầm ầm. To lớn thân ảnh màu đen động, theo mở tối u ảnh bên trong hiện thân, kia là một tôn cổ áo thương cổ thần thoại sinh vật. Nó có đầu trâu sừng hiêu, thân như sư, lại người mặc to lớn lẫn hiến, bốn vó như trâu, đạp không va chạm, cực kỳ giống trong truyền thuyết kỳ lân. Ngừng. Vậy thú gầm gào, đáng sợ bên trong tiếng gầm mang theo chấn nhiếp tâm thần uy nghiêm, nó trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Kha đỉnh đầu, móng trâu sập rơi. Không gian vặn mèo, dường như bị cái này một móng đạp tan, năng lượng cấp độ thẳng bức võ tôn đại năng. Thiên thần, chấn. Phương Kha quắc khẻ vi tâm trong chốc lát bộc phát ra viễn siêu vọ vương cảnh tinh thần ba động, sáng lạn thánh quang chiếu rọi, vô cùng tôn quý thiên thần theo thánh quang bên trong giáng lâm, mang theo vô biên uy nghiêm. Một năm đắm dung ra, liền chống đỡ đầu này vật thú. Sau một khắc, đầy trời thánh quang cùng tinh thần ba động chiếu rọi, một tòa mênh ngông thần đỉnh giáng lâm ở giữa không trung. Tiên điện cao ngất, đạo cung tòa lạc, thiên sơn liên miên, linh hồ dạ. Trong đó lang gia lầu các, vô cùng trần thực. Thần đỉnh chiếu rọi, liền trực tiếp đem vật thú phòng khốn trong đó. Vật thú lần nữa phát ra gào thét gầm thét, thể hiện ra lực lượng vô cùng kinh khủng sưu tích, nhưng thần đỉnh chỉ là có chút nợ dụ qua mang liền đem nó khóa lại. Những cái kia lực lượng cường đại đối với thần đỉnh không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì hiện tại thần đỉnh quá cường đại. Kinh nghiệm cổ thần bí cảnh bên trong, thiên thần tộc tiền bối thần đỉnh rèn luyện, hấp thu trong đó quá nhiều năng lượng, cái này khiến Phương Kha thần đỉnh cơ hồ trở thành chân thực tồn tại thần đỉnh. Mà từ thiên thần trấn giữ, cao cao tại thượng thần đỉnh, đủ để trấn áp tất cả tinh thần dị tượng. Chết đi. Phương Kha cầm trong tay mặt đao, chủ động hướng phía đạo kỳ mái tóc lên thiên không. Một cái mắt, chói mắt đao quang sáng lên, quang mang mãnh liệt thậm chí tại thiêu đốt tinh thần lực. Vạn minh đao. Đạo kỳ thanh tú hơi thở chấn động. Nó hiển nhiên không có dự liệu được, Phương Kha tinh thần dị tượng đã tu luyện đến loại tình trạng này, thế mà đưa nó tinh thần dị tượng trấn áp. Nhưng nó phản ứng vẫn như cũ cực nhanh, trong tay linh binh xuất hiện. Đây là một thanh màu đen nó truy. Tại cường đại nguyên khí thôi động hạ, nó trong tay cực phẩm linh binh trong nháy mắt bộc phát ra cường đại uy năng, một truy rơi đập, cả vùng không gian đều đang chấn động, lực lượng kinh khủng thậm chí hình thành khí lưu bức chướng đẩy về phía trước tiến. Tiếng anh minh tiếng vang, đó là của Phương Kha đao chém xuống, nhưng lại bị một truy này ngăn trở. Nguyên khí thúc dục cực phẩm linh binh, so linh khí thôi động càng phải mạnh. Nhưng Vương Kha mạch đao là tiên thiên linh minh So cái này nhỏ lui càng mạnh một phần, bởi vậy lần này va chạm xem như tương xứng. Nhưng không thể không nói, Phương Kha đụng phải đối thủ. Thân sắc hắn linh tốc, đao pháp tái khởi, u hồn đao như bóng với hình, chặn bước đạo kỳ tú tự vệ. Đạo kỳ tú trong nháy mắt biến tiêu, trên thân khói đen biến mất, trong nháy mắt hóa thành tinh hồng, sóng máu ngập trời, đem Vương Kha ba phủ. Sau một khắc, trong biển máu xảy ra đổ lớn, hai thân ảnh bay ra, sau đó trong nháy mắt lần nữa tiếp cận, khoảng cách gần xảy ra kịch liệt chiến tử. Phương Kha trên thân kim quang sáng lạ, thiên thần thể thôi động, kim sắc thần tướng lập lòe, ở trước ngực bùng phát ra qua mang. Đạo Kỳ Tú đánh lui. Đạo Kỳ chết miệng bên trong tổ huyết, hai mắt lại là đột nhiên biến đổi, rọi sáng ra hai thanh u lam trường kiếm, phốc phốc tại thiên thần thể bên trên phá vỡ hai đạo vết thương. Đại chiến kịch liệt, hai người chiến lực tiếp cận, bất phân cao thấp, cái này khiến Đạo Kỳ Tú tâm bên trong hãi nhiên, khó mà tiếp nhận. Nó là ngũ phẩm võ thần, vẫn là hoàng tử cấp võ thần. Vốn phải là cùng cảnh bên trong vô địch, ít ra cũng là ngang tay võ thần cảnh cực hạn chiến lực, cùng giống nhau 5 6 phẩm hoặc là 3 4 thành phẩm võ thần, chiến lực tương xứng, nó còn có thể tiếp nhận. Nhưng Thiên Vũ chỉ là võ vương. Tinh khí thần chưa từng dung hợp, nguyên khí chưa từng sinh hình ra cho dù là hoàng tử cấp võ vương, đối đạo kỳ tú mà nói, cũng hẳn là là trở tay liền có thể trấn áp. Cân sức ngang tài, tương xứng. Đối đạo kỳ tú mà nói, đây chính là vô cùng độc nhã. Dù sao, Thiên Vũ chỉ là võ vương liền cùng hắn cân sức ngang tài, chờ Thiên Vũ tới võ thần cảnh, chẳng phải là muốn trái lại nhẹ nhõm trấn áp nó. Cái này khiến đạo kỳ tú không thể nào tiếp thu được, bởi vậy chiến đấu mười phần điên cuồng, liều mạng đều muốn trấn áp Phương Kha. Nhưng nó nhưng lại không biết, nó bây giờ có thể cùng Phương Kha tương xứng, đó là bởi vì Phương Kha cũng không có toàn lực ứng phó. Phương Kha hiện tại cùng đạo kỳ tú chiến đấu, cũng không có bạo lộ đường nào trạm trôi qua trở thần thông, cùng đệ tử trong truyền thừa thủ đoạn chờ. Nếu là toàn bộ thi triển ra, Phương Kha có 90% chắc chắn chém giết đạo kỳ tú. Nhưng chính thành cũng không hoạt hỏa. Dù sao đối thủ là võ thần, có tích huyết trùng sinh đại thần thông, còn gia tự hoàn tổng, khó mà nói có cái gì thủ đoạn bả mẹ. Phương Kha không muốn bạo lộ chính mình nội tình. Nếu như đột phá võ thần liền tốt. Phương Kha ánh mắt tối sâu mang theo vài phần lạnh ý. Đột phá võ thần cảnh sau, tinh khí thần hợp nhất, nguyên khí sinh ra, đạo văn gia chỉ hạ, chiến lực mạnh hơn võ vương cấp 10. Đồng thời, nguyên khí thôi độc hạ, linh binh uy năng cũng sẽ tiến một bước nợ độ chí lực giống nhau sẽ tăng lên. Đến lúc đó, dù là không bại lộ lai lịch của mình, cũng có thể chém dụng đạo kỳ tú. Mà voi thần cảnh đột phá, chính là tinh khí thần đạt tới cực hạn sau dung hợp, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần mộ tới, cảm nhận được cái loại cảm giác này, một hai ngày liền có thể phá quan. Nhưng nói khó cũng không dễ dàng. Dù sao, linh khí, huyết khí dung hợp sau khí huyết, lúc đầu đã chỗ vô bình hành trạng thái, nếu là lại thêm vào tinh thần lực, như thế nào duy trì ba cân bằng, cái này rất khó. Đồng thời, tinh thần lực dù sao không phải chân tự tồn tại, cho dù là đạt tới tinh thần can thiệp hiện thực cường độ tinh thần lực Cùng khí huyết loại này tồn tại so sánh, vẫn là lộ ra hư ảo. Chân thực cùng hư vô dung hợp, tựa như là dung hợp đại đạo như thế, quá trình này càng khó. Bất quá, với ta mà nói, cái này cũng không phải toái. Phương Kha cũng là có lòng tin cấp tốc dung hợp tinh khí thần. Dù sao hắn có kết kiến ngộ đạo đại thần thông, trải nghiệm tinh khí thần dung hợp quá trình này sẽ không rất khó, chỉ cần bắt đầu, vượt qua bình cảnh này, phía sau chính là mài nước công phu mà thôi. Nhưng đột phá mặc dù không khó, lại cần một cái an ổn hoàn cảnh. Tại nói tiên tộc truy sát hạ, cái này dễ dàng. Cấm khu Phương Kha ánh mắt chớp lên. Oèn, lại một lần va chạm. Đạo Kỳ Tú vận dụng Liều Mạng Thủ Đoạn, Liều mạng tự thân bị chém giết, cưỡng ép đổi đi phương Kha một cái mạng. Dũng Hỏa bất tử, chân hoàng niết bàn. Phương Kha khôi phục sau trong nháy mắt đàng không mà lên, chân đạp cực tốc đi ra. Tiếp tục giao thủ cũng rất khó sát Đạo Kỳ Tú, võ thần tích huyết trùng sinh thủ đoạn, lấy cảnh giới của hắn rất khó phá mất. Không bằng nhanh lên đột phá võ thần. Đến lúc đó sát Đạo Kỳ Tú, bất quá là lật tay ở giữa. Đạo Kỳ Tú bị một đao kia chém thành mấy chục mảnh vỡ, nhưng nó giống nhau khôi phục cực nhanh, khí huyết mãnh liệt bên trong, nó lần nữa tái tạo, không chút do dự liền hướng phía Phương Kha đuổi theo. Nói tiên tộc nắm giữ quá nhiều thần thông chí tôn pháp căn bản không có thèm, cổ hoàng truyền thừa đều nắm chắc nói, giờ phút này nó chân đạm chính là một tôn lấy tốc độ cực nhanh nổi danh hoàng giả truyền thừa. Vô số đạo cái bóng ở giữa không trung hiện lên, sau đó không lâu hắn liền đuổi kịp Phương Kha. Phương Kha bất đắc dĩ nên chiến, nhưng vẫn như cũ vừa đánh vừa lui, mục tiêu của hắn là tại Dực Thần tộc giới vực bên trong một tòa cấm khu. Đương nhiên, tòa này cấm khu mặc dù tại Dực Thần tộc giới vực bên trong, nhưng cùng Dực Thần tộc cũng không có bất cứ quan hệ nào. Dực Thần tộc sẽ không tiến nhập cấm khu, cấm khu cũng sẽ không quản thiên thần chờ đánh vào Dực Thần tộc. Vạn tộc chiến trường tất cả cấm khu, cơ hồ đều là dạng này không cùng bất kỳ tộc đàn có dính dớp, cũng rất ít truyền ra động tĩnh gì. Bọn chúng chỉ là yên lặng yên lặng trên chiến trường, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Phương Kha cũng là bởi vì Tiên Hoàng chí tôn nói tới, mới biết được cái gọi là cấm khu trấn tướng. Đầu tiên, mỗi một tòa cấm khu, đại biểu đều là ít ra một vị đỉnh phong chí tôn. Loại này chí tôn, ở Chư Thiên Vạn Giới vô đạo trên đường, đã đi đến cuối con đường, có thể xưng Chư Thiên Vạn Giới tồn tại cường đại nhất. Bọn chúng mỗi một cái đều thiên phú siêu tuyệt, là Chư Thiên Vạn Giới vô số năm qua mạnh nhất tiên kiêu, thiên phú đỉnh cao nhất, tại mỗi một cái thời đại bên trong vô địch. Cuối cùng Khi chúng nó tu luyện đến đỉnh phong chí tôn, mong muốn xung kích cổ hoàng cảnh sau, lại đột nhiên phát hiện, đi không thông. Thành cổ hoàng đường đã sớm bị phá hỏng. Bất luận bọn chúng thế nào kinh tài tuyệt diễm, bất luận bọn chúng thế nào cường đại, tất cả đều không cách nào đặt chân cảnh giới kia. Những này chí tôn lĩnh hội cổ hoàng truyền thừa, tu hành cổ lão chí tôn pháp, tìm kiếm chư thiên vạn giới bí ẩn, cuối cùng biết rất nhiều sự tình, cũng đều có rất nhiều suy đoán. Sau đó, bọn chúng liền bắt đầu nếm thử xung kích hoàng cảnh. Bọn chúng mong muốn lách qua trong cõi u minh phong cấm, mong muốn vượt qua chư thiên vạn giới hạn chế, mong muốn phá hạng, mong muốn đột phá cấm kỵ. Mỗi một vị trí tôn đều có không giống nhau lựa chọn, nhưng cuối cùng, bọn chúng đều thất bại. Đương nhiên, cũng có thể nói, bọn chúng đều thành công. Bởi vì bọn chúng chạm đến cấm kỵ, đưa tới thiên, khiển, bị thiên phạt, tại chỉ có hoàng giả có thể hoàn toàn vượt qua thiên khiển bên trong, bọn chúng đều bại, mặc dù bởi vì tự thân cực kỳ cường đại, bởi vậy sống tiếp được, nhưng cũng không hề hoàn toàn sống sót. Bọn chúng bị vạn giới thiên đạo trói buộc, nửa là bị phong cấm, nửa là chính mình chủ động cầm tù tại một ít địa phương, những cái kia địa vực liền biến thành cấm khu. Nói cách khác, mỗi một cái cấm khu, trên thực tế đều là một cái cường đại cấp chí tôn tiên phi người. Chỉ có điều, loại này thiên khiển người bị thiên đạo trừng phạt, lại thêm bọn chúng sát thực rất mạnh, cho nên nói tiên tộc cũng không có đối phó bọn chúng ý nghĩ. Nhưng hai phe hiển nhiên không hòa thuận chính là, nói tiên tộc đối cấm khu rất kiêng kỵ, trên cơ bản sẽ không chủ động tiến vào bất kỳ một cái nào cấm khu. Giống nhau, cấm khu đối nói tiên tộc cũng rất chán ghét, nói tiên tộc chỉ cần đi vào, hơn phân nửa cũng không sống nổi. Lần này, phương kha mục tiêu chính là cấm khu. Tại cấm khu đột phá, nói tiên tộc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có khả năng tiến vào truy sát. Đây là thiên hoàng chí tôn nói cho hắn biết sau cùng thủ đoạn, bởi vì cấm khu rất nguy hiểm. Những cái kia tao ngộ thiên khiên sau, trạng thái quỷ dị đỉnh phong cấp chí tôn, bọn chúng cường đại đại đạo tràn ngập trong cấm khu ngăn cách trấn áp tất cả cái khả nói, tựa như là cổ hoàng tiểu thế giới đồng dạng, là lấy chính nó nói tạo dựng một phiến thiên địa. Chỉ có điều bởi vì những thiên địa này cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy thường thường sẽ xuất hiện một chút hiện tượng quỷ dị. Lại thêm, những cái kia chí tôn trạng thái cũng không tốt, trong đó khả năng còn có thiên khiên năng lượng đang dây dưa lấy cấm khu chí tôn. Đối với Vương Kha mà nói cho dù trở thành võ thần, loại kia cường giả tùy tiện một điểm động tĩnh cũng đủ để đem hắn đưa tiễn. Nhưng Vương Kha hay là chuẩn bị đi cấm khu. Nguyên nhân rất đơn giản, Phương Kha trong tay có đến từ cấm khu tín vật, cái này khiến hắn có lòng tin, ít ra có thể trong cấm khu sống sót. Trọn vẹn nửa ngày sau, bên cạnh chiến bên cạnh đi đường Phương Kha, rốt cục thấy được phía trước một mảnh ngân thế giới màu trắng chương 259, Bạch Ngân Cấm Khu. Võ thần cướp. Thành đạo, chương 259, Bạch Ngân Cấm Khu. Võ thần cướp. Thành đạo. Bạch Ngân Cấm Khu. Khoảng cách dự thần tộc khu vực an toàn cũng không xa, vẫn luôn là dự thần tộc trong lòng một cây gai, đã từng nhiều lần liên lạc cái khác thánh tộc, thậm chí muốn tìm tới nói tiếp tộc, quét sạch Bạch Ngân Cấm Khu. Nhưng nói tiên tộc không hứng thú. Cái khác thánh tộc thì là tại mấy lần nếm thử sau, tất cả đều từ bỏ. Bởi vì Bạch Ngân cấm khu rất quỷ dị. Nó bị đặc biệt đại đạo ba phủ, phản phất là dung hợp một tòa đặc thù thiên địa, nguyên bản tồn tại tất cả tất cả đều hóa thành Bạch Ngân. Bất kỳ sinh linh tiến vào bên trong, đều sẽ chậm rãi Bạch Ngân hóa, cuối cùng trở thành Bạch Ngân sinh mệnh, cho dù là thánh nhân cũng như thế. Phương Kha ở ranh giới cấm khu hướng phía đạo kỳ tú khoát tay áo. "Cho ta đi ra chẳng ngươi." Không do dự, Phương Kha quay người liền tiến vào Bạch Ngân cấm khu. Đạo kỳ tú ở ranh giới cấm khu dừng lại, lại hướng phía trước một bước, chính là một mảnh bạch thế giới màu bạc, liền không khí đều nở rộ Bạch Ngân quang mang cùng bạn tộc chiến trường không gian có rõ ràng đường danh giới, ánh mắt bị ngăn trở, tinh thần lực không cách nào xuyên thấu. Đạo Kỳ tu rất nhanh liền không nhìn thấy Phương Kha chỗ. Muốn chết? Đạo Kỳ tú vẻ mặt lạnh lùng, cũng không tiến vào Bạch Ngân cấm khu, mà là lui lại vài trăm mét, xếp bằng ở không trung, tinh thần lực quét ngang mấy ngàn mét phương viên. Nó đang chờ đợi Phương Kha đi ra. Bạch Ngân cấm khu, cho dù là đỉnh phong võ thần tiến vào, cũng sống không qua được tháng, liền sẽ hóa thành Bạch Ngân sinh mệnh. Trong vòng 10 ngày, Thiên Vũ nếu như không ra, nhục thân liền sẽ bạch văn hóa, tu vi tinh thần toàn bộ sẽ sẽ ra không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Nhiều nhất 10 ngày Tiên Vũ nếu như ra không được, cái kia chính là chết. Mười ngày, bọn nó nổi. Bạch Ngân cấm khu bên trong, Phương Kha vừa tiến vào trong, liền lập tức đã nhận ra khác biệt. Đập vào mắt thấy là một mảnh bạch ngân thế giới, bất luận là dưới chân mặt đất, vẫn là xa xa sầm, tất cả đều là màu bạc, ngân quang sáng lạnh. Thậm chí, liên trước mắt không khí đều là màu bạc, có vô số nhỏ bé ngân sắc hạt tròn treo giữa không trung, mắt thường căn bản nhìn không thấy hạt tròn, chỉ có thể nhìn thấy toát ra qua mang. Chính là những này ở khắp mọi nơi ngân quang, mới khiến cho cả tòa bạch ngân cấm khu, nhìn như là một cái bạch ngân thế giới. Cũng chính là những này, ngân quang tại thẩm thấu phương Kha thân thể, nhường hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đang bị đồng hóa. Không hổ là đụng vào cấm kỵ, ý đồ siêu việt cực hạn đỉnh phong chí tôn. Phương Kha tự nói, sau đó lấy ra một đạo cốt phiến. Cốt phiến đến từ mê vụ cấm khu, cấm khu sinh linh quý linh tặng cho, chính là bởi vì cái này cốt phiến, hắn ban đầu ở tịch không cấm khu bên trong, mới có thể sống sót, đồng thời đạt được cấm khu chi chủ trợ giúp. Hiện tại hắn biết cấm khu lai lịch, liền suy đoán cái này cốt phiến đại biểu ý nghĩa. Những này bị tiên đạo nhắm vào, siêu cực hạn thất bại đỉnh phong chí tôn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ sông ra phiến tiên địa này, xung kích cổ hoàng cảnh cơ hội. Có lẽ những này cấm khu chi chủ giữa lẫn nhau sớm đã có liên hệ. Cuốt phiến lấy ra, lập tức liền sáng lên ánh ánh bạch quang. Đồng thời, cuốt phiến phía trên, tích không cấm khu chi chủ từng lưu lại một đạo lực lượng, giờ phút này cũng nợ dụ qua mang. Quang mang chiếu rọi tứ phương đồng thời. Phương Kha trong nháy mắt cảm giác được một hồi sởn hết cả gai ức, dường như có một vị nào đó sinh linh đưa nó ánh mắt bỏ ra, đang đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên trời ngân quang chiếu rọi, cái gì đều không nhìn thấy, bốn phía cũng không có bất kỳ sinh linh xuất hiện. Nhưng này loại bị quan sát cảm giác, như như cũ tồn tại. Sau một khắc, Đời trời ngân quang chấn động, truyền ra thanh âm sâu kín. Quý tôn tín vật, tình không là gấn, ngươi đi qua hai cái này cẩm khu, còn chiếm được bọn chúng tán thành, thú vị. Thanh âm theo ngân quang trong truyền ra, rất băng lãnh, dường như kiếm mang đồng dạng, nhường Vương Kha toàn thân run rẩy. Vạn Bối Phương Kha bái kiến tiền bối. Phương Kha rất cung kính, Vạn Bối chạm đến cấm kỵ, đang bị nói tiên tộc truy sát, chuyến tới để tiền bối cấm khu tạm lánh, máy giày tiền bối. Chạm đến cấm kỵ. Đời trời ngân quang có chút lóe ra, chỉ là Võ Vương liền đã nhận ra thế giới này trật tướng, ngươi có biết đụng vào cấm kỵ người kết quả? Cho dù là vạn giới chí tôn, vạn tộc mạnh nhất, cũng muốn rơi vào kết quả bi thảm, ngươi có thể tuyệt vọng. Phương Kha có chút hít thở, kiên định nói, "Sẽ không. Vô tri không sợ." Băng Lệnh thanh âm không có chút nào cảm xúc, xem ở Quý Tôn trên mặt mũi, "Ngươi có thể chờ đợi ở đây, nếu là sợ ra ngoài bị nói tiên tộc giết chết, ngươi cũng có thể ở chỗ này chờ cả một đời." Nương theo lấy thanh âm của nó rơi xuống, giữa thiên địa ngân quang tránh lui, là Phương Kha trở lại trong thức tại hư không gian. Loại kia bị ngân quang ăn mòn đồng hóa cảm giác trong nháy mắt biến mất, nhưng mảnh ngài linh khí trong thiên địa cũng biến mất theo, đại đạo bị ngăn cách. Phương Kha chỉ còn lại tự thân khí huyết tinh thần chi lực. Bất quá nơi này không cần chiến đấu, cũng không có gì quan hệ. Tự thân khí huyết duy trì cơ sở tiêu hao, đủ để duy trì 5 tháng dài đằng đẵng. Lấy Phương Kha trong chữ vật không gian mang linh vật, ở chỗ này không còn tu hành, sống mấy ngàn năm cũng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng Phương Kha không muốn cả một đời ở chỗ này sinh hoạt. Tiến tới tiên nhân tâm, vạn lối mượn bảo địa đột phá vo thần cảnh sau, liền sẽ rời đi. Phương Kha nói xong, cấm khu bên trong cũng không có thanh âm khác vang lên. Phương Kha cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp triệu ra sâu gi้อม, nhường kết kén nội đạo. Hắn cũng không sợ bị cấm khu sinh linh nhìn thấy dâng lên lòng tham lam. Sâu gió mặc dù nguyên thiên, nhưng đối cấm khu chi chủ loại sinh linh này không có một chút tác dụng nào. Mỗi một cái cấm khu chi chủ đều là chí tôn đỉnh phong cường giả, đại đạo con đường đi tới cực hạn, thiên phú là một đời thậm chí mấy đời người bên trong yêu nghiệt nhất. Vậy khốn bọn chúng, cũng không phải là nội đạo, mà là phiến thiên địa này. Chỉ cần rời đi phiến thiên địa này, chỉ cần thiên đạo có thể cho phép thành hoàng, bọn chúng lập tức liền có thể trở thành chân chính hoàn giả. Mâu trắng kén lớn rất mau đem Phương Kha ba khóa, Phương Kha đắm chìm trong đó, cảm ngộ tinh khí thần hợp nhất. Võ vương cảnh sâu dòm hiệu quả rất tốt, một lần liền nhường phương Kha cảm nhận được tinh khí thần hợp nhất quá trình. Phá kén sau, Phương Kha chỉ cần bế quan tu hành, đi hồi ức đi thể hội đi tìm cái loại cảm giác này, không bao lâu liền có thể chính thức đột phá võ thần cảnh. Nhưng Vương Kha không muốn chậm trễ thời gian, hắn lần nữa triệu ra một nhóm sâu dòm kết kén. Lần thứ 3 kết kén sau, không bao lâu, cái nhụy nượn màu trắng kén tổ đã quang mang ảm đạm, có chút ô vàng, đã mất đi ngộ đạo năng lực. Nhưng kén cũng không bị phá ra, Phương Kha còn chưa có kết thức tu hành, bởi vì tại vừa rồi ngộ đạo bên trong Hắn đã rõ ràng đã nhận ra tinh khí thần hợp nhất đường, cho dù rời đi ngộ đạo trạng thái, hắn cũng có thể làm được. Hắn chuẩn bị nhất cốt tắc khí, tinh khí thần hợp nhất, trực tiếp đột phá võ thần cảnh. Tinh khí thần hợp nhất, quá trình này rất khó, nhưng nếu như ngộ tới, cái kia chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Ba loại năng lượng dung hợp, vượng chắc tính thậm chí vượt qua trước đó linh khí, huyết khí dung hợp. Làm luồng thứ nhất nguyên khí chân chính dung hợp đi ra lúc, Phương Kha cảm nhận được loại kia huyền chi lại huyền cảm giác, tinh khí trong cơ thể thần độ dung hợp trong nháy mắt tăng vọt. Ngắn ngủi một lát, tinh khí trong cơ thể thần liền dung hợp một thành. Phương Kha chân chính đi vào võ thần cảnh, trở thành nhất phẩm võ thần. Một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức tràn ngập ra, trong chốc lát quét sạch tứ phương, hình thành một cỗ cường bạo uy áp. Cỗ uy áp này là chân chính thực chất, tuy không phải võ tông, võ vương cảnh lúc, loại tia tinh thần lực hình thành tinh thần xung kích có thể so sánh. Bởi vì võ thần uy áp, từ nguyên khí trong cơ thể tràn ngập hình thành, mà nguyên khí chính là tinh khí thần ba hợp nhất, giờ phút này Phương Kha vận dụng tinh thần lực, cũng tự nhiên có khí huyết thực chất đạt thủ. Hiện tại võ thần uy áp đã có tinh thần xung kích, lại có khí huyết áp bách. Hơn nữa, bởi vì Phương Kha sớm đã đạt tới 10 vạn kg, thậm chí mơ hồ trong đó còn có vượt qua 10 vạn kg. Siêu cực hạn xu thế. Cái này khiến Phương Kha một thành nguyên khí, so so với cái khác nhất phẩm võ thần cần mạnh. Ầm ầm. Trên trời lôi âm inh minh, đem Phương Kha bừng tỉnh, hắn phá kén mà ra, nhìn về phía giữa không trung. Võ thần cứ tới. Trên trời kiếp vân hội tụ, lôi đỉnh anh minh, thiên đạo chấn động, xung kích Bạch Ngân cấm khu, muốn đem chính mình quy hành, giáng lâm Bạch Ngân cấm khu nội bộ. Bạch Ngân cấm khu bên trong ngân quang chiếu rọi, vô cùng sáng lạn, bộc phát ra đáng sợ khí tức, mơ hồ trong đó dường như có hư ảo Bạch Ngân đại đạo vặn ngang, xung kích trên trời lại đạo. Phương Kha con ngươi co vào. Một màn này, hắn từng tại nhân cảnh viện sâu. Hỏa Hoàng Tiên Điệu bên trong đã qua. Lúc trước Hỏa Hoàng ý chí thức tỉnh, Thiên Đạo liền giáng Lâm Hỏa Hoàng Tiên Điệu, cùng Hỏa Hoàng trong trời đất Tiên Đạo xảy ra va chạm. Bây giờ, Bạch Ngân Cấm Khu bên trong thế mà cũng xuất hiện dạng này một màn. Bạch Ngân Cấm Khu chi chủ đã đủ để xưng là bán hoàn cường giả. Phương Kha chấn động trong lòng, tự thành tiên địa, đây là cổ hoàn mới có năng lực. Mà Bạch Ngân Cấm Khu chi chủ, tại Thiên Đạo trấn áp xuống, vẫn như cũ theo đỉnh phong chí tôn cảnh bước ra nửa bước, siêu việt chí tôn, hình thành cấm khu, thậm chí đã đang diễn hóa thiên đạo. Loại thiên phú này quá mức yêu nghiệt. Nhược phi là tiên địa hạn chế, Bạch Ngân Cấm Khu chi chủ chỉ sợ đã thành hoàng không biết rõ bao lâu. Phương Kha trong lòng cảm khái. Bạch Ngân cấm khu bên trong vang lên hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Bạch Ngân cấm khu phía trên quan mang tu liễm. Bạch Ngân cấm khu chi chủ mở ra cấm khu, không cùng chư thiên vạn giới lớn tiên đạo va chạm. Thiên kiếp chính thức giáng lâm. Tích xúc thật lâu thiên kiếp năng lượng, trong nháy mắt liền chém giết xuống dưới, cuồn bão lôi đỉnh tựa như lôi hại chút xuống, kim sắc thiên lôi phích lịch đổ vào sau khi đến. Cái này cái gọi là võ thần thánh đạo, đột phá võ tôn lúc kim sắc kiếp lôi mười phần cuồn bão. Khả năng lượng chấn động đủ để diện sát tất cả võ vương tiên kiêu, cho dù là hoàng tử cấp đỉnh phong võ vương cũng tuyệt đối không chống đỡ được, thậm chí bình thường võ thân đến đều tuyệt đối sẽ bị thiên lôi xem giết, đến hay lắm. Phương Kha lại là không sợ chút nào, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trên thân kim sắc quang mang xoà so, thiên lôi còn muốn chói mắt. Ầm ầm. Vô Biên Lôi đỉnh bạo tạc, Phương Kha lại tại Lôi đỉnh bên trong cười to không ngừng, kim sắc thân thể kiên cố bất hủ, không có một chút thụ thương dáng vẻ. Tiếp tục, hắn hướng thẳng đến thiên kiếp khiêu khích. Thiên lôi oanh minh giơ đập, không chỉ là kim sắc, đỏ tử hắc lam, các loại nhan sắc lôi đỉnh tất cả đều xuất hiện, mang theo lực lượng của bạo, không cho Phương Kha may mắn né tránh cơ hội, đồng thời giáng xuống. Văn. Phương Kha bị nện tới đất bên trên, cùng Bạch Ngân mặt đất va chạm, trực tiếp ném ra một cái hố to. Bạch Ngân đại địa đều bị tiệm điện chệ hỏng, toát ra đạo đạo khói đen. Trong hố, Phương Kha nhưng như cũng không chút nào tổn thương, nhảy lên một cái, toàn thân đều đang liều lĩnh kinh quang, vô cùng sảng lạn. Bất Diệt Kim Thân quá mạnh. Mặc dù Nghĩ Vương chỉ là võ vương cảnh, Phương Kha cũng không có chiếm được võ thần cảnh Bất Diệt Kim Thân, nhưng võ vương cảnh Kim Thân, thông qua tiên thần bên ngoài thân nhẹ ra, vốn là thập phần tương đại. Lại thêm Phương Kha đột phá võ thần sau, lấy nguyên khí thôi động, Bất Diệt Kim Thân cơ hội chân chính xuất hiện Bất Diệt chi vi. Như thế cuồng bạo thiên kiếp, cuối cùng một cái kia, cho dù là bình thường 5 6 phẩm võ thân tới, đều muốn thổ huyết trọng thương. Nhưng Phương Kha lại là ra đều không có phá một chút. Loại này trình độ chắc chắn, thượng phẩm linh binh gặp đều sẽ tuyệt vọng, chỉ có cực phẩm linh binh mới có tư cách thử một chút. Thiên kiếp trợ hộ cũng bị Phương Kha kình trụ, ngừng mấy tức, sau đó lại lần giáng lâm. Các loại lôi đình chém giết, lần nữa đem Phương Kha bao phủ, khiến lực huynh minh không ngừng mà hoành đạt, quá trình này kéo dài đến nửa canh giờ. Bạch ngân cấm khu bên trong một tòa bạch ngân ngọn núi, đều bị đánh thành sâu mấy trăm thước hố to, thiên kiếp năng lượng lúc này mới hao hết. Phương Kha trên thân cháy đen che kín vết rách, nhưng vết rách bên trong lại toát ra ánh sáng lạn kim quang. Không tệ, thoải mái. Hắn đứng tại sâu mấy trăm thước dưới mặt đất rồi, trong miệng toát ra một sợi khói đen, trong nháy mắt liền bị hắn một mạch thổi tan. Hắn bị chấn thương, nhưng thương thế rất nhẹ. Bất diệt kim thân vận chuyển bên trong, bất quá một lát liền cháy đen tối lui, kim thân lại xuất hiện, sáng lạn quang mang vẫn như cũ hùng hợp, không thấy mảy may ám đạo. Trên trời, tiếp vân lăn lộn, trong đó có vạn thái hà chiếu sáng rực, dường như muốn ngưng tụ cái gì tạo hóa đi ra. Nhưng sau một khắc, tiếp vân hoành một chút, trực tiếp tán loạn, không có bất kỳ cái gì tạo hóa dáng lâm. Phương Kha nguyên bản còn đang chờ chờ Thấy cảnh này lập tức nhíu mày. Lần trước độ võ vương cấp, thiên kiếp về sau tiếp lấy chính là Thiên Khiển Giang Lâm, lại liên tục tam trọng tiến khiển, hắn kém chút vẫn lạc, cuối cùng cũng không có được cái gì tạo hóa. Lần này Thiên Khiển không có Giang Lâm, nhưng cũng không có tạo hóa. Chuyện gì xảy ra? Đã nói xong vượt qua thiên kiếp chính là thiên quyến đâu? Giữa không trung, ngân quang hội tụ, lần nữa đem thiên đạo ngăn cách bên ngoài, ngân quang trong văng lên bằng lãnh thanh âm. Thiên đạo có linh, ngươi một cái thiên phiền người, còn muốn đạt được thiên quyến. Không lần nữa hạ xuống thiên khiển đã coi như nó thủ quy củ. Thiên đạo không chỉ có linh, thậm chí còn có chủ. Phương Kha ngượng ngùng cười một tiếng, đa tạ tiền bối che chở, vãn bối cái này rời đi. Đột phá võ thần sau, hắn chiến lực tăng vọt, chuẩn bị lại đi ra gặp một lần đạo kỳ tú. Giữa không trung ngân quang sáng lên, lấp lóe bên trong chiếu rọi một chương to lớn khuôn mặt, quan sát Phương Kha, phát ra băng lãnh anh minh thanh âm. Đã đã thành võ thần, có thể từng muốn tốt con đường sau đó. Thành đạo lúc ngươi muốn tu hành cái gì lại đạo? Phương Kha bây giờ tu hành đại đạo rất nhiều, nhưng võ tôn cảnh thành đạo, chỉ có thể tu hành một đầu đại đạo, cùng đầu này đại đạo cấp minh, mới có tư cách trở thành võ tôn. Hoàn toàn chưởng khống một đầu đại đạo, chính là thánh nhân. Chỉ có tới chí tôn cảnh mới có tư cách chưởng không cái khác nói, nhưng cũng chỉ có thể nhiều chấp chưởng một đầu đại đạo. Cho dù là đột phá hoàn cảnh, tạo dựng thế giới, vạn đạo hợp lưu hình thành thiên địa, sinh ra thiên đạo. Nhưng đất trời này, này thiên đạo cũng là lấy chính mình đầu thứ nhất nói làm cơ sở. Võ tôn cảnh thành đạo, đầu này đại đạo phi thường mấu chốt. Phương Kha trong lòng có khuynh hướng, mong muốn tu đao đạo. Bất luận là đao hoàng truyền thừa, vẫn là đường đao, cùng trạng tiên đao, đều cùng đao đạo có quan hệ, nhưng hắn cũng không có cuối cùng quyết định. Dù sao hiện tại mới chỉ là nhất phẩm võ thần, chỉ có chờ tinh khí thần hoàn toàn dung hợp, tất cả đều chuyển hóa làm nguyên khí. Gen luyện đại viên mãn võ thần chi thể, mới có tư cách gánh chịu đại đạo. Trên trời to lớn khuôn mặt nhìn xem hắn, ngân quang chiếu rọi bên trong, thanh âm sâu kín vang lên. Quý tôn coi trò ngươi, vậy ngươi ít nhất cũng phải đi đến chúng ta một bước này, đi đến vạn giới cực hạn, lại bước ra nửa bước. Muốn bước ra cái này nửa bước, nhất định phải chọn tốt muốn tu đại đạo. Tịch không tại tịch không trên đại đạo đi ra nửa bước, bởi vậy thành tựu một phương cấm địa, ta tại bạch ngân trên đại đạo đi đến một bước này, thành tựu cấm khu, ngươi muốn lấy đầu nào đại đạo, sống phá phiến tiên địa này giam cầm, phải suy nghĩ cho kỹ. Tới cảnh giới này, bất luận là thánh dược vẫn là thần dược, hay là bảo vật gì đều không có hiệu quả, nếu là ngươi thiên phú cùng đại đạo không hợp, cho dù lại cố gắng, chạy không thoát nửa bước cuối cùng. Chương 260, đại đạo con đường. Trạm đạo ký tú, chương 260, đại đạo con đường. Trạm đạo ký tú. Phương Kha ánh mắt ngưng lại. Chỉ có một đầu đại đạo phá hạng, khả năng chân chính bước ra kia nửa bước, trở thành cấm khu chi chủ loại này tồn tại sao? Hắn mặc dù có sâu gióng nội đạo, nhưng tới loại cảnh giới đó, sâu gióng phải chăng còn hữu dụng? Nếu như vô dụng, chính mình đối đạo đạo thật sự có lòng tin sao? Tại tiên nhân hạn chế hạ, tại chư thiên vạn giới không cách nào thành hoàng giam cấm hạ bằng thiên phú của mình, hắn có thể đánh phá cấm cố, đi ra nửa bữa sao? Phương Kha không dám xác định, cũng không có tự tin như vậy. Còn có một vấn đề, ta đã phá vỡ thể nội giam cầm, sẽ còn bị khốn tại chư thiên vạn giới đại đạo sao? Đệ tử sư Tôn Lưu lại truyền thừa lúc, cũng không có nói tới điểm này, đệ tử sư Tôn năm đó lại là thành cái gì nói? Bạch Ngân cấm khu đứng đầu, nhưng Phương Kha trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không có cách nào cùng đối phương giải thích. Đệ tử truyền thừa, chẳng tiên nào, cùng chính mình sớm đã chém tới góc xiển, phá vỡ giam cầm loại sự tình này, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra nửa điểm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Kha đè xuống trong lòng các loại nghi hoặc, cung kính nói tạm. Trên trời, to lớn vân sắc gương mặt chậm rãi biến mất, một đạo bạch quang rơi xuống, trên người Phương Kha quân bài bên trên lưu lại một đạo lạ ấn. "Đi thôi, hi vọng có thể nhìn thấy ngươi đi đến một bước kia." Giữa không trung thanh âm dần dần biến mất. Phương Kha đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng thì là đang suy tư. Những này cấm khu chi chủ năm đó tao ngộ tiên khi lúc, là cùng chính mình như thế tiên kiên sao? Tam trọng tiên hiện, cuối cùng nhất trọng là tiên. Thật sự có người có thể đánh bại tiên. Phương Kha trong lòng hoài nghi. Bạch ngân cấm khu bên ngoài. Đạo kỳ túi tinh thần bao phủ tứ phương, đợi dòng dã 10 ngày. Ngày thứ 11. Nó trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nó biết, đụng vào cấm kỵ đồng thời vượt qua thiên khiển thiên kiêu, không có một cái nào là kẻ ngu. Thiên Vũ chủ động tiến vào Bạch Ngân Cấm Khu, lại dòng giá 10 ngày, không có chủ động đi ra. Rất hiển nhiên, hắn có năm chắc trong cấm khu ở lâu. Đạo Kỳ Tú mục quang băng lãnh, là cảm thấy những cái kia kẻ phản nghịch sẽ xem ở cùng là thiên khiển ngươi về mặt thân phận, giữ lại hắn một mạng sao. Nó nghĩ tới rồi loại khả năng này, trong lòng sát cơ phu trào. Bạch Ngân chi chủ, nếu là dám che chở người này, ngươi Bạch Ngân Cấm Khu liền cách phá hủy không xa. Cấm khu, cho dù là chí cường thánh nhân tiến vào, cũng có vẫn lạc chi uy, nhưng đối với nói tiên hoàng tộc mà nói, nhưng cũng không có đáng sợ như vậy. Nói tiên hoàng tộc không quét sạch cấm khu, tức là bởi vì không đáng, cũng bởi vì là cấm khu chi chủ, cũng không có vượt qua thiên kiển. Bọn chúng chỉ là dưới thiên kiển còn sống, nhưng không có vượt qua. Nếu là nói tiên tộc ra tay, quét sạch một hai cấm khu mặc dù sẽ tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng thắng nhất định là nói tiên tộc. Nó trong lòng đang nghĩ đến, chuẩn bị đợi thêm một ngày. Nhưng bạch ngân bầu trời cấm khu mấy vạn mét thiêu cùng, Đột nhiên có mây đen hội tụ, rất nhanh hóa thành to lớn cái vân, kim sát tiệm điện xuyên thẳng qua. Thiên Kiếp. Đạo Kỳ Tú chấn động, trợn ánh mắt trong chốc lát sáng lên, hướng phía Bạch Ngân cấm khu bên trong nhìn lại. Thiên Vũ tại độ kiếp. Hắn muốn đột phá võ thân cảnh. Nghĩ đến tiên vụ khi tiến vào Bạch Ngân cấm khu trước kia hiệp, Đạo Kỳ trong đôi mắt đẹp dâng lên hàn ý, lạnh lùng nhìn xem cái thiên kiếp này rơi xuống. Vậy thì tới đi. Đen nhánh kiếp vân rộng lớn, lít nha lít nhít thô to lôi đình đánh xuống, cho dù là thân ở Bạch Ngân cấm khu bên ngoài, Đạo Kỳ Tú cũng nhìn rõ ràng. Loại kia lôi đình uy năng nhường đường kỳ trong đôi mắt đẹp quang mang lạnh hơn. Nó cảm giác được rõ ràng, cái kia đang chết tiên phiền người, chỗ độ thiên kiếp, so với nó lúc trước đột phá võ thần lúc cảnh mạnh, rất hiển nhiên. Phương Kha so ngay lúc đó nó cảnh mạnh, cái này khiến nó trong lòng có bình. May mắn cuối cùng, Thiên Quyến cơ duyên tán loạn, cũng không có rơi xuống, này mới khiến Đạo Kỳ Tú kiệm bên trên lần nữa khôi phục tươi lạnh. Thiên kiền người không xứng đáng tới thiên kiếp ban thượng, ngươi kết quả duy nhất chỉ có chết. Đạo Kỳ Tú thu hồi tinh thần lực, trên thân khí tức phu trào, vận sức chờ phát động. "Tôi đi, ta chờ ngươi." Sau đó không lâu, nó mơ hồ nhìn được Một thân ảnh đang từ Bạch Ngân Cấm Khu bên trong đi ra, thân ảnh càng phát ra rõ ràng, chính là Phương Kha. Theo Phương Kha bước ra Bạch Ngân Cấm Khu, đạo kỳ tú trực tiếp xuất thủ, khát máu lồng giam. Ầm ầm. Đại đạo chấn động, từng đạo thô to của sáng hiện ra nồng đậm vô cùng huyết sắc, từ trên trời rơi xuống, bao phủ bốn phía. Lít nha lít nhít đạo văn hiện hiện, đem những này thô to của sáng liền tới cùng một chỗ, hình thành một tòa to lớn vô cùng huyết sắc lồng giam, đem Vương Kha cùng đạo kỳ tú nhốt ở bên trong. Đạo kỳ tú trên thân nguyên khí trong nháy mắt ổn bạo, lồng giam bên trong, chỉ có một người có thể rời đi. Phương Kha gật đầu. Rất tốt, ta còn đang suy nghĩ, ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ, đã dạng này ta an tâm. Cuồn vọng. Đạo kỳ tú quá mắng, đồng thời uy quyền, năm đấm màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Kha trước người. Chết. Oanh một tiếng tiếng vang, Đạo kỳ tú nắm đấm bị Phương Kha bàn tay màu vàng nóng ngăn trở, tiếng va chạm tựa như chuông vang đồng dạng. Phương Kha trên thân kim quang sáng lạ, cũng không lui lại nửa bước, hướng phía Đạo kỳ tú mỉm cười, lộ ra nguyên hàm trắng trắng. Ngươi kêu quá lớn tiếng, nhao nhao. Ầm ầm. Huyết sát thiên phạt phích lịch nổ vang, thanh âm đem Phương Kha lời nói đều che mất, chỉ có một đạo màu ngà sữa thân vung. Quấn quanh lấy vô tận thiên phạt đâm ra. Đạo Kỳ Tú con ngươi nhăn co lại. Thiên Thần Thể. Nó thanh âm truyền ra ở giữa, thôi động thần thông, ngăn lại phương Kha Thiên Mâu, trên dưới quanh người trong nháy mắt biến một mảnh đen kịt. Rống. Nương theo lấy nó một tiếng gầm nhẹ, Đạo Kỳ Tú tướng mạo đại biến. Trên đầu hai cái mỏ mặc ngọc trạch lân sừng xình ra, trên thân từng mảnh từng mảnh to lớn lân giáp bao trùm, tứ chi tất cả đều hóa thành bóng châu đồng dạng. Sau một khắc, Đạo Kỳ Tú hai mắt chố sâu, một chút chói mắt hào quang màu vàng sẫm hiện hiện, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ động tử. Giờ phút này, Đạo Kỳ Tú dường như cùng một đầu kỳ lân dung hợp. Trên thân mảnh liệt một cô vô cùng kinh khủng khí tức hung sát, nhất là đôi trong mắt kia, nhìn qua lúc, thậm chí Phương Kha theo bản năng hô hấp chỉ trệ. Một cái mắt, đạo kỳ tú biến mất tại nguyên chỗ, một đạo màu đen móng châu xuất hiện tại Phương Kha phía sau, trùng điệp tại trên lưng hắn đáp xuống. Phương Kha trên thân kim quang đại phóng, nhưng đạo kỳ tú giờ phút này ám con mắt màu vàng nóng bên trong lại là vô cùng lạnh lùng, giống như là một tồn thái cổ thần vương đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem. Ầm ầm, móng châu rơi xuống, lại quỷ dị bộc phát ra từng vòng từng vòng gợn sóng trạng năng lượng ba động. Đây là lực chấn động. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp xuyên thấu Phương Kha Thiên Thần Thể, thông qua chấn động đạt tới Phương Kha thể nội, muốn đem trong cơ thể hắn mọi thứ đều phá hủy. Phương Kha rõ ràng phát giác được nội tạng kịch liệt đau nhức, xương cốt chấn động, dường như tất cả đều muốn bị xé rách đồng dạng. Thiên Thần Thể hữu dụng không? Đạo Kỳ Tú kiểm bên trên mang theo quỷ dị cười lạnh, ám con mắt màu vàng nóng vô cùng kỳ dị. Rất hiển nhiên, nó đã sớm nghiên cứu qua Phương Kha, biết Phương Kha tu thành Thiên Thần tộc Thiên Thần Thể, nhục thân cường đại, nhưng cùng lúc, nó cũng nghiên cứu triệt để Thiên Thần Thể nhược điểm. Phương Kha quay đầu, đón ánh mắt của nó, nụ cười trên mặt chân thành. Thiên Thần Thể là vô dụng, nhưng Mạch đao xuyên thủng đạo kỳ tố, tại nó trên mặt hiển hiện ngạc nhiên cùng nghi hoặc lúc. Vạn minh đao, bạo! Một cái mắt. Đạo kỳ tố trực tiếp bị xé nứt thành vô số khối, hóa thành mênh mông huyết vụ độ tung. Phương Kha cầm đao mà đứng, vẻ mặt khôi phục lạnh lùng. Rất đáng tiếc. Hắn kim sắc thân thể, mặc dù biểu hiện ra là thiên thần thể, nhưng chân chính hạch tâm lại là bất diệt kim thân. Thiên thần thể, gen luận chính là một đạo bất diệt thể xác, thiên thần cùng nhau là gắn, có đặc thù thần thông, cho nên sẽ bị kỳ lần chấn động khắc chế. Nhưng bất diệt kim thân sẽ không. Bất diệt kim thân truyền thừa từ Nghi Vương, dung hợp khí huyết tinh thần linh khí hết thảy lực lượng. Từ trong tới ngoài, theo xương cốt nội tạng thậm chí tới đầu óc, đều là chân chính bất diệt chi thể. Bên ngoài không phản đổi, nội tạng liền không phản đổi, xương cốt liền đánh không ngừng. Lực chấn động đối với Phương Kha vô ích. Huyết vụ giấy lên đại hỏa, cân bảo năng lượng hội tụ, đạo kỳ tú theo trong huyết vụ đi ra, trong mắt mang theo vài phần tiên khí. Rất hiển nhiên, kỳ lân chấn động mất đi hiệu lực, để nó trong lòng có chút không bình tĩnh, thậm chí dâng lên dự cảm bất tường. Ngươi dường như càng không dựng. Phương Kha cầm đao đánh tới, u hồn đao quỷ mị đồng dạng xuất hiện, nhường đường kỳ tú dũng nhiên lui nhanh. Phương Kha tiếp tục đối giết. Đạo kỳ tú đột nhiên một phát, bỗng nhiên trên thân tử quan chiếu rọi, chém ra một thanh dài mấy chục thước tự kiếm. Cự kiếm bị một cái cự nhân nắm trong tay, chỉ có một đôi tay hiền hóa, mang theo khai thiên tích địa uy năng chém xuống đến. Phá kiếp. Phương Kha quát nhẹ, nguyên khí thôi động hạ, trên tay mạch đao bộc phát ra xa so với trước đó mạnh hơn nhiều năng, phá kiếp chém xuống, ngăn lại cự nhân trọng kiếm. Tiếng oanh minh bên trong, Phương Kha cảm nhận được đáng sợ cự lực, liên tiếp lui về phía sau. Trên trời cự kiếm đổi sát không ngừng. Phương Kha lui lại bên trong hai mắt kim quang bỗng nhiên sáng lạ, phía sau một đạo vài trăm mét to lớn thân hình hiền hóa, nắm lấy Phương Kha trong tay thiên mâu. Nương theo lấy gầm thét, giống như thực chất tiên đỉnh giáng lâm, Thiên đỉnh thần điều động Thiên đỉnh chi lực, đâm ra cuốn quanh lấy thô to Thiên phạt năng lượng tiên mâu. Ê. Kinh cùng tiếng vang không biết rõ truyền đi bao xa, tự sát cự kiếm cùng trời mâu đồng thời giữa không trung nổ tung. Thiên thần không có lần nữa ra tay, mà là biến mất với Thiên đỉnh chỗ sâu, đồng thời Thiên đỉnh bay lên không, hướng thẳng đến đạo kỳ tú trấn áp xuống. Thiên Sơn phá đạo. Đạo Kỳ mái tóc ra gầm thét, trong tay vận chuyển thần thông, sau đó đột nhiên đi lên một đỉnh. Một tòa đen nhánh ngọn núi hiện hóa, cao mấy chục mét, toàn thân lượn lờ lấy tiên vụ, phát ra âm thanh gào thét đón lấy rơi xuống thần đỉnh. Wen Minh tiếng vang bên trong, ngọn núi màu đen thoáng ngăn trở một mấy mắt, nhưng thần đỉnh vẫn tại trận áp xuống, dường như không thể ngăn cản. Đạo Kỳ Tú hít sâu một hơi, liên tụ quá lớn. Phá, phá! Phá! Phá! Bốn tiếng gầm thét, bốn lần ra tay, bốn tòa thanh bạch ngần kim tiên sơn đồng thời hiện hóa, năm tòa ngọn núi đặt song song, nối thành một mảnh, muốn chống cự thần đỉnh trấn áp. Nộ thật to âm thanh dường như thiên băng địa liệt như thế. Bốn tòa tiên sơn bộc phát ra vô biên uy năng, thật đem thần đỉnh chống được. Có chút ý tứ. Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng, quắt khẽ. Rồi, một mấy mắt giọng lớn tinh thần thiên đình đồng thời bộc phát thần quang. Tiên điện đạo cung, tiên sơn linh quyển, tất cả đều chiếu rọi ra sàn lạn vô cùng thần thánh quang mang, vô số quang mang hội tụ, tại trong thiên đình bị thiên thần điều động. Thiên thần chiếu rọi vĩ nạn thân ảnh, diện mục thần sắc cùng phương kha không khác nhau chút nào, chỉ là càng thêm uy nghiêm. Chấn. Hắn truyền ra thần ý, thiên đình mang theo vĩ nạn vô tận lực lượng ầm vang rơi xuống. Giờ phút này, năm vả tiên sơn tất cả đều sụp đổ. Thiên băng địa liệt đồng dạng cảnh tượng xuất hiện, tại thiên đình hạ cuồng bạo khuế động, nhưng tất cả đều bị thiên đình trấn áp, không có một tơ một hào tiết lộ. Đạo kỳ túi lần nữa bị trấn giết giữa không trung, một tòa thải sắc đại đạo chi sen chiếu rọi, đạo văn hiện hiện, sau đó sen bao nửa rộng, đạo kỳ tú từ trong đó đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Rít, nó tế ra một cái hoàng bị hồ lô, hồ lô bay ra sau trực tiếp nổ tung, một cuỗ khô héo khói đặc mang theo mục nát khí tức hướng phía phương kha của tới. Đạo kỳ tú kiểm bên trên tràn đầy đau lòng. Cái này một hồ lô hoàng truyền ác độc là nó lấy nào đó nói cổ hoàng truyền thừa, tế luyện thật lâu mới tích lũy đi ra đại sát chiêu. Một khi tế ra, có thể khiến người dáng lâm tinh thần hoàng truyền bên trong, cùng vô số quỷ dị quái vật chém giết. Tinh thần hoàng truyền bên trong quái vật vô cùng vô tận, lại thế nào mạnh người, cũng biết ở bên trong hao hết tinh thần mà chết. Món trí bảo này là nó thủ đoạn cuối cùng, không đến tuyệt cảnh tuyệt đối sẽ không vận dụng, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ dùng trên người Phương Kha. Khói đặc đánh tới, Phương Kha rõ ràng phát giác được tinh thần chấn động, mơ hồ trong đó có huyễn cảnh hiện hiện, dường như có một đầu dữ tận quái vật muốn đem hắn thôn phệ. Phương Kha trong lòng cảnh giác, không nguyện ý lâm vào loại này quỷ dị thần thông bên trong, trong lòng khẽ nhúc nhích, lông mày sương sáng lên. Lít nha lít nhít phụ văn chiếu rọi, thần thánh quang mang vô cùng sáng lạ, soi sáng ra quang mang đem mờ nhạt nồng vụ bao phủ. Sau một khắc, Dường như thời gian nghịch chuyển đồng dạng. Nâm Vũ thế mà thật tại cuốn ngược mà về, một lần nữa trở thành một đoạn, liền kia nộ tung hoàng bị hổ lô đều một lần nữa phục hồi như cũ. Phương Kha đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt ra tay, đem hoàng bị hổ lô bắt bỏ vào trong tay, lật tay thu hồi. Cách đó không xa, Nâm Vũ sau khi xuất hiện liền cấp tốc lui lại đạo ký tú, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong nháy mắt ngóc trợn. Đây là thần thông gì? Nó trong chấn động, thấy mình hoàng tiền ác độc bị Phương Kha thu, trong lòng kịch liệt đau nhức. Đưa ta bảo vật. Đạo kỳ tú cấm thét, vận dụng chính mình cực phẩm linh binh đen nhỏ truy. Chú ý rơi đập bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa. Lực chấn động từng đợt từng đợt đánh tới, nhuộm Phương Kha không cách nào tránh né. "Trả lại cho ngươi." Phương Kha mạch đao giơ cao, trong nháy mắt chém xuống. Phá kiếp đao vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đem nhọn truy lực trưởng xé mở, hướng phía đạo kỳ túi chém giết xuống. Đạo kỳ túi thôi động thần thông phản kích. Nó không hổ là nói tiên tộc hoàng tử cấp võ thần, nam dữ thần thông nhiều vô số kể, đại chiến bên trong, Phương Kha mấy lần bị xuất kỳ bất ý thần thông trọng thương. Nhưng đột phá võ thần sau Phương Kha, các loại thần thông càng phát ra cường đại, chiến lực sớm đã vượt qua đạo kỳ túi, cho dù nó thần thông vô lượng, nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, Đạo Kỳ Tú vẫn như cũ tránh không được cuối cùng vận mệnh. Liên chạm bảy lần, đến cuối cùng mưa máu rơi xuống lúc, giữa thiên địa ván nghiệp mọc lan tràn, lại vô đạo Kỳ Tú thân ảnh. Khát ngấu lồng gan cuối cùng vẫn uống cạn đạo Kỳ Tú máu, sau đó ầm vang sụp đổ. Nói tiên tộc hoàng tử cấp võ thần, đạo Kỳ Tú, vẫn lạc. Phương Kha chống nổi nói tiên tộc lần thứ 2 truy sát. Còn có một lần Phương Kha nhìn xem trên đất hồ nước màu đỏ ngòm, tự lẩm bẩm, đương đạo tiên tộc võ tôn đại năng sau khi thất bại, kế tiếp giáng lâm cũng không phải là nói tiên tộc thế nhân, mà chỉ nói tiên tộc tất cả chí tôn, thế nhân. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ rất kích thích. Vạn tộc chiến trường nơi nào đó. Nơi này là một mảnh tiên cảnh. Cho dù là ban ngày, trên trời cũng có vô số ngôi sao chiếu rọi, các loại màu sắc lấp loé không yên. Đại địa bên trên thì là tiên sơn san sát, linh tuyền cuốt cuốt, thác nước lớn theo mấy ngàn mét trên vách đá dựng đứng rơi đập, nổ tung nồng đậm sương mù. Linh thực dày đặc, linh thú ở trong núi xuyên thẳng qua, một mảnh tiên gia phúc địa bộ dáng. Tiên cảnh chót sâu, to lớn vòng xoáy đứng lặng. Đây là một tòa chiến trường thông đạo. Trong đó liên thông chính là chư thiên vạn giới 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc một trong, nói tiên tộc thế giới. Đạo kỳ tu vẫn lạc không lâu. Trong thông đạo liền truyền ra băng lãnh thanh âm. Lại một cái ngu chuẩn bị thiên khiễn người giết, nó không xứng thế thiên đi săn. "Đạo Huyền, đi, đem cái kia thiên khiễn người giết chết, ta đem tự thân vị ngươi cử hành lần thứ 2 tế thiên đại điện." Chương 261, bảy trùng lại tiến hóa. Đại năng trùng vương tiến hóa điều kiện, chương 261, bảy trùng lại tiến hóa. Đại năng trùng vương tiến hóa điều kiện. Dực thần tộc khu vực an toàn biên giới. Theo lại một lần vạn tộc bảng đổi mới, Dực thần tộc xếp hạng hạ thấp 26 tên, khoảng cách ngã ra thánh tộc liệt kê đã không xa. Đồng thời, vạn tộc xếp hạng giảm xuống đại biểu cho Dực Thần tộc Thiên Đạo chi lực yếu bớt, khu vực an toàn cũng có rút lại. Tiến. Hồng Vĩ Thánh Âm tại Thiên Không ở giữa quân. Lấy Thiên Thần tộc cầm đầu Liên Minh Đại Quân đẩy về phía trước tiến. Trấn thủ Dực Thần tộc khu vực an toàn biên giới Linh Sơn, cự thành Dực Thần tộc võ giả nhao nhao đằng không mà lên, cánh chim triển khai, cấp tốc bay hướng khu vực an toàn bên trong. Liên Minh Đại Quân truy sát. Đột nhiên, phía dưới đại địa vang nổ tung, một bàn tay cực kỳ lớn, toàn thân màu vàng đất, lượn lờ lấy Lít Nha Lít Nhĩ phù văn, phù văn ngưng tụ như là đại đạo đồng dạng cụ hiện, khí tức bàng bạc vô biên. Dạng này đại thủ kình thiên mà lên, tuống thẳng đến phía trên võ tôn đại năng đánh tới. Thật to gan. Phía trên một vị thiên thần tộc đại năng cười lạnh, tiện tay nhấn một cái, ầm vang bộ phát ra vô số đạo huyết sắc tiên phạt lôi đình đánh xuống. Rít. Bàn tay khổng lồ bên trong, bỗng nhiên có vài chục đạo thân ảnh nhún người nhảy lên, quanh thân tràn ngập đại đạo uy năng vô cùng kinh khủng. Bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện, lóe lên liền tới tới liên minh đại quân mấy vị đại năng bên cạnh. Ầm ầm. Đã sớm chuẩn bị sát chiêu bộc phát. Nương theo lấy chấn kinh cùng gầm thét, trên trời huyết vũ mưa như chút nước, đại đạo chấn động băng liệt, ánh sáng lóe ánh nổ tung, cơn bão năng lượng gào thét tứ phương. Mạng lớn Võ Vương Võ Thần Tổ hét bay ngược, Thiên Thần tộc đại quân một hồi bối rối. Dực Thần tộc thế mà lưu lại nhiều như vậy lại năng, giờ phút này bỗng nhiên bạo khởi, chiến quả kinh người, Thiên Thần tộc một phương hơn 10 vị đại năng máu tươi. Mặc dù bọn chúng cũng không chết đi, nhưng lần nữa khôi phục sau, lại tất cả đều khí tức bị bại. Giết. Dực Thần tộc đại năng gầm hét, cuồn bạo năng lượng trong chốc lát đánh xuyên hư không. Cùng thời khắc đó, phía trước nguyên bản còn tại bỏ chạy Dực Thần tộc võ giả bỗng nhiên quay đầu, số lớn Dực Thần tộc Võ Thần Võ Vương xuất hiện, lần nữa giết trở lại đến. Thiên thần tộc liên minh đại quân nguyên bản liền bị mấy chục võ tôn sùng có chút hỗn loạn, giờ phút này lại bị Dực thần tộc đại quân bỗng nhiên tập sát, trong nháy mắt liền có người vỡ lạc. Hừ, có thiên thần tộc thánh nhân như thần, hư không bên trong chiếu rọi chói lọi màu lam thành quang, che đậy một vùng trời, vị ngạn vô biên thánh thể ngồi sẽ bằng, quanh thân dường như có vô tận sao trời vờ quanh, như là tinh hải đồng dạng. Các ngươi là chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng sao? Thánh nhân thanh âm mênh mông vô biên, dường như tự vũ trụ tinh không truyền đến, lại giống là đại đạo chấn động, rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong hai. Phạm La Dực thần tộc trận doanh võ giả Lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một loại nào đó đại khủng bố, cơ hồ muốn thả ra tay bên trong linh binh, từ bỏ trống lại. Dực Thần tộc khu vực an toàn bên trong có cờ lạnh truyền ra, xích kim thánh quang giống nhau trong nháy mắt bao trùm chiến trường, trấn an Dực Thần tộc võ giả. Đồng thời, một đôi to lớn cánh chim hiền hóa, nhìn ra vượt qua vài mét, dường như cánh che trời, giăng lên trên bầu trời, bỏ ra đáng sợ bóng ma. Đánh đã lâu như vậy, chúng ta cũng nên luận bàn một phen. Lãng băng linh thanh ngân vang lên lúc, thiên khung trong nháy mắt bị xé nứt, hắc ám hư không giáng lâm, hai tôn thánh nhân khổng có vào trong đó. Cùng thời khắc đó, Trong bóng tối còn có sáng chói thánh quang giáng lâm, kia là hai phe thánh nhân, trực tiếp trong hư không hiện hóa giáng cơ. Không có năng lượng cường đại duy trì, không gian dần dần khôi phục như thường. Nhưng chiến trường tất cả mọi người có thể nghe được, giữa thiên địa có trầm độ quân quân, thiên khung phía trên còn có sáng tối chập chờn lấp loé. Kia là trong hư không thánh chiến, thậm chí đều lan đến gần thế giới chân thật. Nếu là ở bên ngoài xảy ra, nơi đây ngoại trừ võ tôn đại năng bên ngoài, tất cả võ thần võ vương đều muốn bị đánh chết. Thánh nhân là chân chính chấp chưởng đại đạo tồn tại, thánh uy không cách nào đánh giá. Phía ngoài đại chiến cũng rất kịch liệt, võ tông đều không thể tham dự trong đó. Ít nhất phải Võ Vương cảnh mới tham nộ cùng đại chiến như vậy, bởi vì quá khốc liệt, các loại cường đại thần thông cùng bao táp tinh thần sẽ lẫn, ngay cả Võ Vương cũng sẽ bị tùy tiện xon nát, võ thần đều ở trong đó đẫm máu. Không ngừng có tàn chi rơi xuống, huyết vũ mưa như chút nước. Võ Vương gãy chi trọng sinh một lần lại một lần, cuối cùng hao hết toàn bộ khí huyết. Võ thần tại huyết vũ bên trong một lần lại một lần tái tạo, cuối cùng lâm vào điên cuồng. Chiến trường nơi nào đó, Tống Thành Vũ người mặc áo bào đen, hắn giờ phút này cũng đã trở thành Võ Vương, phía sau tinh thần dị tượng hiện hóa, kia là một tòa hắc ám vòng xoáy, có thể đem đối thủ tinh thần hỗn kéo vào trong đó, lâm vào trầm luân. Tay hắn nắm linh kiếm, lít nha lít nhít kiếm quang hình thành kiếm vung hướng về phía trước chém xuống. Đối thủ của hắn là một cái Dực Thần tộc võ vương. Hai cánh vỗ vỗ, triển khai cốt tốc, cùng Tống Thành Vũ kịch liệt giao thủ. Chỉ có điều, Tống Thành Vũ cũng không thèm để ý nó, tùy ý kiếm chạm tướng ngăn cản, ánh mắt thì là một mục chú ý Dực Thần tộc phương hướng. Dư Ngạo. Chiến trường vị trí, có người giống như Tống Thành Vũ vậy chú ý Dực Thần tộc phương hướng. Bọn hắn đều là nhân tộc, lại đều có cùng chung mục tiêu. Dực Thần tộc, đại năng, Dư Ngạo. Hoàng tử điện hạ. Thiên Thần tộc một gã võ thần cũng kính hành lễ, ngài muốn đồ vật đã chuẩn bị xong. Phương Kha nhìn về phía xa sa vực thần tộc chiến trường. Hắn đột phá võ thần sau lập tức liền chạy đến chiến trường, vốn là muốn trực tiếp tham chiến, nhưng lại bị tiên thần tộc võ thần ngăn lại, cáo chi nhường hắn ngạc nhiên tin tức. Không hổ là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, hiệu suất cũng có nhanh. Hắn muốn cũng không phải những thứ khác, mà là bầy trùng tiến hóa tài nguyên. Phương Kha chính mình đột phá võ thần cài sau, chúng vương hiện tại đã có đột phá võ tôn đại năng khả năng. Nhưng bởi vì trước đó một trận chiến, bởi vì tiến hóa tài nguyên thiếu huyết, bầy trùng hiện tại ngay cả võ vương cũng không có nhiều. Cho nên, tại Thiên Hoàng chí tôn biểu thị sẽ duy trì Phương Kha lúc Phương Kha liền đưa ra cần đại lượng bảy chủng tấn cấp tại Nguyên yêu cầu. Hắn muốn là đại lượng Võ Vương, Võ Thần cấp Sinh Linh. Võ Tôn Hàn cũng muốn, nhưng bị Tiên Hoàng chí Tôn từ chối. Võ Tôn đại năng, cho dù là tại trong hoàng tộc, cũng thuộc về cao tầng chiến lực, cũng không tính nhỏ, mỗi một vị đều rất trân quý. Cho dù là tu binh, đều khó có khả năng lấy ra cho hắn. Nhưng có thể có được Võ Vương Võ Thần cấp Sinh Linh, cũng đã đầy đủ nhường Phương Kha vui mừng. Hơn nữa, thế mà nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Nếu là có thể bồi dưỡng được đại lượng Võ Vương, Võ Thần cấp Trùng Vương, kia đối với Phương Kha sức chiến đấu mà nói, tuyệt đối là to lớn tăng lên. Chỉ có điều, Phương Kha nhìn về phía trước chiến trường, mở miệng hỏi: "Tình huống thế nào? Dực thần tộc còn có thể kiên trì bao lâu?" Dực Ngao là hắn tuyệt đối không nguyện ý buông tha đối thủ. Hắn muốn tự mình giết chết người này, mang theo Dực Ngao thi thể, người hồi cảnh tế điện. Thiên thần tộc Võ Thần cung kính nói: "Tộc ta thánh nhân chỉ có Thiên Huyền thánh nhân tham chiến, Dực thần tộc thánh nhân cũng chỉ có 4 vị thánh nhân tham chiến, Phong Thần hoàng tộc cũng không xuất hiện, trận chiến đấu này đoán chừng còn muốn thật lâu." Phương Kha khẽ gật đầu. Thiên thần tộc thánh nhân chỉ có 1 người tham chiến, Phong Thần hoàng tộc còn chưa xuất hiện, kia là còn muốn đánh thật lâu. Dù sao, trận đại chiến này Mục tiêu chân chính cũng không phải là cái dị vực thần tộc. Đây là Thiên Thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn chi chiến, là Thiên Thần tộc hủy diệt Phong Thần Hoàng tộc chi chiến. Dực thần tộc chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. Chính bọn chúng có lẽ không tin, nhưng ở Thiên Thần tộc trong mắt, Dực thần tộc chỉ là một cái lấy cớ. Giống nhau. Tại Phong Thần Hoàng tộc trong mắt, Dực thần tộc chỉ là phá hôi. Thánh tộc lại như thế nào? Chư Thiên vạn tộc bên trong, Thánh tộc thay phiên không biết bao nhiêu khác cả, nhưng 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, mãi mãi cũng là những cái kia. Chỉ có chờ Thiên Thần tộc chân chính kết quả, chờ Phong Thần Hoàng tộc giáng lâm. Trận đại chiến này mới có thể chân chính đi vào thời điểm mấu chốt nhất, mà khi đó cũng sẽ là Dực Thần tộc tận thế. Trước đó, võ tôn đại năng hay là thánh nhân sẽ không vững lạc quá nhiều. Cho dù là vừa rồi Dực Thần tộc tập sát, cũng không có thể chân chính giết chết những cái kia đại năng. Dư Ngạo, hy vọng ngươi sống đến ta trở về." Phương Kha trong lòng tự nói, sau đó cầm qua Thiên Thần tộc võ thần tín vật, trực tiếp truyền tống mà đi, vượt qua không gian đường hầm. Phương Kha tiến vào một mảnh trong tiểu thiên địa. Nơi này thiên địa là hoang vu, bốn phía rõ ràng có thể nhìn thấy vỡ vụn thế giới bên dưới. Đây là một tòa như vạn tộc vực mạnh vỡ thế giới như thế không gian. Trong thế giới sinh cơ đã toàn bộ mẫn diệt, đại địa hiện đầy khe hở, linh khí mỏng manh, đã khó mà chống đỡ được võ giả tu hành. Nhưng giờ phút này trên mặt đất, lại chợt ních đại lượng võ tông cảnh cùng phía dưới cảnh giới sinh linh. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì ý thức, thậm chí có lẽ không biết rõ trước đó kinh nghiệm cái gì, liền đã đến nơi này. Những này là là những cái kia võ vương cảnh trở xuống bảy trùng chuẩn bị. Về phần võ vương cảnh phía trên bảy trùng, giữa không trung, lấy linh kim đúc thành xích sắt lít nha lít nhít, cái chốt chết từng đầu hình thù kỳ quái sinh linh. Bên trong có chư thiên vạn tộc sinh linh cũng có hung thú, hải thú trở, bị giáng tại giữa không trung. Nhìn thấy Phương Kha đến, những sinh linh này phát ra gầm hét, mang theo cuồng bạo tinh thần lực, cùng đáng sợ sát khí, nếu là bình thường võ vương ở chỗ này, chỉ sợ muốn trực tiếp bị sợ hai đến mất đi thần trí. Bởi vì những sinh linh này, trong đó chính thành đều là võ vương, số lượng gần vạn, có khác hơn ngàn tôn võ thần. Đối với 7 ngàn tên về sau đến tộc đàn mà nói, cả một cái tộc đàn đều không nhất định có thể gom góp nhiều như vậy võ vương võ cường giả thần cấp. Nhưng đối thiên thần tộc mà nói, những này chỉ là tù binh mà thôi. Phương Kha ánh mắt yếu đất, nếu là hơn 20 năm sau Nhân tộc chiến bại, thế giới bình thường biến mất, chư thiên vạn giới giáng lâm nhân cảnh. Đến lúc đó nhân tộc chỉ sợ so những sinh linh này còn muốn thảm. Nghe uy hiếp của bọn nó cùng đe dọa, Phương Kha không động dung chút nào, trực tiếp triệu hồi ra Lít Nha Lít Nhít bảy chủng. Nương theo lấy trong lòng của hắn khế động, Lít Nha Lít Nhít bảy chủng liền hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, tìm tới thức ăn của bọn họ. Phương Kha ngồi xếp bằng hư không, có chút nhắm mắt. Tinh thần lực của hắn cảm giác được, phía dưới hôn mê sinh linh có đang run rẩy, có tại bị bảy chủng thôn phệ bên trong tỉnh lại, sau đó tại trong tiếng kêu thảm chết đi. Phương Kha vẻ mặt không có chút nào chấn động, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Sau đó không lâu, có bảy trùng truyền đến tấn cấp ý thức, Phương Kha liền đem nó thu hồi, sau đó chờ tấn cấp sau khi thành công lại đem thả ra. Bảy trùng tấn cấp thời gian dài đằng đẵng. Bảy Mùa ơi, Đường Lang, Châu Châu, Công Trụ, Sát Nhân Phong, Nhện, Độc Hà. Không lô số lượng, từng bậc tấn thăng. Sau đó tại đột phá Võ Vương cảnh lúc, giữa lẫn nhau tiến hành kịch liệt chiến giết. Như Bảy Mùa ơi, Đường Lang, Nhện, Độc Hà loại này, tại tấn cấp bên trong, đã gần với thánh tử cấp cùng cảnh Võ Vương. Thậm chí, tại trùng vương đặc thù thiên phú hạ, cho dù là cùng cảnh thánh tử cấp Võ Vương, cũng có khả năng đưa tại trùng vương thủ hạ. Côn trùng đơn thể chiến lược lực điểm, tại từng bậc tiến hóa bên trong dần dần điên ngủ, thậm chí siêu việt bình thường vạn tộc sinh linh. Loại tiến hóa này quá mức điên. Phương Kha cho tới bây giờ cũng không biết bảy trùng cùng quần trúc chân chính lai lịch. Hắn hiện tại chỉ biết là bảy trùng đến từ bên ngoài chư thiên vạn giới. Nghĩ Vương cũng độ kiếp rồi. Phương Kha nhìn phía xa. Cương đại lôi đỉnh phích lịch rơi xuống, lít nha lít nhít tiếp lôi, không chỉ là kim sắc, còn có các loại màu sắc. Nghĩ Vương độ lôi kiếp, dường như cũng không so với hắn chính mình võ thần cấp yếu. Rất nhanh, Nghĩ Vương độ kiếp kết thúc. Nó phóng lên tận trời, không có vào kiếp vân ở trong hấp thu trong đó tạo hóa. Cái này khiến Phương Kha nhìn có chút ngắc mắt. Chính hắn tại độ kiếp sau khi thành công, đều không có đạt được tiên địa tạo hóa. Lòng dạ hẹp hỏi thiên kiếp. Phương Kha trong lòng xem thường, đồng thời suy tư. Trước mắt xem ra, Nghĩ Vương là tiềm lực cao nhất chủng vương, tất cả chủng vương cùng cảnh phía dưới đều không phải là đối thủ của Nghĩ Vương. Nếu như thi triển bạo huyết, Nghĩ Vương thậm chí vượt qua cùng cảnh giới hoàng tử cấp tiên tiêu. Trừ tiên vạn giới bên trong, có loại tiên phú này chỉ có. Phương Kha trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chân linh, chỉ có chân long chân hoàng loại sinh linh này Tại cùng cảnh lúc mới có vượt qua cùng cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu chiến lực. Ngị Vương, thế mà có thể so với cùng cảnh chân long chân hoàng. Phương Kha bị phân tích của mình đều kinh tới, cảm giác hoang đường. Nhưng nhìn thấy từ trong kiếp vân rơi xuống, toàn thân kim quang sáng lạ, tràn ngập kinh khủng man hoàng khí tức Ngị Vương. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình suy luận không có vấn đề. Ai nhìn thấy dạng này Ngị Vương, đều sẽ cảm giác đến, đây chính là một đầu chân linh. Có thể chiến cùng cảnh chân long chân hoàng chân linh. Hiện tại ta chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ của Ngị Vương. Ngị Vương đột phá võ thần cảnh, bất diệt kim thân, đã đủ để có thể so với cực phẩm linh minh mà cực phẩm linh binh chỉ có đại năng khả năng hoàn toàn thôi động uy năng. Nói cách khác, giờ phút này Nghĩ Vương chỉ có đại năng mới có thể gây tổn thương cho tới. Trừ cái đó ra, có như võ thần cầm trong tay cực phẩm linh binh cũng không đả thương được Nghĩ Vương. Nếu là Nghĩ Vương mở bạo huyết, tuyệt đối quét ngang võ thần cảnh. Phương Kha chính mình, trừ phi vận dụng đao hoàng truyền thừa, lấy mạnh nhất chém ra một đao, có lẽ có thể phá lái Nghĩ Vương phòng ngự, bằng không chỉ sợ thật đánh không lại bạo huyết Nghĩ Vương. Đương nhiên, nếu như phương Kha khí huyết đột phá 10 vạn kg, siêu cực hạn, kia bạo huyết Nghĩ Vương cũng không phải là đối thủ của Phương Kha. Nhưng khí huyết siêu cực hạn Trừ thiên vạn giới trong lịch sử, vẫn chưa có người nào đi đến qua một bước này. Phương Kha từ trên người Nghĩ Vương đạt được võ thần cảnh bất diệt kim thân. Tại Tàn Phá tiểu thế giới bên trong, hắn một bên tu hành bất diệt kim thân, một bên bồi dưỡng bảy chủng, rời đi nhân cảnh trước. Phương Kha trên thân bảy mươi mỗi, đường lang mấy loại bảy chủng, về số lượng tất cả đều đạt đến cực hạn. Cho dù lấy thiên thần tộc chuẩn bị tài nguyên, cũng không có khả năng nhường lấy ước làm đơn vị bảy chủng, tất cả đều trở thành võ tông thậm chí võ vương. Bất quá, nhìn xem trước người hơn ngàn võ thần, cùng hơn vạn võ vương cấp bảy chủng, Phương Kha đã phi thường hài lòng. Nhất là tới võ thần cấp sau, Văn Vương, Đường Lang mấy loại, thông qua chém giết lẫn nhau tấn cấp chủng vương, đã vượt qua đồng dạng thánh tử cấp võ thần. Hơn ngàn thánh tử cấp võ thần, loại này quy mô, cho dù là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Mặc dù tới võ thần cảnh sau, thánh tử cấp thiên kiêu, tu hành tốc độ cũng biết trở nên chậm, thậm chí sẽ vây ở võ thần cảnh, tạo thành các tộc võ thần cảnh thánh tử rất nhiều. Phương Kha khắp khuôn mặt là nụ cười tự lẩm bẩm. Nhưng lại thế nào trông chất, 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, có trên dưới 100 thánh tử cấp võ thần cao nữa là đi. Hơn ngàn thánh tử cấp võ thần, ta một người có thể so với 10 vị trí đầu lớn tổng cộng. Loại này về số lượng nguyên ép cấp ưu thế, Nhường Vương Kha thật cao hứng. Bảy trùng vốn chính là dựa vào số lượng nguyên ép đối thủ. Hiện tại tới Võ Thần cảnh còn có loại ưu thế này, đường đề cấp có nhiều sỡ rồi. 10 vị trí đầu lớn thì thế nào? Tại bảy trùng trước mặt đều là cản bẫ. Như vậy, Võ Thần cấp bảy trùng, Thần giai Võ Tôn, cần gì điều kiện? Phương Kha mở ra quyển trục, nhìn về phía Văn Vương giới thiệu. Theo Võ Thần tới Võ Tôn, bất luận là vạn tộc võ giả vẫn là bảy trùng, đều là một cái cực đại tiến hóa. Phương Kha sớm có đoán trước tiến hóa điều kiện sẽ không đơn giản. Nhưng chân chính nhìn thấy lúc, vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi chương 262, Phệ đạo thành tôn. Thánh lực, thánh huyết thiết thụ, chương 262, Phệ đạo thành tôn. Thánh lực, thánh huyết thiết thụ. Võ đạo đệ thất cảnh, Võ tôn. Đối sinh linh mà nói, là tinh khí thần hấp nhất, tự thân lực lượng đại nhất thông sau, gánh chịu thiên địa đại đạo, chân chính hiện ra đại đạo chi lực cảnh giới. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể đột phá Võ tôn cảnh, cũng là chính cống củng giả, bị vạn tộc sinh linh xưng là đại năng. Mà đối bảy trùng mà nói, trở thành bảy không cấp Võ tôn cấp sinh linh, cũng sẽ là một lần to lớn thuy biến. Lúc trước tiến hóa bên trong, bảy chủng phân biệt tại một không cấp võ giả cấp sinh mệnh, bốn không cấp võ tông cấp sinh mệnh, có hai lần tiến nhanh hóa. Đa số bảy chủng đều ra đời hai loại thiên phú, tại sinh mệnh cấp độ bên trên cũng đã xảy ra siêu phẩm tiến hóa. Nguyên bản yếu đuối bảy chủng, trải qua đồng loại chém giết sau, võ thần cấp mấy loại chủng vương, đã tiến hóa tới cùng cảnh có thể xương tiên tiêu, có thể so với thánh tử cấp độ. Vậy vậy, Phương Kha suy đoán, tại võ tôn cảnh sau, bảy chủng ngoại trừ về mặt chiến lực tăng lên trên diện rộng bên ngoài, cũng sẽ sinh ra mới thiên phú. Trừ cái đó ra, cùng cảnh chiến lực đem tăng thêm một bước. Có lẽ, đem đặt tới chí cường thánh tự cấp. Phương Khả hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía trên quyển trục tư liệu giới thiệu. Y phiêm muội, 60 chín cấp. Số lượng, 267. Đặc điểm, có thể so với võ thần cường đại tiến hóa con muội, cùng cảnh chiến lực cực mạnh, có cực cao linh trí, bảy muội thống lĩnh, có thể thống soái bảy muội tác chiến. Thiên phú 1, chất lọc huyết dịch, hình thành huyết đan. Thiên phú 2, tiến hóa, chạm võ tôn, phê đạo giả thành tôn. Ngắn gọn một câu, lại làm cho Phương Khả con người co vào. 69 cấp Văn Vương, mặc dù có thể so với đại viên mãn thánh tử cấp võ thần, nhưng luận chiến lực có thể so với vai võ tôn sao? Dù sao, chư thiên vạn giới võ tôn, lúc trước cảnh giới thấp nhất cũng là vạn tộc thiên tiêu, thậm chí tuyệt đại đa số đều là cấp thánh tử thiên tiêu. Văn Vương chờ trùng vương bây giờ tuy mạnh, nhưng đối mặt cùng là thánh tử cấp thiên tiêu, mong muốn chém giết một vị võ tôn đại năng, chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá, giống như cũng không phải là phương kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thuộc vệ võ tôn đại đạo Văn Vương có thể đột phá bảy không cấp, nói cách khác, đây là một trận tranh đoạt. Không, là đi săn. Võ thần cấp Văn Vương nhóm đối võ tôn đại năng đi săn. Thắng thành tôn. Cái này không phải là một đối một công bằng chiến đấu. Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười, trong mắt thì là vô cùng băng lãnh. Dư Ngạo, ngày lành của ngươi đến rồi đâu. Một con muỗi xuất hiện. Võ thần cấp con muỗi, tự nhiên trạng thái dưới liền có dài hơn 3 mét, như là châu rừng đồng dạng, toàn thân càng là đã biến thành thuần túy ngân sắc, lóe sáng bên trong mang theo một loại nào đó sắc bén. Tiệp khoa trương giác hút cơ hồ cùng thân thể trở dài, nhìn liền làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Nếu là bị đâm trúng, một ngụm liền có thể đem tất cả khí huyết hút khô. Vận khí kém một chút, có lẽ ngay cả cơ hội tích huyết trùng sinh đều không có. Đây là một đầu kinh khủng lợi khí rất người. Phương Kha đối Văn Vương trạng thái rất hài lòng, lấy kim tiền đem nó biến hình sau, che giấu con muỗi cái khác gà tù, chỉ để lại rất hút. Sau đó không lâu, Phương Kha xếp bằng ở Văn Vương trên lưng rời đi vỡ vụn thế giới không gian. Chỉ tiếc, kim tiền đẳng cấp quá thấp, mặc dù còn có thể đem Văn Vương ngoại hình biến hình, nhưng chỉ cần Văn Vương vận dụng võ thần cấp chiến lực, lập tức liền sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá, cái này cũng đầy đủ, võ tôn cấp chiến đấu, không phải ai đều có tư cách đứng ngoài quan sát. Trong lòng của hắn suy tư, nhìn về phía trước, Lần này thăng cấp bảy chủng, thời gian hao phí rất dài. Cùng Dực Thần tộc đại chiến đã có hơn nửa năm, vạn tộc bảng mấy lần đổi mới xuống tới, Dực Thần tộc xếp hạng không ngừng rơi xuống, đã đến 30 tên. 20 lớn thánh tộc một tên sau cùng. Nếu là Dực Thần tộc vẫn như cũ tan tác bị từng bước xâm chiếm, lần sau vạn tộc bảng đổi mới, Dực Thần tộc có lẽ sẽ trực tiếp ngã ra 20 lớn thánh tộc liệt kê. Đây tuyệt đối là Dực Thần tộc không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì hơn nửa năm đó tới xếp hạng rơi xuống, Dực Thần tộc khu vực an toàn đã rút nhỏ rất lớn phạm vi, nếu là ngã ra thánh tộc liệt kê, khu vực an toàn đem thu nhỏ càng nhiều. Đến lúc đó Dực thân tộc khu vực an toàn bên trong vài tòa bảo điện đều đem mất đi. Dực thân tộc đem tổn thất nặng nề. Cho nên, Dực thân tộc một trận chiến chân chính đại quyết chiến rất nhanh liền xảy đến. Hoàng tử điện hạ, có tiên thần tộc võ thân nhìn thấy Phượng Kha, lập tức tiến lên, cung kính cáo tri Phương Kha bây giờ tình hình chiến đấu, đồng thời nói, nói tiên tộc đại năng Đạo Huyền đã sớm tới qua, đang tìm ngài tung tích, thậm chí cảnh cáo trong tộc, không được giúp ngài che giấu tung tích, nếu là còn muốn che chở, nói tiên tộc sắp giáng lâm. Ngài lúc này hiện thân, nói tiên tộc đại năng chỉ sợ sau đó không lâu liền sẽ lần nữa hiện thân. Nó ký càng giới thiệu đạo huyền người này, nói liên tục võ giả rất ít tại vạn tộc chiến trường đi lại, nhưng đạo huyền người này tại vạn tộc lại là danh khí cực lớn, bởi vì nó từng tại trong năm trước, hiện thân hơn vạn tộc chiến trường. Trong năm trước, tốt một trăm đại cường tộc gầm du tộc đi ra một vị thiên kiêu, thiên phú có thể sừng yêu nghiệt. Tại Võ tông cảnh liền khí huyết 10 vạn kg, đồng thời sinh ra kinh ngợi tinh thần dị tượng cùng thiên phú thân thông, cùng cảnh chiến bại 10 vị trí đầu toàn cục tên hoàng tử, danh tiếng vô lượng. Nhưng người này tại đột phá Võ vương cảnh lúc, không biết vì sao chạm đến cấm kỵ, khi độ kiếp rơi xuống thiên hiền. Trận kia đại kiếp vô cùng kinh người. Có mấy danh hoàng tử cấp thiên kiêu quan chiến. Tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, Âm Du tộc yêu nghiệt vượt qua thiên tuyển, trở thành lúc ấy mạnh nhất một trong những võ vương. Sau đó, Nói Tiên tộc đi săn bắt đầu. Vừa mới trở thành võ vương cảnh đạo huyền, Giang Lâm vạn tộc tiến trường, hung hăng chấn sát Âm Du tộc yêu nghiệt. Âm Du tộc thánh nhân tại thời khắc ngấu chốt ra tay, mong muốn cứu vị này tuyệt đối có thể cải biến Âm Du tộc vận mệnh hy vọng hàn giống, lại đưa tới Nói Tiên tộc Giang Lâm. Cuối cùng, Âm Du tộc bị diệt, lúc trước trăm lớn xóa tên. Đạo Huyền cũng là tại một trận chiến kia bên trong, danh truyền chư thiên vạn giới. Nói tiên tộc vì đó cử hành thật lớn tế thiên đại điện, đây là nói tiên tộc chí cao vinh quang. Về sau có nghe đồn, Đạo Huyền tại tế thiên đại điện ở bên trong lấy được kinh người tạo hóa. Trong năm đi qua, Đạo Huyền đã trở thành võ tôn cảnh đại năng, lần nữa giáng lâm vạn tộc chiến trường. Rất nhiều lớn tuổi võ giả, tất cả đều nhớ tới trăm năm trước trận đại chiến kia, đồng thời cảm thấy, Thiên thần tộc Thiên Vũ hoàng tử, liền phải vớ lạc. Nghe đến đó, Phương Kha cười lạnh một tiếng. Đạo Huyền, không cần của nó. Hơn ngàn thánh tử cấp đỉnh phong võ vương tùy hành, Đạo Huyền tuy mạnh, Phương Kha nhưng cũng có bảo mệnh năm chắc. Trừ cái đó ra, Dực thân tộc giới vực bên trong tác động đến tốt 100 trung tâm số tộc đại chiến ngay tại xảy ra, trên chiến trường thánh nhân, đại năng ẩn vào âm thầm. Đạo huyền nếu là dám xuất hiện, thiên thần tộc cường giả tất nhiên sẽ âm thầm ra tay. Đến lúc đó, bị đi săn chính là ai còn không nhất định đâu. Cho nên, Phương Kha giờ phút này mặc dù cảnh giác mấy phần, cũng không có đặc biệt để ý, mà là dặn dò nói: "Ta muốn biết Dực thần tộc Võ Tôn Dực Ngao tung tích, bảy trùng cần đi săn Võ Tôn. Dực Ngao cũng là Phương Kha tất sát mục tiêu. Cho nên, nhìn thấy bảy trùng tiến hóa cần thiết điều kiện Phương Kha, trong lòng lúc ấy liền quyết định, hiến tế cho bảy trùng tiến hóa cái thứ nhất Võ Tôn, chính là Dực Ngao." Thiên thần tộc vẫy thần linh mệnh mà đi, trước khi đi, kia vọ thần nói: "Hoàng tử điện hạ có thể nơi đây đi Tây Phương 200 dặm, nơi đó là Dực thần tộc một chỗ vườn linh dược, Dực thần tộc khu vực an toàn co vào sau xuất hiện, bên trong dường như có một gốc thánh dược, các tộc thiên kêu ngay tại tranh đoạt." Thánh dược. Phương Kha khẽ gật đầu, trực tiếp cưỡi con muội bay đi. Thánh dược rất quý giá. Cho dù là trong thánh tộc cũng không nhiều, cơ hồ đều bị Chí Tôn lão tổ trọng chọn trong đệ phụ, liền thánh nhân cũng rất khó nắm giữ. Thánh nhân nắm giữ một gốc thánh dược, vậy thì tương đương với nắm giữ một cái mạng. Thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng chí bảo. So Thánh binh còn muốn chân quý, giống nhau. Đối với Phương Kha mà nói, thánh dược cũng không chỉ là bạo bệnh chí bảo. Sâu giớm lấy thánh dược nội đạo, đó là chân chính có thể trợ giúp Phương Kha đột phá trọng đại bình cảnh đại cơ duyên. Tới năm không cấp sau, sâu giớm thăng cấp càng ngày càng khó, cần hao phí hại lượng linh lực. Phương Kha bây giờ trở thành võ thần, võ vương cảnh sâu giớm đã có chút theo không kịp Phương Kha cảnh giới, nội đạo hiệu quả yếu đi không ít. Kế tiếp mong muốn đột phá bình cảnh, có lẽ còn muốn rơi vào thánh dược trên thân. Cho nên, thánh lực, Phương Kha tỉnh thế bắt buộc khoảng cách 200 dặm, đối phương Kha bây giờ cảnh giới mà nói không đáng kể chút nào, hắn rất nhanh tới đạt. Không cần tinh chuẩn vị trí, bởi vì nơi đó dị tượng vô cùng kinh người. Trùng tiên huyết sắc cùng ánh sáng màu hoàng kim xen lẫn, to lớn chạc cây tựa như vô số thánh roi như thế tại quật, không gian tại cảnh cây quật hạ, dường như thấu kính như thế dọn, không ngừng sụp ra. Một đám tiên kiêu sa sa vây quanh ở bốn phía. Trấn chính ra tay cùng chạc cây giao thủ cũng không nhiều, chỉ có 3 người, đều là võ thần cấp tu vi, khí huyết bành trướng cường đại, nhưng như cũng bị chạc cây đó quật mười phần chất vượn. Thánh huyết tiếp thụ. Phương Kha ánh mắt ngưng lại, nhận ra cái này gấp thành tự Thánh huyết thiết thụ, mặc dù không nhất định là sức chiến đấu mạnh nhất thánh dược, nhưng tuyệt đối là hung nhất thánh dược một trong. Nó yêu thích cắm rễ tại huyết nhục trên thi thể, lại nhất định phải có 10 bộ trở lên đại năng thi thể, hay là một bộ thánh nhân thi thể mới có thể trưởng thành. Hấp thu đạo vận về sau thánh huyết thiết thụ, mang theo thánh vận, chiến lực vô cùng kinh người. Đừng nhìn cái này gốc thánh huyết thiết thụ thân cây chỉ có bắp chân phẩm chất, không đủ cao 10 mét, nhưng giờ phút này lên tán cây mở rộng ra chạt cây, lại có gần ngàn mét dài. Thiết thụ trung quanh thánh quang sáng lạ, đạo vận tràn ngập, vô biên linh khí hội tụ, đem nó bao phủ trong đó, tại kim sắc huyết sắc sen lẫn quang mang hạ, lộ ra 10 phần bất phàm. Có check ba người này đều bắt không được nó. Phương Kha đã nhận ra cùng thiết thụ giao thủ ba người, một người trong đó chính là Thiên Thần tộc Thiên Thần tử, bây giờ đã đột phá võ thần cảnh. Hai người khác thì phân biệt xuất từ mặt khác hai cái top 100 lớn tương tộc. Rất hiển nhiên, tại Phương Kha bồi dưỡng bảy chủng trong khoảng thời gian này, lại có cái khắc cường tộc tham chiến. Hiện tại cao hứng nhất hẳn là độc giác tộc người lùn đi. Phương Kha nhìn xem trong đó một cái hoàng tử cấp thiên kiêu. Độc giác tộc người lùn, vạn tộc bảng thứ 31 tên, cùng Thiên Thần tộc vị trí rất giống. Thiên thần tộc khoảng cách 10 vị trí đầu lớn chỉ kém một cái danh tự, độc giác tộc người lùn thì là khoảng cách thánh tộc liệt kê chỉ có cách xa một bước. Bất quá, thiên thần tộc theo 10 mùa xung kích thứ 10, lựa chọn chủ động xuất kích, mà độc giác tộc người lùn thì là chuẩn bị chờ lấy có người đến rơi xuống. Bởi vậy, khi nhìn đến dược thần tộc xếp hạng không ngừng hạ xuống, sắp rơi xuống thánh tộc liệt kê lúc, bộ tộc này tất nhiên là hưng phấn nhất. Nếu là phong thần hoàng tộc giờ phút này ra mặt điều đình đại chiến, cái thứ nhất cự tuyệt ngừng chiến, tuyệt đối là độc giác tộc người lùn. Phương Kha thầm nghĩ lấy, đã tới gần chiến trường. Bốn phía vây quanh các tộc tiên phiêu nhìn thấy Phương Kha, lập tức vẻ mặt khẽ biến, hiện nhân đều nhận ra vị này đang bị nói tiên tộc truy sát thiên thần tộc hoàng tử. Thiên Vũ Điện hạ. Một đám người nhao nhao không minh hình lễ. Phương Kha khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Không ai dám nhảy ra ngăn cản nửa bước. Bởi vì nơi này Thiên Kiêu, ngoại trừ thiên thần tộc tiểu đội bên ngoài, còn lại các tộc tất cả đều là thiên thần tộc một phương. Mà tại thiên thần tộc một phương trong liên minh, thiên thần tộc cầm đầu, địa vị bày ở nơi này. Lại thêm, Thiên Vũ chiến tích là thật kinh khủng. Đạt được đao hoàng truyền thừa. Đao hoàng đạo trưởng bên ngoài lấy một địch hai, đánh bại hai đại nói tiên tộc hoàng tử. Loại này chiến tích tại bây giờ chư thiên vạn giới xem như phần độc nhất. Cho nên, những người này đối với Phương Kha tôn kính không có một chút là giả. Thiên thần tử ba người cũng nhìn thấy Phương Kha. Độc giác tộc người lùn hoàng tử, toàn thân đen nhánh, thân cao chỉ có 1m ra mặt, mi tâm một cái sừng hiện lên rực rỡ ngân sắc. Thiên Vũ điện hạ, làm phiền giúp ta chờ một chút sức lực." Độc giác hoàng tử trước tiên mở miệng. Thiên thần tộc ánh mắt phức tạp. Một cái khác hoàng tử thiên kiêu trong mắt hiện hiện hiếu kỳ. Phương Kha theo văn vương trên thân đi xuống, đặt không hướng về phía trước. Hắn đi không nhanh. Nhưng mỗi một bước đều nắm chắc xa 10 mét, mấy bước rơi xuống, liền tới tới Thiên Thần tử ba người bên cạnh. Chém ra. Không có nhiều lời nói nhảm, Phương Kha vượt qua ba người tiếp tục hướng phía trước. Thiên Thần tử ba người đều lá sử sợ. Mà vượt qua bọn chúng Phương Kha, lúc này đã là khoảng cách Thánh huyết thiết độ gần nhất người, đầy trời thiết độ cảnh cây lập tức cột đánh xuống. Những này cảnh cây uy lực phi thường khủng bố, rơi xuống tạo ra chấn động, hư không khe hở tùy theo lan tràn sẽ lẫn, như là vỡ vụn trên gương vết rạn động dạng, đây là tiếp cận đại năng chi uy thể hiện. Phương Kha thần sắc cũng dung, tiếp tục hướng phía trước, dường như không thấy được những này cảnh cây. Ầm ầm. Mấy chục đạo cảnh cây quật đánh xuống, giống như là vô số linh binh chém xuống, muốn đem Vương Kha băm giảo sát. Bốn phía một mảnh son sao bên trong. Phương Kha trên thân anh dâng lên kim quang vàng rực, quang mang kia vô cùng lóa mắt, mơ hồ trong đó dường như hóa thành một tôn vàng nóng ánh thần thánh hư ảnh, đem Vương Kha bao phủ ở bên trong. Kia đủ để xé ra hư không cảnh cây quất vào thần thánh kim ảnh bên trên, nộ tung sôi trào kim quang. Nhưng Vương Kha nhưng như cũng đang từng bước tiếp cận thánh huyết huyết thu. Cái này hoàng sợ một màn làm cho tất cả mọi người đều hít vào linh khí. Thiên thần thể, thiên thần thánh thể. Ngươi thế mà đem thiên thần thể luyện đến một bước này? Thiên Thần Tử khó có thể tin. Thiên Thần thể, Thiên Thần tộc chí cao thần thông một trong, tu luyện độ khó vô cùng kinh người. Thiên Thần tộc gần trong vòng 500 năm đều không người tu thành. Về phần tu hành tới phương kha loại này, Thiên Thần thể lại thành, Thiên Thần tôn nhau lên chiếu Thiên Thần thánh thể tình trạng, chỉ sợ trong ngàn năm đều không có một cái nào. Nếu là phương kha đem Thiên Thần cùng nhau lần nữa luyện vào thể nội, đem tự thân hóa thành chân chính Thiên Thần thánh thể. Khi đó, phương kha bằng vào Thiên Thần thể, liền đủ để hành kích võ tôn. Độc giác hoàng tử cùng một cái khác hoàng tử giống nhau không cách nào bình tĩnh. Bọn chúng cùng thánh huyết thiết tụ giao thủ thật lâu. Rất rõ ràng những cái kia chạc cây uy lực đáng sợ đến cỡ nào, trung phẩm linh binh tại trước mặt nó đều sẽ bị xé mở. Cái này há lại huyết nục chi khu có thể ngăn cản, dù là tinh khí thần hợp nhất võ thần, luyện thành võ thần chi thể, cũng làm không được một bước này. Nhìn xem Vương Kha đỉnh lấy thánh huyết thiết thụ, từng bước tới gần thân cây, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngây người. Sau đó không lâu, Phương Kha đi vào thánh huyết thiết thụ bên cạnh, cầm trong tay mặt đao. Thấy được, cho dù là thánh huyết thiết thụ loại này hung được, sức chiến đấu cũng không cách nào có thể so với chân chính thánh nhân, thậm chí ngay cả võ tôn cũng không bằng, thiên thần tử mấy người đánh không lại, chỉ là bị khắt chế. Thánh dược có thánh vận, nhưng cũng sẽ không dùng, không có thần thông chiến pháp, tự thân cũng bị khốn tại thân thể, khó mà đặt chân con đường tu hành. Cho nên, làm thánh huyết tiết tụ thủ, thủ đoạn mạnh nhất bị Phương Kha khắc chế, nó liền đã định trước cuối cùng kết quả. Phương Kha không chút do dự, một đao bổ tiến thân cây bên trong. Thân cây bên trong lập tức chảy xuống nhuận kim sắt máu. Thu hồi ngươi nhánh cây, chính mình theo trong đất đi ra. Phương Kha lạnh lùng mở miệng, rất có một lời không hợp liền muốn tiếp tục đốn cây tư thế. Một đạo kim sắc khuôn mặt tại trên cành cây nổi lên, con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Phương Kha, tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc. Nó là thiên địa dựng dục thánh dược, sinh ra liền có thánh vận bị thiên điệu tinh hóa hội tụ mà thành. Nó không nguyện ý bị nuôi nhốt, bị nắt lấy trái cây, bị bóp nát. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, lít nha lít nhít bộ rễ kéo dài ngoài mấy chục thước, như là huyết sắc bảy rắn đồng dạng vặn vẹo lên từ dưới đất thu hồi. Giữa không trung cành cây cũng nhao nhao thu nạp, hóa thành màu xám tán cây. Sau đó hóa thành một quả huyết sắc bao phủ cây giống, thu liễm tất cả hung uy. Thấy thánh huyết thiết thụ rất tức thời, Phương Kha lúc này mới thu đao, đồng thời đem thiết thụ thu nhập chứa vật pháp bảo bên trong, xoay người lại. Chương 263, chín diễm tộc giáng lâm. Vạn tộc bảng thứ 8. Chí tôn giáng lâm, chương 263. Chí Diễm tộc Giang Lâm, Vạn tộc bảng thứ 8, Chí Tôn Giang Lâm, Thánh huyết kết thủ, cứ như vậy bị nhận lấy. Ở đây, bất luận là thiên thần tử chờ ba vị hoàng tử, vẫn là bốn phía cái khác thiên kiêu, tất cả đều có chút thất vọng mất mát. Thế nào đơn giản như vậy? Còn có Thánh huyết kết thủ, làm sao lại như thế sợ? Người là thánh dược, không phải chủ đánh một cái tuyệt không khuất phục sao? Độc giác hoàng tử đám ba người tâm tình càng là phức tạp, bọn chúng ba người liên thủ đều có chút chật vật không chịu nổi. Thiên Vũ chính mình, thế mà nhẹ nhõm đem thánh dược cầm xuống. Ngoại trừ mất đi thánh dược để bọn chúng đau lòng bên ngoài, Loại này chiến lệch cũng làm cho ba người to mức. Đương nhiên, bọn chúng cũng biết, là Thiên Vũ Thiên Thần thể quá mạnh, khắc chế thánh huyết huyết thụ, cũng không phải là bọn chúng ba người yếu. Nhưng cho dù dạng này, trong lòng khó chịu cũng trong lúc nhất thời khó mà tiêu tán. Phương Kha lại hoàn toàn không để ý đến bọn chúng ý nghĩ ý tứ, thu lấy thiết thủ sau, trong lòng của hắn vui sướng, đưa tới con muỗi ngồi lên, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng phía trước không gian lại có hơi hơi tránh, ba phủ Cựu Trọng Ánh Lửa thân ảnh theo không gian vặn vẹo bên trong đi ra. Thiên Vũ, ta đến đòi nợ. Nhìn ngươi tới, Thiên Thần tử đám người nháo nháo giật mình. Cựu Trọng Ánh Lửa, địch thủ quá rõ ràng. Cựu Diễm hoàng tộc. Vị này là Cựu Diễm hoàng tộc hoàng tử, Cựu Diễm thực chiếu. Phương Kha nhìn thấy Cựu Diễm hoàng tử, nao nao, chợt liền nhớ tới đến. Ban đầu ở Đao Hoàng đạo trưởng, còn nhiều hơn thua thiệt Cựu Diễm hoàng tử ra tay, giúp hắn ngăn lại đường tập thất, phong thập linh truy sát, nhường hắn có thời gian đột phá võ vưng cảnh. Về sau tại Đao Hoàng đạo trường cửa hải cuối cùng trước, Phương Kha cũng từng đã đồng ý, nếu là đạt được Đao Hoàng truyền thừa, sẽ truyền cho nó. Cựu Diễm thực chiếu cái gọi là đòi nợ, hơn phân nửa chính là chỉ chuyện này. Ta đương nhiên sẽ không quỵ nợ. Phương Kha cười, chỉ sợ đạo hữu học không được. Thiên thần tử bọn người nhao nhao tiến lên. Cụ Vũ Diễm hoàng tử chào hỏi, Cụ Diễm hoàng tử chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, liền nói với Phương Kha: "Yên tâm, đao hoàng truyền thừa tuy khó, nhưng ta lúc đầu tại trong đạo trường đã có chỗ linh ngộ, chỉ là truyền thừa bị ngươi sớm phải đi rồi mà thôi, nếu là chỉ có ta cùng Đường Thập Thất, ai có thể đạt được truyền thừa còn khó nói đâu." Cụ Vũ Diễm thực chiếu vô cùng tự tin, thậm chí cảm thấy được bản thân Đao đạo Thiên Phú không kém hơn Đường Thập Thất. Hai người giao lưu nghe bốn phía tiên kiêu tất cả đều ánh mắt lấp loé. Có ý tứ gì? Thiên Vũ muốn đem đao hoàng truyền thừa truyền cho Cụ Vũ Diễm thực chiếu. Cụ Vũ Diễm thực chiếu vốn là mạnh đáng sợ, Cụ Vũ Diễm thần thông là chư thiên vạn giới thứ nhất hỏa diễm đại thần thông không thể so sánh. Nếu là lại được tới đao hoàng truyền thừa, vậy chẳng phải là muốn vô địch? Thiên thần mục nhỏ qua ngừng lại, Tình Mơ nhìn lướt qua cựu diễm tự chiếu, đồng thời bí mật truyền âm Phương Kha. "Thiên Vũ, ngươi có thể không đem đao hoàng truyền thừa truyền cho ta, thậm chí có thể không ở lại trong tộc, nhưng tuyệt đối không thể nhường cựu diễm hoàng tộc đạt được truyền thừa. Cựu diễm hoàng tộc cùng phong thần hoàng tộc nguyên bản tương xứng, bởi vậy mới có thể nâng đỡ thiên thần tộc tranh đoạt 10 vị trí đầu lớn chi vị. Thành tốt nhất, coi như không thành, cũng biết tiêu hao phong thần hoàng tộc lực lượng, không cách nào uy hiếp được cựu diễm hoàng tộc vị trí. Nhưng nếu là đao hoàng truyền thừa bị cựu diễm hoàng tộc đạt được, Cửu Diễm hoàng tộc bởi vậy thực lực đại tiến, vượt qua Phong Thần hoàng tộc rất nhiều sau, liền sẽ không để ý Phong Thần hoàng tộc quý hiếp. Đến lúc đó, Thiên Thần tộc cùng Cửu Diễm hoàng tộc quan hệ phải chăng còn sẽ như vậy mất tiết, liền muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Đồng thời, thời điểm đó Cửu Diễm hoàng tộc sẽ còn để ý Thiên Thần tộc cùng Phong Thần hoàng tộc mười vị trí đầu lớn chi tranh sao? Mất đi Cửu Diễm hoàng tộc trợ lực, Thiên Thần tộc xung kích mười vị trí đầu lớn, chỉ sợ không dễ dàng. Thiên Thần tử nghĩ rất nhiều. Phương Kha lại không cần quan tâm nhiều, bởi vì hắn biết, Cửu Diễm phế chiếu, họ không được đao hoàng truyền thừa. Đương nhiên một mực tại ngấp nghé đao hoàng truyền thừa thiên thần tộc, cũng học không được. Vậy vậy, Phương Kha thu được truyền âm, cũng không đáp lại, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn thiên thần tử một cái. Cửu Diễm hoàng tử tế ra linh binh, đem Vương Kha cùng nó bao phủ ở bên trong, đồng thời ánh mắt đảo qua bốn phía, nóng bỏng cự trọng lửa đồng mang theo làm người ta sợ hãi lực uy hiếp. Chư vị nếu là có tự tin có thể đột phá ta thánh binh phong tỏa, có thể thử một chút." Dứt lời, cự trọng ánh lửa tầng tầng rơi xuống, bàng bạc thánh uy tràn ngập, Phương Kha cùng Cửu Diễm hoàng tử thân ảnh trực tiếp biến mất. Bốn phía một đám thiên kiêu tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đao hoàng truyền thừa, ai không mong muốn? Nhưng Cửu Diễm hoàng tộc Thánh Minh, ai dám đi rồi dò? Thánh nhân đích thân tới cũng không dám. Thiên Thần tử vẻ mặt tâm trầm chậm, độc giác hoàng tử hai người trên mặt khó nén thất lạc, mở miệng nói: "Uy tộc được đao hoàng truyền thừa, nội tình đã không thể so với 10 vị trí đầu lớn yếu đi, như vậy khí vận, đã định trước lần này xung kích 10 vị trí đầu lớn tất nhiên thành công." Thiên Thần tử không có mở miệng. "Đao hoàng truyền thừa." "Đúng, là tại Thiên Thần tộc, nó gặp qua. Không ngừng gặp qua, còn bị đánh một đao đầu. Nhưng cái này truyền thừa xem như tại Thiên Thần tộc sao?" Nhìn phía trước Cửu Trọng ánh lửa, Thiên Thần tử sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thánh binh bao phủ xuống không gian bên trong. Phương Kha liếc nhìn xung quanh, không nói đao hoàng chuyển thừa, mà là hỏi, đạo hữu xuất hiện, không phải là quyết chiến không sa, Cửu Diễm hoàng tộc muốn ra trận. Cửu Diễm hoàng tử gật gật đầu, lại lắc đầu. Diệt Dực thần tộc quyết chiến là không sai, nhưng tộc ta sẽ không xuất thủ. Phương Kha nói là đang chờ Phong Thần hoàng tộc. Phong Thần hoàng tộc ra tay, Cửu Diễm hoàng tộc mới có thể lâm thủ, cái này cũng bình thường. Lại không nghĩ rằng Cửu Diễm hoàng tử lần nữa lắc đầu. Đối thủ của chúng ta cũng không phải là Phong Thần hoàng tộc, xung kích 10 vị trí đầu cực kỳ thiên thần tộc chuyện, 10 vị trí đầu lớn không thể coi thường, các ngươi muốn leo lên hoàng tộc chi vị tự nhiên là muốn lấy tự thân chí lực, chiến bại phong thần hoàng tộc, mới xứng với 10 vị trí đầu lớn chi vị. Cửu Diễm hoàng tộc cũng không tính đối phong thần hoàng tộc ra tay. Phương Kha vi kinh, chợt nhíu mày, cho nên các ngươi tại đề phòng chính là ai? Sẽ không phải là các ngươi bên trên vị trí kia a? Nhìn thấy Cửu Diễm thực chiếu gật đầu, Phương Kha có chút im lặng. 10 vị trí đầu trung tâm, hạng 10 phong thần hoàng tộc muốn xung kích thứ 9, hạng 9 Cửu Diễm hoàng tộc cùng Thiên thần tộc liên thủ, nâng đỡ Thiên thần tộc xung kích thứ 10. Sau đó hạng 8 lại nâng đỡ thứ 10, xung kích thứ 9. Đặt bộ này em lấy đâu? Cửu Diễm thực chiếu trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Không có cách nào, để hồn hoàng tộc sẽ không dễ dàng tha thứ thứ 9 thứ 12 đại hoàng tộc quan hệ quá tốt, chuyện này đối với uy hiếp của bọn nó quá lớn. Vạn tộc thứ 8, Đề hồn hoàng tộc. Phương Kha suy nghĩ một chút, cũng công nhận là đúng. Sắp thực như thế. Lúc đầu thứ 10 có chút cảm giác nguy cơ muốn trèo lên trên vượt bỏ, cùng thứ 9 tranh một chuyến, cái này rất bình thường, không ảnh hưởng tới thứ 8 vị trí. Nhưng nếu là thứ 9 cửa thứ 10 hệ quá tốt, quan hệ mật thiết, cái này hai một khối muốn đi bên trên đi, kia thứ 8 liền phi toái. Cho nên Đế Hồn hoàng tộc có lẽ sẽ không để ý Phong Thần hoàng tộc giật hay không, nhưng khẳng định sẽ để ý một cái cùng Thiên Thần tộc quan hệ rất tốt hay là từ Thiên Thần tộc nâng đỡ lên tập đoàn, ngồi lên thứ 10 vị trí. Đế Hồn hoàng tộc có thể sẽ xuất hiện, cũng là bình thường. Phương Kha khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chủ đề chuyển tới Đao Hoàng truyền thừa trên thân. Đao Hoàng truyền thừa rất đặc thù Phương Kha đối cửu Diễm Thực Chiếu nói này truyền thừa thậm chí không thèm để ý cái gì Đao đạo thiên phú, nhưng vô cùng để ý duy vận, người hữu duyên có thể tùy tiện lĩnh ngộ, không, có duyên không cách nào cưỡng cầu. Ta có thể truyền cho ngươi truyền thừa, nhưng ngươi hơn phân nửa cũng phương pháp này vô duyên, nếu như còn có duyên, ban đầu ở Đao Hoàng đạo trưởng, ngươi cũng có thể đạt được truyền thừa. Pho tượng kia bên trong, truyền thừa cũng không có biến mất. Phương Kha lời nói nửa thật nửa giả. Thật là, Đao Hoàng truyền thừa sát thực còn có, cũng sát thực không thèm để ý cái gì thiên phú. Nhưng giả là, Đao Hoàng truyền thừa cũng không quan tâm duyên phận. Nó chỉ nhìn chủng tộc, chỉ cần là nhân tộc, liền có thể tùy tiện đạt được. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, thiên phú mạnh hơn cũng vô dụng. Nhưng rất hiển nhiên, Cửu Diễm thực chiếu không tin Phương Kha nói cái gì duyên phận, chỉ tin tưởng thiên phú. Đồng thời, Nó đối thiên phú của mình rất tự tin. "Tới đi." Nó nhìn xem Phương Kha. Phương Kha gật đầu, dẫn động Đao Hoàng truyền thừa, tràn ngập ra năng lượng đạo vận, mơ hồ trong đó có đao quang chiếu rọi, chiếu vào cựu diễm thực chiếu trong mắt. Cựu diễm thực chiếu vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng hư không, nhìn đao quang. Đao quang kia bên trong dường như ẩn chứa vô tận thế giới, vô tận diệu lý, vô số đại đạo, vô biên thần thông. Dường như chư thiên vạn giới, vạn tộc và linh, tất cả đều bao hàm trong đó. Nó như xi si, như say người xem, đắm chìm trong đó. Sau 3 ba ngày, ba phủ hư không ánh lửa biến mất, không gian có chút dập dờn. Cửu Diễm hoàng tử biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Phương Kha ngồi cười con muỗi, trên mặt cười khẽ. "Như thế nào?" Thiên thần tử vội vàng truy vấn. Bên cạnh, có thiên thần tộc đại năng ánh mắt hơi trầm xuống, cũng hướng phía Phương Kha xem ra. Vị này hiển nhiên cũng là biết được Phương Kha ngoại truyện đao hằng truyền thừa, mới vội vàng chạy tới, nhìn xem Phương Kha ánh mắt cũng không thân mật. Thậm chí, thiên cung phía trên, mơ hồ trong đó còn có một đôi như ngôi sao con người, ngay tại quan sát phía dưới. Đây là thánh nhân, thiên thần tộc thánh nhân. Trong ánh mắt của nó, mơ hồ mang theo bất mãn. Các phương tộc tộc bên trong, đều có người đang chăm chú. Đao Hoàng đạo trường xuất thế, đã từng kinh động đến rất nhiều cường giả, thậm chí có chí tôn đều từng đi qua, ý đồ đạt được chỗ sâu nhất bí mật, nhưng tất cả đều không cách nào đi đến cuối cùng. Thánh nhân chí tôn trở còn không thể nào vào được, bọn chúng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng Đao Hoàng truyền thừa cuối cùng thu về, Thiên Vũ xuất đạo trận đao Trảm Đạo Tiên tộc hai đại hoàng tử, cái này chiến quả truyền khắp chư thiên vạn giới. Không ngừng tiên thần tộc mong muốn truyền thừa, cái khác các tộc cũng đều muốn. Chỉ là bởi vì Thiên thần tộc đủ mạnh, bởi vì loại này truyền thừa không cách nào cưỡng ép tứ đoạn, bởi vì Thiên Vũ một mực không thấy tung tích, mới không có người ra tay. Nhưng bây giờ Tình huống có chút không giống nhau lắm. Thiên Vũ đem truyền thừa ngoại chuyện, đưa tới tiên thần tộc cường giả bất mãn, tất cả mọi người có cơ hội. Phương Kha cảm nhận được các loại đầy cõi lòng ác ý ánh mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cửu Diễm đạo hữu có chỗ đến, nhưng nó cũng không rất hài lòng. Hắn nhường bốn phía vạn tộc sinh linh ánh mắt chớp lên. Có chỗ đến, không hài lòng. Có ý tứ gì? Cửu Diễm thực triếu không có đạt được đạo hoàng truyền thừa. Phương Kha ánh mắt đảo qua bốn phía, mang trên mặt nụ cười, ta bị nói tiên tộc truy sát, mặc dù may mắn tránh thoát đạo kỳ tú, nhưng kế tiếp nói tiên tộc đại năng Giang Lâm, ta đại khái hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng ta không đành lòng dao hoàng tiền bối truyền thừa tiêu tán, cho nên tại sao khi chết sẽ có dao hoàng truyền thừa truyền ra? Sở dĩ không ở lại thiên thần tộc trung tộc, là bởi vì dao hoàng truyền thừa không nhìn bầu trời phú, chỉ nhìn duyên phận, người hữu duyên có thể tùy tiện đạt được truyền thừa. Nói xong, hắn không lên tiếng nữa. Trên trời, thánh nhân ánh mắt chậm rãi biến mất. Phía dưới, thiên thần tộc đại năng trong mắt vẫn như cũ mang theo bất mãn. Về phần bốn phía thiên kiêu, thì tất cả đều ánh mắt lấp loé. Phương Kha đảo qua vẻ mặt của mọi người, trong lòng mang theo chờ mong. Vừa vặn, sau trận chiến này, giết được nào, ta cũng muốn theo thiên thần tộc thoát thân bằng không, nói tiên tộc truy sát rất phiền toái. Dù sao, lần này nếu là tránh thoát nói tiên tộc đại năng truy sát, kế tiếp nói tiên tộc sẽ toàn tộc xuất động. Tất cả chí tôn thánh nhân đồng thời giáng lâm vạn tộc chiến trường, không chết không thôi. Đến lúc đó, chỉ sợ Phương Kha không thể trốn đi đâu được. Cho nên, Thiên Vũ thân phận nên bỏ bỏ. Mà trước khi đi, lại dùng một phần dị tộc không cách nào tu luyện đao hoàng truyền thừa, phía trước trăm lớn ở giữa, dẫn xuất điểm nhiễu loạn, kia không thể tốt hơn. Phương Kha trong lòng đang nghĩ đến. Xa xa sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Ở đây tất cả mọi người đều quay người, nhìn về phía cái hướng kia là dược thần tộc khu vực an toàn trên không. Phương Kha cùng tất cả mọi người đồng thời nhìn sang, rất nhanh, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều hiện lên không cách nào ức chế rung động, bởi vì một màn này quá hùng vĩ. Chỉ thấy dược thần tộc khu vực an toàn trên không, một đôi tối tâm mở mịt cánh chim, từ nơi đó dâng lên, sau đó cực tốc đi lớn. Vô biên quang mang hội tụ hạ, ngắn ngủi một lát, kia đôi tối tâm mở mịt cánh chim cũng đã lớn đến không cách nào hình dung tình trạng. Không có bất kỳ cái gì có thể so được tồn tại, bởi vì tầm mắt bên trong tất cả, tất cả đều bị kia cánh chim bao phủ tại hạ. Vạn mét cao phong, ngàn dặm sông núi, mọi thứ đều tại dưới cánh chim trở thành tô điểm. Phương Kha dõi mắt nhìn ra xa, đã thấy phía trước tầm mắt bên trong, sắc trời đều biến tối tăm mờ mịt một mảnh, không nhìn thấy mờ. Hắn biết, đây không phải là sắc trời, mà là cặp kia cánh chim. Nó quá lớn, tràn ngập tầm mắt bên trong, nhường hắn không cách nào nhìn thấy toàn bộ diễn bạo. Vô biên Bắc Ngát Nguyên Không thần uy, dường như tiên uy đồng dạng, từ thiên không phía trên rơi xuống, trùng trùng đập điệp, mang theo không cách nào ngăn cản khí thế khủng bố. Phương Kha cảm nhận được hô hấp khó khoái, thậm chí là không thể thở nổi. Bốn phía đại đạo ngăn cách, linh khí biến mất. Quang mang ảm đạm, dường như một chút liền phải lâm vào tử vong chi cảnh. Là Dực Thần tộc chí tôn lão tổ, Thiên Thần tộc đại năng ngứa khí tràn đầy hoảng sợ. Chí Tôn, chư thiên vạn giới tồn tại cường đại nhất, tại thế giới chân thật hiện lộ uy năng. Phương Kha trên mặt bị chợt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng rung động. Chí Tôn thật là đáng sợ. Vẹn vẹn hiển hóa thân ảnh, liền đem vô số cường giả chấn áp, nếu là chân chính đạo thủ, chỉ sợ hai tộc toàn bộ sinh linh, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, đều không đủ nó hai cánh một trảm. Lão điểu, rốt cục ngồi không yên sao? Có đạo âm ầm ầm ầm truyền đến. Tiếng gầm xé rách thiên không, tại vực thần lao tổ đối diện một nửa khác trên trời, hình thành lít nhã lít nhít màu đen hư không một khe lớn. Những mảnh khe hở xé mở không gian, nhưng cũng thôn phệ vực thần tộc lão tổ Chí Tôn Yáp, nhường đám người Phương Kha tất cả đều trên thân búng lòng. Là Tiên Hoàng Chí Tôn. Phương Kha trong lòng nhận ra thanh âm này, chính là trước đó triệu kiến qua hắn thiên thần tộc Chí Tôn Tiên Hoàng. Trên trời, kia dày đặc thiên khung vô số màu đen một khe lớn bên trong, mơ nhạt quang mang tựa như quần tương đồng dạng lan tràn đi ra, hiện đầy trên trời, hình thành mở nhạt sắt trời. Giờ phút này, Phương Kha ngửa đầu, chỉ thấy tầm mắt thiết cung Một nửa tối tăm mờ mịt, một nửa mờ nhạt thâm trầm, giữa lẫn nhau có rõ ràng ranh giới tuyến, tựa hồ muốn thế giới chia hai nửa như thế. Người tuổi tác không nhỏ, sau trận chiến này, hơn phân nửa liền phải vỡ lạc. Thiên hoàng chí tôn đạo âm chấn động, mang theo linh ý, nhờ phía dưới võ giả toàn thân run rẩy. Tiểu bối, Dực Thần Lao Tổ tức giận, trên trời phát ra hoành minh tiếng vang, vô biên lôi đình hiện hiện, xuyên thẳng qua. Nương theo lấy kịch liệt ken két âm thanh, trời tối. Hắc ám hư không giáng lâm, tối tăm mờ mịt to lớn hai cánh tiến vào bên trong, tại bên trong ngông vô biên hắc ám hư không bên trong, nó rốt cục hiện lộ toàn bộ diện mạo. Kia là một đôi to lớn vô cùng cánh chim, như là hai mảnh đại lục như thế, lít nhá lít nhít đạo văn lạ cấn trên đó. Chấn động bên trong, hai cái cánh chim phân biệt chiếu rọi khác biệt đại đạo. Kia là Dực Thần lão tổ chấp chưởng hai cái đại đạo, phân biệt xuất hiện tại nó cánh chim bên trên, tại -cám hư không bên trong hiện hóa. Dực Thần lão tổ thân thể ở đằng kia cánh chim ở giữa cũng không bắt mắt, nhưng là hai cái đại đạo đồng ngần, đứng ở hư không, hướng phía thế giới chân thật nhìn qua, ánh mắt giống như thực chất đồng dạng, vô cùng băng lãnh đáng sợ. Tiến đến, Thiên hoàng chí tôn phát ra chấn động chư thiên vạn giới tiếng cười. Trên trời mở nhạt quang mang trong chốc lát tu liễm, không có vào hư không chốc sâu. Lao điểu, bản tôn hôm nay tiến ngươi lên đường. Chương 264, Phong thần tộc tham chiến. Trên chiến trường gặp nhau, chương 264, Phong thần tộc tham chiến. Trên chiến trường gặp nhau. Chí Tôn uy áp biến mất ở trên trời. Sự uy nghiêm đó thực sự thật là đáng sợ, cho dù là thánh nhân tại chí tôn trước mặt, cũng biết cảm giác được đối mặt thiên uyên đồng dạng chênh lệch thật lớn. Chí Tôn nếu là tại vạn tộc chiến trường giao thủ, còn lại sóng đủ để đem hơn phân nửa vạn tộc chiến trường hủy diệt, vô số sinh linh đều phải chết đi cũng chỉ có trong hư không vô tận băng lãnh cùng hắc ám chỗ sâu mới có thể chứa hạ lực lượng của bọn chúng. Nhìn lên trên trời hắc ám khe hở dần dần khôi phục, tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng không đợi bọn chúng nói cái gì, Dực Thần tộc phương hướng trên bầu trời lần nữa bị xé nứt, lộ ra hắc ám vô ngần hư không. Hắc ám bên trong, một đoàn hừng hực chiếu sáng, dường như vô biên tinh hà hội tụ quang mang sáng lên. Mơ hồ trong đó vừa bận bịu bên trong dường như có một đạo sinh linh triêm cư, đáng sợ uy áp chuẩn tới, chiếu nặng trấn áp tại tất cả mọi người trong lòng. Đây cũng là một vị trí tôn Băng Lăng thanh âm theo Hắc Cám hư không bên trong truyền ra, lạnh lẽo lại khàn khàn. Thiên Thần Chí Tôn còn không hiện thân sao? Trên chiến trường, trong vạn tộc, vô số cường giả biến sắc. Vị này Chí Tôn là ai? Trừ Thiên Vạn tộc bên trong, cường giả Chí Tôn rất ít. 10 vị trí đầu lớn trong hoàng tộc, Chí Tôn số lượng không rõ. Nhưng 20 lớn trong thánh tộc lại cơ bản đều là chỉ có một vị Chí Tôn. Đương nhiên, các tộc đều biết, Thiên Thần tộc có 2 vị Chí Tôn, đây cũng là Thiên Thần tộc mong muốn xung kích 10 vị trí đầu lớn lực lượng chỗ. Trừ cái đó ra, vạn giới Chí Tôn liền chỉ có những cái kia độc hành cường giả Chí Tôn hoặc là cấm khu chi chủ loại này đặc thù tồn tại, số lượng cũng không tính là nhiều. Về phần top 100 lớn cái khác cường tộc, bọn chúng cũng nắm giữ chí tôn chiến lực, nhưng không thể xem như chân chính chí tôn. kia là vẫn lạc chí tôn lấy đặc thù phương thức lưu lại chí tôn chi lực, lại hoặc là một chút cực kỳ thủ đoạn cao thủ. Là một chút lực lượng cấp độ bên trên siêu việt thánh nhân, có thể so với chí tôn, có thể cùng chí tôn một trận chiến, nhưng lại không phải chí tôn sinh linh. Bây giờ, Dực Thần lão tổ đã ra tay. Dực Thần tộc cũng không có vị thứ hai chí tôn, hư không bên trong vị này thần bí chí tôn là ai? Xuất từ cái nào một thành tộc? Các tộc võ giả đều đang suy đón lúc, Thiên Thần tộc hậu phương lớn, một đạo chí cao vô thượng, thần thánh quang mang sáng lạn vĩ ngạn, phản phất là chân chính như thiên thần vậy sinh linh, Lạc Yên không tiếng động dâng lên. Nó bay lên lúc, thần thánh quang mang tựa như mặt trời giữa trời. Hư không một khe lớn xé mở, thiên thần rơi vào trong đó, đem vô tận hư không chiếu sáng. Thang đến hư không lần nữa lập đầy, vị này thiên thần cũng không có mở miệng. Phương Kha ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chí tôn đại chiến đã bắt đầu. Trên trời hư không khe hở mặc dù tất cả đều khôi phục, nhưng xanh lam tiên lại tại vận bẹo lên, chói lọi hào quang chết chóc dường như ẩn dấu đi phía sau một cái mỹ lệ thế giới. Trầm muộn oanh minh cùng chấn động ở trên vòng trời vang lên. kia là chí tôn tại chiến đấu. Bọn chúng lực lượng cường đại xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư không, lan đến gần thế giới chân thật. Tứ đại chí tôn. Phương Kha ánh mắt yếu ớt, dường như cũng xuyên thấu hắc ám hư không, thấy được bên trong ngay tại phát sinh kinh thiên chi chiến. Chí tôn giao thủ, trừ phi giữa lẫn nhau chênh lệch cực lớn, nếu không lúc chiến đấu giải có lẽ đem lấy nguyệt thậm chí lấy năm làm đơn vị. Bởi vì bọn chúng quá mạnh, cũng quá khó giết. Chấp chưởng hai cái đại đạo chí tôn, có thể tùy thời điều động đại đạo chí lực, khôi phục tự thân chiến lực để cho mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, cũng có thể lần lượt tại đại đạo bên trong trọng sinh, bởi vì bọn chúng hoàn toàn nắm giữ một đầu đại đạo, tự thân cùng nói tương dụng, trừ phi đem đại đạo cùng chí tôn bốc ra, nếu không rất khó giết chết. Thánh nhân chi chiến trên thực tế cũng là như thế. Lúc trước Lữ Bộ trưởng giết mang mặt lão tổ, cũng liền giết mấy chục lần mới đem hoàn toàn giết xác. Đây là bởi vì mang mặt lão tổ không thể trốn đi đâu được. Nếu là thánh nhân giao thủ, một vị thánh nhân một lòng chạy trốn, một cái khác thánh nhân muốn đem hoàn toàn giết xác, cũng cần hao phí đại lượng tinh lực. Phương Kha trong lòng đang nghĩ đến, thánh chiến cũng bạo phát. Đừng đạo Thánh uy theo hai bên phương hướng dâng lên. Dực thần tộc chúng thánh cũng không hi vọng xa vời Thiên thần tộc một phương thánh nhân sẽ tiến vào Dực thần giới khu vực an toàn giao thủ. Bởi vì Thiên thần tộc thánh nhân cũng không ngu ngốc, Thiên thần tộc một phương thậm chí cũng không muốn sớm như vậy mở ra quyết chiến, mà là mong muốn một chút xíu hao hết Dực thần tộc sức phản kháng. Nếu là Dực thần tộc không ra, bọn chúng tuyệt đối lựa chọn tiếp tục mãi xuống dưới. Trên thực tế, một trận chiến này là Dực thần tộc phát hởi, không thành thì chết phạn cái chiến. Ầm ầm, mấy chục đạo thánh quang xung kích, xen lẫn đụng vào nhau, hình thành đỗ sụp hắc ám hư không, các thánh nhân cũng đã biến mất. Thánh chiến bắt đầu sau. Thiên thần tộc một phương lập tức có võ tôn đại năng bay lên không, thanh âm chấn động tứ phương, tiếp dẫn đại quân hướng về phía trước, cùng dực thần tộc võ thần võ vương chờ đại quân giao chiến. Máu tanh đại hỗn chiến bắt đầu. Hai phe tham chiến tổng 100 đại tộc nhóm liền tiếp cận tập tộc, tộc đàn khác số lượng càng nhiều, võ thần võ vương đại quân số lượng vượt qua trăm vạn. Loại này quy mô đại chiến kinh người. Phương Kha còn không có tham dự vào, liền đã cảm nhận được tối say thịt đồng dạng huyết tinh. Vũ biên mưa máu rơi xuống. Võ vương võ thần máu bên trong, đều mang dấu ấn tinh thần, rơi xuống sau huyết dịch vẫn tại khuế động, thậm chí hiện hóa huyết sắc sinh vật hay là ngưng tụ ra cực hạn oanh khí, lẫn nhau chủ sát, giao hỏa, thôn phệ. Không bao lâu, dưới chiến trường phương, số phạm vi trăm vạn giặm đại địa liền khắp nơi nhuốm máu. Các loại bán khí, thân huyết trợ hội tụ sinh linh, gần thiết theo trong máu nhảy lên một cái, ở phía dưới chấm giết. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một chỗ máu tanh cấm khu. Ngay cả bình thường võ vương rơi vào trong đó, đều không nhất định có thể sống sót mà đi ra ngoài, bởi vì bên trong còn có các tộc võ huyết nục của thần, bạch cốt chờ. Nhưng giờ phút này, đại chiến bên trong các tộc võ giả, căn bản không dành chú ý số vương. Thảm thiết chiến đấu để bọn chúng không dành phân thân. Phương Kha không có tham chiến. Thiên thần tử, độc giác hoàng tử mấy người, cùng thiên thần tộc chí cường thánh tử cấp thiên tiêu nhóm, cũng đều tại ngóng nhìn chiến trường. Vẫn chưa tới bọn chúng xuất thủ thời điểm. Bởi vì, Phong thần hoàng tộc còn chưa tới. Thiên thần tộc muốn làm, là quét ngang phong thần hoàng tộc, là chính diện nghiền ép phong thần hoàng tộc, chỉ có dạng này, mới có thể đè phong thần hoàng tộc kéo xuống thần đàn, thay vào đó. Muốn thắng. Phương Kha chú ý chiến trường, giờ phút này nhẹ giọng mở miệng. Quả nhiên, giữa không trung võ thần bắt đầu chân chính vận lạc. Trước đó mặc dù có võ thần bị đánh bại, Nhưng tích huyết trùng sinh sau lại về đỉnh phong, bây giờ liên tục nhiều lần bị giết, bộ phận võ thần đã gánh không được. Tàn phá võ thần thể rơi xuống, có Dực thần tộc một phương, cũng có Thiên thần tộc một phương. Nhưng rất rõ ràng, Dực thần tộc một bên chết càng nhiều. Võ vương cảnh cũng là như thế, Dực thần tộc một phương vẫn lạc càng nhiều, đã tại bắt đầu lui về sau. Nên xuất hiện, Thiên thần tử bọn người, tất cả đều nhìn về phía Dực thần tộc hậu phương lớn khu vực an toàn bên trong. Quả nhiên, theo Dực thần tộc lộ ra không địch lại chi tướng, Thiên thần tộc hậu phương lớn khu vực an toàn bên trong, đột nhiên có từng đạo linh quang bay lên không, mang theo cường đại uy năng xung ra. Trường Thiên Thần tộc một phương võ vương võ thần hành tới. Những này linh quang bên trong cũng không phải là Thiên Thần tộc, trong đó có rất nhiều chủng tộc thân ảnh là linh thân, Phong Thần Hoàng tộc xuất thủ. Quả nhiên, đại lượng linh thân hiện thân sau, Phong Thần Hoàng tộc khu vực an toàn bên trong, từng đạo toàn thân bao trùm ngân sắc chiến giáp thân ảnh hiện thân. Những sinh linh này sau lưng, tất cả đều có số lượng không đồng nhất vòng xoáy chiếu rọi, có chỉ có 4-5 cái, có thì là nhiều đến 10 cái. Đây đều là Phong Thần Hoàng tộc tiên kiêu, lại tất cả đều là võ thân cánh. Cho dù là lớn một đôi cánh, cũng đều là phế vật. Có Phong Thần Hoàng tộc tiên kiêu mở miệng, ngữ khí băng lãnh, Những người khác cũng không lên tiếng, trong tay xuất hiện từng kiện cường đại linh binh. Sau một khắc, sát khí ngất trời gào thét mà lên, những này vô cùng cường đại vô thần, một lần xung kích, liền trong nháy mắt đem thiên thần tộc một phương mấy vị võ thần chấm giết. Võ thần máu chảy xuống, ngân sắc chiến giáp đẫm máu, để bọn chúng khí tức càng phát ra bạo liệt, tiếp tục hướng phía trước chủ sát. Nên đạo thủ, thiên thần tử một tiếng quát khẽ. Thiên thần tộc một phương, từng đạo sáng lạn thánh quang bốc lên, thánh quang bên trong chiếu rọi từng tôn khổng lồ thiên thần, tất cả đều có vài chục mét cao. Thiên thần huyền hóa, cấp tốc hướng phía phong thần hoàng tộc võ thần nhóm giết đi qua. Những người này đều là tiên thần tộc chí cường thánh tử cùng trước mấy đời hoàng tử cấp tiên tiêu, còn không có đột phá võ tôn, tất cả đều nắm giữ vô cùng chiến lược mạnh mẽ. Thiên thần tử dẫn đầu phía trước. Đây là tiên thần tộc cùng phong thần hoàng tộc lần thứ nhất đúng nghĩa giao phong. Song phương cộng lại không cao hơn 100 người võ thần chiến đoàn, lại tại trăm vạn quy mô đại chiến bên trong, bị rõ ràng tách ra. Bất luận là tiên thần tộc một phương, vẫn là vực thần tộc một phương, tất cả cũng không có người tới gần nơi này chỗ chiến trường nửa bước. Bọn chúng đều rất rõ ràng. Mặc dù cùng là võ thần, nhưng song phương cũng không cùng một đẳng cấp tồn tại. Bất quá Có Phong Thần Hoàng tộc linh thân tương trợ, Dực Thần tộc một phương võ thần võ vương, tan tác tạm thời đã ngừng lại. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bởi vì linh thân chiến lực có hạn, không cách nào cùng chân chính võ thần so sánh. Phong Thần Hoàng tộc võ thần thiên kiêu nhóm, nếu là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đánh bại thiên thần tử bọn người, Dực Thần tộc đại quân, vẫn là phải bại. Thiên thần tộc là một trận chiến này chuẩn bị quá lâu. Phương Kha tự lẩm bẩm, ánh mắt theo thiên thần tử đám người chiến trường rời đi. Phong Thần Hoàng tộc tuy mạnh, nhưng bây giờ cũng không toàn lực ứng phó, một trận chiến này, thiên thần tộc tất nhiên sẽ được. Trận chiến ngày sau, Phong thần hoàng tộc cùng tiên thần tộc toàn bộ mặt đại chiến, đã không thể tránh né. Trừ tiên vạn giới loạn cục đã định. Phương Kha ánh mắt tại toàn bộ chiến trường bên trên đảo qua, hắn vẫn không có tham chiến. Bất luận là một tộc kia được, đối với hắn cũng không đáng kể, hắn đang chờ tin tức, chờ Dực Ngao tin tức. Võ tôn đại chiến hẳn là cũng bắt đầu. Dực Ngao tất nhiên sẽ tham chiến. Nhưng đại năng chi chiến, có khi sẽ ở vạn tộc chiến trường, có khi lại sẽ xuất hiện trong hư không chiến trường quá lớn, trong thời gian ngắn còn không có tin tức của nó. Ân. Phương Kha ánh mắt bỗng nhiên tại chiến trường nơi nào đó dừng lại. Kia là Bùi Băng? Hắn Bống Nhân nhìn thấy một cái ngoại ý liệu người quen. Hoàng Đô Võ Đại, Bùi Băng. Gia hỏa này, thế mà đã thành định đỉnh phong võ vương. Phương Kha có chút khó có thể tin. Hắn cùng Bùi Băng nhận biết rất sớm, lần thứ nhất thấy vẫn là tại sở nghiên cứu bên trong, hai người đều không phải là võ giả, về sau hắn còn cùng Bùi Băng cùng một chỗ tiến vào biển sâu mạo hiểm. Lại về sau, vạn tộc trên chiến trường. Hắn lại đi chung với Bùi Băng chui vào bộ tộc ăn thịt người giới vực, tiến vào Cố Lam Thánh Nhân đạo trưởng. Cũng chính là ở nơi đó, Phương Kha tài hoa máu đột phá 10 vạn kg, đủ loại hồi ức xông lên đầu. Phương Kha hoàn toàn không nghĩ tới Về sau gặp lại lại là dưới loại tình huống này. Bất quá, Bùi Băng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Kha nhìn về phía bên người Bùi Băng còn có mấy vị nhân tộc võ giả, cùng mấy cái toàn thân tối như mực, nhìn cùng thây khô như thế sinh linh. Minh tộc. Gia hỏa này thật tiến vào Phụng Thiên Giáo Phụng Minh một mạch. Phương Kha lắc đầu. Hắn từng nghe Bùi Băng nói qua qua, ban đầu ở sở nghiên cứu bên trong trộm thanh biện độc lúc, cùng Vu Cập học tỷ ngõ hẹp gặp nhau, liền từng giả ta Phụng Minh một mạch thân phận, mượn phi hành khí rời đi sở nghiên cứu. Đoán chừng Bùi Băng lúc ấy chính mình cũng không biết, về sau hắn sẽ thật thành Phụng Minh một mạch a. Bất quá, Giang Họa này từ trước đến nay là vô lợi không dậy sóng, thế nào hôm nay chạy nơi này tới? Phúng Minh giáo lại vì cái gì tham dự trận chiến này? Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt kim quang sáng lên càn quét tứ phương. Không bao lâu, hắn tại chiến trường một góc khác, lần nữa phát hiện một cái nhân tộc. Người kia hắn cũng nhận biết. Năm đó cùng bộ tộc gan thịt người một trận chiến, có nhân tộc tại vạn tộc vực các vùng tu luyện tiên kiêu trở về, trong đó có người này. Nhìn hắn phụ cận dị tộc, hắn tựa hồ là gia nhập Phụng Huyễn Chỉ giáo. Ngoại trừ hai người này, Phương Kha còn phát hiện nhân tộc võ giả hơn 10 vị, liên quan đến Phụng Thiên giáo ba mạch. Nhiêu như vậy Phụng Thiên giáo trung xuất hiện, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Phụng Thiên giáo tham chiến. Phương Kha trong lòng suy đoán, nhưng lại không biết Phụng Thiên giáo tham dự trận chiến này mục đích là cái gì. Trong lòng đang nghĩ đến, thần sắc hắn thay biến. Bùi Băng gặp phải phiền toái. Đến từ Phong Thần hoàng tộc một vị võ thần linh thân, đồng dạng là võ thần cấp tồn tại, mà lại là một đầu đỉnh phong võ thần cấp bậc hung thú, đè mắt tới Bùi Băng cùng mấy cái nhân tộc. Bùi Băng mấy người đều là võ vương, đối mặt đỉnh phong võ thần cấp linh thân, trong nháy mắt liền tất cả đều thụ thương. Bọn hắn ngay tại trốn. Nhưng vụ cận hai cái minh tộc võ thần, cũng bị cùng cảnh đối thủ của lấy không cách nào ra tay. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Hai đầu nện trống rông xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài. 60 chín cấp, có thể so với đại viên mãn võ thần trụ vương, toàn thân hiện đầy tím đen nhị sắc đường vân, trên thân ngắn lại cứng rắn lông cứng sắc bén. Tám đầu chân nện to to, đỉnh đầu hai cái mắt đơn băng lánh đen nhánh, dường như tập trung vào con người, tùy thời muốn đem bắt được, dùng một đôi thô to tím đậm, mang theo kịch độc ngao chi răng độc đem nó tốn vệ. Kia to lớn tròn vo phần bụng, dây lạc đường vân, dữ tợn bề ngoài, nhìn liền làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nhưng giờ phút này, nện thu liễm khí tức, giống như là hai cái lão luyện tợ săn đuấn phía mục tiêu cấp tốc tới gần. Trên chiến trường hỗn loạn, các tộc võ giả, các loại hung thú, còn có Phong Thần Hoàng tộc Linh Thân, liên quan chủng tộc hơn trăm, hai đầu nện hình thái mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Bọn chúng rất nhanh tới đạt đuổi bang mấy người đảo vòng phương hướng. Đầu kia cường đại Linh Thân theo sát phía sau, cầm trong tay trường thương, muốn đem đuổi bang mấy người xuyên thủng. Giờ phút này, hai đầu nện rốt cuộc động. Bọn chúng đồng bộ hỗn loạn thân thể, đem tròn vo phần bụng vặn mèo, khiến cho phần đuôi nhắm ngay Linh Thân. Phốc. Một đoàn sền sệt trắng loán mạng nện bay ra, tại tới gần Linh Thân sau bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành hai tấm to lớn mạng nện, một trái một phải đem linh thân phong kín. Bùi băng mấy người trấn kinh quay người. Võ thần linh thân vẻ mặt lẫm tóc, vung lên trường thương, quét ra mạng lớn tương mang, lực lượng cuồng bạo đủ để hủy diệt mấy ngàn mét núi cao. Nhưng rơi xuống trên lưới nện lúc, trường thương lại lập tức bị dính trụ. Đây là vật gì? Võ thần linh thân cả kinh tất sắc, đang muốn lần nữa vật lực, nhưng hai tấm mạng nện đã rơi xuống. Sau một khắc, võ thần linh thân bị chu vòng tốc phục. Một đầu mạng nện lúc này mới hiện thân, chân nện lắc một cái, đem mạng nện buộc vài vòng, nhường kia võ thần linh thân hoàn toàn bị trói buộc, không cách nào chênh thoát, lúc này mới nằm lên giang độc rơi xuống. Sau một khắc, võ thần linh thân tiếng kêu thảm thiết thế lương truyền ra. Bên kia Chu Vương xuất hiện tại bùi băng mấy người trước người. Nhện. Bùi băng khắp khuôn mặt là kiêng kỵ nhìn xem trước người nhện. Một chương mạng nhện liền đem võ thần bắt giữ, nuốt, quá kinh người. Nhân cảnh chưa từng có dọa người như vậy nhện. Chư thiên vạn giới cũng không nghe nói qua. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mấy người trong lòng đều nghi hoặc. Nhện nhìn xem trước người mấy người, trong mắt lại cũng không lộ ra băng lãnh, thậm chí hướng phía bùi băng truyền ra thanh âm chương 265, diệt cánh thần giáo. Cánh ngao huyền thần, chương 265, diệt cánh thần giáo cái ngao huyền thân. Võ thần Định Phong Chu Vương, linh trí bên trên đã cùng bạn tộc sinh linh không kém bao nhiêu. Phương Kha có thể hoàn toàn thao túng ý nghĩa chí, cũng có thể tinh thần giáng lâm, nhưng Chu Vương xem như chính mình một bộ hóa thân. Hắn truyền âm mùi băng, cũng không biểu lộ thân phận của mình, chỉ nói mình cũng là phụng tiên giáo người. Bùi Băng mười phần ngoài ý muốn. Hai vị tiền bối là cái nào một mạch? Hắn đem hai đầu Chu Vương xem như hai vị võ thần sinh linh. Phương Kha ánh mắt chớp lên, Tỉnh Mơ đem lệnh bài đưa ra, tại Chu Vương bên người xuất hiện. Giáo chủ một mạch. Bùi Băng mấy người nhìn đến Phương Kha lệnh bài, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phu tiên giáo phụ làm thập nhị chi giáo, phân biệt cùng 12 dị tộc có liên lạc, xem như nhân tộc sau cùng được lui. Đem người tới tộc Như bại, sẽ có một số người tộc tiến vào thập nhị chi giáo phía sau tộc đàn bên trong, đạt được che chở mà sinh tồn tiếp tục kéo dài. Nhưng ở thập nhị chi giáo bên ngoài, còn có giáo chủ một mạch. Mạch này cũng không phải là cùng nào đó nhất tộc có dính dớp. Phu tiên giáo giáo chủ một mạch tôn chỉ, cùng thập nhị chi giáo giống nhau, nhưng lại khác biệt. Bọn hắn ý nghĩ là tại vạn tộc chiến trường, hoặc là ở chư thiên vạn giới nơi nào đó, mở một chỗ thuộc về nhân tộc thánh địa. Dù là đem người tới cảnh thất thủ Nhân tộc có thể tiến vào thánh địa trong, không cần phụ thuộc vào một tộc kia nhỏ cũng có thể sinh tồn được. Đương nhiên, cái này rất khó. Trừ Thiên Vạn Giới bên trong, ngoại trừ cấm khu chi chủ trấn giữ cấm khu, căn bản không có bất kỳ có thể được xưng là Tịnh Thổ địa phương. Nhưng ôm lấy loại hy vọng này phụng Thiên giáo giáo chủ một mạch, nhưng xưa nay không hề từ bỏ qua. Mấy chục năm qua, vẫn như cũ có rất nhiều người, ngay tại vì thế cố gắng mà giáo chủ một mạch những người này. Tất cả đều là nhân tộc lão binh. Những cái kia bởi vì tàn tật mà không cách nào tiếp tục tu hành võ tướng võ tông, bọn hắn tại Vạn tộc chiến trường trú lĩnh đạt được kinh người cơ duyên sau thường thế khôi phục. Những người này tiến vào vạn tộc chiến trường mấy chục năm, kinh nghiệm các loại bờ vực sống còn, phàm là sống sót đều có kinh người cơ duyên tạo hóa. Có ít người đã trở thành võ vương võ thần, có ít người thì là nắm giữ một ít bí ẩn. Đương nhiên cũng có chút người đã xảy ra biến hóa càng kinh người hơn, bọn hắn thậm chí đã không thể xưng là người. Chư thiên vạn tộc, tộc đàn số lượng xa không chỉ một vạn, có rất nhiều chủng tộc thần bí, lưu lại qua nhiều ít nghịch thiên tạo hóa không cách nào tính toán. Có một số người tộc lão binh, bởi vì các loại cơ duyên, trở thành một chút đặc thủ sinh linh. Bùi Băng bây giờ hoài nghi Trước mắt hai con nện chính là như vậy hai vị lão binh. Trên mặt hắn hiện hiện kính trọng. Bên cạnh cái Khắc Phụng Thiên giáo chủ, nhìn về phía hai đầu nện ánh mắt cũng tràn đầy to kính. Bọn hắn không có chút nào hoài nghi lệnh thân phận. Phụng Tiên Hiến, nhất là giáo chủ một mạch Phụng Tiên Hiến, chính là Phụng Thiên giáo chủ tự mình luận chế, không phải chủ nhân không thể kích hoạt. Phương Kha ánh mắt chớp lên, giáo chủ một mạch sự tình, lư bộ trưởng từng nói đơn giản qua, giờ phút này hắn cũng tịnh không ngoài ý muốn. Thậm chí, hắn đối Phụng Thiên giáo chủ thân phận, sớm đã có suy đoán. Tiền bố, bố băng tại sau khi xác nhận thân phận, cấp tốc đối nện truyền âm nói, chúng ta lần này tham chiến Mục tiêu là bị trục xuất Phụng Tiên giáo dục thần một mạch phàm đồ. Về phần các vị phó giáo chủ đại nhân mục tiêu thì là rực thần tộc Võ Tôn. Giáo chủ tới rồi sao?" Phương Kha hỏi thăm. "Không có. Bùi Băng lập đầu, lần này ra mặt chính là giáo chủ một mạch thứ nhất phó giáo chủ, cùng Phục Minh, Phục Huệ, Phùng Tình ba vị phó giáo chủ. Tứ đại phó giáo chủ cùng các lớn chi giáo bọn giáo chúng, tất cả đều tại trên phiên chiến trường này." Nơi xa, Phương Kha trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Phụng Tiên giáo chủ chưa từng xuất hiện. Nếu như giáo chủ thật là hắn phòng đoán người kia, như vậy, Phương Kha trong lòng hơi trầm xuống về phân bốn vị phó giáo chủ hiện thân, mục tiêu là rực ngao sự tỉnh, so ra mà nói ngược lại không có trọng yếu như vậy. Ngươi cũng đừng xảy ra chuyện a." Phương Kha hít một hơi thật sâu. Cấp bậc kia sự tỉnh, dù là tâm hắn có thừa, cũng không làm được cái gì. Dưới mắt có thể làm, ngược lại cũng chỉ có thể là giết rực thân giáo. Chu Dực Ngao. Dực thân giáo cùng rực ngao ở đâu?" Bùi Bang nói phụng diệp một mạch vừa truyền đến tin tức, rực thân giáo ở chỗ này hiện thân, ngay tại nhắm vào nhân tộc tiên tiêu. Vị trí thông qua tinh thần chiếu rọi. Phương Kha rất nhanh đoán được cụ thể chỗ, trong mắt mang theo linh ý, trực tiếp vượt qua chiến trường mà đi. Trước khi đi, lần nữa thông qua Chu Vương truyền ra thanh âm: "Ta cái này hai đạo hóa thân liền đi theo các ngươi bên cạnh, chính mình cẩn thận." Dứt lời, Chu Vương trên thân quang mang hội tụ, rất nhanh hóa thành hai cái chỉ bụng lớn nhỏ từ vắt nện, rơi đến bùi băng trên cổ áo. Bùi băng toàn thân cứng đờ. Hai đầu đỉnh phong võ thần cấp bậc cường đại nhẹn rơi vào trên người, ai cũng hội đầu ra tóc tê dại. Mà nện trên thân cuối cùng truyền ra thanh âm, càng làm cho hắn kinh hãi. Cái này hai đầu nện, lại là hóa thân. Trong lòng của hắn quấy động. Hóa thân đều là đỉnh phong võ thần, vị tiền bối này mà tôn, không phải là võ tôn cảnh đại năng loại này suy đoán nhường hắn hô hấp cơ hồ đình trệ. Võ Tôn Cảnh đại năng, cá nhân tộc mới mấy vị, Phụng Tiên giáo chủ giáo, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện một vị. Hắn tâm thần không cách nào bình tĩnh, chợt nhìn thấy cổ áo bên trên bỗng nhiên một sợi tơ trắng bắn ra, đem một vị đỉnh phong võ vương cấp dị tộc bắn giết sau, đội vàng đè xuống kích động trong lòng, lần nữa giết vào bên trong chiến trường. Có đỉnh phong võ thần cấp Chu vương mang theo, hắn chiến ý càng phát ra hùng hực. Nơi xa, Phương Kha ngồi cưỡi Vân Vương, vượt qua mấy ngàn dặm, rất nhanh liền thấy được phía trước một góc chiến trường. Kia là hơn 10 cái người mặc trường bào màu đỏ ngọn, phía sau sinh ra khó coi cánh thịt quái nhân. Phương Kha một cái liền nhận ra, đây đều là nhân tộc, nhưng không biết rõ trải qua thủ là gì, giờ phút này trên thân thể mà ra dục thần tộc bắt thủ, nhưng hiển nhiên loại biến hóa này cũng không thành công. Bọn chúng phía sau sinh ra cánh thịt giật giẹo, không có chút nào ý thế. Nhưng những người này trên mặt, lại mang theo không cách nào hình dung kiêu ngạo, dường như đã trở thành cao cao tại thượng thần minh đồng dạng, ngay tại truy sát một vị nhân tộc võ giả. Người bị đuổi giết tộc là một vị đỉnh phong võ vương, chiến lực rất mạnh. Nhưng bất đắc dĩ rực thần giáo mười mấy người bên trong, ngoại trừ 10 cái võ vương cấp tổ đại, còn có một vị võ thần, vị này nhân tộc võ vương chỉ có thể chạy trốn. Một đám người phản nghịch Nhân tộc Võ Vương một bên chạy một bên phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, rung bỏ nhân tộc, cuối cùng trở thành loại này không người không quỷ quái vật, đây chính là các ngươi mong muốn sao? Phía sau hắn Dực Thần Giáo chúng mang trên mặt giữ tợn cười lạnh, sống sót mới là trọng yếu nhất. Dực Thần Giáo Võ Thần vừa nói một bên ra tay, một đạo kiếm quang chém xuống, đem kia đỉnh phong Võ Vương phía sau lưng xé ra vết thương sâu tới xương. Nhân tộc Võ Vương thổ huyết bay ngược, lại quay đầu, ánh mắt u ám. Ngươi nói đúng, sống sót mới là các ngươi những người này mong muốn, cho nên, đối mặt các ngươi những này phản nghịch, nhất định phải đem các ngươi muốn nhất tự tay móc chết. Hắn vừa giơ tiếng Bốn phía lần lượt từng thân ảnh hiện thân, người mặc áo bào đen, khí tức lãnh đục, tất cả đều là Phụng Thiên giáo chúng. Nơi xa, Phương Kha thấy cảnh này, nao nao, mồ hỷ, mai phục. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đã thấy bị vây lại dược thần giáo người không chút nào hoảng, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, cất cao giọng nói: "Dược thần đại nhân, Phó giáo chủ đại nhân, ta liền biết, những này Phụng Thiên giáo chúng khẳng định sẽ đến đuổi giết chúng ta." Nơi đây gần 40 người, chính là của Phụng Thiên giáo cốt cán, đem những người này trấn giữ, Phụng Thiên giáo tại vạn tộc chiến trường đem hoàn toàn mai danh ẩn tích. Thanh âm của hắn vang lên, Vậy quanh hắn hơn 40 phụng thiên giáo võ giả, tất cả đều vẻ mặt bất biến. Đây cũng là một cái bẫy. Quả nhiên. Không chờ bọn hắn phản ứng, trong hư không đầu tiên là có cấm chế giữa không trung sáng lên, sau đó cấp tốc mở rộng, đem bốn phương tám hướng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phía trên cấm chế hạ, Từng đạo cường đại thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra, theo sát lấy chính là Từng đạo bàng bạc võ thần khí tức gạo thiết. Làm không tệ. Có âm linh thanh âm truyền ra, bạn giáo chủ sẽ vì ngươi lại xin một lần dược thần chi thuế. Phía dưới dược thần giáo võ thần nét mặt biểu lộ vẻ kích động. Là, người mặc hắc bào phụng thiên giáo chúng bên trong Có người ánh mắt băng lãnh nhìn lên trên trời. Tống Hạo Xuyên, xem ra ngươi đã hoàn toàn biến thành điểu nhân xúc sinh. Giữa không trung, vừa rồi mở miệng thân ảnh, nhìn hơn 50 tuổi bộ dáng, thân hình phồn đầy, gương mặt không thịt lộ lên, mũi hừng, ánh mắt âm trầm. Hắn chính là Dực Thần giáo giáo chủ, đỉnh phong võ thần Tống Hạo Xuyên. Tống Hạo Xuyên giống nhau người mặc huyết hồng chương bào, áo choàng bên trên teo lên to lớn kim sắc hai cánh, phía sau thì là một đôi màu lam nhạt cánh thịt mở ra, có cường đại linh tính chấn động. Rất rõ ràng có thể nhìn ra, giống nhau đang hướng phía Dực Thần tộc biến hóa, nhưng Tống Hạo Xuyên biến hóa càng thêm hoàn mỹ. Hai cánh dường như cũng ra đời năng lực đặc thủ. Là vị nào lão hữu? Tống Hạo Xuyên nhìn phía dưới người áo đen, khóe miệng hiển hiện, hiện cười lạnh, không bằng hiện thân gặp mặt, lưu tại Dực Thần tộc, ta cũng vì ngươi xin mấy lần Dực Thần chi thuế, để ngươi thật hóa thân thành Dực Thần như thế nào. Người áo đen phát ra cười lạnh. Biến thành chim. Lão tử trong đũng quần liền có, không cần. Hắn nhường Tống Hạo Xuyên trong nháy mắt phẫn nộ. Đại nhân hắn hướng phía bên cạnh lạnh lùng quan sát Dực Thần tộc võ thân hành lễ, những người này ngu muội không chịu nổi, mời đại nhân hạ lệnh đem bọn hắn trực tiếp giết. Bên cạnh hắn Dực Thần tộc, chỉ là một cái bình thường võ thân, tu vi kém xa Tống Hạo Xuyên. Nhưng Tống Hạo Xuyên vẫn như cũ cung kính vô cùng. Vậy thì đều giết. Dực Thần tộc Võ Thần tối đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, không uổng công ta đợi lâu như vậy, có thể giết những này cũng là một phần không tệ trên công. Sau lưng nó, gần 20 cái cấp tộc Võ Thần, cơ hồ đều không phải là Dực Thần tộc nhân, thuộc về Dực Thần tộc dưới trướng cấp tộc võ giả. Giờ phút này nghe được mệnh lệnh, không do dự, hướng thẳng đến Phụng Tiên giáo đám người lành tới. Phụng Tiên giáo đám người nhân số tuy nhiều, nhưng võ thần chỉ có 8 người, những người khác tất cả đều là võ vương cảnh, đối mặt hơn 20 cấp tộc võ thần, chỉ là một lần va chạm liền bị đánh hô máu. Tống Hạo Xuyên cười lạnh, Một đám ngu xuẩn, thấy không rõ thế cục, rực thần tộc lương tựa phong thần hoàn tộc, trận chiến này căn bản không có khả năng bại, đáng đợi các ngươi chết. Bên cạnh hắn rực thần tộc vẻ mặt lãnh đạm. Giết không phải thiên thần tộc võ thần, chỉ là tiểu chiến tích, không phải cái gì kinh người công lao, nó bởi vậy không hăng hái lắm. Nhân tộc. Nói thật, nó chỉ đối với người cảnh cổ hoàng gi gì cảm thấy hứng thú, đối nhân tộc loại này tiểu tộc, mày may không để trong mắt. Nhược phi là cổ hoàng gi chỉ quan hệ. Tống Hạo xuyên loại này ngu xuẩn, căn bản không xứng đi theo nó bên cạnh. Vị này rực thần tộc võ thần đang nghĩ ngợi, bên hai lại đột nhiên truyền đến gầm nuốt âm thanh. Theo sát lấy chính là răng rắc vỡ vụn âm thanh. Thanh âm gì? Nó ngẩng đầu, chợt thấy chính mình cấm chế phía trên chẳng biết lúc nào thế mà gắc lên hai đầu hung thú. Kia toàn thân tối tăm mờ mịt, có màu xanh đen điểm lấm tấm hung thú, sinh ra to lớn ngoe chỉ, đang lấy nó kia đen nhánh vất tạp rất hút, cắn xé tấm chế bình chứng. Đây là vật gì? Nó giật lại mình. Bởi vì kia bình chứng thật bị xé mở, đồng thời bị ken két nuốt vào kia hung thú thể nội, rất nhanh liền hình thành một cái hố cực lớn. Tống Hạo xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy hai đầu hung thú trong náy mắt, vẻ mặt đột biến. Châu chấu? Ở đâu ra lớn như thế châu chấu? Tiếng gầm hắn vừa mới vang lên, giữa không trung bị xé mở cái hố bên trong, mười mấy đầu toàn thân màu tím sẫm, thân dài hơn 2m to lớn bò cả vương, ba phủ màu tím đen khí độc theo cái hố bên trong rơi xuống. Tại một đám dị tộc võ thần còn không có kịp phản ứng trong né mắt, bò cả vương liền xuất thủ. Xiu xiu xiu, từng đạo đuôi bò cả theo trong làn khói độc đột nhiên bắn ra, mang theo tử cơ hồ đã là màu đen kịch độc gai nhọn, trong nháy mắt liền đến nguyên một đám dị tộc võ giả trước mặt. Phốc phốc phốc, nguyên một đám dị tộc võ thần bị xuyên thủng, trên thân bị bò cả kim châm nhập địa phương, trong nháy mắt bắt đầu nát giữa. Bất luận là khí huyết xương cốt huyết nục, vẫn là tinh thần lực, tất cả đều tại hóa thành thanh hôi màu đen nước mù rơi xuống. Dực thân tộc võ thần nhóm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thôi động khí huyết, nuốt linh dược, thậm chí lấy linh binh trấn áp tự thân. Nhưng tất cả đều vô dụng. Kinh cùng độc bọn cả cấp tốc lan tràn, đồng thời chậm chạp lại kiên định, đem những này võ thần tan rã hóa đi. Hơn nữa bởi vì võ thần cường đại sinh mệnh lực, bọn chúng chỉ còn lại một cái đầu lâu lâu lúc, cũng còn có âm thanh truyền ra. Thậm chí ngay miệng mũi bị ăn mòn sau, còn sót lại nửa cái đầu, đều còn tại dữ dậy. Rốt cục, cấm chế hạ an tĩnh, chỉ còn lại phụng thiên giáo đám người nuốt tiếng nuốt nước miếng, cùng Dực Thần giáo một đám người gấp rút nặng nề tiếng hơi thở. Tất cả mọi người ở đây, nhìn xem giữa không trung tung bay màu tím sẫm sương mù, tất cả đều tràn đầy không cách nào ức chế cảm giác sợ hãi. Quá đáng sợ. Hơn 20 võ thần cứ như vậy bị sinh sinh độc chết. Tiểu chết này quá thê thảm. Dực Thần giáo một đám người cơ hồ đều điên rồi, nguyên một đám tinh thần lực điên cuồng sôi trào, tại một đoạn thời khắc không hẹn mà cùng phóng lên tận trời, muốn rời khỏi lớp cấm chế này hạ. Nhưng bọn cạm Vương làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn chạy trốn. Vừa rồi giết những cái kia võ thần chỉ là bổ sung giết dục thần giáo những người này, mới là bọn cạp vương nắm mục tiêu chân chính. Xiêu xiêu xiêu. Trường tiên như thế đuôi bọn cạp lần nữa vung ra, những này so dục thần tộc võ thân yếu hơn dục thần giáo chúng, nguyên một đám toàn bộ giữa không trung bị xuyên thủng, kêu thê lương thảm thiết rơi vào. Miệng vết thương bắt đầu nứt ra. Đau đớn kịch liệt để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt đất vặn vẹo co quắp. Quá trình này dài đằng đẵng, bởi vì bọn cạp vương giảm bất độc tố, cố ý để bọn hắn tiếp nhận càng nhiều thương khổ, không đến mức nhanh như vậy chết đi. Giữa không trung, Tống Hạo xuyên cùng bên cạnh dục thần tộc võ thân, toàn thân cứng ngắc, không dám có chút động tác. Bởi vì có bốn cái bọ cạp vương, theo trong làn khói độc lộ ra to lớn hình dáng, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào bọn chúng. Chức Tiên Bối Tống Hạo Xuyên có chút cả lăm, đang muốn mở miệng cầu tình. Nhưng một cái mắt, bốn đầu đuôi bọ cạp tê suất, phóng kín hai người, đưa chúng nó xối thủng, dưới trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau một khắc, bọ cạp vương đồng thời biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua như thế, tính cả cấm chế phía trên to lớn châu chấu, đồng thời không thấy bóng dáng. Phúng Tiên giáo chúng người đưa mắt nhìn nhau, còn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất ngay tại dãy rủa gào thảm dục thần giáo đám người lúc, Trên mặt lại tất cả đều hiện hiện thống khoái vẻ mặt, cấm chế bên ngoài. Phương Kha đang khống chế bảy mũi cấp tốc chạy về phía trước. Trên thực tế, hắn vốn còn muốn nhiều tra tấn tra tấn những này dực thần giáo người, nhưng bỗng nhiên tin tức truyền đến, nhường hắn không chút do dự từ bỏ. Văn Vương tại gia tốc bên trong, trên thân quang mang vằn mèo, cơ hồ chiếu rọi ra bản thể hình dạng. Phương Kha không có để ý, bởi vì hắn sớm đã kế hoạch tốt, Thiên Vũ thân phận trận chiến cuối cùng chính là hôm nay. Sau trận chiến này, Thiên Vũ sắp biến mất. Sau một hồi, Phương Kha ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn về phía trước, kia vỡ vụn hắc ám hư không, dựng ngao rốt cục chờ được ngươi chương 266, hư không chi chiến. Bảy trùng huyền uy, chương 266, hư không chi chiến. Bảy trùng huyền uy. Diệt dục thần giáo đám người một trận chiến. Đối với Vương Kha mà nói tính toán ra trong lòng một ngụm khí, báo năm đó vô khảo thí một bộ phật thủ. Nhưng hung thủ thật sự vẫn là Dực Ngao. Mấy năm trước, Dực Ngao huyết nhục tiến vào nhân cảnh, ý đồ lợi dụng nhân cảnh thiên kiêu huyết nhục, tạo nên hóa thân, bởi vậy tạo hạ sát kiếp. Không ngừng Vương Kha long thành. Năm đó nhân cảnh các nơi võ địa điểm thi đều từng xảy ra việc này, bởi vậy chết đi võ thí sinh, cùng nhân tộc võ giả không biết bao nhiêu. Tống Thành Vũ chính là lần kia người bị hại một chồng, nhờ phi lư bộ trưởng ra tay, hắn đã sống chết. Cho nên, Dực Thần Giáo là nhân tộc tất sát mục tiêu. Dực Ngao đồng dạng cũng là. Hơn nữa, Dực Ngao bây giờ đã thành võ tôn, xa so với Dực Thần Giáo đám người càng mạnh. Dực Thần Giáo đám người, dù là tính cả Dực Thần tộc những cái kia võ thần, đối phương Kha có thể so với chí cường thánh tử Đỉnh Phong võ thần cảnh trùng vương mà nói cũng không tính là cái gì. Nhưng Dực Ngao là võ tôn cảnh đại năng, lại là thánh tử cấp võ tôn đại năng, có thành thánh tư cách. Đây là một cái chân chính đại địch. Phía trước hư không vỗ vụt. Kia là võ tôn đại năng bộ pháp uy năng. Sẽ mở Hư Không, tiến vào bên trong. Điện hạ, chính là chỗ này. Có Tiên Thần tộc võ giả truyền âm Phương Kha, giữ ngang cùng Dực Thần tộc đại năng mấy vị, vừa rồi tại nơi đây bị mấy cái thần bí đại năng phục kích, Song Vương buộc phát đại chiến tiến vào Hư Không chiến trường. Biết, Phương Kha không có chút nào trì hoãn, trực tiếp thúc dục Văn Vương, bay vào trong Hư Không. Hư Không khe hở ngay tại lúc đẩy, một khi khôi phục, cho dù là lần sẽ mở, tiến vào cũng không nhất định là cùng một cái vị trí. Hắc Ám Hư Không cùng thế giới chân thật cũng không phải là vĩnh viễn đối ứng, chỉ có tại cùng một chỗ Hư Không khe hở tiến vào, khả năng là tại không sai biệt lắm vị trí. Điện hạ cẩn thận. Thiên thần tộc võ giả vừa mở miệng, Phương Kha liền đã biến mất trong hư không. Hắc ám băng lãnh hư không, một mảnh lãnh tịch hoang vũ, đại đạo cao xa, linh khí mỏng manh, nói chung, võ tôn đại năng phía dưới, không có xé ra hư không năng lực, căn bản là không có cách trong hư không sinh tồn. Nếu là thất thủ trong đó, phương hướng mê thất, không cách nào tu hành, linh khí không cách nào duy trì sinh tồn, cuối cùng sẽ khí huyết khô kiệt mà chết. Nhưng Kha Vương Kha trùng vương, chí cường thánh tử cấp đỉnh phong quái thần, có đại năng chiến lực, đã đủ để xé mở hư không. Nơi xa có tiếng oanh minh truyền đến, ánh sáng chói mắt sáng lên, hạo đãng đạo vận chấn động gào thét chấn động thư không phát ra hoành minh. Phương Kha nhìn thấy kia ánh sáng sáng lên bên trong, có cô quặng đại tinh bị xung kích, sau đó tại chói hai thanh âm bên trong độ tung. Kia là cỡ nhỏ sao trời, nhưng ở đại năng chi phía trước, lại như thể yếu ớt không chịu nổi. Phát giác được xa xa chấn động, Phương Kha trong mắt kim quang chiếu rọi, bắt được nơi đó giao chiến hình ảnh. Hết thệ có 11 đạo cự nhân giống như thân ảnh đang giao chiến. Trong đó một phương, cho dù gánh chịu đại đạo, hiện ra to lớn nói cùng nhau, nhưng cũng người mặc áo bào đen, để cho người ta nhìn không ra cụ thể thân phận. Là Phụng Tiên giáo phó giáo chủ. Phương Kha một cái liền nhận ra bọn hắn Bởi vì loại này áo bào đen, Phương Kha chính mình cũng có. Áo bào đen là một loại đặc thù linh binh, lúc chiến đấu có thể che giấu thân phận của mình, liền nói vận đều sẽ bị vặn mèo, biến không thể nhận ra cảm giác, là lúc trước Lữ bộ trưởng lưu lại. Tứ đại phó giáo chủ đối diện thì là hiển lộ chân thân dị tộc một phương, hết thảy bảy vị đại năng, nhìn hình thái cũng không phải là tất cả đều là dục thần tộc, mà là xuất từ tam đại tộc đàn. Dục thần tộc đại năng có 3 người, một người trong đó chính là Phương Kha mục tiêu, Dư Ngạo. Cái này mười một tôn đại năng, giờ phút này tất cả đều tiếp dẫn đại đạo, dung nhập bản thân, thể hiện ra thân thể cao lớn, cao đến hơn 100m. Đây là nói cùng nhau. Là võ thần chi thể rèn luyện đến cực hạn, tiếp dẫn đại đạo, gánh chịu đại đạo sau hiển hóa đạo thể. Dung hợp bên trong nói cùng nhau, nhất cử nhất động ở giữa, đều mang đại đạo uy năng, tự thân tất cả lực lượng, tại đại đạo gia trì hạ, đều biến vô cùng cường đại. Giờ phút này, cái này mười một tôn cự nhân đại chiến vô cùng kịch liệt, bộc phát quang mang cơ hồ như mặt trời đồng dạng, liên tục không ngừng đem hư không chiếu sáng. Phương Kha nhìn thấy, cho dù là lấy 47, Phụng Thiên giáo tứ đại phó giáo chủ, cũng chưa lâm vào trong hiện cảnh, mặc dù hơi chỗ hạ phòng, nhưng cũng không nguy cấp. Bọn hắn thậm chí còn tại nếm thử, mong muốn tại đối diện bảy đại võ tôn bên trong, đem dược dao chém giết. Nhưng hiển nhiên cái này rất khó, bọn hắn mấy lần nếm thử đều không thành công. Các ngươi chính là nhân tộc phụng thiên giáo. Dược dao một bên ra tay, một bên phát ra cười lạnh, băng lãnh thanh âm trong hừ không quên quẫn. Ta đã sớm biết sự hiện hữu của các ngươi, hôm nay đem các ngươi bốn người chém giết, về sau ta liền sẽ nhường dược thần giáo ra tay, đem các ngươi từng cái từng cái theo vạn tộc trên chiến trường tìm ra, giết sạch sành sanh. Trong năm tộc chiến kết thúc lúc, ta muốn để vạn tộc trên chiến trường không có một con người. Phụng Thiên giáo tứ đại phó giáo chủ đều là trong lòng phát lạnh. Cuộc chiến hôm nay không thích hợp. Trước đó tại tập sát dược ناو lúc, bên người Dược Ngao chỉ có mặt khắc hai đại võ tôn. Bọn hắn có năm chắc trong nháy mắt đưa chúng nó kéo vào trong hư không rất nhanh vây giết. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn bỗng nhiên ra tay lúc, có khắc tứ đại võ tôn hiện thân, đồng thời ra tay, ngược lại để cho mình bốn người lâm vào trong vòng đây. Rất hiển nhiên, Dược Ngao đã sớm chuẩn bị. Cái này không thích hợp, trừ phi là nó đã sớm biết có người muốn đến với nó. Phúng Tiên giáo lại ra phản đồ. Thứ nhất Phó giáo chủ mở miệng, ngữ khí rất lạnh lốc. Bên cạnh hắn ba người không có mở miệng, khí tức băng lãnh. Dược Ngao trong mắt hiện hiện trêu tức. Không đệ, chính là trong các ngươi, có người nói cho ta biết, ngươi đoán, người kia có thể hay không ngay tại các ngươi trong bốn người. Nghe vậy, bốn người khí tức đều không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có dâng lên bất kỳ đề phòng. Thứ nhất phó giáo chủ rất rõ ràng, kia phản đồ tuyệt đối không tại bọn hắn trong bốn người, chỉ là hôm nay, chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Đáng tiếc, nơi xa, Phương Kha cũng không nghe phía sau lời nói, nhưng hắn cũng không có do dự, mà là trực tiếp đem Trùng Vương Triệu Hoán đi ra. Trong hư không, từng đầu Trùng Vương hiện thân, cũng không có bất kỳ che dấu. Đầu tiên chính là toàn thân ngân quang lập lệ vân vương, hơn 260 chỉ, mỗi một cái đều có dài hơn 3 mét, bén nhọn giác hút đủ để có thể so với cực phẩm linh binh. Sau đó là hình thể to lớn Chu vương, Bọ Cạp vương, Chu vương toàn thân tím đen đường vân dày đặc, to lớn phần bụng nhìn liền có loại kinh dị cảm giác. Bọ Cạp vương kia toàn thân không thể phá vỡ áo giáp màu tím, cùng tràn ngập quanh thân xung động, cùng treo ngược phía sau bọ cạp kim châm, hung lệ làm người ta kinh ngạc. Chu vương bọ Cạp vương hai người số lượng đều tiếp cận 200. Theo sát lấy, hơn 100 đầu hoàng vương hiện thân, có thôn phệ tất cả uy năng võ thần cấp châu châu, vô luận là linh binh hay là cấm chế tất cả đều sẽ bị tổn hệ. Châu chấu những nơi đi qua, trời cao ba thước. Cuối cùng, 200 con đỉnh phong võ thần cấp bậc trùng vương hiện thân. Đỉnh phong võ thần cảnh Đường Lang, toàn thân ngân quang sắc lạ, hai thanh đường đao thì là hóa thành xích kim màu sắc, nhìn không thể phá vỡ lại vô cùng sắc bén. Cảnh giới này Đường Lang, chém ra một đao, có thể tùy tiện xé mở hư không khe hở. Nhất là loại kia cực tốc, thậm chí liền âm thanh cũng còn không có truyền ra, đối thủ liền đã bị cắt thành mảnh vỡ. Giờ phút này, hơn ngàn con đỉnh phong võ thần cấp bậc trùng vương hiện thân hư không, hung tàn bạo ngược khí tức lan tràn ra, mơ hồ trong đó, dường như Nguyên Bản liền bằng lãnh hư không Càng thêm tốc sát. Phương Kha lấy ra áo bảo đèn khoác lên người. Giờ phút này, hắn cùng Phụng Tiên giáo bốn vị phó giáo chủ hoàn toàn là giống nhau cách ăn mặc. Đi. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hơn ngàn con trùng vương bay lên. Bầy trùng vờn quanh bên trong, Phương Kha xếp bằng ở một đầu văn vương trên lưng, sau lưng đứng thẳng duy nhất đạt tới võ thần cấp nghi vương. Bầy trùng tốc độ rất nhanh. Ngay tại trong lúc giao thủ 11 vị đại năng, cũng rất nhanh phát hiện bầy trùng tồn tại. Một cái mắt, tất cả đại năng đều bị kinh trụ. Võ thần đỉnh phong bày hung thú. Thứ nhất phó giáo chủ cảm ứng được đám hung thú này trong mắt, trên mặt liền hiện hiện chấn động chi sắc. Nhưng sau một khắc, khi hắn thấy rõ đám hung thú này bộ dáng thời điểm, trong mắt liền hiện lên vẻ không thể tin được. Là hắn? Một cái khác phó giáo chủ nhịn non mồm miệng. Thứ nhất phó giáo chủ quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt như có điều suy nghĩ. Mặt khác hai cái phó giáo chủ thì là nhíu mày, lư khí trầm ngưng, những này là cái gì? Con muỗi? Bỏ cảm. Nhịn. Châu chấu còn có đường lang. Nhân cảnh côn trùng cũng tiến hóa. Đừng lo lắng. Thứ nhất phó giáo chủ cấp tốc truyền âm, là người một nhà. Hắn thấy được bảy trùng xuống lại bên trong, ngồi con muỗi trên lưng áo bảo đèn thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp. Cái này cách đoán mạc là Phụng Tiên giáo chúng không sai, nhưng sẽ là hắn phỏng đoán người kia sao? Trước đó, người kia thật là tại trước mắt bao người, tại chí tôn ánh mắt hạ chết đi. Nhớ tới chuyện cũ, nghĩ đến cố nhân, thứ nhất phó giáo chủ ánh mắt càng phát ra phức tạp. Một bên khác, Dực Thần tộc một phương đại năng, nhìn thấy những này bảy trùng trong nháy mắt, tất cả đều khó mà bình tĩnh. Thiến lên đỉnh Phong Võ Thần. Những này là cái gì hung thú? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Trong bảy thú ở giữa người kia là ai? Hẳn là cũng là Phụng Tiên giáo kia. Đỉnh Phong Võ Thần đối với chúng ta mà nói không tính là gì, nhưng số lượng nhiều như vậy Lần này chỉ sợ không để lại bọn hắn. Không. Dực Ngao đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo khó mà khống chế chấn kinh cùng phẫn nộ, nhất định phải lưu hắn lại. Những này không phải cái gì hung thú, đây là nhân tộc côn trùng. Dực Ngao đã từng tự mình tham dự nhân tộc một trận chiến, tận mắt nhìn đến qua bầy trùng, càng là tại chiến hậu tự mình hiểu qua. Bầy trùng bên trong cái này nhân loại, nhất định phải lưu hắn lại. Nó chỉ vào Phước Ha, thanh âm bên trong có nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, kia là kích động, cũng là một loại nào đó sợ hãi. Bởi vì nó nhớ rõ, nhớ kỹ năm đó Phố Thiên cái địa, hàng trăm triệu bầy trùng Tại đối bộ tộc ăn thịt người đại chiến bên trong, phát huy ra làm cho người khiếp sợ hiệu quả. Nó cũng nhớ rõ, bầy trùng bên trong loại kia tên là Đường Lang bầy trùng, nắm giữ lấy kim đường thần tộc đao. Loại kia đệ nhất thiên hạ khoái đao, nhường chư thiên vạn tộc cũng vì đó động dung cùng tham lam. Hiện tại, những loài bầy trùng lại xuất hiện, mà lại là cường đại hơn xuất hiện. Năm đó bầy trùng, mạnh nhất chỉ là vọ vương, hơn nữa còn là mới vào vọ vương, cũng không tính mạnh. Nhưng bây giờ những này, tất cả đều là đỉnh hình phong vọ thân cấp. Nếu như là năm đó những cái kia côn trùng, vậy cái này trổng vào hóa tốc độ, chỉ sợ không bao lâu Bọn chúng liền sẽ trở thành võ tôn đại năng. Loại này suy đoán nhường Dực Ngao trong lòng run rẩy. Đại lượng, tốc độ tiến hóa cực nhanh đại năng, thậm chí khả năng thành thánh. Loại lực lượng này, nếu là bị một cái nào đó tộc đàn trường khống, vậy sẽ là không hề nghi ngờ, chư thiên vạn tộc lực lượng cường đại nhất. Coi như không phải năm đó những cái kia côn trùng, đám côn trùng này bản thân cũng phi thường khủng bố, nhất định phải cầm xuống. Dực Ngao thầm nhí lấy, đã chấn động hai cánh, hướng phía bảy trùng hạ xuống vô số đạo kiếm. Khắp thiên kiếm mưa rơi xuống, như là một trận đến hàng vạn mà tính cuồng bạo mưa sao băng đồng dạng co như không cách nào thu hoạch được Trượng Cường 7 trùng năng lực, những cái kia đường lang nắm giữ đạo pháp cũng phải học được. Cùng giực ngang đồng thời xuất thủ, còn có nó bên cạnh hai vị đại năng. Bọn chúng mặc dù không biết rõ 7 trùng tầm quan trọng, nhưng nếu là đối thủ, đương nhiên muốn biết. Mặc dù đối mặt chính là hơn ngàn đỉnh phong võ thần, nhưng võ tôn cùng võ thần là hoàn toàn khác biệt hai cái đại cảnh giới, là võ đạo bước thứ 2 cùng bước thứ 3 chênh lệch cực lớn. Võ thần cảnh, con chỉ có thể cảm ngộ đại đạo, nhưng tụ đạo văn, không cách nào chạm đến chân chính đại đạo chi lực. Nhưng võ tôn cảnh, đã có thể có thể tiếp dẫn đại đạo, gánh chịu đại đạo, mượn dùng chân chính đại đạo uy năng. Hai cái cảnh giới tựa như cách nhau một trời một vực, cho dù là lấy ba đỉnh ngàn, cũng là võ tôn muốn cần mạnh. Tam đại võ tôn đồng thời ra tay. Vài trăm mét nói cùng nhau quan sát phía dưới. Đây chơi đạo kiếm rơi xuống, dường như đại đạo trấn áp xuống, đây là của Dực Ngao công kích. Đạo kiếm phía trên, một bàn tay cực kỳ lớn đập xuống, tràn ngập phích lực lôi đỉnh, lấp nhá lít nhít điện quang vô cùng kinh khủng, như là thiên kiếp lôi hại đồng dạng. Vị cuối cùng đại năng, thì là lắp tay bên trong cực phẩm linh kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm chi đại đạo gánh chịu trong đó, có khai thiên tích địa thần uy. Ba đồng thời ra tay, hư không bên trong quang mang gào hét, kia là đạo quang Uy năng vô lượng, đủ để tùy tiện nghiền sát võ thần. Phúng Tiên giáo tứ đại phó giáo chủ cũng động thủ. Bọn hắn muốn cứu người, nhưng Dực Thần tộc mặc khác tứ đại võ tôn liên thủ, đem bọn hắn ngăn lại. Dực Thần tộc bốn người mặc dù không phải bốn vị giáo chủ đối thủ, nhưng tạm thời ngăn cản hoàn toàn không có vấn đề, đủ để cho bọn hắn không giành cứu người. Các ngươi là cảm thấy ta là tới chịu chết. Phương Khang ngẩng đầu, nhìn xem phía trên trấn áp xuống công kích, khẽ lắc đầu. Tam đại võ tôn là rất mạnh, hắn bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng đối thủ của bọn nó cũng không phải là Phương Kha, mà là bảy chủng, là chí cường thánh tử cấp đỉnh phong võ thần cảnh chủng vương mỗi một cái trùng vương đều có bình thường võ tôn chiến lực, võ thần cùng võ tôn, đối bình thường đại năng mà nói là không thể vượt qua hừng câu. Nhưng đối chí cường thánh tử cấp trùng vương mà nói, đây không phải là lẽ trời, chỉ là một cái nho nhỏ bọ thàng, lấy lực lượng của bọn chúng, đủ để sánh vai. Phương Kha không có thao túng trùng vương, chỉ là truyền ra đi săn mệnh lệnh. Trùng vương có chính mình đi săn bản năng. Sau một khắc, đối mặt tam đại võ tôn trấn áp, mấy trăm đầu mỗi vương trấn cánh, trong nháy mắt lướt ngang mấy ngàn mét bên ngoài, cũng không quay đầu lại, bay thẳng hướng cùng bốn vị phó giáo chủ đại chiến võ tôn. Bọ Các Vương, Chu Vương, Hoàng Vương Tuần cũng không có động tĩnh, chỉ có đường lang xuất thủ, cao 3m đường lang, tại vài trăm mét đồn đại năng nói xem tướng trước, nhìn muội phần nhỏ bé, lại không hề sợ hãi, vung đao hướng lên trời. Đây mới thực là châu chấu đá xe một màn, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Một mấy mắt, sáng chói vô cùng đao quang bạ phát, kia là không cách nào dùng lời nói diễn tả được một màn. Kim sắc đường đao, tại trăm mét nói cùng nhau trước như thế không có ý nghĩa, so tiểu nhi cầm đao đối mặt hung thú còn muốn hoàn đường, nhưng này đao quang chém ra trong nháy mắt, lại kinh diễm thế gian. Giờ phút này, ánh đao màu vàng lỏng, chính là hắc ám hư không toàn bộ. Giờ phút này, bất luận là đại năng nói cùng nhau, vẫn là đại năng chém xuống đạo kiếm, phích lịch lôi hải, lại hoặc là chân chính kiếm đạo hay không, tất cả đều tại đao quang trước mặt lộ vẻ ảm đạm vô quang. Ầm ầm, vô biên bắc ngát đao quang xung kích mà lên, mang theo xé rách tất cả thần uy, chém chết lấy ngàn mã tính đạo kiếm, phá vỡ tứ ngược lôi đỉnh, chặt đứt trấn áp kiếm đạo. Mọi thứ đều khó nén đao quang thần uy. Hai trăm đường lang, lại trong khoảnh khắc đó, chém ra vượt qua trăm vạn đao quang. Bọn chúng phá vỡ tam đại võ tôn công kích, trong nháy mắt giáng lâm tới vực ngao ba người trước mặt. Kim sắc đao quang chiếu rọi, là tam đại võ tôn hãi nhiên biến sắc một màn. Tam âm. Như bệ cảnh khu đa quăng, đem Tam đại võ tôn bổ ra mấy ngàn mét bên ngoài, phá hủy vài kiện phòng ngự linh binh, lúc này mới bị ngăn lại. Nơi xa, máu đỏ tươi tại hư không chảy xuống, bóng ánh sáng lạ, thần uy tràn ngập. Tam đại võ tôn, chảy máu, chương 267, vây giết cánh ngạo. Võ tôn vẫn lạc. Đường Vương chân đạo, chương 267, vây giết cánh ngạo. Võ tôn vẫn lạc. Đường Vương chân đạo. Võ tôn đại năng, bước vào võ đạo bước thứ 3, theo một ý nghĩa nào đó cùng thánh nhân, chí tôn cùng chỗ một cái cấp độ, có thể chân chính chạm đến chư thiên chi đạo, nắm giữ căn bản tri lực cường giả. Cái này một cảnh võ giả được tôn xưng là đại năng, là bởi vì gánh chịu đại đạo chi lực võ tôn, chân chính có không gì làm không được lực lượng. Bọn chúng gánh chịu đại đạo, tinh thần can thiệp hiện thực, thần diệu vô tận, chỗ hiện ra thần thông là thường nhân không thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, cho dù là vừa trở thành nhất phẩm võ tôn, cũng đủ để tùy tiện trấn áp hơn 10 vị định phong võ thần. Mà rực ngao cùng một cái khác võ tôn, thành đạo đã mấy năm, mặc dù chưa từng đột phá nhị phẩm võ tôn, nhưng cảnh giới vững chắc, chiến lực siêu phàm. Lại thêm đều là tiên kiêu võ tôn, nội tình tâm hậu, có thể gánh chịu càng nhiều đại đạo chi lực, cho dù cùng là nhất phẩm Trấn lực cũng vượt qua cùng cảnh đại năng, trấn áp mấy trăm đỉnh phong võ thần, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một kích, một lần va chạm, tam đại võ tôn đều liền chảy máu. Tia sáng lạ nóng ánh máu, có siêu phàm năng lượng, nếu là rơi vào vạn tộc chiến trường, đủ để hóa thành một manh trăm rằm vũng máu. Giờ phút này, huyết dịch chạy trở về, không có vào vực ngao ba người thể nội. Đảo ngược thời gian đồng dạng dị tượng xảy ra, rực ngao ba người vết thương trên người biến mất, giống như trước đó đều là ảo giác. Nhưng rực ngao trên mặt âm trầm, cùng trong mắt nồng đậm kiên kỵ, lại đại biểu cho, đó cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là chân thực phát sinh có thể so với chí cường thánh tử cùng cảnh chiến lực. Dực ngao băng hàn âm thanh truyền ra, nó trăm mét cao to lớn đạo thể sắc lạnh, trong lỗ chân lông phun ra quang mang trong suốt, trên thân khí thế đại thịnh. Thiên thần tộc tiểu bối, ngươi cùng nhân cảnh phượng kha có quan hệ gì? Nó quát mắng như sấm, trong miệng phun ra vô biên sát khí, một chút chiếu sáng vụ cận mới ngàn dặm. Tại chỗ rất xa, Phúng Tiên giáo tứ đại phó giáo chủ cùng dực thần tộc bốn võ tôn, mặc dù ngay tại đại chiến, nhưng vẫn là cảm ứng được nơi này tất cả. Vừa rồi phô thiên cái địa kia đao quan quá mức kinh người, bát đại võ tôn tất cả đều bị kinh động. Thần mạnh đường lang đạo một cái phó giáo chủ khó nén chân kinh, ta giống như thấy được kim đường thần tộc cái bóng, loại kia đạo đạo thế mà chuyển tới. Đây là nhân cảnh thành quả nguyên thứ sao? Hắn nhiều năm chưa người hồi cảnh, thậm chí liền bộ tộc gan thịt người trận chiến kia, đều không có thâm dư, bây giờ nhìn thấy bảy chủng, rung động không hiểu. Đây không phải nhân cảnh thành quả. Một cái khác phó giáo chủ nữ khí hơi trầm xuống, trước đó nhân tộc ta cũng có thiên điều, nắm giữ loại năng lực này, ước vạn bảy chủng vô cùng tương đại, nhưng hắn đã chết. Ngươi không phải nói đây là người một nhà sao? Hẳn là người kia không chết. Người cuối cùng nhìn về phía thứ nhất phó giáo chủ. Thứ nhất phó giáo chủ ánh mắt phất tạo Sau đó khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, hắn đương nhiên hy vọng người kia không chết, nhưng trước mắt người này, bọn hắn đều biết, Thiên thần tộc Thiên Kiêu chạm đến cấm kỵ, vượt qua thiên hiền, vạn tộc chiến trường đường kim mạnh nhất hoàng tử cấp Thiên Kiêu, Thiên Vũ. Hắn chẳng lẽ sẽ là người kia sao? Trên người Thiên Vũ cảm ứng được Phượng Thiên giáo khiến cùng chữa nhân khiến khí tức, đã để thứ nhất phó giáo chủ rất kinh ngạc, hắn không dám hy vọng xa vời càng nhiều. Đối diện, Dực thần tộc tứ đại võ tôn, tại cảm ứng được Dực Ngao Ba người thụ thương lúc, trên thân đại đạo huynh minh chấn động, kém chút sụp đổ. May mắn Dực Ngao Ba người tổn thương cũng không nặng, nhưng là Mấy trăm vị đỉnh phong võ thần cảnh chí cường thánh tử, nhường bốn người tất cả đều vô cùng nghiêm trọng. Đối thủ như vậy, cho dù là bọn chúng bốn người lên thủ, cũng sẽ là một cuộc các chiến. Nhất là, vẫn là có hơn 200 con khí tức lánh tốc, tướng mạo dữ tợn hung thú ngay tại tới gần. Như những này cũng là chí cường thánh tử cấp đỉnh phong võ thần, vậy chúng nó cũng chỉ có thể chạy trốn. Dừng ngoao. Phương Kha không có trả lời nó chất vấn, mà la lạnh lùng nhìn xem nó, ngươi nên là chuyện của mình làm, chả giá thật lớn. Hôm nay, lấy đầu của ngươi tế điện cố nhân. Từng cái đường lang quanh thân ngân quang sáng lạ. Giơ cao nâng song đao xích kim chiếu rọi, lít nhá lít nhít đồng tử tạo thành mắt kép, nhìn chăm chú lên rực ngao bốn người. Bọn chúng không có động tác, nhưng Chu Vương, Bọ Cạp Vương, Hoàng Vương trên thân có bạo ngược khí tức lan tràn ra. Đồng dạng là đỉnh đỉnh phong võ thần, đồng dạng là chí cường thánh tử. Giờ phút này, rực ngao cùng bên cạnh hai đại võ tôn cùng nhau biến sắc. Vượt qua 700 vị trí cường thánh tử cấp đỉnh phong võ thần, loại này quy mô, cho dù là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc đều không có. Thậm chí, 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc chung vào một chỗ, đều gấp không ra loại này đội hình. Cái này thiên vũ, rốt cuộc là người nào? Hắn là thiên thần tộc sao? Đây chính là thiên thần tộc là xung kích 10 vị trí đầu lớn chuẩn bị thủ đoàn sao? Nếu như những này bẩy trùng trở thành đại năng, mấy trăm vị trí cường thánh tử cấp đại năng liên thủ, liền xem như thánh nhân cũng nhượng bộ lui binh, liền xem như chí tôn đều muốn vô cùng e dè. Hơn nữa, chí cường thánh tử là có thành thánh tiềm lực. Nếu là có hướng một ngày, cái này mấy trăm chí cường thánh tử, tương lai chân chính thành thánh. Không nói tất cả đều thành thánh, cho dù có một nửa số lượng thành thánh, đó cũng là vượt qua 300 vị thánh nhân. 300 thánh nhân, tuyệt đối đủ để quét ngang chư thiên vạn giới. Bất kỳ một cái nào tộc đàn Cho dù là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc toàn lực ứng phó, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn nó. Dực Ngao toàn thân đại đạo chấn động bất an, văn minh đạo âm trong hư không quanh quẩn, mơ hồ trong đó, nó giống như thấy được chư thiên vạn giới tương lai, giống như thấy được bây giờ vạn tộc tương lai. Kia hư ảo một màn để nó sợ hãi, bất an, điên cuồng. Đi. Dực Ngao phát ra bén nhọn thanh âm, không chút do dự, trực tiếp làm cho tất cả mọi người chạy trốn. Chính nó một ngựa đi đầu, to lớn cánh chim rung động, hư không liền muốn vỗ vụt trở về thế giới chân thật. Ra đến bên ngoài, chỉ cần nó đem tin tức truyền ra, ngoại trừ thiên thần tộc bên ngoài, Cho dù là Thiên Thần tộc Đằng Minh, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Thiên Vũ tương lai quét ngang vào tộc. Thậm chí, Dược Ngao trong lòng vô cùng hoài nghi. Thiên Thần tộc có biết hay không Thiên Vũ trưởng không phải chủng? Thiên Vũ kẻ này, tiến vào nhân cảnh sau mới bỗng nhiên quật khởi, nhân tộc kia Phương Kha cũng là tại nhân cảnh đạt được trưởng khủng bảy chủng năng lực. Nhân cảnh mới là loại lực lượng này đầu nguồn. Thiên Thần tộc có lẽ cũng không biết Thiên Vũ có loại lực lượng này. Cái này chỉ sợ sẽ là Thiên Vũ đụng vào cấm kỵ, đưa tới thiên khiển nguyên nhân. Đây mới thực là tai họa chi nguyên. Dược Ngao trong lòng như điện quang hỏa thạch hiện lên vô số suy nghĩ. Nhìn xem trước người hư không xé mở, thế giới chân thật mơ hồ xuất hiện, nó liền phải xuyên qua hư không. Nhưng sau một khắc, nó trước người bỗng nhiên nổ tung từng đoàn từng đoàn sền sệt tấm võng lớn màu trắng. Đây là mạng nện. To lớn mạng nện gần ngàn mét rộng, tính ra hàng trăm, tại rực ngao cùng mặt khác hai đại võ tôn trước mặt trải rộng ra, từng tầng từng tầng chồng lên nhau. Phá! Rực ngao gầm thét, trong tay một thanh linh quang sáng lạn đao xuất hiện, bị nó đột nhiên chém xuống. Thực phẩm linh binh tại đại năng trong tay quán chú lại đạo, thể hiện ra cường bạo vô cùng lực lượng. Mạng nện trong nháy mắt bị xé mở mười mấy, mấy tầng. Nhưng mạng nện quá dày, Mấy chục tầng trung điểm, mười mấy tầng bị xé mở không đáng kể chút nào, còn lại mạng nhện vô cùng xiển xệ, nhương dược ngao cảm giác dường như chém tới nước sâu bên trong, bị trói buộc bị trấn áp, căn bản là không có cách vùng sức. Thậm chí, nó muốn rút đao đều không được. Mạng nhện lúp nhích, đem đao một mực trói buộc, sau đó lan tràn tới nó trên tay, muốn đem nó cũng dính trụ. Dược ngao vừa giận vừa sợ, phía sau cánh chim cu viễn đại đạo chấn động, bộc phát ra cường đại uy năng, trên tay hỏa diễm nổ tung, mạng nhện hừng hực bị nhấn lửa. Nó lúc này mới thoát khốn mà ra, nhưng bị mạng nhện ngăn cản, cái kia vốn nên bị xé mở hư không không đạo, đã lớp đầy Cái này khiến nó sắc mặt âm trầm, lại quay đầu xem xét. Vốn nên chạy trốn mặt khắc hai đại võ tôn, cũng phân biệt bị bỏ cả vương, Hoàng Vương cả lại, không cách nào rời đi, nhất là kia bỏ cả vương. Nồng đậm xương độc, treo ngược sau lưng đáng sợ độc trầm, không cần nghĩ cũng là đáng sợ kỳ độc, cho dù là võ tôn đại năng, cũng không nguyện ý bị nó độc tới. Tại bỏ cả vương, Hoàng Vương, Chu Vương phân biệt ngăn cản một vị đại năng thời điểm, hai trăm đường vương chia làm ba đội, thu liễm phí tức, làm yên không tiếng động tới gần bà khu chiến trường. Đường lang, là trời sinh sát thủ máu lạnh. Chiến diện tác chiến không phải bọn chúng lắm hiểu, dù sao bụng lớn Trên thân khắp nơi đều là nhu điểm, chỉ có âm thầm đi săn, khả năng chân chính hiện ra đường đạo đệ nhất tiên hạ uy năng. Phương Kha ung dung ngồi một cái văn vương trên lưng, nhìn xem trận này đi săn. Những này trùng vương đã mở ra tiến hóa thăng cấp. Đây là một trận đi săn. Con mồi đã là bọn chúng vật trong bàn tay. Ai đem con mồi nuốt vào, ai liền sẽ trở thành đại năng chúng tôn. Dực Ngao ba người đã trốn không thoát. Theo thế giới chân thật tiến vào hư không, võ tôn tiện tay một kích, liền có thể tùy tiện phá vỡ không đạo. Nhưng theo hư không trở về, cần vận dụng càng nhiều lực lượng xuyên qua lỗ giới, hơn nữa còn cần thời gian nhất định mấy trăm trùng vương ở bên, Dực Ngao căn bản không có cơ hội. Bá, Đường Vương xuất thủ. Chói mắt xích kim dao quang, chỉ là một cái thoảng, liền có vài chục vạn dao quang chém xuống, sẽ bị mạng nhện vây khốn dục Ngao chém giết. Võ tôn máu về xuống, hư không ánh minh chấn động, nồng đậm vô cùng nói uy chà ngập, đại đạo hiện hóa trong đó. Đó là của Dực Ngao nói. Đại đạo anh minh, đầy trời linh quang cuốn ngược, võ tôn máu chạy trở về, vẻ mặt âm trầm Dực Ngao lần nữa tái tạo. Võ tôn cường giả, gánh chịu đại đạo, đại đạo bên trong có bọn chúng là ấn, có thể lần lượt mượn nhờ đại đạo khôi phục, vô cùng khó giết. Dực ناو tái tạo trong nháy mắt, liền tế ra một cái tán phá bảo vật. Đây là một cây gậy mất màu đen đại kỳ. Mặt cờ không chọn vẹn một góc, cột cờ gậy mất sau tiếp thủ. Đại kỳ xuất hiện trong nháy mắt, liền có cường bạo thánh uy lan tràn ra, gào thét huyết hải, đen nhánh sát khí, lại thêm nồng đậm thánh uy, nhường cái này đại kỳ thập phần cường đại. Thánh minh. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là một cái không chọn vẹn Thánh minh. Nhưng cho dù không chọn vẹn, Thánh minh uy năng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, cường đại thánh uy gào thét lên, nhường trùng vương nhóm đều theo bản năng chấn né. Oan. Cờ đen bị kích phát, vô biên sát khí bên trong. Dường như có kinh khủng dị thú hiền hóa, xung kích từ phương. Cái này đại kỳ có cực mạnh trấn nhiếp chi uy. Phương Kha cách rất xa, cũng vẫn như cô cảm thấy tinh thần nhói nhói, đầu đều muốn đạt nước ra. Nếu là đang đối mặt địch, sợ rằng sẽ trực tiếp bị cờ đen đánh tan linh hồn. Rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi, không phải người. Phương Kha chịu đựng đau đầu, trên mặt hiện hiện cười lạnh. Côn trùng. Từ trước đến nay đều là lãnh huyết sinh vật đại danh từ. Vô luận là đường lang hay là nhện, mỗi một cái đều là bản tính tàn bạo lãnh huyết, thôn vệ vô số sinh linh mới tiến hóa đến một bước này. Điểm sát khí này, căn bản không đủ để để bọn chúng sợ hãi. Nhược phi là trên đó thánh uy, chúng vương liền bản năng né tránh cũng sẽ không có. Nhưng né tránh cũng chỉ có một mấy mắt. Tiến hoa khát vọng chiến thắng tất cả. Chu vương bắn ra tơ nhện, bốn vương tám hướng tơ nhện đem tất cả bao quạ, rực ngao vung lên đại kỳ, sát khí thành ngao, đem tất cả tơ nhện chặt đứt. Đường vương âm thầm ra tay, xích kim đao quang lần nữa sáng lên. Lan. Lần này, rực ngao sớm có phòng bị. Đường đao mặc dù nhanh, nhưng dù sao thấp một cái đại cảnh giới, đao pháp còn chưa tới ngưỡng võ tôn cũng phản ứng không kịp trình độ. Cột cơ điểm ra, như thương đồng dạng. Mặt cờ chấn động giống như là thương anh. Một tiếng nổ vang Vô số đao quang đều bị cắt lại, cùng bạo đại đạo chí lực, rốt cục hiện lộ ra vốn có uy năng, mấy chục con đường vương bị đánh bay ra ngoài. Có Thánh binh gia chỉ dừng nào, rốt cục có thể miễn cưỡng cùng chủng vương nhóm giao thủ. Một bên khác, đến từ top 100 tộc đàn, Hồng Viêm viên tộc Võ Tôn, giống nhau vận dụng một cái không chọn vẹn Thánh binh, uy năng không bằng tờ đen, nhưng vẫn như cũ rất mạnh. Chỉ là rất đáng tiếc, đây là một cái phòng ngự Thánh binh, mà nó đối thủ là Hoàng vương. Châu Châu Thiên Phú là thôn vệ tất cả. Bởi vậy, khi nó tế ra Thánh binh thời điểm, mọi thứ đều đã định trước. Từng đầu to lớn Hoàng vương, thôn vệ Thánh binh năng lực cùng sử dụng loại kia không cách nào ngăn cản thôn vệ chi lực, thôn vệ lấy thánh binh bản thể. Hồng viêm võ tôn gầm thét liên tục, hồng viêm đại đạo sôi trào, giống như là một tòa to lớn biển lửa bộc phát đồng dạng, đem hoàng vương bao phủ trong đó, muốn đem bọn chúng tiêu chết. Nhưng đường vương thần thông quá biến thái, tựa như là vạn tộc sinh linh trời sinh dị tượng, thiên phú thần thông như thế. Bọn chúng thậm chí liền hồng viêm võ tôn hỏa diễm đều có thể thôn vệ. Thậm chí, bất luận hỏa diễm bên trong xuất hiện cái gì hỏa diễm sinh linh, đều không thể ngăn cản quá trình này. Rốt cuộc, nương theo lấy vinh minh một tiếng nộ vang, vài đầu hoàng vương bị tạc trọng thương, món kia không chọn vẹn thánh binh thất mất. Từng đầu Hoàng Vương nhào tới Hồng Viêm Võ Tôn trên thân, bắt đầu chôn phệ nó to lớn đạo thể. Bị triệt ăn tổn khổ, cho dù là đại năng đều không thể chịu đựng. Hồng Viêm Võ Tôn thi triển đại thần hung, đem Hoàng Vương đánh bay, sau đó chạy trốn. Nhưng Hoàng Vương sinh mệnh lực cường đại, tốc độ phi hành cũng kinh người, rất ngo đuổi theo bên trên Hồng Viêm Võ Tôn, lần nữa bắt đầu thôn phệ. Tại lần lượt lặp lại bên trong, không ít Hoàng Vương đô bị trọng thương, nhưng Hồng Viêm Võ Tôn cũng trở nên vô cùng suy yếu. Rốt cục, thiêm đều thảm thiết thêm lương bên trong, Hồng Viêm Võ Tôn vẫn lạc. Đại đạo anh minh, quang mang có ngược, có dọn máu rơi. Hồng viêm võ tôn tái tạo, nhưng kết quả là như thế, sau đó không lâu, Hồng viêm võ tôn lần nữa bị ăn sạch. Mấy lần sau, Hồng viêm võ tôn lại một lần vẫn lạc, đại đạo chấn động càng phát ra kịch liệt. Mơ hồ có thể thấy được, nồng đậm đạo vận bên trong, mơ hồ trên đại đạo, một đạo liên quan tới nói là ẩn, một đạo Hồng viêm võ tôn hạch tâm bản nguyên, dường như muốn bị rung xuống. Giờ phút này, Hoàng Vương nhóm xôi trào, phóng lên tận trời, mục tiêu là dấu ấn kia, muốn đem dấu ấn kia thôn phệ. Phệ đạo giả, thành tôn. Nhưng Hồng viêm võ tôn cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc, lại một lần khôi phục, chấn động đại đạo, cùng Hoàng Vương trăm quyết Hoàng Vương hung tàn quân bạo, máu tanh đem Hồng Viêm Võ Tôn lần nữa chie ăn. Lần này, Hồng Viêm Võ Tôn tại Hồng Viêm Đại Đạo bên trong lạc ấn, rốt cục bị trấn lạc. Trong hư không, huyết vũ mưa như chút nước. Đây là đại năng vẫn lạc dị tượng, mà cái này rơi xuống mưa máu chính là Hồng Viêm Võ Tôn bản nguyên, là nó tại Tiên Điệu Đại Đạo bên trong lạc ấn, là nó cảm ngộ đại đạo mấu chốt, cũng là nó tất cả đại đạo cảm ngộ tổng cộng. Loại lực lượng này, đối vạn tộc sinh linh vô dụng. Nó quá bản thân, ẩn chứa Hồng Viêm đại năng ý chí, nếu là bị loại lực lượng này xâm nhập, sẽ trở thành kế tiếp Hồng Viêm Võ Tôn, mất đi bản thân. Nhưng đối đỉnh Phong Võ Thần cảnh trùng vương mà nói, loại lực lượng này chính là bọn chúng xung kích võ tôn cảnh mấu chốt. Hoàng vương nhóm bay vút lên trùng thiên, muốn tắm rửa với vũ, thôn phệ là vấn, thành tựu võ tôn. Nhưng trong chốc ngắn này, đột nhiên có chói mắt hàn quang sáng lên, kia là xích kim sắc da mang. Lít nha lít nhít đao quang xé mỡ một cắt, đao quang sau là từng cái mắt kép băng lãnh, toàn thân ngân quang sáng lạn đường vương. Bọn chúng tại thời khắc mấu chốt ra tay, muốn tranh đoạt thành đạo cơ duyên. Chương 268, bảy trùng đột phá. Cái ngao cái chết, chương 268, bảy trùng đột phá. Cái ngao cái chết Đây là một trận bẩy trùng đi săn, nhưng cùng lúc cũng là một trận liên quan đến mối đầu trùng vương tranh đạo. Chỉ có thôn phệ Lạc Cẩn trùng vương mới có tư cách thành đạo võ tôn. Con muội, Đường Lang, Độc Hạn, Nhện, Châu Châu, Ngũ đại bảy trùng đã điểm tốt con muội của mình. Trong đó, bảy muội con muội là mặt khác tứ đại võ tôn, mà Đường Lang, Độc Hạn, Nhện, Châu Châu, mục tiêu thì là rực ngao ba người. Châu Châu xuất thủ trước, cắn chết Hồng Viêm võ tôn, sắp nên đón thu hoạch thời điểm. Nhưng Đường Lang những này âm thầm tự săn, lại tại thời khắc mấu chốt ra tay, xôi chào đao quang vô cùng sắc bén, từng đầu Châu Châu bị chém vỡ. Châu Châu không chết, cấp tốc hồi phục, nhưng đã chậm. Đường lang nhóm đã bay lên, mấy chục cái che lượn trên trời, đón lấy vết vũ. Mà bay lên cùng thời khắc đó, đường lang nhóm cũng đã xảy ra nội chiến. Mấy chục cái đường lang, mỗi một cái đều chém ra chói lọi la quang, kịch liệt va chạm mạnh bên trong, từng cái đường lang bị đánh rớt rơi xuống đất. Thân thể tàn phế trên mặt đất hồi phục, đều không có chết, lại đã mất đi tranh đạo tư cách. Rất nhanh. Tuyệt đại đa số đường lang toàn bộ rơi xuống đất, có chút thân thể không trọn vẹn, mặc dù chưa chết, cũng có thể khôi phục, nhưng vẫn là thối lui ra khỏi chiến đấu. Chỉ còn lại cuối cùng 3 cái đường lang chính vào huyết vũ bên trong. Rầm rầm. Đường Lang dương cánh, màu bạc cánh từng tầng từng tầng, tiếp dẫn huyết vũ không có vào trong đó. Trong đó một cái đường lang tại dương cánh trong ngáy mắt, nhưng lại chưa tiếp dẫn huyết vũ, mà là cánh lông vũ rung động, tại huyết vũ bên trong lưng ngàng, vung lên song đao. Phốc. Một cái đường lang to lớn phần bụng bị xé ra, máu tươi chảy xuống, đường lang rơi xuống đất, phát ra tràn đầy thành âm tức giận. Cái kia vốn là đang tiếp dẫn lạc cắn đường lang cũng ngừng lại, cuối cùng hai cái đường lang đại chiến. Mưa máu tầm tã bên trong. Hai đạo ngân sắc quang mang ở trong đó lập lòe, ngẫu nhiên giao thoa dừng lại trong ngay mắt, liền sẽ có xích kim quang mang nổ tung, sắc bén đao quang bắn ra bốn phía. Huyết Vũ bị bọn chúng lực lượng cường đại xé ra, lại bị hai cái đường lang giam cầm, cũng không tản đi. Trong lúc giao thủ, hai cái đường lang cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng trong đó. Đại chiến binh người, thậm chí đưa tới ở đây võ tôn chú ý. Bọn chúng đều không nghĩ thông suốt, vì cái gì cái này hai cái côn trùng đột nhiên ở giữa chiến, hơn nữa chém giết tàn nhẫn như vậy, căn bản không có lưu thủ ý tứ. Là máu. Dực Ngao chờ rực thần tộc võ tôn tự nhiên phát ra đường lang tại tranh đoạt chính là cái gì, bởi vậy đến thử tính bị chính mình những đối trùng vương làm bị thương, chạy ra ẩn chứa bàng bạc năng lượng huyết dịch. Lại không nghĩ rằng, thấy máu trùng vương là càng thêm điên cuồng, nhưng cũng không để ý tới kia chạy ra vết máu, ngược lại là điên cuồng muốn đem bọn chúng xé nát. Cái này khiến đám người rực ngao toàn đều tê cả da đầu, không còn dám luận thử. Phương Kha không hề quan tâm quá nhiều rực ngao, mà là mắt không chớp nhìn xem hai cái đường lang tranh đạo đại chiến. Đường lang tiến hóa, đột phá võ tôn, đây mới là đại sự. Nếu là đường lang đột phá võ tôn, đừng nói rực ngao chỉ là cầm trong tay một cái tản phá thánh binh liền xem như cầm trong tay hoàn chỉnh thánh binh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Đường Lang. Đại chiến kịch liệt trên thực tế kết thúc thật nhanh. Bởi vì hai cái Đường Lang tốc độ đều rất nhanh, bọn chúng thuộc về đỉnh cấp liệt sắt giả, thủ đoạn bên trên cũng không có nhiều như vậy loẻo loẹt, sát thủ ở giữa giao thủ vô cùng sắc bén. Mấy lần va chạm kết thúc, một cái Đường Lang liền bị đánh giết tại chỗ xé ra. Đối thủ của nó, chiến thắng Đường Lang, dùng còn sót lại một cái đường đao, đem đối thủ đúc lên, đưa đến trước miệng. Ngân bạch cánh mở ra, phát ra ào ào tiếng vang. Huyết Vũ bị cánh Long Vũ tiếp dẫn, tất cả đều không có vào trong đó. Màu bạc trắng đường lang toàn thân bắt đầu hiện hiện huyết hùng. Đường lang đem đối thủ thôn phệ, lưu lại một quả đầu ném đến trên mặt đất, tùy ý chậm rãi khôi phục, chính đó thì là bay đến Vương Kha trước người. Sắp đột phá đường lang, to lớn mắt kép nhìn xem Vương Kha, trên thân bạo ngược khí tức phô trương. Ta muốn đột phá. Vương Kha ở trong lòng nghe được đường lang thanh âm, khan khan mà băng lãnh, không có một tia cảm xúc, lại làm cho Vương Kha đại chấn. Cho dù là đỉnh phong võ thần cảnh đường lang, mặc dù có thể tinh chuẩn phục tùng phương Kha mệnh lệnh, đồng thời truyền về mơ hồ ý chí. Nhưng chân chính thanh âm, chân chính nói chuyện, chân chính tin tưởng thuyết minh chính mình ý tứ, cái này còn là lần đầu tiên. Đột phá võ tôn cảnh sau, Đường Lang có thể nói chuyện sao? Phương Kha không do dự, thu lại Đường Lang. Trên quyển trục mới một bộ phận tạo ra. Kia là ngay tại tiến hóa bên trong Đường Lang, bị huyết sắc kén bao khỏa, có thải sắc hào quang theo quyển trục bên trong xuất hiện, dung nhập Đường Lang thể nội. Phương Kha phát giác đến Đường Lang khí tức đang mạnh lên, đồng thời cũng phát giác được mình cùng Đường Lang kết nối càng sâu, đối với nó trưởng khống độ cũng càng mạnh. Đây là sợ Đường Lang mạnh lên sau, trước đó lực khống chế không đủ, sẽ xuất hiện phản loạn sao? Phương Kha ánh mắt lấp loé. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, tổng hợp hắn bây giờ biết được rất nhiều bí ẩn, Phương Kha đối quyển trục cùng bảy trùng suy đoán, sớm vừa nảy lên một ý nghĩ. Nhưng loại ý nghĩ này, lại so với lúc trước biết được Chư Thiên Vạn Giới chân tướng lúc, càng thêm nhường hắn kính dị. Nếu như sự thật thật là như thế, Phương Kha cảm giác, bất luận là bây giờ Chư Thiên Vạn Giới hoàng tộc thánh tộc, vẫn là chí tôn, cấm khu chi chủ, bọn chúng làm tất cả cố gắng đều là phí công. Thậm chí, ngay cả năm đó Chư Hoàng Liên Minh, hắn thấy, thất bại kết cục cũng là đã sớm đã định trước. Bởi vì, bọn chúng phải đối mặt, là Chư Thiên Vạn Giới vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đáng sợ đối thủ. Loại kia cấp độ lực lượng là bị nuôi dưỡng tại trong lồng giam vạn tộc, tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Dù sao, chư thiên vạn tộc vận mệnh đều là đã định trước. Ý niệm tới đây, Phương Kha nhẹ thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục nghĩ lại, mà là đem tất cả tranh đoạt thất bại đồ lang, châu chấu thu hồi. Không có trùng vương bị giết, nhưng tranh đoạt thất bại bọn chúng, tất cả đều nguyên khí đại thương. Chiến đấu cũng không gấp gáp, Phương Kha cũng liền không cho bọn chúng tiếp tục chiến đấu. Không, đây là thứ gì quái vật? Nơi xa truyền đến vô cùng thê lương gầm thét. Kia là cùng bạo đại đạo tại trấn động, là một vị võ tôn cấp cường giả lâm chung lúc, lực lượng cuối cùng của bạo năng lượng va động đánh thẳng tới, tại băng lãnh hắc ám hư không bên trong nhấc lên gió lớn, chói hai thanh âm đem hư không xé rách, sau đó lan tràn hướng nơi xa. Phương Kha cùng Nghĩ Vương trên thân đều là sáng lên vàng dự sắc, ngăn lại cái này năng lượng chấn động. Nhưng nơi xa, có tàn phá tinh thể, mục nát tinh xương cốt, bị năng lượng xung kích, phát ra chói hai vô cùng ánh minh, dường như muốn băng liệt đồng dạng. Phương Kha ánh mắt nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Vừa hay nhìn thấy cùng Phụng Tiên giáo phó giáo chủ chiến đấu tứ đại võ tôn, bị hơn 200 con con muỗi bò đầy toàn thân. Trên người đại đạo, khí huyết, tinh thần trợ, tất cả năng lượng đều đang trôi qua. Thân thể khổng lồ đang trở nên cô cát, kia phát ra gầm thét võ tôn, điên cuồng quất trên người con muỗi. Nhưng dày đặc điểm sáng màu tím con muỗi trên thân, mặc dù nổ tung chói mắt hoạt tinh, phát ra quanh minh tiếng vang, nhưng vẫn như cũ thật chặt ghé vào vị này võ tôn trên thân. Có mấy cái văn vương chịu không được đập lực lượng bay lên, nhưng rất nhanh liền sẽ thay đổi địa phương, đem chính mình dài nhỏ bén nhọn rất hút, lần nữa mạnh mẽ đâm vào võ tôn thể nội. Côn bạo năng lượng, mãnh liệt hỏa diễm, thậm chí là phích lịch lôi đỉnh, tất cả đều theo vị này võ tôn trên thân nổ tung, nhưng đều không dùng. Con muỗi bay lên sau rất nhanh lần nữa rơi xuống. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vị này võ tôn đạo thể đều hỏng mất, tất cả năng lượng bị hút khô. Thậm chí, liên vị này võ tôn bản thể cũng hóa thành tro khô. Sau đó, hư không đại đạo oanh minh, mưa máu tầm tã rơi xuống. Vị này võ tôn đã không phải lần đầu tiên bị hút khô. Lần này, nó rốt cuộc không có thể sống tới. Trong huyết vũ, điên cuồng con muỗi nhóm bắt đầu giữa lẫn nhau chém giết. To lớn hỏa tinh tại con muỗi trong đụng chạm nổ tung, từng cái con muỗi bị đồng loại đâm xuyên, hút khô, sau đó mất đi tranh đạo tư cách. Rất nhanh, người thắng ra lò. Một con muỗi đạt được vị này chết đi võ tôn là hắn đem nó thôn về sau, đạt được thành đạo tư cách. Mặt khác ba vị võ tôn cũng tại trùng vương vây giết bên trong thê thảm kết thúc, chỉ còn lại Thôi Khô Tung bay ở Hắc ám hư không bên trong. Phúng Tiên giáo tứ đại phó giáo chủ, mặc dù đều là võ tôn đại năng, lại chiến lực vượt qua những này dị tộc võ tôn, nhưng giờ phút này vẫn như cũ toàn thân run rẩy. Những này con muỗi quá đáng sợ. Võ tôn đại năng đều bị hư không vô cùng thống khổ chết đi, bọn hắn nếu là đối đầu cái này hơn 200 văn vương, hơn phân nửa cũng là thê thảm kết thúc. Một cái phó giáo chủ lắc đầu nói, không nghi tới, khi còn bé kia cắn người hoa con muỗi là tâm lý của ta bá ma, hiện tại thành đại năng cũng vẫn như cũ bị con muỗi hù sợ. Ba người khác đều là nhận đồng gật đầu. Phương Kha đem tất cả con muỗi thu hồi, không để ý đến bị Tử Sắc Xương Độc bao phủ cái kia Võ Tôn, ánh mắt nhìn về phía Dực Ngao. Bỏ cặp Vương Xương Độc, cho dù là Đường Lang cũng không dám tùy tiện tiến vào. Cuối cùng phệ đạo dạ sẽ tại độc hạt bên trong sinh ra. Nên kết thúc. Phương Kha nhìn về phía Dực Ngao. Dực Ngao là bảy đại võ tôn bên trong mạnh nhất một cái. Xuất từ Thiên Thần tộc, lại là thánh tử cấp thiên điều, có thành thánh tứ chất, mặc dù bây giờ vừa đột phá võ tôn cảnh, nhưng cũng coi là tuổi trẻ tài cao, tương lai tiềm độ rộng lớn. Giờ phút này cầm trong tay tản phá Thánh binh Dực Ngao, chiến lực viễn siêu mấy cái khác võ tôn, cũng chỉ có nó có thể tại Đường Vương, Chu Vương đi săn bên trong kiên trì cho tới bây giờ. Nhưng rất hiển nhiên, nó cũng sắp không kiên trì được nữa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên sau, đại đạo chấn động, huyết vũ vầy xuống, cái thứ 6 võ tôn cũng đã chết. Nông đậm trong làn khói động, độc hạt tại tranh đoạt thành đạo cơ hội. Dực Ngao cảm giác được một màn này, trên mặt hiện hiện khó mà không chế sợ hãi. keng, gao thép đao quang thừa cơ chém xuống, muốn đem Dực Ngao xẻ nát, Dực Ngao trong nháy mắt phản ứng, cờ đen vung lên, đem đao quang phong kín. Sau đó lại lần xé mở phía trên trụ xuống mạng lệnh. Thiên Vũ. Không, ngươi là Phương Kha? Là nhân tộc Phương Kha? Nhất định là ngươi." Dực Ngao thất thố gầm hét. Nó cảm thụ tuyệt vọng, cũng cảm giác được tử vong đang áp sát. Nó trốn không thoát. Phải thì như thế nào, không phải có như thế nào. Phương Kha nhìn xem nó. Mặc dù đã không có ý định dùng Thiên Vũ thân phận, nhưng hắn cũng không muốn nhường Dực Ngao chết mình bạch khí tứ. Chính là ngươi." Dực Ngao giờ phút này cũng đã nhận định. Là lưễu vệ. Nhất định là hắn giúp ngươi, lựa gạt được chí tôn Giò Xét, sau đó để ngươi trở thành Thiên thần tộc Thiên Vũ. Chính là ngươi." Phương Kha không nói chuyện. Đường Lang lần nữa vung đao. Lần này lao quang, đem không chọn vẹn Thánh binh cờ đèn xụp ra, đồng thời chặt đứt rực ngao một đầu cánh tay. Chu Vương thừa cơ phun ra mạn lệnh. Ta đã biết, rực ngao thanh âm thống khổ truyền ra, ngươi cũng tiến vào hoàn sào, kia phong thần hoàng tộc chó má hoàng tử nhất định là chết. Nó khẳng định không phải bày trùng đối thủ, là ngươi giết các tộc thiên kiêu, là ngươi đang hám hại rực thần tộc, gây nên đại chiến. Phương Kha vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn nhìn xem mạn lệnh rơi xuống, đem rực ngao từng tầng từng tầng chói buộc. Chu Vương nhóng thị toàn xoay người lại, từng cái ánh mắt lạnh như băng, để phòng nhìn chăm chú lên Đường Lang. Phong ngựa bọn chúng lần nữa bỗng nhiên ra tay chém đoạt, xên xẹt mạnh mẽ, thậm chí phong bế dược năng miệng, nhưng dược ناو tinh thần lực vẫn tại chấn động truyền ra, người còn tại dãy rủa, nhân tộc cũng còn tại dãy rủa, nhưng là vô dụng. Các ngươi vĩnh viễn cũng không biết các ngươi đối mặt chính là cái gì, chư thiên vạn tộc cũng sẽ không cho phép các ngươi được. Vô tri quần tộc nhân tộc, các ngươi cái gì cũng không biết. Thượng Như nhân tộc lư vệ, hắn tất nhiên cũng là thông qua bí pháp lựa gạt được phệ thần tộc chí tôn, hóa thân phệ thần tộc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biết, hắn trở lại vệ thần tộc, nên đón hắn sẽ là cái gì? Ha ha ha ha ha. Tiếng gầm thiếu tại cuối cùng hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó kêu thảm dần dần biến mất. Dừng ngoao, chết. Trên trời huyết vũ rơi xuống. Chu vương nhóm bắt đầu tranh đạo. Phương Kha nhìn xem nơi đó, nhìn xem kia chấn động đại đạo, ánh mắt thâm thúy, trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Nhân tộc đối mặt chính là cái gì, hắn đã biết. Nhưng lữ bộ trưởng, chỉ sợ thật gặp phải phiền toái. Trên thực tế, Phương Kha sớm đã có suy đoán. Hắn thấy, Phụng Tiên giáo giáo chủ, hơn phân nửa chính là lữ bộ trưởng. Dù sao, lữ bộ trưởng không có khả năng giữ cửa ải ư nhân tộc đường lui mấu chốt, thật tha rông, nuôi thả, tùy ý phát triển hắn nhất định sẽ đem Phụng Thiên giáo nắm ở trong tay. Thậm chí, Phương Kha dám khẳng định, Phụng Thiên giáo mấy cái chi giáo giáo chủ bên trong, tuyệt đối có nhân tộc mấy lớn võ tôn. Cho nên, trước đó nghe Bùi Băng nói lần này Phụng Thiên giáo ra tay, giáo chủ chưa từng xuất hiện lúc, hắn cũng cảm đừ giác, chỉ sợ lư bộ trưởng gặp phải phiền toái. Dư Ngạo lời nói, chỉ là nhường hắn tiến một bước xác nhận điểm này mà thôi. Một cái đầu lâu từ trên trời rơi xuống, là Dư Ngạo, nó trên mặt như cũ mang theo thống khổ, nồng đậm đạo vận quanh quần trên đó, khí tức thâm thúy. Phương Kha phải dùng nó để tế điện cố nhân. Trân đạo kết thúc một đầu toàn thân vết thương trải rộng chu vương trở thành cuối cùng vệ lão gia. Phương Kha đem tất cả bảy chủng thu hồi. Bốn đạo lưu quang giáng lâm, là Phụng Tiên giáo tứ đại phó giáo chủ, Đa Tạ Tiên Vũ đạo hữu. Thứ nhất phó giáo chủ mở miệng, dưới hắc bảo ánh mắt cảm xúc phức tạp nhìn xem Phương Kha, đạo hữu bảy chủng, có chút giống nhân tộc ta một vị cố nhân. Những cái kia bảy chủng, ngoại trừ càng cường đại bên ngoài, cùng người hắn quen biết tộc cố nhân giống nhau như lúc, nhưng người trước mắt lại không có một tơ một hào khí tức quen thuộc. Cái này khiến hắn không dám nhận nhau. Mặt khác ba vị phó giáo chủ cũng tò mò nhìn Phương Kha. Phương Kha có chút trầm mặc, sau đó là đầu Những lời khác không cần nói, ta chỉ muốn biết, Phùng Tiên giáo chủ ở nơi nào? Phải trang gặp phải phiền bái. Hắn vừa nói, bốn vị phó giáo chủ khí tức tất tất cả đều khè biến, sau đó trong đó ba người nhìn về phía thứ nhất phó giáo chủ. Dực Ngao trước khi chết lời nói, bọn hắn đều nghe được. Lữ Bộ trưởng khả năng gặp phiền toái lớn. Hiện tại Phương Kha hỏi Phùng Tiên giáo chủ, ý vị như thế nào? Phương Kha hỏi nghi Phùng Tiên giáo chủ là, không cần che che lấp lấp. Một đạo thổ kịch thanh âm nói, tất cả mọi người là người quen, giáo chủ chính là Lữ Bộ trưởng, đây là rõ ràng sự tình, hắn thế nào? Thứ nhất phó giáo chủ người là ai? Là Vệ Tiên Thủ vẫn là Thiên Nguyên. Thứ nhất phó giáo chủ nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi không phải hồn tiên, đường giả bộ ra thanh âm của hắn cùng tĩnh tĩnh. Bầu không khí có chút xấu hổ. Thứ nhất phó giáo chủ lại nói với Phương Kha, giáo chủ không có việc gì, ngay tại bận bịu chuyện khác. Bất luận Tiên Vũ có phải là hắn hay không, nghĩ người kia, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Phương Kha nhíu mày, biết đối phương có lo lắng, hắn thậm chí có tự bảo thân phận ý nghĩ, nhưng vẫn là khất chế. Bất luận là phụng tiền giáo, vẫn là trước người bốn người, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hắn không thể bạo lộ chính mình che giấu tung tích giáo chủ bài. Phương Kha trong lòng đang nghĩ đến Nơi xa hư không bỗng nhiên có tinh hỏa chiếu rọi, trong chốc lát xuyên qua vô tận nơi xa, dáng Lâm đám người trước người. Sắc khí lạnh như băng đem ở đây mấy người bao phủ. Thiên Vũ, rốt cục tìm ngươi tới a. Chương 269, cường đại đạo huyền. Bỏ ngựa tiến hóa hoàn thành, chương 269, cường đại đạo huyền. Bỏ ngựa tiến hóa hoàn thành. Hư không bên trong sáng lên vô biên tình quang. Phản Phật là tinh hải chiếu rọi đồng dạng, lấm la lấm tấm vô số quang mang lấp loé, như lâm tiên cảnh, bốn phương tám hướng đều bị bao phủ. Nhưng cùng loại xinh đẹp này cảnh sắc đồng thời dáng lâm, vẫn còn có băng lánh đến cực hạn kinh khủng sắc cơ bị loại này sắt cơ khóa chặt, Phương Kha toàn thân run rẩy, chuẩn bị lông tơ nổi lên, đây là sinh linh nhận nguy cơ chí mạng phản ứng tự nhiên. Người đến, không thể địch. Phụng Tiên giáo tứ đại phó giáo chủ cũng đồng thời hãi nhiên biến sắc. Đỉnh phong đại năng, nửa bước thênh cảnh. Thứ nhất phó giáo chủ ngự khí ngưng trọng vô cùng. Bản thánh, so cựu phẩm đại viên mãn võ tôn còn phải mạnh hơn nửa phần. Loại cảnh giới này, đã gần như nắm giữ một đầu đại đạo. Gần như hoàn chỉnh đại đạo uy năng, vừa xa khỏi võ tôn mượn dùng đại đạo có khả năng phát huy lực lượng, so trực ngao bảy võ tôn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Dù sao Dực Ngao trong bảy người, liền xem như mạnh nhất Dực Ngao chính mình, cũng vừa vừa đặt chân võ tôn cảnh không lâu, lại tự thân chỉ là bình thường thánh tử cấp thiên kiêu. Nhưng người tới tuyệt đối không phải. Phía trước, Tinh Hải Quang mang hội tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh, Tinh Hải cuốn ngược, đem tất cả quang mang thôn vệ tại đạo thân ảnh này xung quanh, hình thành băng rua đồng dạng tinh hà vờn quanh. Đám người Phương Kha tất cả đều thấy không rõ tướng mạo của nó, chỉ có thể cảm nhận được vĩ ngạn nói uy tựa như thiên uyên đồng dạng đứng lặng. Đạo Huyền, thứ nhất phó giáo chủ nhận ra người, trong mắt hiện hiện nồng đậm vô cùng vẻ kiêu dã. Tương tự mình săn giết thiên khiển người nói tiên tộc hoàng tử cấp tiên điều, nói tiên tộc đương đại mạnh nhất một trong những võ tôn chí tôn hà giống. Bán thánh cảnh đạo huyền, có lẽ có thánh nhân chi uy. Thiên Vũ đến chiến trường trước, nó liền từng trên chiến trường hiển hóa, uy áp chí tộc, các tộc thánh nhân cũng tránh lui, không muốn trêu chọc. Bây giờ, đạo huyền Giang Lâm, săn giết thiên vũ. Trừ phi thánh nhân Giang Lâm, nếu không có cản, cho dù bọn hắn tứ đại phó giáo chủ liên thủ, cũng ngăn không được đạo huyền. Dù sao, bốn người bọn họ, tối cao bất quá tứ phẩm võ tôn, liên thủ cũng kém săn nó. Thiên khiển người thiên vũ, người có thể chết. Tiếng anh minh như đồng đả âm uyên bố Phương Kha kết cục, theo thanh âm của nó vang lên, trên trời vô biên tinh quang chiếu rọi, rất nhanh biến chói mắt. Sau đó, trời sập. Đúng vậy, hư không tại sập co lại, khe hở sau khi xuất hiện, lộ ra màu đỏ sẫm khe hở, kinh khủng nóng bỏng truyền ra, nhuộm Phương Kha cảm giác thân ở núi lửa trong nham tương đồng đậm đặc. Nương theo lấy hư không sập co lại, nóng bỏng càng ngày càng kinh khủng, bốn phía hóa thành ám thế giới màu đỏ, hư không đã không thấy. Như tên liệt cảm giác truyền đến, Phương Kha phát giác được lực lượng vô danh muốn đem hắn nhào nặn, để ép cuối cùng sẽ rách. Hư không bên trong, Thứ nhất phó giáo chủ tận mắt thấy, Phương Kha bị một ngọn núi lửa giống như thế giới ba phủ, sau đó núi lửa đổ sụp, Phương Kha sắp biến mất. Ầm ầm. Thứ nhất phó giáo chủ xuất thủ trước, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, bị đại đạo chi lực bao phủ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng một kiếm chém xuống, trong chốc lát xuất hiện lít nha lít nhít kiếm quang. Kiếm quang hội tụ, hóa thành một đạo dài trăm mét dáng dấp to lớn chi kiếm, hướng phía phía trước chém xuống. Linh tâm kiếm. Một cái phó giáo chủ hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là bộ trưởng chuyên nhân, người đã không dối gạt được. Dưới hắc bảo, thứ nhất phó giáo chủ khẽ miệng co giật, cũng không mở miệng. Đối mặt Đạo Huyền, Bọn hắn không có nương tay tư cách, muốn cứu người, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà lấy cảnh giới của bọn hắn, cho dù áo bào đen mười phần thần diệu, cũng không cách nào hoàn toàn che giấu công pháp thần thông trợ, toàn lực ứng phó, bị nhận ra cơ hội là tất nhiên. Mặt khác Tam đại phó giáo chủ đồng thời ra tay. Thứ nhất phó giáo chủ ánh mắt đảo qua, sau đó cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, ba người bọn họ đã ra tay, liền không khả năng tiếp tục che giấu thân phận. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn nhận ra vừa rồi mở miệng võ tôn, nhưng hai người khác lại làm cho trong lòng của hắn nhảy một cái. Một người trong đó cho dù toàn lực ra tay, nhưng lúc này thân phận vẫn như cũ che giấu rất tốt, cũng không bại lộ, hiển nhiên là vận dụng chưa từng biểu hiện ra qua thần thông, có vẻ hơi sâu không lường được. Mà vị cuối cùng phó giáo chủ, kia thần thông bên trong chiếu rọi, lại là một đầu vạn vật quái vật. Một đầu không thuộc về vạn tộc, cũng không phải nhân tộc, nhưng lại có nhân tộc cùng một ít vạn tộc đặc thù quái vật. Nhìn thấy hắn, thứ nhất phó giáo chủ không ngừng trong lòng không sợ, ngược lại dâng lên từ đáy lòng kinh ngý. Hắn không phải quái vật, hắn là nhân tộc La Binh. Là thân thể bị hao tổn, vô vọng đột phá, tại vạn tộc chiến trường vì nhân tộc nưu đựng ra, sớm nhất cái đám kia người Hắn là phụng thiên giáo người thành lập, chỉ là bởi vì một ít gở, nhưng hắn đang khôi phục thân thể đồng thời biến thành bộ dáng này. Nhưng vị này vẫn như cũ cho là mình là nhân tộc, vẫn tại vì nhân tộc cống hiến lực lượng của mình. Nhược phi như thế, lấy vị này đại năng tôn giả cảnh giới, sớm đã có thể tại vạn tộc chiến trường sinh tồn, căn bản không cần phụ thuộc vào bất kỳ chủng tộc nào. Ầm ầm. Tứ đại võ tôn công kích, liên thủ chấn động kia nham tương giống như thế giới. Thế giới chấn động bên trong, đại đại uy năng gào thét tứ tán, nhượng tứ đại phó giáo chủ không thể không xuất thủ lần nữa ngăn cản. Đây là cổ hoàng thế giới hình thức ban đầu. Tuột về thánh nhân đại đạo lĩnh vực. Thứ nhất phó giáo chủ ngữ khí ngưng trọng vô cùng. Cổ Hoàng Thiên Địa, lấy vạn đạo sen lẫn, thiên đạo diễn hóa mà thành. Một đầu đại đạo cũng đủ để hình thành tương tự thiên địa, nhưng cũng không có diễn hóa thiên đạo huyền diệu, chỉ có thể hình thành lấy cái này đơn độc đại đạo chiếu rọi lực lượng không gian, được xưng là lĩnh vực. Thánh nhân sinh ra thánh vực. Chí tôn thì là hướng phía thiên địa diễn hóa đa trọng chí tôn giới. Trong thánh vực tràn ngập thánh nhân đại đạo, chí cao vô thượng, là thánh nhân thủ đoạn mạnh nhất một trong, đủ để trấn áp tất cả đại năng. May mắn Đạo Huyền Thánh vực cũng không phải thật sự là thánh vực, nó còn không có hoàn toàn chấp chưởng một đầu đại đạo, thánh vực có thiếu. Nguyên nhân chính là này. Tứ đại phó giáo chủ lực lượng mới chấn động thánh vực, ngăn trở thánh vực uy năng buộc phát đem Phương Kha xé nát. Đạo Huyền Thánh vực bên trong, Phương Kha quanh thân kim quang sáng lạn vô cùng, thiên thần cùng nhau phá thể mà ra, hình thành một tồn to lớn kim sắc thiên thần, chống đỡ đất trời bốn phía sụp đổ giống như lực lượng. Bên cạnh hắn, con kiến cũng vận dụng toàn lực, thậm chí trực tiếp mở ra bạo huyết, lực lượng cùng bạo nhửng con kiến lâm vào điên cuồng. Nó vung lên xích kim sắc năm đấm, quét kích tứ phương, đánh thánh vực chấn động, cùng băng diệt năng lượng xung kích. Giữa thiên địa bạo tạc không ngừng, dường như thiên diệt đại kiếp giáng lâm. Phương Kha vốn định giống nhau vận dụng át chủ bài, đem thánh vực xé rách. Nhưng trước mắt quyền chủ sáng lên. Đường Lang cập nhật tư liệu. Đường Lang tiến hóa hoàn thành. Phương Kha mừng rỡ trong lòng, lập tức nhìn về phía Đường Lang giới thiệu. Đường Lang, bảy không cấp. Số lượng, 1. Đặc điểm, tính tình tàn bạo, đao pháp vô song, nhãn quan lục lộ sát thủ máu lạnh, săn giết là bọn chúng bản năng. Tiến hóa, đi săn võ tôn. Thiên phú, một đao cánh tay, hai giải phong, không có nhược điểm mạnh nhất liệt sắt giả, thích hợp nhất chiến đấu chuyên môn hình thái. Đường Lang ra đời cái thứ hai thiên phú, Giải Phong. Phương Kha đảo qua đơn giản giới thiệu, trong mắt mang theo vài tia chấn động, không chút do dự, trực tiếp đem tiến hóa hoàn thành Đường Lang triệu hoán mà ra. Sau một khắc, trước người quang mang chớp lên. Sau đó, một đầu cao ba thực có thừa, toàn thân sắc kim, không có chút nào tạp sắc Đường Lang xuất hiện tại Phương Kha trước người. Băng lãnh bạo ngược khí tức từ trên người Đường Lang tràn ngập ra. Phương Kha nhịn không được lùi lại. Loại khí tức này quá mức tàn bạo, giống như là một cái vô tình cỗ máy giết chóc đồng dạng, trên thân không có một tơ một hào nhiệt độ. Cho dù nó còn sống, nhưng khí tức cũng như hư không như thế băng lãnh. Nó giơ cao xích kim sông đao, chỉ là nhìn xem, Phương Kha đều cảm giác hai mắt nhỏ nhói nhói, bị tia sắc bén vô cùng đau quang đâm bị thương, căn bản là không có cách tưởng tượng nó có nhiều sắc bén. Cái này còn không phải mạnh nhất. Phương Kha trong mắt mang theo chờ mong, nói khẽ, giải phóng. Sau một khắc, Phương Kha rõ ràng cảm giác được, chính mình trong mắt có một cỗ không hiểu năng lượng chiếu rọi đi ra, giơ đến trên người Đường Lang. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động. Quỷ trụ, đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được quỷ trụ chân thực tồn tại. Tại hắn đạt được quỷ trụ mấy năm này bên trong, Hắn mặc dù có thể nhìn thấy quyền trục mở ra, nhưng chưa từng có cảm ứng được nó chân thực tồn tại qua, lại càng không cần phải nói có cái gì lực lượng xuất hiện. Nhưng bây giờ, quyền trục chiếu rọi ra đặc thù năng lượng, rơi xuống đường lang trên thân. Ầm ầm. Đường lang quanh thân xích kim quang mang đại bạo phát, dường như giấy lên xích kim sắc họa diễm đồng dạng, rất nhanh, hỏa diễm thu lại, đường lang bề ngoài đã xẻ ra nhường phương Kha khó có thể tin biến hóa. Cái này còn là đường lang sao? Phương Kha đánh giá trước người kim sắc sinh linh. Nguyên bản đường lang to lớn phần bụng, dài nhỏ phần cổ, còn có 3 cặp chân, tất cả đều biến mất. Thay vào đó, là cùng loại với nhân tộc thân thể lại chỉ có tứ chi, chi trên vẫn như cũ là song đao, nhưng chi dưới đã có chút thoát ly nguyên bản hình thái, hơn nữa biến to to, giống như là bao trùm lấy xích kim áo giáp hai chân. Đồng thời, đầu nó vẫn như cũ là ngược hình tam giác trạng, nhưng cũng không có khoa trương như vậy, mắt kép co vào tiến vào trong hốc mắt, nhưng nội bộ vẫn như cũ là lít nhã lít nhít con người, để cho người ta thấy mà sợ. Phía sau, một đôi áo giáp bộ dáng kim sắc cánh mở ra, rõ ràng có thể duy trì tùy thời bay lên. Cuồng bạo chiến ý, sát khí lạnh như băng, khí tức kinh khủng, tất cả đều theo trên thân tràn ngập ra. Đây mới thật sự là kim đường thần tộc. Phương Kha tự lẩm bẩm, khó mà không chế trong mắt chừng kinh. Giờ phút này Đường Lang, thậm chí so Kim Đường Thần tộc càng giống Kim Đường Thần tộc. Lại thêm kia nhìn giống nhau như lúc Đường Đao, nếu là ta nói nó là Kim Đường Thần tộc, cũng tuyệt đối sẽ không có người phản bác. Bởi vì giờ khắc này Đường Lang, nhìn so chân chính Kim Đường Thần tộc còn muốn uy mãnh, còn muốn bạo ngược. Đi, phá vỡ nơi này. Phương Kha truyền ra tinh thần ba động. Đường Lang không chút do dự, phía sau hai cánh khế vỗ, trong nháy mắt hóa thành một vệt kia quang, đến đến Thánh vực sơ hở chi địa. Sau đó, khen, hai thanh xích kim đao, trong nháy mắt bộ phát ra chói hài vô cùng đao ngầm. Tựa như là mấy chục vạn trôi đao tại cùng thời khắc đó ra khỏi vỏ, tất cả man sắt thanh âm trùng điệp ở cùng nhau. Sau một khắc, đầy trời đao quang phóng lên tận trời, sàn lạn vô cùng kim sắc đao quang như là lưu tinh như thế, chỉ là sáng lên một cái mắt, trong nháy mắt ở giữa chôn vùi đi xuống. Nhưng một sát na này lóe sáng, lại dẫn động trong thánh vực kinh thiên động địa chấn động mạnh. Tiếng oanh minh không ngừng, bốn phía mọi thứ đều đang vật mèo. Cuồn bạo văng diệt chi lực mãnh liệt, tựa hồ muốn Phương Kha cùng Nghệ Vương hoàn toàn chôn vùi, nhưng ở tới gần Phương Kha thân thể trong nháy mắt, huynh hồng mắt. Sau đó, Phương Kha trước mắt kia sáng và mèo vừa không lại xuất hiện, ánh mắt rốt cục khôi phục bình thường. Hắn theo đạo huyền thánh vực bên trong rời đi. Đường Lang, thật phá vỡ đạo huyền thánh vực. Kim Đường Thần tộc. Một vị phó giáo chủ trấn kinh lên tiếng, trên thân khí tức phun trào, kém chút liền phải xuất thủ. Ngươi một nhà. Phương Kha vội vàng ngậm miệng. Tứ đại phó giáo chủ tất cả đều hảng sợ ngây ngốc nhìn về phía bên người Phương Kha, Đường Lang cùng con kiến. Cái này hai đầu xích kim sắt sinh linh, trên thân đều dũng động cường bạo khí tức, loại kia bạo ngược, cực kỳ giống những cái kia chỉ có bản năng lánh huyết sinh vật. Thú vị. Hùng vi thanh âm truyền đến. Là đạo huyền. Vẩn quanh quanh thân trong tinh hà. Hai đạo ánh mắt lạnh như băng phóng xuống đến, rơi vào đường lang cùng con kiến trên thân. Con vật nhỏ này, cùng kim đường nhất tộc, rất giống. Thanh âm của nó vang mình, trong khi nói chuyện, một bàn tay lớn theo trong tinh hà gió sét. Vạn tộc đạo thứ nhất, cũng là đáng giá nghiên cứu một chút. Đại thủ lựa lời lấy sao trời quàng, quang mang nhìn sáng chói, Phương Kha lại rõ ràng cảm nhận được, ẩn chứa trong đó đủ để xé mở thiên địa lực lượng hủy diệt. Băng diệt đại đạo. Đây là đạo huyền chấp trưởng đại đạo, sắp bị lấy tự thân đạo văn cảm ngộ tái tạo, hoàn toàn chấp trưởng lực lượng đáng sợ. Cái này một cái tay gió sét, chỉ là nhẹ nhàng rung động Phương Kha cùng con kiến liền lập tức thổ hết bay ngược vạn mét bên ngoài. Phúng Tiên giáo bốn vị phó giáo chủ đồng thời ra tay, nhưng cũng bị nhẹ nhõm trấn hai. Đạo huyền quá mạnh. Hoàng tử cấp bán thánh, ngoại trừ thánh nhân nick thần tới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Rít. Khàn khàn băng lãnh, tràn đầy bạo ngược thanh âm vang lên. Không phải Phương Kha mở miệng, mà là Đường Lang, nó phát ra thanh âm như vậy, sau đó chém ra đao của mình. Mấy chục vạn đao trong nháy mắt rơi xuống, chẳng ở trên tay đạo huyền cùng một vị trí. Đường Lang xích kim sắc song đao trình độ sắc bén vượt qua cực phẩm linh binh, mặc dù còn không có gánh chịu đại đạo, đạt tới tầng Thánh binh lần, nhưng cũng đủ để được xưng tụng là Bán Thánh binh. Đường đao thôi động hạ, đao chi hoàn toàn có uy hiếp đạo huyền lực lượng. Có thể thấy rõ ràng, Đường Lang tại 10 vạn đao lúc, liền phá vỡ đạo huyền bản tay phòng ngự, sau đó lại mấy chục vạn đao rơi xuống sau, tất cả lực lượng đồng thời bộc phát. Một tiếng nổ ầm ầm. Đường Lang bay ngược mấy vạn mét. Nhưng đạo huyền bản tay lại bị đường đao xé mở hơn phân nửa, chảy ra nồng đậm băng diệt đạo vận. Đường Lang, thương tổn tới đạo huyền. Có thể so với hoàng tử cấp cùng cảnh thiên kiêu. Đạo Huyền thinh âm bên trong mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, lại thêm vạn tộc đệ nhất đạo pháp, chiến lực viễn siêu cảnh giới của ngươi, thậm chí còn siêu hoàng tử cấp nửa bước. Mà khác, người đạo pháp này lạ vận, không đúng. Chỗ cao ánh mắt càng phát ra chói mắt, giống như là hai vầng mặt trời đồng dạng rơi xuống, muốn đem Đường Lang xem rõ ngọn ngành. Kim Đường hoàng tộc đạo pháp, Đạo Huyền mặc dù không có học được, nhưng hiểu rõ rất sâu, biết đối ứng trong chư thiên vạn giới cái nào một con đường. Nhưng trước mắt Đường Lang, thi triển đường đạo rất không thích hợp. Ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực, cùng chư thiên vạn tộc đại đạo, rất tương tự, nhưng lại có chút sai lệch, dường như có chút không giống. Chỉ có điều Đạo Huyền không tìm được không đúng chỗ nào, chỉ là không hiểu, nó vô cùng không thích cái này Đường Lang. Nơi xa, Phương Kha cùng tứ đại phó giáo chủ tất cả đều mắt lộ ra chấn động. Đột phá võ tôn cảnh Đường Lang, thế mà có có thể so với hoàng tử cấp thiên tiêu cùng cảnh chiến lực, thậm chí vượt qua hoàng tử cấp nửa bước. Tứ đại phó giáo chủ tất cả đều rung động không hiểu, một cái Đường Lang có thể so với cùng cảnh hoàng tử cấp? Là cái kia thánh tử, trên chí cường thánh tử hoàng tử cấp sao? Bọn hắn nghi hoặc, lại cũng không hoài nghi. Bán thánh chính miện nghiệm chứng, hơn nữa có thể lấy mới vào võ thân cảnh, ngăn lại bán thánh lực lượng cũng chỉ có cùng là hoàng tử cấp võ thần mới có thể làm tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vừa rồi hai lần ra tay, Đạo Huyền cũng không có đem hết toàn lực. Nó thi triển thánh vực có thiếu. Vừa rồi một chưởng cũng chỉ là tùy ý mà làm, cũng không toàn lực ứng phó, mà Đường Lang thì là đã dùng hết lực lượng mạnh nhất. Giải phong trạng thái dưới Đường Lang uy mạnh, nhưng cũng không cách nào vượt qua cả một cái đại cảnh giới, chiến thắng hoàng tử cấp tiên kiêu Đạo Huyền. Đương nhiên, giải phong trạng thái dưới Đường Lang, chiến lực đã vượt qua bốn vị phó giáo chủ, cũng là không hề nghi ngờ. Vượt qua hoàng tử cấp nửa bước, giải phong trạng thái dưới Đường Lang Hẳn là cùng bạo huyết trạng thái nghi vương không sai bị lắm. Bất quá, một cái đường lang không phải là đối thủ của ngươi, nếu như là bảy cái đâu. Phương Kha trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn về phía trước mắt lại xuất hiện vài trang tư liệu. Chu Vương, độc hạt, Văn Vương, cũng tiến hóa thành công, chương 270, bảy đại chúng tôn. Bại đạo huyền, chương 270, bảy đại chúng tôn. Bại đạo huyền. Hoàng hạt, bảy không cấp. Số lượng, 1. Đáp điểm, dưới mặt đất tiềm hành giả, băng linh tợ săn, tinh thần kẻ phá hoại. Tiến hóa, đi săn võ tôn. Thiên phú. Một thí thân độc. Bài tiết độc là tinh thần lực hấp tinh. Hai tiềm hành, dưới đất xuyên thẳng qua có cực tốc. Ba giải phong, không có nhược điểm kịch độc tự săn. Hoàng hạt, tại một không cấp lúc liền ra đời thuộc về tự thân kịch độc, một loại đặc biệt nhằm vào tinh thần lực kịch độc. Theo đẳng cấp tăng lên, độc tính cũng đang không ngừng tăng lên, đối cùng cảnh đại năng cũng đủ để tạo thành to lớn uy hiếp. Đồng thời, Hoàng hạt tại bốn không cấp lúc đạn sinh tiềm hành tiên phú, nhồn dưới đất, có có thể so với phi hành cực tốc. Sau đó, bảy không cấp Hoàng hạt, ra đời cái thứ ba tiên phú. Giống như Đường Lang vậy giải phong, như thế chiến đấu chi thể, một loại đặc biệt mà cường đại trạng thái chiến đấu. Không có tộc đàn bản thân hạn chế, tất cả nhược điểm đều chiếm được bổ sung, hẳn là tất cả chủng tộc tại tiến hóa tới cảnh giới này lúc, đều sẽ sinh ra giải phóng thiên phú. Phương Kha ánh mắt lấp loé, trong lòng hiện hiện suy đoán, nhìn về phía mệnh tiến hóa thành quả. Quả nhiên, mệnh ngày thứ 3 phú, đồng dạng là giải phóng. Nhện độc, bảy khung cấp. Số lượng, 1. Đặc điểm, kiên nhẫn người săn đuổi, tàn nhẫn kẻ thôn phệ. Tiến hóa, đi săn võ tôn. Thiên phú. Một mạng nhện. Hai nhện độc, thông qua mạng nhện rốt vào con ngồi thể nội tê liệt đột tố, bị mạng nhện khống chế con ngồi sẽ ở không ngừng mà rã dẫy ở bên trong, mất đi năng lực phản kháng. Ba giải phong, tất cả đều là vì chiến đấu mà thành thiên phú phương kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chấp chưởng quyển trục lâu như vậy đến nay, Phương Kha đã phát hiện, ngoại trừ con kiến bên ngoài, tất cả chiến đấu loại côn trùng, tiến hóa phương thức đều đơn giản lại thô bạo, chỉ cần không ngừng mà đi săn, không ngừng tồn tại, liền có thể duy trì liên tục tiến hóa. Bầy trùng đẳng cấp thấp thời điểm, khả năng còn cần Phương Kha giúp đi săn mới có thể đột phá đại cảnh giới. Nhưng đẳng cấp cao sau, bầy trùng đơn thể năng lực chiến đấu tăng trưởng, tự thân liền đã có đi săn năng lực, căn bản không cần Phương Kha tham dự. Chỉ cần chiến đấu, bầy trùng liền có thể mạnh lên. So sánh dưới, không phải chiến đấu loại bầy trùng, bất luận là sâu róm, vẫn là bầy ong, xác định vững chắc giấc trùng, nước gấu trùng chờ, tiến hóa đều rất khó, cần thiết tài nguyên tất cả đều so con ngồi càng khó thu hoạt được. Hắn nhìn về phía một trang cuối cùng. Y game muỗi, bầy không cấp. Số lượng: 4. Đáp điểm: Có thể so với võ tôn cường đại con muỗi, có thể chỉ uy bầy muỗi độc lập hoàn thành chiến đấu. Thiên phú: 1 2 3 giải phong. Đồng dạng là giải phong. Trước mắt đột phá võ tôn cảnh 4 loại bầy trùng, ngày thứ 3 phú đều là giống nhau. Cố đặc biệt hình thái chiến đấu. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, đem con muỗi nhận động, hoàng hạng, toàn bộ kêu gọi ra. Bảy không cấp con muỗi, toàn thân đều là tử sắc, quang mang rất chói lọi, mang theo kim loại cảm nhận, phảng phất là toàn thân từ đúc bằng kim loại mà thành. Kia dạng nhỏ rất hút bén nhọn vô cùng, lóe ra hàn quang, nhường Phương Kha cảm nhận được to lớn uy hiếp. Đừng nhìn bây giờ Phương Kha đã đột phá võ thần cảnh, chiến lực viễn siêu cùng cảnh võ thần, nhưng đối mặt muỗi tôn giả, đoán chừng không đủ nó một chấm lông. Văn Vương bên cạnh là bảy không cấp đệ độc. Phần bụng tím đen đường vân ở giữa, lại hiện ra một loại màu da cam, bây giờ biến thành tím đen cam tam sắc. Càng phát ra chói lọi, nhưng hiển nhiên cũng càng phát ra dữ tợn. Thân thể khổng lồ bị tám đầu chân nện chống lên, sinh đầy lông cứng chân nện mông lung ánh sáng nhạt, đen nháy ánh mắt ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cuối cùng là độc hạt. Nó cũng không hiện thân, toàn thân bao phủ tại tử biến thành màu đen trong xương ngủ dày đặc, thân thể cao lớn ít ra cũng có cao 20m, đôi bò cạp rũ xuống sau lưng giữa không trung, từ dung nhẹ lấy. Cái bén nhọn bò cạp cây kim băng, mơ hồ trong đó phảng phất có nồng đậm độc nhỏ xuống, vẹn vẹn nhìn thấy độc kia, đều cảm giác toàn thân run lên, dường như chúng độc đậm dạng. Giờ phút này, lục đại trùng tôn giả Giang Lâm, kia băng linh khí tức tràn ngập ở giữa Phụ Thiên giáo tứ đại phó giáo chủ tất cả đều hít vào linh khí, theo bản năng lui lại. Quá đáng sợ. Cho dù là bọn hắn biết, đám côn trùng này là phe mình giúp đỡ, nhưng lục đại trùng tôn giả khí tức trên thân, vẫn như cũng để bọn hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tại tứ đại phó giáo chủ cảm ứng bên trong, ngay tiếp theo ban đầu được nàng, cái này bảy đại trùng tử, giống như căn bản không nên là thế gian tồn tại sinh vật. Bọn chúng, tựa hồ chính là Vizet Chóc Ma chuyên môn bị chế tạo ra, côn trùng hình binh khí. Cho dù là trong vạn tộc tàn bạo nhất Lanh Huyết tộc đàn, cũng muốn so những này đại trùng tử, càng có tình vị. Tại bảy trùng thực lực thấp lúc, bọn hắn còn không có cảm giác như vậy. Nhưng theo bảy trùng thực lực càng ngày càng mạnh, loại cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Những này cô may rứt róc, căn bản cũng không nên sinh ra. Thú vị. Đạo Huyền ánh mắt lạnh như băng bên trong cũng hiện hiện một tia ngoài ý muốn. Những vật nhỏ này thế mà còn có, khí tức của bọn nó rất cổ quái, dường như không phải trong Chư Thiên Vạn Giới sinh linh, thậm chí không tại Vạn Tộc bảng công nhận tộc đàn bên trong, những này là cái gì? Xuất thân nói tiên hoàng tộc Đạo Huyền, từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên gặp phải, ngay cả mình đều không thể giải thích thậm chí không cách nào cho ra phỏng đoán tồn tại. Vượt qua Chư Thiên Vạn Giới lực lượng, đột vào cấm kỵ sinh mệnh, thật đều đáng chết a. Đạo Huyền tự nói thanh âm, đang nói đến đằng sau lúc, đột nhiên biến vô cùng băng lãnh. Chữ chết rơi xuống, đạo Huyền xuất thủ lần nữa, rốt cục vận dụng chân chính cường đại thủ đoạn. Cự trọng tiên băng, nương theo lấy nhường hư không chấn động thanh âm truyền ra, từng tầng, tầng hắc ám hư không bị xé nứt, đám người Phương Kha tiến vào cấp độ càng sâu hư không bên trong. Một bàn tay lớn, cuốn quanh lấy vô biên tinh quang, xo so sao trời còn muốn to lớn, hướng phía Phương Kha che đậy xuống tới. Lòng bàn tay không có đường vân, chỉ có chiếu rọi thiên cung. Sau đó, một tiếng ầm vang, thiên cung đang rơi xuống lúc hằng mất, hình thành cuồng bạo không gian lực lượng hủy diệt. Ầm ầm lại nhất trọng thiên khung sụp đổ, lực lượng hủy diệt gấp bội. Trong chốc lát, hết thệ cựu trọng thiên băng, lực lượng hủy diệt bạo tăng gấp mấy trăm lần, đại thủ hạ đã tất cả đều bị cuồng bạo lực lượng hủy diệt chẻ mất. Phương Kha đỉnh đầu một mảnh diệt thế như thế cảnh tượng. Vô số đạo văn ở trong đó lập loé, những loại kia băng diệt chi lực không ngừng va chạm sẽ lẫn, biến thành mạnh. Loại lực lượng này, cho dù là cựu phẩm Võ Tôn Giang Lâm, cũng muốn vạn phần hoảng sợ. Phương Kha tại lực lượng như vậy hạ, chỉ cảm thấy chính mình như là thân ở tận thế bên trong, thế giới sắp sụp đổ, tự thân cũng tại cuồng bạo sóng gió bên trong, bất lực phản kháng. Giải phóng, giải phóng, giải phóng. Phương Kha quát khẽ, liên tục mở miệng, nhường mới xuất hiện lục đại trùng tôn giải phóng ra tay. "Wen!" Thường Hực Tử quang chiếu rọi mà lên, đây là ý muội đang mở phòng. Sáng lạn hào quang màu tím, phản phất là sôi trào hỏa diễm đồng dạng, tam đại muội tôn đồng thời tiến hành, tử quang nối thành một mảnh, chiếu rọi một mảnh thế giới màu tím. Rất nhanh, tự sắc ánh lửa có vào, lộ ra ba cái gần như hình người sinh linh, chỉ là toàn thân bị kim loại như thế tự sắc chiến giáp bao vây lấy, trên thân không có lộ ra một tơ một hào vết tích, tựa như là một tôn áo giáp màu tím như thế. Áo giáp phía sau lưng sinh ra hai đôi tử sắc thép phiến như thế cánh, biên giới sắc bén, gần như trong suốt. Áo giáp sinh linh một cánh tay, mũi nhọn cùng một cây dài nhỏ bén nhọn trường thương màu tím dung hợp một chỗ, thanh trường thương kia hình dạng cùng con muỗi giáp hút không khác nhau chút nào. Đây chính là chuyên thuộc về con muỗi hình thái chiến đấu. Ông ba cái muỗi tồn phía sau tử sắc cánh chấn động, phát ra thép phiến cực tốc chấn động chói hai vụ vụ, chỉ là trong náy mắt, ba đạo tử quang liền phóng lên tận trời. Bén nhọn trường thương đâm ra, không chút do dự đâm vào trên trời băng diệt chi lực bên trong. Hoàng hạt hình thái chiến đấu cũng xuất hiện, hai chân đứng lên giống như giao long trảo. Toàn thân bao trùm lấy kiên cố màu tím đen áo giáp, cái đuôi bộ phận sinh ra thật dài đuôi bọ cạp, treo ngược ở trên đỉnh đầu. Hai tay là kìm bọ cạp, to lớn như là hai cái truy đồng dạng, đầu bao trùm lấy một thể khô giáp, chỉ có ánh mắt chỗ có hai cái trùng rỗng. Đuôi bọ cạp mũi nhọn độc châm bên trên, không ngừng có nồng đậm tím đen độc hạt nhỏ xuống tại khô giáp bên trên, hóa thành nồng đậm xương độc, bao phủ tại hoàng hạt xung quanh. Đối mặt với trên trời trấn áp xuống băng diệt chi lực, hoàng hạt vung lên hai thanh kìm bọ cạp, chấn động ra to lớn cái bóng, xung kích tiến cùng. Cuối cùng là nhệ động. Đứng thẳng người lên lệnh, toàn thân đều là nhỏ bé lông cứng. Che kiếm hấp tự cảm tam sắc đường vân, bộ mặt là một chương vận vẹo quỷ dị nhận mặt, miệng tròn vo, che kiếm một vòng giang nhọn, đồng thời có thể tùy thời phun ra mạng nện. Tám đầu chân nện từ sau sinh lòng ra, toàn thân kim quang chiếu rọi, mất đi huyết dục chi khu cảm giác, nhìn như là linh kim đúc kim loại, không gì không phá. Giờ phút này, lệnh độc hai cái chân nện trống lên, nhuộm mặt hướng thiên, trong miệng phốc liên tiếp phun ra từng đoàn từng đoàn màu trắng xề xệ tơ nện. Tơ nện giữa không trung triển khai, hóa thành hơn 10 đạo to lớn mạng nện, chúng điệp tới cùng một chỗ, chỉ lên trời bao trùm, phàm vật muốn đem những cái kia băng diện chi lực tất cả đều bao khỏa ở bên trong. Cuối cùng xuất thủ là Đường Lang. Đầy trời xích kim đao quang sáng chói, đem tất cả năng lượng bao trùm. Giờ phút này, bảy đại trùng tôn đồng thời ra tay, tung dụng lực lượng mạnh nhất, liên thủ chống cự đạo huyền sát chiêu. To lớn va chạm giữa không trung xảy ra. Cơn bão sóng gió trùng kích vào lúc đến, Phương Kha tại chỗ lui nhanh mấy ngàn mét, lực kịch liệt đau nhức, cơ hồ không thể thở nổi. Lần này giao thủ quá kinh khủng. Cửu trọng thiên băng là cổ hoàng truyền thừa, hoàn toàn thể hiện ra đạo huyền băng diệt đại đạo mạnh nhất chí lực, một kích này đủ để có thể so với cổ thánh. Nhưng bảy đại trùng tôn giống nhau cực mạnh. Lần lần thứ nhất tại Chư Thiên Vạn Giới xuất hiện bảy đại võ tôn cấp côn trùng, cho dù là Phương Kha cũng không biết bọn chúng mạnh bao nhiêu. Lần này, bọn chúng lần thứ nhất liên thủ chiến đấu, liền cho Phương Kha một ngạc nhiên mừng rỡ. Cửu Trọng Thiên Băng bị bọn chúng chặn. Mặc dù bảy đại trùng tôn toàn bộ bị đánh bay, nhưng cũng không có bị thương gì, trên thân linh quang lóe lên, rất nhanh liền khôi phục. Ông là Tam đại muỗi tôn giả vũ cánh mà quay về, cầm trong tay rải nhỏ bén nhọn tử thương, như là cao cấp nhất siêu cường giả, đâm xuyên đạo huyền quanh thân tinh hà. Sau đó Tử thương bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại hấp lực, cuốn bạo hấp lực cơ hồ trong nháy mắt tướng tinh sông hút khô. Ba phủ tại đạo huyền quanh thân tinh hà băng rùa trong nháy mắt tẩm đạm. Phá! Hoàng hạt tại thời khắc này ra tay, ngông lung trong làn khói độc truyền ra lạnh đến cực hạn thanh âm. Âm thanh xé gió đồng thời vang lên. Tiên là xuyên qua thiên khung đôi bọ cạp, trong chớp mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, đâm vào trong tinh hà. Tịch động, nở rộng. Không đến một hơi. Nguyên bản sáng lạn chiếu rọi tinh hải, đã hóa thành màu tím đen độc sông. Tiệp cường đại độc tính, cho dù là đạo huyền không tra phía dưới đều phát ra tiêu tên, sau đó chấn động mạnh, đem bên thân tinh hà đẩy ra. Trang ngập kịch độc năng lượng nổ bắn ra tứ phương, có mục nát sao trời bị tác động đến, lập tức phát ra tứ tứ tiếng vang, rất nhanh bị ăn mòn mất mô, cuối cùng hóa thành lẩm đậm khói đen, hoàn toàn biến mất trong hư không. Đạo Huyền rốt cục bị buộc ra chân dung, chỉ thấy người mặc ngân ngáy xuyên vạn màu sao trời trường bảo, một đôi mắt hiện ra liêu li thải quang, thần sắc băng lãnh, không có một tia cảm xúc. Hình dạng của nó, nhìn cùng trùng tồn trạng thái cũng không kém bao nhiêu, nhìn giống nhau lạnh lùng. Chỉ là Đạo Huyền sôi trào hừng hực khí huyết, cùng lãnh huyết trùng tồn có chỗ khác biệt. Đây trời xích kim quang mang sáng lên. Sau đó mới là chậm một bước tiếng đao ngâm. Đường Lang ra tay, vạn tộc đệ nhất khoé đao chém xuống. Trong ánh nào, tám đầu chân niệm tựa như thiên mâu đồng dạng, mạnh mẽ hướng phía đạo huyền phía sau đâm xuống. Chúng tôn xé mở đạo huyền phòng ngự, hướng phía đạo huyền phát khởi tiến công. Ngươi so ta trước đó giết cái kia thiên khiển người mạnh hơn nhiều." Đạo huyền tuần miệng nói, huy động cánh tay quét ngang. Xôi trảo bạch quang theo trên tay chiếu rọi, trong hư không hóa thành một cái sao trời lớn nhỏ mấp mất, hướng phía đạo quang, chân niệm trợ quét xuống. Chân long trảo. Cuồn bạo huynh minh bên trong, đầy trời đao quang nổ nát bấy, hình thành xích kim quang vũ. Đạo huyền một cái tay khắc một trảm, xôi trảo hoàng lựa trong nháy mắt thành hình. Sau đó tại hoàng trong lựa chém ra hoàng dược, thân hoàng trảm, ken ken ken, tám đầu chân nhện bị chém đứt bay lên, sau đó chủ động bay về phía nhện độc, trong nháy mắt tiếp tục cũng không bị tổn thương. Theo sát lấy, hoàng hỏa chi bên trong, một tiếng nhọn lệ vang lên, phản phất có chân hoàng ở trong đó hót vang, phun ra một tràng tràn ngập kim sắc ánh lửa, bắn về phía đạo huyền phía sau. Phốc, ánh lửa đốt lên phía sau chủ xuống mạnh mẽ. Phương Kha nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đạo huyền quá mạnh. Nói tiên tộc nội tình quá sâu. Nó tiện tay ở giữa vận dụng thần hung, không phải cự trọng thiên băng loại này cổ hoàng truyền thừa chính là chân long chân hoàng cường đại thủ đoạn. Bảy đại trùng tôn đã mạnh không biên giới, liên thủ thế mà đều không phải là đối thủ của đạo huyền. Cùng tiến lên. Thứ nhất phó giáo chủ Quách Khế, cùng mặt khác ba vị phó giáo chủ cũng xuất thủ. Bảy đại trùng tôn, tứ đại võ tôn, 11 lớn võ tôn cấp cường giả liên thủ, đại chiến đạo huyền. Đạo huyền cũng không e ngại. Nó quá mạnh. Tại Chư Thiên Vạn Giới vô số sinh linh bên trong, võ tôn đại năng cảnh giới, nó là người mạnh nhất. Chư Thiên Vạn tộc không còn mạnh hơn nó võ tôn. Bởi vậy, cho dù là 11 lớn võ tôn liên thủ, một trận chiến này cũng không dễ dàng. Tứ đại phó giáo chủ xem như yếu nhất, bị Đạo Huyền mấy lần đánh thủ huyết, áo bào đen đều bị đánh nát, trên thân lộ ra thịt đến. Bất quá, Hắc bào bộ mặt bị bảo vệ rất tốt. Dù là bốn người thần thông cơ hồ đã bạo lộ thân phận của mình, nhưng tất cả mọi người ăn ý không có lộ mặt, chủ đánh một cái không lộ mặt không phải ta. Bảy đại trùng tôn cũng không thiếu thụ thương. Mười tôn thương, độc hạt đuôi bọ cạp, liệt độc chân nện, thậm chí là đường lang song đao, đều bị đánh gãy qua, tất cả đều mấy lần tái tạo. Đương nhiên, tại loại này thảm thiết chiến đấu hạ, Đạo Huyền cũng tụ thương. Tứ đại phó giáo chủ đối với nó uy hiếp cũng không lớn. Thậm chí đa số thần thông đều không gây thương tổn được nó, nhưng chủng Tôn Thiên Phú thần thông khác biệt. Chủng Tôn Thiên Phú thần thông, uy năng vượt qua chí tôn pháp, thẳng bức cổ hoàng chuyển thừa, là chí cường thủ đoạn. Cho dù đạo huyền thúc dục thủ đoạn mạnh nhất Thánh binh, cắt ngang nguy thường, đuôi bọ cạp, chân nện, đường dao trở, đồng thời vận dụng đại đạo đưa chúng nó kém chút hoàn toàn chém giết. Nhưng chủng Tôn sinh mệnh lực cũng rất mạnh, đại chiến thảm liệt duy trì liên tục 2 ngày. Rốt cuộc, trên thân tinh thần bào bị đánh nát đạo huyền, từ bỏ. Ta thất bại đạo huyền rời khỏi vạn mét bên ngoài, xa xa nhìn xem Vương Ha, Thiên Vũ, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng nên đón ta nói tiên tộc chí tôn Giang Lâm. Chương 271, Chí Tôn vẫn lạc. Cánh thần đột diệt. Phệ Thần chiến trận, chương 271, Chí Tôn vẫn lạc. Cánh thần đột diệt. Phệ Thần chiến trận. Nói tiên tộc đi săn, là nói tiên tộc tiên kiêu một lần đại cơ duyên. Nếu có tiên kiêu có thể một mình đi săn một vị thiên kiền người, nói tiên tộc sẽ vì đó cử hành thịnh đại tế tự, hiến tế thiên đạo, có khả năng đạt được vô cùng thần bí thiên huyền. Thì như đạo huyền, tương tại nhiều năm trước đi săn một vị thiên kiền người, bởi vậy tế tự qua thiên đạo, đạt được đặc biệt chiếu cố, tương lai đã định trước có thể thành tựu chí tôn. Nhưng Nếu như nói tiên tộc thiên kiêu, tại thiên khiển người đột phá đại năng trước, vẫn như cũ không cách nào đem nó san giết. Như vậy, vì để tránh cho nuôi hổ gây họa, nói tiên tộc đem toàn tộc giáng lâm, tuyển sát thiên khiển người. Cái này toàn tộc giáng lâm là theo Võ Vương cảnh bắt đầu, trong tộc tất cả võ thần, võ tôn, thánh nhân, thậm chí chí tôn đều muốn giáng lâm vạn tộc chiến trường. Vô số năm qua, những đường tiên tộc toàn tộc giáng lâm thiên khiển người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo Huyền ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phước Hà, cũng không có bợi vì thất bại mà phẫn nộ, trên mặt một mảnh hờ hững. Đối nói tiên tộc mà nói, vạn tộc xếp hạng không quan trọng. Tự thân tính mệnh cũng không quan trọng. Bọn chúng nhất tộc, trọng yếu nhất sứ mệnh chính là chu sát thiên kiền người. Một đạo mông lung quyển trục xuất hiện tại nó trong tay, trên quyển trục có chí tôn khí tức tràn ngập. Chỉ cần bóc nát quyển trục, nói trong tiên giới ngủ say chí tôn sẽ khôi phục, toàn bộ nói tiên giới tất cả cường giả sẽ tại trong vòng một ngày giáng lâm vạn tộc chiến trường. Đến lúc đó, cho dù là thiên thần tộc chí tôn âm thầm ra tay, thiên vũ cũng chắc chắn vẫn lạc. Ầm ầm. Hư không đông nhiên bộc phát đáng sợ chấn động, hắc ám băng lãnh vô ngần hư không đông nhiên phát sáng lên. Đám người phương kha tất cả đều ánh mắt nhìn. Quang mang đến từ càng sâu tầng hư không. Không cách nào hình dung sáng lạn quang mang, giống như là vô biên tinh hà ức vạn năm tích xuất quang, tại thời khắc này tất cả đều bộc phát ra như thế, trùng trùng điệp địa quang, phô thiên cái điệu theo cực sâu tầng hắc ám hư không bên trong, từng tầng từng tầng xuyên thấu, chiếu sáng. Được xếp lên vô số tầng hư không, cứ như vậy tất cả đều sáng lên. Giờ phút này, băng lãnh hư không dường như giống nhau dáng lâm thế giới chân thật, vô số sơn hà tử tịch sao trời lần nữa tắm rửa quang mang, hư không dập dờn, nổi lên đại đạo cơn sóng. Vô số sen lẫn đại đạo xiển xích chiếu rọi, xuyên qua tầng tầng hư không, liên thông chư thiên và giới. Sau đó, hư không dở ra, Tuyệt vũ mưa như chút nước, trời khóc hạ đạo, vạn giới cùng âm. Chư thiên vạn giới bên trong, vạn tộc cổ lão cường giả tất cả đều cảm giác được thiên đạo chấn động, mưa hồ trời khóc, hư vô mưa máu, sắc trời u ám. Loại này dị tượng, có chí tôn vẫn lạc. Vô số băng lãnh thương cổ trong con người hiện lên chấn động chi sắc. Chí tôn vẫn lạc. Bao nhiêu năm không có đã xảy ra. Là vị nào chí tôn tọ lấy hết sao? Ở vào chư thiên vạn giới đứng đầu nhất cường giả chí tôn, tại cổ hoàng biến mất sau, đã là vô địch tổ đại, lại thêm tọ nguyên vô cùng giải, bởi vậy hiếm có vẫn lạc sự tình. Ít ra mấy ngàn năm qua, Còn không có chí tôn vẫn lạc qua. Cho dù là sắp thọ tận mấy vị lão chí tôn, ít ra cũng còn có mấy trăm năm sống đầu, sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng bây giờ, chí tôn vẫn lạc dị tượng, trải rộng chư thiên vạn giới. Vô số cường giả tại tìm tòi nghiên cứu, là vị nào chí tôn vẫn lạc, làm sao lại đột nhiên như vậy? Có cường giả chí tôn trực tiếp phá giới, xâm nhập trong hư không tìm kiếm chí tôn vẫn lạc đồng ngân. Cái loại này cường giả chết, trực tiếp tác động đến vạn giới lớn tiến đạo, căn bản là không có cách tuần dấu, bởi vậy không ít chí tôn rất nhanh liền tìm tới dung chuyển đồng ngân. Kia là tại nơi cực sâu hư không bên trong. Một đạo to lớn vô biên chí tôn đạo thể đang tiêu đốt. Vô biên huyết hỏa hừng hực. Trong ngọn lửa, tàn phá cánh chim bẻ gãy, mơ hồ có thể thấy được dữ tận vết thương khổng lồ, quán xuyên đạo thể khắp nơi, ngâm lung vô tận quang mang huyết dịch trong hư không chảy xuôi, lộ ra vô biên uy năng. Là Dực Thần tộc lão điểu. Hắn chết. Tin tức kinh người theo hư không chỗ sâu truyền ra, vạn tộc cường giả chấn động. Dực Thần tộc lão tổ. 10 vị chí đầu lớn thánh tộc lão tổ tông. Kia là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt cường giả tiền bối, chứng kiến vô số tộc quần lên xuống, tòa trấn vực thần thánh tộc, quan sát chư thiên. Nó mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng cũng còn có thể sống mấy trăm năm, đang tìm kiếm duyên tọ phương pháp, những năm gần đây đặc biệt sinh động. Nó thế mà chết? Là ai giết nó? Thiên thần tộc Thiên Hoàng chí tôn sao? Nhưng Thiên Hoàng chí tôn sở so hữu Thần lão tổ tuổi trẻ không ít, làm sao có thể giết được nó? Là Thiên Hoàng chí tôn, còn có Thiên thần tộc thứ ba chí tôn. Sở so hữu Thần lão tổ vẫn là càng khiến người ta rung động tin tức truyền ra. Thiên thần tộc, ngoại trừ Thiên Hoàng chí tôn, Thiên thần chí tôn bên ngoài, còn có thứ ba chí tôn. Cái này sao có thể? Thiên thần tộc không phải chỉ có hai đại chí tôn sao? Cái này không phải liền là bọn chúng xung kích 10 vị trí đầu lớn lực lượng chỗ sao? Tại sao có thể có thứ 3 chí tôn? T. Thiên thần tộc dấu quá sâu, Tam đại chí tôn đã trước mặt thập đại hoàng tộc sánh vai. 10 vị trí đầu rất có mấy cái ba chí tôn hoàng tộc. Phong thần hoàng tộc dường như chỉ có 2 đại chí tôn, cho nên lần này, Thiên thần tộc thật trở thành thập đại hoàng tộc một trong. Thiên thần tộc có thể thành hay không không biết rõ, nhưng Dực thần tộc lần này, hơn phân nửa sắp xong rồi. Vạn tộc trên chiến trường, vô số cường giả tất cả đều bị đánh thức. Cho dù là bế tử quan lão quái vật nhỏ, cũng đều bị hậu nhân đánh thức, theo trong quan tài leo ra. Chứng kiến trận này có lẽ sẽ phá vỡ vạn giới thế cục đại chiến. Dực thần giới. Giờ phút này dực thần giới trên trời, phản phất là bị lột da võ giả như thế, lộ ra huyết sắc thiên hùng, vắt ngang lấy từng đầu mạch máu như thế lại đạo. Đại đạo tại băng liệt. Cơn bạo huyết vũ tử trên trời mưa như chút nước rơi xuống. Vô số dực thần tộc võ giả ngửa đầu, bị huyết vũ rót khắp cả màn núi. Văn minh nói băng thanh âm, thiên lương trời khóc thanh âm, nhuộm vô số dực thần tộc võ giả tại chỗ bạo thể mà chết. Chí tôn vẫn lạc, đối với dực thần giới ảnh hưởng quá lớn. Dực thần lão tổ đại đạo sụp đổ, dực thần tộc ít ra bởi vậy chết đi hai thành sinh linh. Giờ phút này Không ngừng trên trời, Dực Thần giới đại địa bên trên, vô số võ giả tiếng khóc cũng vang lên, một giới cùng buồn. Vạn tộc chiến trường. Kia theo hư không chỗ sâu chiếu rọi đi ra qua màn, cùng trong vầng hào quang to lớn tản thì, nhuộm tất cả Dực Thần tộc võ giả trong lòng chiến ý cơ hội sụp đổ. Dực Thần lão tổ vẫn lạc, Dực Thần tộc liền phải kết thúc. Ầm ầm. Hư không chỗ sâu bị xé nứt, vị kia ẩn dấu đi thân phận chí tôn, trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Đây là trợ giúp Dực Thần tộc vị trí tốt kia. Dực Thần lão tổ vẫn là sau, nó không có chút gì do dự, trực tiếp liền chạy đi. Sau một khắc, Ba tôn to lớn vô biên thiên thần, theo hư không chỗ sâu chiếu rọi thế giới chân thật, đáng sợ chí tôn khí tức xuyên thấu vô số tầng hư không, cho dù là đại năng cũng sinh lòng sợ hãi. Đây là thiên thần tộc tam đại chí tôn, độ diệt vực thần tộc. Thiên hoàng chí tôn tràn ngập sát ý thanh âm truyền ra. Thiên thần tộc một phương vô số cường giả nhao nhao ứng thanh, khí thế đại thịnh, vọt thẳng vào vực thần tộc khu vực an toàn bên trong. Mặc dù chiến lực bị trấn áp, nhưng vực thần tộc vẫn không có sức phản kháng. Mấu chốt nhất chính là bởi vì vực thần lão tổ vẫn lạc. Tiếp theo, vực thần lão tổ vẫn lạc, thần bí chí tôn chạy trốn sau, vực thần tộc một phương các tộc võ giả cũng rút lui. Cho nên, lúc này trong chiến trường, Dực Thần tộc một phương, không phải Dực Thần tộc võ giả chạy trốn, chỉ có Dực Thần tộc võ giả lui vào khu vực an toàn bên trong. Ma Thiên Thần tộc một phương, các tộc võ giả khí thế đại thịnh, thừa cơ tới gần, trực tiếp giết tiến vào Dực Thần tộc khu vực an toàn bên trong. Phong Thần Hoàng tộc một đám đỉnh tiêm võ thần nhỏ, thấy cảnh này, nhao nhao hãi nhiên biến sắc, tất cả đều rút lui. Không có cách nào đánh. Hiện tại bọn chúng còn có thể mượn những dị tộc khác giúp đi, cùng đi. Nếu là những dị tộc khác đi đến, Thiên Thần tộc một phương tuyệt đối sẽ đưa chúng nó tất cả đều lưu lại. Một vị Dực Thần tộc Thánh nhân từ trong hư không chạy ra, vừa muốn tiến vào khu vực an toàn bên trong, lại bị Thiên Thần tộc cùng Độc Giác tộc người lùn một vị thánh nhân ngăn lại, đánh giết ở trên trời. Kết thúc. Toàn kết thúc. Vị này Dực Thần tộc Thánh nhân tại vẫn lạc trước phát ra thê lương gầm thét. Độc Giác tộc người lùn thánh nhân lại cười ha ha. Thành, thành. Bộ tộc này xếp tại vạn tộc thứ 31, khoảng cách thánh tộc chỉ có cách xa một bước, lần này, Dực Thần tộc rơi xuống thánh tộc liệt kê, kia sắp thành thánh tộc chính là bọn chúng Độc Giác tộc người lùn. Cho nên, giờ phút này đại chiến bên trong, bộ tộc này đám võ giả so Thiên Thần tộc võ giả còn muốn ra sức không ngừng săn giết dục thần tộc võ giả. Máu tanh đại chiến hướng phía dục thần tộc chiến trường thông đạo lan tràn. Có dục thần tộc thánh nhân lập thân khu vực an toàn bên trong, trận đánh giết bị dục thần giới đại đạo chi lực trấn áp thiên thần tộc thánh nhân. Thiên hoàng chí tôn tại hư không chỗ sâu, xa xa ra tay, vung ra nó chí bảo thiên hoàn kích, xuyên qua vô số hư không, trực tiếp giáng lâm dục thần tộc khu vực an toàn. Cho dù là bị dục thần tộc đại đạo trấn áp, Thiên hoàng chí tôn cũng vô cùng cường đại, sinh sinh lấy đại kích đem kia dục thần tộc thánh nhân xuyên thủng. Vị thánh nhân kia tại đại đạo bên trong tái tạo, khí tức bề ngoài, không còn dám ra tay. Dục thần tộc vô số võ giả há nhiên Thiên hoàng chí tôn quá mạnh, cho dù bị trấn áp tới thánh nhân cảnh, cũng so bình thường thánh nhân mạnh quá nhiều, nhất là loại kia Thiên hoàng đại đạo, phá hủy tất cả, vô cùng cường đại. Thiên hoàng, nên kết thúc. Có băng lảnh vang lên. Sa sôi trên trời, hai cái khô héo vòng xoáy xuất hiện, trong đó mơ hồ truyền ra vô số hữu hồn tiếng kêu thảm thiết. Vòng xoáy chúng quanh, một trương to lớn vô biên khuôn mặt chậm rãi hiện hiện, đám người lúc này mới nhìn đến, vừa rồi kia hai cái khô héo vòng xoáy khổng lồ, thế mà chỉ là hai cái lỗ mũi mà thôi. To lớn khuôn mặt tựa như quỷ viên, ngoại trừ lỗ mũi bên ngoài, còn có sinh tâm mục, một cái tại mi tâm, cũng không mở ra. Chỉ là hai cái giường như ẩn chứa vô số lệ quỷ con người, cùng trời hoàng chí tôn cách hư không đối mặt. Vạn tộc thứ 8, Đế hồn hoàng tộc, Thế hồn chí tôn. Dực thần tộc bất diệt, trận chiến này không ngừng. Thiên hoàng chí tôn ngứ khí băng lãnh, không có chút nào nhượng bộ. Các ngươi thiên thần tộc muốn chết phải không? Thế hồn chí tôn ngứ khí yếu ớt, nương theo lấy nó thanh âm chuyển dần ra, to lớn khuôn mặt trùng quanh, từng tòa cô quản quỷ thành lởmở. Thanh trì bên trong, dường như chật ních lít nhã lít nhí oan hồn, tràn ngập không cách nào tính toán lệ quỷ, ước vạn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiên hoàng chí tôn. Ta xem là ngươi Thế hồn muốn chết. Bạo liệt thanh âm theo nơi nào đó vang lên, Cửu Trọng ánh lửa trong chớp mắt che kín giữa thiên địa, chiếu rọi ra từng tầng từng tầng uy nghiêm hoàng ục. Vạn tộc thứ 9, Cửu Diễm hoàng tộc, Cửu Ngục Chí Tôn. "Đến, để hồn, để cho ta nhìn xem ngươi sầm la quỷ đều có thể ở ta Cửu Trọng hoàng ục hạ kiên trì bao lâu." Một bên khác, vòng xoáy màu bạc hiện hiện, một cái tiếp một cái, lít nhá lít nhít vòng xoáy bên trong truyền ra ngâm tụng đạo kinh mông lung thanh âm. Một vị ngân sắc sinh linh tại vòng xoáy ở trung tâm hiện hóa, ngồi xếp bằng hư không, một đôi mắt sắc lạnh, không nói lời nào. Vạn tộc thứ 10, Phong Thần hoàng tộc, Bốn Chín Chí Tôn. Giờ phút này Thiên cung phía trên, Tam đại hoàng tộc, hết thảy lục đại chí tôn nhiệt thân, giằng co. Vạn tộc chiến trường chấn động. Hư không bị bọn chúng chí tôn uy áp lần lượt trấn nỡ, sau đó đang chậm rãi khôi phục lúc, lần nữa bị xé mở. Long vòng như vậy lập đi lập lại, không cách nào thành hình. Phía dưới chiến đấu đình chỉ. Dực thần tộc võ giả ngay tại trở về Dực thần giới. Lúc đại chí tôn uy áp càng ngày càng mạnh, dường như sau một khắc liền phải khai chiến. Ầm ầm. Giờ phút này, vạn tộc chiến trường đột ngột đã xảy ra một lần to lớn rung động, một đạo phản phất là khai thiên tịch điệu đồng dạng tiếng oanh minh vang lên. Lục Đại Chí Tôn đồng thời cảm ứng được một loại nào đó biến hóa, thi triển thủ đoạn xé mở không gian, chiếu rọi ra không biết rõ địa phương nào tồn tại dị tượng. Vô số võ giả tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Lục Đại Chí Tôn liên thủ chiếu rọi đi ra cảnh tượng bên trong, lịt nha lịt nhít đại đạo xiển xích hình thành vô cùng kinh khủng lưới lớn, phảng phất là lồng giam đồng dạng, phong kín một mảnh u ám thâm thúy địa vực. Oanh minh tiếng vang bên trong, phiến địa vực này một góc, theo đại đạo ngăn cách không còn chi địa ở bên trong nhiều thân. Lịt nha lịt nhít đại đạo xiển xích lẫn nhau dây dưa, phát ra chói hai vô cùng đả âm, chư thiên vạn giới tiên đạo hội tụ mà thành lớn thiên đạo đều tại trận độ. Một cú không hiểu khí tức, mang theo chí cao ý chí, trong chớp mắt bao phủ vạn tộc chiến trường. Sau đó, vạn tộc tất cả cường giả đều thấy được. Lưỡng Tiên Đạo rơi xuống đạo quang, vạn tộc bảng hiển hóa, xếp hạng lít nha lít nhít. Tại bảng danh sách hàng trước nhất, là 10 cái tử kim sắc danh tự, tôn quý chí cao, lộ ra không cách nào hình dung quý khí, cùng Tiên Đạo khí cơ giao hòa. Tử kim về sau, là 20 cái kim sắc danh tự, thánh vận rạng giả rỡ. Lại về sau là 70 ngân quang danh tự, phong mang tất lộ. Bảng danh sách hiển hóa xong, tất cả mọi người rất nhanh khóa chặt hàng trước nhất vị trí. Nơi đó Một cái cụm từ kim danh tự liên tiếp kim sắc danh tự, giờ phút này Kim Quang đại thịnh, danh tự bên trong hiện hiện một sợi tự vận, sau đó cùng nó đỉnh đầu một cái tự kim danh tự, khí cơ giao hòa đến cùng một chỗ. Giờ phút này, hai cái danh tự đồng thời rọi sáng ra tự kim chi quang, sáng lạn quang mang mang theo đặc tù nào đó đạo vận, có chút lấp loé bên trong, kia bị vạn đạo phong tỏa không hiểu chi địa một góc, tại thời khắc này, mở ra. Một đạo không cách nào hình dung mãng hoàng, thương cổ, chi cao, nguyên thủy phi tức, gào thét lên xung kích cả tòa vạn tộc chiến trường. Chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc, bất luận là mạnh nhất chi tôn, vẫn là nhỏ yếu võ giả, Vô số sinh linh trong lòng tất cả đều dâng lên một loại náo động. Thí thần chiến trường, thành hoàng con đường, thế hồn chí tôn trong mắt bỗng nhiên bộc phát chói mắt thần quang, vô số năm trước truyền thuyết, thế mà thật tồn tại. Bốn chín chí tôn khí tức hơi trầm xuống, quanh thân ngân sắc vòng xoáy bên trong sát cơ phóng đại. Cửu mục chí tôn cùng thiên thần tộc tam đại chí tôn, lại tất cả đều phát ra băng lãnh tiếng cười. Thành hoàng con đường đã mở ra, xem ra một trận chiến này, các ngươi trốn không thoát. Bốn chín chí tôn hừ lạnh, sau trận chiến này, chư thiên vạn giới lại không thiên thần tộc, chỉ có ta phong thần hoàng tộc vô số thiên thần linh thân. Không cần nhiều lời tiên thần chí tôn mà miệng, phệ thân chiến trận mở ra, đây là thiên đạo ý chí, trên chiến trường thấy. Lục đại chí tôn biến mất. Trên trời tất cả dị tượng tất cả đều biến mất. Trong hư không đám người Phương Kha cùng Đạo Huyền cũng nhìn thấy vừa rồi tất cả. Cổ lão tương truyền, hoàng tộc chi vị chính là Tiên vủ, nếu có tộc đàn có tư cách khiêu chiến hoàng tộc, phệ thân chiến trận liền sẽ giáng lâm, phệ thân dạ bái thiên mà đến tụ hoàng tộc chi vị. Đây hết thảy lại là thật. Đạo Huyền tự lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Phương Kha, ánh mắt băng lãnh. Ngoan. Nó trong tay quyển trục bị bóp nát, chí tôn chi lực chấn động chương 272. Hạ giai đoạn mục tiêu, đệ tử lại xuất hiện. Giới ngoại đại đạo, chương 272, hạ giai đoạn mục tiêu, đệ tử lại xuất hiện. Giới ngoại đại đạo. Thiên Vũ, mệnh của ngươi bắt đầu đến lượt. Đạo Huyền biến mất trong hư không trước khi đi lưu lại ngắn ngủi một câu, tràn đầy uy hiếp. Tứ đại phó giáo chủ hướng Phương Kha nhìn qua. Nói tiên tộc uy hiếp, đạo hữu nhưng có dự định. Không sao cả. Phương Kha thông dong nói nói tiên tộc cũng không phải không gì không biết, ta tự có biện pháp, chư vị, cáo từ. Ngươi tôn hiện ra bản thể, chờ Phương Kha cấp tốc đi xa, biến mất trong hư không. Rất nhanh. Bốn vị phó giáo chủ trong tầm mắt liền đã mất đi Phương Kha thân ảnh. "Là hắn sao?" Một cái phó giáo chủ hỏi. Thứ nhất phó giáo chủ khẽ lắc đầu, không nói gì. Hắn rất hoài nghi kia là Phương Kha. Theo Phương Kha chết một phút nãy bắt đầu, hắn liền hoài nghi, kia mọi thứ đều là bộ trưởng cùng Phương Kha an bài tốt, Phương Kha giả chết, lừa gạt được các tộc chí tôn thánh nhân. Nhưng đây đều là suy đoán mà thôi. Bộ trưởng từ sau lúc đó cũng rất nhanh biến mất tại nhân cảnh, ngay cả. Thứ nhất phó giáo chủ ngừng ý nghĩ trong lòng, nhìn về phía bên cạnh ba người, bất kể có phải hay không là, Thiên Vũ có chính mình biện pháp giải quyết, không cần chúng ta lo lắng. Ba người gật đầu. Thứ nhất phó giáo chủ tiếp tục nói: "Trận chiến này sau, Dực thần tộc cùng Dực thần giáo đều kết thúc, Dực Ngao cũng đã chết, đại thủ được báo, nên cân nhắc trận chiến cuối cùng truyện. Trận chiến này sau, nhân tộc báo thù kế hoạch có thể có một kết thúc. Kế tiếp tiếp, Phụng Thiên giáo muốn toàn lực ứng phó, tại trăm năm tộc chiến kết thúc trước, làm tốt chuyện phải làm. Đương nhiên, tại làm trước đó, còn phải đem phản nghịch tìm ra." Thứ nhất phó giáo chủ ngữ khí lạnh xuống, ba người khác khí tức cũng lạnh hai điểm. Đáng tiếc Dực Ngao trực tiếp bị giết, bằng không, thanh âm biến mất, bốn vị phó giáo chủ cũng biến mất trong hư không. Nơi xa, Phương Kha trong hư không vượt qua, nhuờn mỗi tôn phá vỡ từng tầng tầng tầng tầng hư không. Hư không thế giới, cũng là tràn ngập quỷ dị cùng không rõ địa phương. Phương Kha dõi mắt trông về phía xa. Hư không công chính tưởng là không ánh sáng, một khi nhìn thấy nguồn sáng, kia tất nhiên là một chút không rõ dị tượng, hay là chí cường giả đại chiến, thánh nhân cũng tránh không kịp. Giờ phút này, lấy Phương Kha thị lực, không ánh sáng cũng có thể nhìn thấy rất xa. Tâm mắt bên trong, có hoang vu sao trời, cô quạnh đến nát, có chút sao trời bên trên cũng có rõ ràng sinh hoạt vết tích, nhưng thời gian trôi qua đã không biết bao nhiêu năm, tại linh khí khô kiệt hư không bên trong, liền xem như cổ hoàng di chỉ cũng đã sớm mục nát đổ sụp. Cho nên, ngoại trừ những lại vết tích bên ngoài, Phương Kha không tiếp tục phát hiện bất kỳ vật có giá trị. Sinh linh gì từng trong hư không sinh tồn, hẳn là những ngôi sao này đã từng cũng là chư thiên vạn giới một bộ phận. Hắn trong mắt hiện hiện suy tư. Hư không từng tầng từng tầng tầng tận, đều là gấp lại không gian, liền xem như Chí Tôn cũng không biết có bao nhiêu tầng, thâm thúy vô biên, trong đó hoang vu sao trời cũng không biết bao nhiêu mà đến. Phương Kha điều tra số, không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể rời đi. Ngươi tồn hiện hóa bản thể sau, Giác Hút Tùy Tiện sẽ mở từng tầng từng tầng hư không, rất nhanh trở Phương Kha trở lại vạn tộc chiến trường. Chí Tôn rút đi, thậm chí thánh nhân cũng đi không sai biệt lắm. Nhưng các tộc võ tôn cùng cái khác võ giả, còn đại vực thần tộc vực nội căn quét. Đã từng đứng hàng vạn tộc người thứ 14 vực thần tộc, giới vực rộng lớn, vực bên trong bảo vật quý giá các loại linh địa nhiều vô số kể. Nhất là, càng đến gần vực thần tộc hạch tâm địa vực, các loại quý giá liền càng phát ra chân uy. Dực thần tộc cơ hồ đã toàn bộ rút về vực thần giới, còn sót lại khu vực an toàn bên trong, ngoại trừ nơi trọng yếu không ai đi, cái khác địa vực tất cả đều là tầm bảo vạn tộc võ giả. Phương Kha từ trong hư không trở về lúc, nhìn thấy chính là các tộc cấp đoạt bảo vật loạn chiến. Cho dù là Thiên Thần tộc trong liên minh các tộc, đối mặt chiến lợi phẩm, giữa lẫn nhau cũng là không lưu tình chút nào. Thánh tộc chân tàng, đối top 100 đại cường tộc đều là cực đại dụ hoặc, càng không cần những tộc quân khác. Bởi vậy, tranh đoạt rất kịch liệt, sự kiện đẫm máu thỉnh phảng xảy ra. Phương Kha phá vỡ hư không trở về, liền kém chút bị cuốn vào hai cái dị tộc vọ thần giao chiến bên trong, chỉ có điều hai người nhìn thấy hiện thân Phương Kha, phản ứng rất nhanh, lập tức dừng tay. Thiên Vũ Điện hạ. Trong đó một phe là độc giác tộc người lùn vọ thần, nó nhận ra Phương Kha, cũng quyết hành lễ. Phương Kha nhìn xem nó, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Độc giác tộc người lùn. Sau trận chiến này, bộ tộc này hẳn là leo lên trước 20 lớn thánh tộc chi vị đi. Thân sinh thánh tộc, khẳng định phải đồng bộ phát triển. Cũng là cái cơ hội tốt. Phương Kha tâm niệm cấp truyện, rất nhanh liền hạ quyết tâm, trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, dưới thân mũi tôn cánh lóe lên, giác hút liền xuyên thủng độc giác tộc người lùn võ thần đối thủ. Khe hớp phía dưới. Cái kia dị tộc võ thần tại chỗ khâu cạn sụp đổ, hóa thành bột phấn rơi xuống. Độc giác tộc người lùn võ thần vẻ mặt kinh biến, đa tạ điện hạ ra tay giải vây. Nó vừa dứt lời, chỉ thấy Phương Kha dưới thân Kia to lớn con muỗi xoay đầu lại nhìn về phía nó. Hai ngày sau, nguyên dự thần tộc giới vực bên trong nơi nào đó trong sơn cốc, bảy đại trùng tôn khí tức cấu kết, đem sơn cốc che đậy, biến mất tại vạn tộc trên chiến trường. Trong sơn cốc, hai tòa hồ nước tọa lạc. Một tòa hồ nước rất lớn, linh vụ nồng đậm bao phủ ở phía trên, nồng độ linh khí có thể so với thực chất hóa linh thạch, nếu là võ giả bình thường đi vào hít một hơi, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp bại tặng. Giờ phút này, trên mặt hồ nổi sóng chập trùng, sau đó phốc mặt hồ phá vỡ, một đạo thân hình vờn rải, tướng mạo tuấn tú tràn đầy thư quyển khí chất thanh niên, theo linh trong hồ từng bước một đi ra. Đi, hắn hung ngược tay lên, vô số lít nha lít nhít nhỏ bé côn trùng không có vào linh trong hồ, trên mặt hồ lập tức nhảy lên lít nha lít nhít nhỏ bé bọt nước, trong nháy mắt nồng độ linh khí liền giảm xuống 2 điểm. Thanh niên hơi cảm ứng nồng độ linh khí, lúc này mới nhẹ ra một mạch, lẩm bẩm: May mắn chỉ cần đem nước gấu trùng bồi dưỡng tới võ thần cảnh là đủ rồi, bằng không, trên người chỉ sợ linh thạch thật đúng là không đủ. Hắn vừa nói, một bên ném ra ngoài đại lượng cực phẩm linh thạch ném vào trong hồ nước. Trên mặt hồ sóng nước nhảy lên càng thêm kịch liệt. Thanh niên không có nhìn linh hồ, đi hướng một bên ít hơn một chút một tòa khác hồ nước. Cái hồ này là huyết sắc Bên cạnh hồ, năm một cái khí tức bại bại thân ảnh, nó tiêm bị đẩy ra, phun ra rất nhiều máu, chạy vào trong hồ nước. Huyết hồ chính là vì vậy mà thành. Ngươi là nhân tộc, Thiên thần tộc Thiên Vũ, ngươi là nhân tộc. Khí tức bại bại độc giác tộc người lùn võ giả, nhìn thấy thanh niên theo trong hồ đi ra, vô cùng hoảng sợ rít gào lên. Nó không thể tin được chính mình mấy ngày nay kinh lịch, Thiên thần tộc Thiên Vũ hoàng tử điện hạ, thế mà đưa nó bắt đi, sau đó trực tiếp triệu ra vài đầu kinh khủng hung thú, cho nó thả hai ngày hai đêm máu. Mà kia Thiên Vũ hoàng tử điện hạ thì là luyện linh thạch là linh hồn, đồng thời tại trên hồ tự thiêu cháy thành tro bụi, rơi vào trong hồ. Sau đó lại tại trong hồ trọng sinh, lại hoàn toàn đổi một bộ dáng, thành một nhân loại, thiên thần tộc hoàng tử. Bây giờ trừ thiên vạn giới thứ nhất thiên kiêu, thế mà là một nhân tộc. Cái này khiến nó trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. "Ta là nhân tộc Phương Kha, ngươi tốt." Tái tạo thân thể trở về nhân tộc Phương Kha, hướng phía trên đất độc giác tộc người lùn cười cười, rất ôn hòa, nhìn giống nhau mấy năm trước học sinh bộ dáng. Chỉ tiếc độc giác tộc người lùn cũng không phải là nhân tộc, giờ phút này ánh mắt nhìn Phương Kha bên trong, tràn đầy sợ hãi. "Đây là thủ độ gì? Ngươi làm sao lại biến thành thiên vũ điện hạ? Ngươi muốn làm gì?" Nó liên tục truy vấn. Phương Kha không có trả lời, chỉ là nhìn thoáng qua huyết hồ, thản nhiên nói: "Còn có chút thiếu, ngươi nhiều cố gắng một chút, nơi này linh khí đủ, nhiều thà điểm huyết, ngươi không chết được. Võ thần tinh khí thần hợp nhất, chỉ cần linh khí không ngừng, liền có thể chuyển hóa thành huyết khí, sẽ không mất máu quá nhiều mà chết." Với vận, nước gấu trùng cần tấn cấp 6 không cấp mới có thể để cho bây giờ cảnh giới Phương Kha thi triển ấn tìm đường sơn phú, còn cần chờ mấy ngày. Đến lúc đó, máu hàn là cũng đủ. Không sai. Phương Kha kế tiếp chuẩn bị tại vạn tộc hành tẩu thân phận, chính là cái này độc giác tộc người lồn võ thần. Bộ tộc này vừa mới trở thành thánh tộc, rất thích hợp gây sự. Về phần tiên thần tộc tiên vũ thân phận, Phương Kha đã hoàn toàn từ bỏ. Không có cách nào, cái số này bị nói tiên tộc toàn tộc truy nã, tạm thời Phương Kha còn không đánh lại, chỉ có thể một lần nữa làm một cái áo lót. Chỉ có điều, nước gấu trùng chỉ có 4 công cấp, chỉ có thể chèo chống Phương Kha lúc trước võ tướng cảnh lúc hóa thân tiên vũ. Mặc dù về sau Phương Kha đột phá võ tông, võ vương, võ thần cũng sẽ không nhường ẩn sinh trạng thái tự động giải trừ, nhưng hắn mong muốn một lần nữa thay cái áo lót, nhất định phải đem nước gấu trùng bổ dưỡng tới cùng chính mình cùng cảnh giới mới được. Cho nên, hiện tại Phương Kha không có cách nào lập tức hóa thân độc giác tộc người lùn, chỉ có thể chờ nước gấu trùng tiến hóa hoàn thành. May mắn hắn rời đi tiên thần tộc trước, mang đi lượng lớn linh thạch, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là có thể trợ giúp nước gấu trùng đột phá 6 cung cấp. Chờ đợi nước gấu trùng tăng cấp thời gian, Phương Kha cũng không nhàn rỗi, hắn đang suy nghĩ chính mình tiếp xuống võ đạo chi lộ. Võ thần cảnh tu hành, tinh khí thần hợp nhất đường, Phương Kha đang chậm rãi kiên định leo lên lấy. Sau mấy lần đại chiến, Phương Kha thậm chí mơ hồ có đột phá nhị phẩm võ thần cảnh xu thế. Nhưng võ tôn cảnh như thế nào đi, định cái nào một đầu đại đạo, Phương Kha còn tại cân nhắc. Một chút bình thường đại đạo coi như xong, nhưng đạo hoàng đạo đạo, đường lang đạo, còn có chân hoàng chuyển thừa, đều là cấp hoàng giả đại đạo. Còn có ta trời sinh thần thông trạm trôi qua, tinh thần dị tượng sinh tử luân chuyển, tận chứa chỉ sợ là cùng thời gian, nhân quả có liên quan đại đạo, càng là siêu phẩm. Ta nên đi cái nào một con đường? Phương Kha trong lòng có chút do dự. Võ thần thành đạo đột phá võ tôn, một khi định ra đại đạo, tiếp xuống võ tôn, thế nhân đều chỉ có thể tu hành đầu này đại đạo, cái khác nói chỉ có thể ngưng tụ đạo văn, không cách nào tiến thêm một bước. Coi như tới chi tôn cảnh, cũng chỉ có thể nhiều tu một đầu đại đạo có thể nói, lần này định nói, định chính là phương kha tương lai con đường tu hành. Thời khắc mấu chốt, lão sư của ta ở đâu? Lúc này, Phương Kha cần kinh nghiệm tham khảo, hắn nghĩ tới chính mình hai vị lão sư. Nhưng rất đáng tiếc, Phương Kha cái thứ nhất lão sư hiệu trưởng Lão Thái Thái đã sớm rời đi nhân cảnh chẳng biết đi đâu, liền lần này báo thủ chi chiến đều không biết thân, hiển nhiên không dễ tìm cho lắm. Về phần vị thứ hai lão sư, đệ tử đã sớm treo. Mặc dù bại sư, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đệ tử chỉ truyền Phương Kha không nhiều một chút truyền thừa. Chẳng tiên đạo, tân hỏa chân kinh. Đây là mấu chốt nhất hai bộ thần thông. Nhưng trảm tiên đao này thường vô dụng, chỉ có thể dùng để phá vỡ gông xiềng, nhưng mà cái này gông xiềng còn không phải có thể tùy tiện phá, phá vỡ sau không phải hoàng gia gánh không được phạt vệ. Về phần tân hỏa chân kinh, đây là một bộ tăng lên nội tình công pháp, không cách nào dùng để thành đạo. Ngươi quá gấp." Giọng ôn hỏa bỗng nhiên ở trong lòng Phương Kha vang lên. Sau đó, một đạo lưu quang bay ra, người mặc vải thô áo gai đệ tử thân ảnh chiếu rọi, ánh mắt ôn hỏa nhìn xem Phương Kha. "Thay ngạo sự tình, ta dự định về sau sẽ nói cho ngươi biết." Sư tôn Phương Kha nhìn thấy bỗng nhiên hiện thân đệ tử, "Nam nam, ngài không phải đã không có sao?" Đệ tử vẻ mặt ôn hòa Đây là ta sau cùng là gấn, lúc đầu dự định nhiều cùng ngươi một hồi, chờ ngươi võ thần đỉnh phong sau lại xuất hiện. Lần này truyền thừa về sau, ta liền nên tán đi. Phương Kha vẻ mặt khẽ biến, ngài còn có thể sống tới sao? Chết chính là chết. Đệ tử khẽ lắc đầu, trên mặt cũng không có cái gì không cam lòng, không cần phải nói những lời này, đạo này là gấn, chính là vì chỉ điểm tương lai ngươi nói mà lưu lại, ngươi lại nghe cho kỹ. Đệ tử thanh âm có chút nghiêm túc hai điểm. Phương Kha vẻ mặt chỉnh trọng nghe. Trư Thiên Vạn Giới là một tòa lão tổ, cũng là tiên tộc một chỗ bãi chăn nuôi, tại Trư Thiên Vạn Giới ra đời sinh linh, thể nội đều sẽ có là gấn, này là gấn chỉ có Trảm Tiên Đao có thể phá, trừ cái đó ra, trừ Chư Thiên Vạn Giới Lại Đạo, cũng là tiên tộc chọn lựa luyện chế qua, chỉ cần cuối cùng thành là Chư Thiên Vạn Giới nói, tiên tộc liền có trưởng khống thủ đoạn của ngươi. Loại thủ đoạn này, cùng ngươi bản mệnh tương liên, cùng thể nội lạc gắn hỗ trợ lẫn nhau, có thể nắm trong tay Chư Thiên Vạn Giới tất cả sinh linh. Cho dù là vạn tộc cổ hoàng, gặp bình thường nhất tiên nhân, cũng muốn quỳ xuống đất cúng bái, phục làm chủ, không cách nào phản kháng mệnh lệnh. Ngươi không muốn bị tiên tộc chưởng khống, vậy thì không thể thành Chư Thiên Vạn Giới Lại Đạo. Võ tôn cảnh trước còn không có cái gì, nhưng võ tôn cảnh thành đạo, tuyệt đối không thể thành vạn giới chi đạo. Phương Kha nhíu mày nhìn về phía đệ tử. Không thành vạn giới chi đạo, lời nói này dễ dàng, nhưng làm sao làm được? Hắn sinh ở Chư Thiên vạn giới, sinh trưởng ở Chư Thiên vạn giới, không ra được vạn giới, tu luyện thế nào giới ngoại chi đạo? Trảm Tiên Đao nói là giới ngoại chi đạo sao? Đệ tử lúc đầu, Trảm Tiên Đao vô đạo, là một loại cảnh giới, là bản thân cảm thấy nhận biết cực hạn, cuối cùng đao pháp, là tự thân ý chí thể hiện, cũng cùng nói không có hệ, hơn nữa, ngươi tại Chư Thiên vạn giới, cũng không cách nào cảm ứng giới ngoại đại đạo, ta không truyền ngươi càng nhiều truyền thừa, cũng là bởi vì như thế." Hắn tiến một bước nói. "Năm đó chúng ta nhập Chư Thiên vạn giới sau, Chúng thánh bọn người tự thân sớm đã thành đạo, tu vi cũng không có tổn thất, nhưng thánh nhân phía dưới, cho dù là võ tôn đại năng, cũng bởi vì là không cách nào cảm ứng giới ngoại đại đạo, tu vi tổn hao nhiều. Đao sư, kiếm sư liền mở ra hai môn truyền thừa, chuyên môn truyền thừa nhân tộc hậu nhân tu hành sử dụng, có thể ở vạn giới thành đạo, đáng tiếc sẽ bị tiên nhân khắc chế. Đệ tử khẽ lắc đầu. Trừ tiên vạn giới là tiên tộc sân nhà, hơn nữa còn là lồng giam đồng dạng sân nhà, bọn hắn tiến vào bên trong, căn bản là không có cách phản kháng. Sư Tôn Vương Kha nhìn xem đệ tử, vạn giới đại đạo không thể tu, giới ngoại đại đạo cũng cảm giác không đến, vậy tan lên tu hành, cái gì lại đạo? cũng không thể chỉ luyện khí lực a, nhất lực phá vật pháp. Phương Kha vốn là trò đùa như thế nhà rảnh, lại không nghĩ rằng đệ tử thế mà hướng phía hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi phản ứng rất nhanh, không tệ, chư thiên vạn giới bên trong, mong muốn tránh lái tiên tộc đại đạo thao túng, chỉ có thể tu khí máu, nhất lực phá vật pháp. Phương Kha tê hít vào linh khí, đây cũng quá giật. Đệ tử trên mặt hiện hiện nụ cười, khí huyết con đường, cùng đại đạo không quan hệ, đây là thoát khỏi tiên tộc phương pháp duy nhất. Khí huyết phá 10 vạn kg, siêu cực hạn, khí huyết chi lực liền có thể hoành kích võ tôn đại năng. Phương Kha tại chỗ hoắc một tiếng. Khí huyết phá 10 vạn kg liền có thể có thể so với đại năng Ngô Tôn. Hắn có chút khó có thể tin. Khí huyết siêu cực hạn, là sinh mệnh cấp độ siêu cấp tiến hóa, là chân chính thuế biến con đường. Đệ tử trầm giai nói. Trên thực tế, đây cũng là chư thiên vạn giới khí huyết hạn mức cao nhất bị hạn chế tại 10 vạn kg gệm nguyên nhân. Chương 273, Hóa thân, độc giác tộc người lùn. Thành hoàng con đường, chương 273, Hóa thân, độc giác tộc người lùn. Thành hoàng con đường. Chư thiên vạn giới. Là tiên tộc lồng giam, là nuôi nốt vạn tộc chi địa. Nơi này mọi thứ đều là thiết kế tốt. Vạn tộc chi chiến xếp hạng chi tranh đều là tiên nhân thiết kế. Thiên đạo có thứ tự, đại đạo có độc, vạn giới có chủ. Thiết hiện chính là vì xóa đi những cái kia vô tự, vượt qua quy tắc sinh linh mà giữ lại. Vạn đạo tụ tập, chấp chưởng vạn đạo chí bảo tháp tiên nhân hóa thần, chính là duy trì vạn giới trật tự chí cao sinh linh. Tại vô số năm trước một trận chiến sau, hoàng cảnh trở thành cấm kỵ. Chí tôn cảnh chính là chư thiên vạn giới cực hạn, muốn thành hoàng, cái kia chính là đụng vào cấm kỵ, liền sẽ tao ngộ thiên kiển, kết quả như các lớn cấm khu chi chủ. Mà tại một trận chiến kia trước đó, vạn giới cấm kỵ chỉ có hai cái Đối ứng cây xương rồng cảnh khống vạn giới sinh linh hai cái thủ đoạn. Một cái là sinh linh bản nguyên bên trong là gắn, đây là cấm kỵ, chạm vào hắn phải chết. Một cái khác chính là khí huyết cực hạn. Đúng vậy, liền xem như vô số năm trước vạn giới hoàn dạ, khí huyết cực hạn cũng chỉ có 10 vạn kg. Không còn khí máu siêu cực hạn sinh linh. Bởi vì khí huyết siêu cực hạn đi liền không phải vạn giới nói, có vượt qua tiên nhân khống chế, khả năng chạm đến bản nguyên là gắn, thoát ly trường không khả năng. Phương Kha bây giờ đã chiếm dụng bản nguyên bên trong là gắn, xem như thoát ly tiên nhân trường không. Nhưng nếu như thành đạo thời điểm, đi vạn giới đại đạo, đối mặt tiên nhân vận như cụ không cách nào phản kháng, bởi vì vạn giới đại đạo là tiên nắm trong tay. Lấy vạn giới đại đạo chiến tiên, đại đạo đổ sụp, cảnh giới sụp đổ, hắn phải chết không nghi ngờ. Đại đạo có động. Đây là năm đó trận chiến kia, vạn giới hoàng giả lấy cái chết đổi lấy máu kinh nghiệm, mà cái này cũng là chấp chưởng vạn đạo chí bảo tháp tiên nhân, không có toàn lực hứng phó diệt giết Phương Khang nguyên nhân một trong. Dù sao, Phương Khang nếu là không thành đạo, nhiều nhất một cái võ thần, liền xem như chấp chưởng trảm tiên đao cũng vô dụng, chém tới lả cấn cũng không có bất kỳ đựng ra. Sớm muộn cũng sẽ chết. Đến lúc đó vạn giới như thường, chỉ là Khí huyết siêu cực hạn, rất khó. Đệ tử nhìn xem Phương Kha, cho dù là ở ngoài giới, khí huyết siêu cực hạn cũng chỉ có chân chính yêu nghiệt mới có thể làm tới, đây là một đầu thông thiên đại đạo, một đầu nhưng cùng tiên đạo đan song song, thần đạo. Thiên đạo thành tiên, khí huyết thành thần. Tiên, thần, vi sinh tử chi đích. Đệ tử thanh âm yếu ớt, ngươi có biết kia thí thần chiến trường? Thí thần chiến trường, thành hoàng con đường. Phương Kha kinh ngạc. Trước đây không lâu mới xuất hiện kia phiến thần bí chi địa, bị vạn giới chí tôn phụng làm truyền thuyết địa vực. Nơi đó có ngươi sau đó phải đi đường. Đệ tử thân ảnh biến mất, chỉ có khí huyết siêu cực hạn mới có phá vỡ vạn giới lồng giam cơ hội, tương lai rộng lớn vô biên. Hơn tháng sau, nguyên vực thần tộc vực nơi nào đó, không gian có chút dập dờn, vài tòa rộng lớn ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện, một đạo lưu quang núốn người nhảy lên, bay về phía nơi nào đó. Lưu quang bên trong, một cái thân hình rất bé, nhìn chỉ có khoảng 1m50, toàn thân đen nhánh tóc trắng, định đầu một cái sừng thân hành đạp không mà đi, trong mắt mang theo vài phần trầm tư. Cùng đế tử sư Tôn Dao Lưu, Phương Kha đối kế tiếp đến nên làm cái gì, trong lòng đã có kế hoạch, nhưng đối như thế nào đi làm tới, vẫn còn có chút không có manh mối nói. Khí huyết siêu cực hạn thần đạo rất không dễ dàng. Dựa theo đệ tử sư Tôn nói tới, ở ngoại giới, khí huyết siêu cực hạn cũng là chân chính yêu nghiệt mới có thể làm đến, rất hiếm thấy. Mà tại Chư Thiên và giới, khí huyết siêu cực hạn là cấm kỵ, căn bản không có khí huyết siêu cực hạn đản sinh tổ ngưỡng, cho dù có đường cũng bị phá hỏng. Phương Kha tin tưởng, vô số năm qua, tất cả hoàng giả cùng chí tôn tuyệt đối đều từng thăm dò khí huyết siêu cực hạn con đường, nhưng chưa từng có thành công nghe đồn. Phương Kha cũng ở trên con đường này đi rất lâu. Lúc trước, đệ tử truyền xuống tân hỏa chân kinh lúc, Phương Kha 10 vạn kg khí huyết liền có đột phá dấu hiệu. Nhưng trải qua mấy ngày nay, Phương Kha chân kinh tu hành không ngừng, nhưng như cũ không có chân chính bước ra một bước kia dấu hiệu. Có thể nghĩ, một bước này sẽ có bao nhiêu khó. Bất quá, Phương Kha ánh mắt lấp loé, kia hai bộ công pháp, cùng khí huyết chi đạo cũng là rất tương tự. Hắn nhớ tới chính mình đã từng tu luyện hai bộ công pháp, một bộ là Bất Diệt Kim Thân. Bộ này đến từ Nghĩ Vương phương pháp tu hành, đi tới hội chính là khí huyết con đường thành thần. Hơn nữa, Nghĩ Vương bạo huyết trạng thái, mơ hồ trong đó là vượt qua 10 vạn kg khí huyết trạng thái. Loại kia trạng thái dưới, võ thần cảnh Nghĩ Vương, Kim Thân bất diệt, có thể cùng võ tôn đại năng va chạm. Nhưng Nghĩ Vương bạo huyết hẳn là thuộc về vô cùng không ổn định khí huyết siêu cực hạn. Phương Kha trong lòng phán đoán, theo như đệ tử nói, khí huyết siêu cực hạn là chân chính có thể lớn hơn võ tôn có thể. Nghĩ Vương bây giờ chỉ là võ thần, xem ra còn không có hoàn toàn bước ra một bước kia, nhưng bất diệt kim thân có cực cao giá trị tham khảo. Phương Kha trong mắt mang theo ánh sáng, có lẽ có thể bổ dưỡng Nghĩ Vương, nhường đột phá đại năng võ tôn cảnh, sau đó liền có thể đạt được võ tôn cảnh bất diệt kim thân, có lẽ giống nhau có thể làm được khí huyết siêu cực hạn. Cái này có thể làm một đầu dự bị con đường trừ bất diệt kim thân gia phương kha nghĩ tới một bộ khắc công pháp thì là đến từ hắn sư tôn, hiệu trưởng Lao Thái Thái Bạch chiến thánh pháp. Bộ công pháp kia chính là hiệu trưởng Lao Thái Thái, lấy nhân tộc cổ võ làm cơ sở, nương tụ vô số cổ võ sát chiêu mà thành góp lại công pháp. Tu hành phương pháp này, vừa mới bắt đầu liền phải tu hành 12 vạn 9600 chiêu thức, hoàn toàn trượng khống tự thân, dùng luyện tự thân khí huyết như một thể, lúc này mới xem như nhập môn. Như muốn tiểu thành thì phải làm được, tự thân tất cả địa phương, mỗi một tập cơ bắp đều muốn tùy thời tùy chỗ có thể bộc phát ra toàn thân chi lực. Như thế mới có thể làm tới tiểu thành chi cảnh. Vẹn vẹn một bước này, liền đủ để làm được cùng cảnh giao thủ vô địch. Mà Thánh pháp đại thành thì là ý, hoặc là nói rằng, một loại cùng máu thánh đao cùng loại, giúp luyện tự thân tất cả tinh khí thần thậm chí đại đạo lực lượng, xuyên qua toàn thân, nhường tự thân sở hữu cơ bắp, trong nháy mắt lúc bộc phát, đều có thể đánh ra tự thân mạnh nhất lực bộc phát gấp 10 công kích. Tại nhân cảnh, hai vị bộ trưởng đao pháp kiếm pháp, tu hành rất khó, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người nhập môn, tu có tạo thành người cũng không phải số ít. Nhưng Bách chiến thánh pháp, có thể nhập môn cũng không nhiều. Tiểu thành có thể đến được trên đầu ngón tay. Thánh pháp đại thành người, bây giờ chỉ có Lao Thái Thái một người. Lại, nàng bây giờ đã mượn Thánh pháp thành đạo, thậm chí vừa thành thánh liền có chém giết cùng cảnh cường giả chiến tích. Bạch Chiến Thánh pháp đại thành chi cảnh, cùng Khí Huyết Đại Đạo cũng rất giống như. Phương Kha trong mắt tinh quang chiếu rồi. Hắn từng tu hành Bạch Chiến Thánh pháp, thậm chí một lần tu hành tới tiếp cận đại thành tình trạng, chỉ là về sau có chỗ bưng lòng. Nhưng khi hắn nghe được Khí Huyết Đại Đạo, là cùng chư thiên vạn đạo hoàn toàn khác biệt tồn tại lúc, hắn trước tiên liền nghĩ đến Bạch Chiến Thánh pháp. Đây chính là một đầu mở ra lối riêng đại đạo con đường. Chỉ có điều, Bạch Chiến Thánh pháp tu hành, vẫn là phải đi vạn đạo con đường, Thánh pháp cũng không có chân chính thoát ly đại đạo cũng không thể thoát khỏi đại đạo ảnh hưởng. Nhưng Bách Chiến Thánh Pháp năng tại vạn giới cấm kỵ phía dưới, đi ra con đường như vậy, mơ hồ trong đó sở đến thần đạo bên liên giới, lão sư Thiên Phú mới là thật vô địch. Phương Kha hít một hơi thật sâu. Hiệu trưởng Lão Thái Thái Võ Đạo Thiên Phú, liền hai vị bộ trưởng đều là muốn cam bái Hạ Phong. Dù sao tại nhân cảnh linh khí khôi phục trước, hai vị bộ trưởng là hiệu trưởng Lão Thái Thái thay sư tu đô sư đệ, Võ Đạo đều là Lão Thái Thái thái giáo, liền xem như tại linh khí khôi phục sau, Lão Thái Thái cũng là chính cống nhân tộc cự đầu một trong. Chỉ là bởi vì hai vị bộ trưởng tại biển sâu đạt được cổ hoàng truyền thừa, lại thêm về sau lão thái thái đại đạo sụp đổ, lúc này mới thanh danh không hiện. Bây giờ, Phương Kha đối khí huyết chi đạo hiểu càng nhiều sau, mới càng phát ra biết, nhà mình sư tôn vị này tiểu lão quá là loại tồn tại gì. Phải biết, tiên nhân thật là chư thiên vạn giới chi chủ. Lão thái thái tại chư thiên vạn giới hạn chế hạ, tại linh khí vừa mới khôi phục niên đại bên trong, tại thành thành trước đó, liền một người mở ra có thể so với tiên đạo đối thủ một mất một còn thần đạo con đường tu hành. Liên xem như tiên nhân biết, cũng phải cam bái hạ phòng. Sương Cảng, ngươi đi đâu? Thế nào mới trở về? Bên hai truyền đến thanh âm. Phương Kha trong lòng đang cảm khái lão thái thái đây này, nhất thời không có kịp phản ứng. Sương Càng, ngươi thân là hộ vệ của ta, lại tự ý rời vị trí, biến mất hơn tháng, còn chưa cút tới thị tẩm. Băng lảnh quát mắng âm thanh lần nữa truyền đến. Phương Kha lúc này mới nhớ tới, hắn hiện tại hóa thân độc giác tộc người lùn võ thần, chính là Sương Càng. Thân phận là độc giác tộc người lùn hoàng tử thị vệ tùy tùng. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy phía trước một chiếc chiến thuyền, dài gần ngàn mét, hình như một chiếc đen nhánh hung thú, một cây dài mấy chục thước sừng nhọn khảm ở đầu thuyền, hình dạng dữ tợn. Độc giác tộc người lùn hoàng tử đứng trước thân chiến thuyền bóng tẩu bên trên, bên người đi theo một đám võ thần thị vệ, đang hướng Vương Kha nhìn qua. Thấp nhân hoàng tử bên cạnh, một cái thân hình gù lưng lão người lùn, con trời ánh mắt lạnh như băng, mang theo xuyên thấu sâu trong linh hồn lực lượng đáng sợ, đem Vương Kha toàn thân từ trên xuống dưới đảo qua, không có lên tiếng. Phương Kha tự nhiên không sợ vị này đại năng dò xét. Lúc trước võ vương cảnh nước gấu trũng, trí tôn đều nhìn không đấu. Bây giờ võ thần cảnh nước gấu trũng, cổ hoàng ở trước mặt đều không nhất định bại lộ. Lại thêm, Phương Kha bây giờ có sừng càng tất cả ký ức, cho dù ai đến xem, hắn cũng là sừng càng. Điện hạ thứ tội. Sương Cang hành lễ xin lỗi. Trước đó điện hạ cùng tiên thần tộc điện hạ đi tham chiến, ta khi tiến vào vực thần tộc vực sau, phát hiện một gốc cực phẩm Long Nha thảo, biết vật này chính là điện hạ chỗ vui chi vận, liền muốn là điện hạ hài đến, lại không khéo, vừa vận động phải lạnh khế tộc một người. Thấp nhân hoàng tử nhướng mày, Long Nha thảo ở đâu? Phương Kha trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái đen nhánh hộc ngọc. Tiểu nhân tự nhiên không dám để cho điện hạ thất vọng, cùng người kia liều chết huyết chiến, giành lại Long Nha thảo, chỉ là bị trọng thương, sợ đem Long Nha thảo mất đi, bởi vậy ẩn nấp một chỗ thể tốt lên sau mới dám trở về, làm trễn mại điện hạ dùng Long Nha Thảo, mời điện hạ giáng tội. Hộp ngọc ba mở ra, một gốc toàn thân trắng bạch, phiến la giữ tợn như từng khỏa răng động vật hóa thạch linh dược thiên thân, linh khí mười phần, phát ra chi chi mại răng âm thanh, rất là làm người ta sợ hãi. Thấp nhân hoàng tử nhìn thấy cổ này lại là mặt lộ vẻ vui mừng, đem nó thu hồi. Lại nghe Phương Kha thành thành thật thật nhận lầm, liền khoát tay áo, nói: "Nghệ tình ngươi mang về Long Nha Thảo phân thượng, lần này liền tha cho ngươi một lần, đến bên cạnh ta, xưng phong chết, về sau ngươi thay nó nhận ba đội trách." Phương Kha lập tức vẻ mặt vui mừng, là đã tạo điện hạ. Nó vừa sải bước ra, đi vào thấp nhân hoàng tử sau lưng rất gần vị trí. Bên cạnh một đội sáu cái võ thần, vội vàng lui lại một bước, tránh ra cái thứ nhất vị trí, tối đầu truyền âm chúc mừng. Phương Kha thản nhiên khẽ bước cảm, mang trên mặt vui mừng, trong mắt lại là mười phần bình tĩnh. Đây là hắn đã sơm kế hoạch tốt lý dò thoát. Hắn theo sừng càng trong trí nhớ biết được, độc giác tộc người lùn, mười phần nữa thích long nha thảo một loại linh dược. Bởi vì loại này linh dược có một cái vô cùng trọng yếu tác dụng, cũng không phải là luyện dược, mà là gen luyện bộ tộc này độc giác. Độc giác càng cứng rắn, càng thô, càng sáng. Ở trong tộc liền càng được hơn nên, càng có mặt mũi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này chiến đấu, ba đội nguyên bản đội trưởng xưng phong thế mà chết, nhường Phương Kha lấy không đội trưởng chức vụ, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, coi như không có Long Nha Thảo, Phương Kha cũng là có hy vọng đạt được chức vụ này. Dù sao, độc giác hoàng tử bên người võ thần thị vệ mặc dù không ít, hết thảy 10 đội 70, 80 người, nhưng trong đó độc giác giai nhân tộc cũng chỉ có khoảng 20 người. Mà các 50, 60 người thì là đến từ mấy ngàn tên mấy cái tiểu tộc. Đông tộc vốn là có trời sinh tín nhiệm cùng thân phận, ngươi trở về cũng là rất khéo. Thấp nhân hoàng tử phân phó chiến truyền lần nữa tiến lên, nếu là muộn nửa ngày, ngươi liền phải chứng minh trở lại trong tộc, không cách nào cùng bản hoàng tử đi tham dự lần này đại cơ duyên. Nó tâm tình rất tốt. Một cái là bởi vì Phương Kha mang về Long Nha thảo, cái này cực phẩm linh dược rất không tệ, chính mình độc giác lại có thể xuất khí ba phần. Một cái khác thì là, một tháng này ở giữa, vạn tộc bảng lần nữa đổi mới. 10 vị trí đầu lớn chi tranh còn chưa hả mãn, nhưng 20 lớn thánh tộc vị cuối cùng, vạn tộc bảng người thứ 30, lại là đã đổi danh tự. Độc giác tộc người lùn, đã chính thức đổi tên là Độc giác người lùn thánh tộc. Kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Tộc người lùn đã chính thức trở thành vạn giới thánh tộc. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, liền đoán được nó nói tới đại cơ duyên. "Điện hạ, mục đích của chúng ta chuyến này không phải là kia thí thần chiến trường." "Ngươi cũng là thông minh." Thấp nhân hoàng tử mang trên mặt nụ cười, "Thí thần chiến trường, thành hoàng con đường. Vô số năm truyền thuyết lại xuất hiện, lần này ta cũng có thành hoàng cơ hội." Phương Kha chỉ nghe đế tử sư Tôn nói, "Thí thần trên chiến trường sẽ có chân thần tư quan, nhưng lại không biết cái này nửa câu sau, thế mà cũng đồng ứng với cái gì?" "Thành hoàng, thật sự có cơ hội sao?" "Đương nhiên." Các tân nhân hoàng mục nhỏ bên trong mang theo vài phần nóng bỏng. Thí thần chiến trường là 10 vị trí đầu lớn chi tranh, lần này là Thiên thần tộc cùng Phong thần hoàng tộc mà hiện, nhưng trừ thiên vạn giới tất cả mọi người có thể tham dự. Trên chiến trường thí thần dạ, đi đến cuối cùng chi địa, có thể đến đến thành hoàng cơ duyên. Cổ lao trong truyền thuyết, vạn giới tất cả hoàng giả, cơ hội đều ở trên con đường này sinh ra. Thanh hoàng con đường rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, vạn giới cũng rất nhiều năm không có sinh ra chân chính hoàng giả, lần này, sợ rằng sẽ xuất hiện một vị chân chính hoàng giả. Phương Kha có chút hít thở. Một trận chiến này sẽ có hoàng giả sinh ra. Chiến truyền vượt qua vô tận chi địa, sau đó tại nơi nào đó phá vỡ không gian, tiến vào trong hư không. Nguyên bản Hắc Cám băng lãnh hư không, Phương Kha sau khi đi vào, lại thấy được ánh sáng. Hơn nữa cũng không phải là lóe lên một cái rồi biến mất quang, là chân chính, liên tục không ngừng ánh sáng. Mặc dù quang mang kia có chút tối nhạt, lại thật chiếu sáng Hắc Cám vô số năm đất hư không. Ở nơi đó, Phương Kha thấy được một sáng, là trước kia tại Tam Đại Chí Tôn Liên Thủ chiếu rọi bên trong thấy qua cảnh tượng. Hoàn toàn ngông lung thần bí chi địa một góc, mang theo hỗn độn quầng mang, tại vô tận đồng vũ lăn lộn bên trong, lộ ra một đầu tử huyết sắc phiến đá xếp thành đường nhỏ. Đường nhỏ hỗn lộn bận rộn, rất nhanh biến mất tại trong sương mù dày đặc, không nhìn thấy cuối cùng. Đi thôi." Thấp nhân hoàng tử có chút hít thở. Nhập chiến trường. Lần này, ta tất nhiên thành hoàng trở về. Chương 274: Thí thần cổ điện. Thần buộc. Trận chiến mãnh mạn, chương 274: Thí thần cổ điện. Thần buộc. Trận chiến mãnh mạn. Hỗn lộn đường nhỏ xâm nhập lãnh vụ. Nhiên chỉ có một người rộng đường. Nhưng vài trăm mét trên chiến tuyến đi, cũng vẫn như cũ rất rộng rãi, bốn phía lãnh vụ hỗn độn, chỉ có phía trước đường nhỏ hỗn lộn. Trên chiến thuyền, đám người tất cả đều mặc giáp chất duyện. Tinh thần lực bao phủ tứ phương, tràn đầy cảnh giác. Trong 2 tháng này, vạn tộc võ giả tiến vào thí thần cổ địa, các loại có quan hệ cổ địa tin tức cũng giao nhau tràn ra. Cổ địa hết thảy có 4 con đường, chỉ có đánh xuyên qua cái này 4 con đường mới có thể tiến vào chân chính thí thần chiến trường, thí thần chi chiến hậu, sắp mở ra cuối cùng chi địa. Đến lúc đó, Thiên Quyến Dương Lâm, Hoàng tộc thay đổi, thành hoàng cơ duyên hiện thế. Nghe nói, thứ nhất hoàng tộc điện hạ đã đánh xuyên qua một con đường, đang lâm chiến trường chân chính. Thấp nhân hoàng tử tiếng nói âm yếu đất. Thứ nhất hoàng tộc, tộc chi danh chính là thứ nhất. Bộ tộc này hoàng tử cũng là chư thiên vạn giới cùng cảnh thứ nhất tiên tiêu. Vô số năm qua, có lẽ có thiên tiêu cùng thứ nhất hoàng tộc hoàng tử cân sức ngang tài, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tại cùng cảnh đã đánh bại thứ nhất hoàng tử. Kim Đường hoàng tộc hoàng tử Đường Thập Thất, thứ 17 chi danh, liền tới từ nải một đời thứ nhất hoàng tử. Năm đó, Đường Thập Thất vừa vào chiến trường, nói tiên tộc hoàng tử chưa xuất thế, phệ thân hoàng tộc hoàng tử cũng không biết đi hướng, Đường Thập Thất quét ngang cái khắc tộc hoàng tử, không đâu định nổi, cho mình đặt tên Đường Mộ Đao. Ý là, vạn tộc thiên tiêu không ai cản nổi nó một đao. Thẳng đến nó gặp thứ nhất hoàng tử. Đường Thập Thất tiến lên khiêu chiến. Liên Trạm 17 đao, bị thứ nhất hoàng tử tùy tiện phá vỡ. Thứ nhất hoàng tử Lãnh Yên rời đi, đường thập thất đổi tên. Mà khi đó, thứ nhất hoàng tử so đường thập thất còn thấp một cái tiểu cảnh giới. Bây giờ, thứ nhất hoàng tử tu vi viễn siêu đường thập thất, nửa bước thành đạo, dáng Lâm Thí thần trên trường, đánh xuyên qua một đầu cổ lộ, danh chuyển tứ phương. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thí thần cổ địa bốn con đường có thể không dễ dàng như vậy. Cổ lộ trên, có thần bộ trấn thủ. Những ngày thần bộ đều là vô số năm trước dáng Lâm cổ địa những cái kia vạn tộc sinh linh, bị thần minh ý chí nô dịch, lưu tại cổ địa trong. Vô số năm qua, ở bộ tại cổ địa bên trong, đạt được lực lượng vô danh tẩy lễ, biến so năm đó còn kinh khủng hơn. Có thể đánh xuyên qua một đầu cổ lộ, có thể nói vị kia thứ nhất hoàn tử, thật có quét ngang cùng thế hệ chi uy. Trong lòng của hắn trong lúc suy tư, chiến thuyền đã lái ra mê vụ đường nhỏ, dáng lâm tại một mảnh đỏ sẫm giữa thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa kia sáng mà tối, huyết sắc lung lung, phía sau là hắc cám rộng lớn hư không, lúc đến đường nhỏ đã không thấy được. Phía trước là một mảnh hồ lớn, âm ầm sóng dậy, hắc thủy bốc lên, bốc hơi sương trắng. Dựa theo truyền tới tin tức, Trong hồ có thần bộ tộc đàn sinh tồn, là vô số đời trước đó di tộc, thiếu chủ cẩn thận. Hộ đạo đại năng tôn giả mở miệng. Hắn tuy là võ tôn đại năng, nhưng ở loại địa phương này cũng không dám tùy tiện ra tay. Ai cũng không biết trong hồ có hay không cấp độ đại năng thần bộ tồn tại. Nếu có, bọn chúng chỉ sợ tất cả đều phải ở lại chỗ này. Điên tâm chính là, thấp nhân hoàng tử khí máu chấn động, chiếu rọi hư không, kích phát lực lượng của mình, đem chính mình lạc ấn giữ lại giữa phiến thiên địa này. Thí thần chiến trường, là liều mạng địa phương, cũng là tạo hóa chi địa. Thấp nhân hoàng mục nhỏ quang đạo qua bên cạnh một đám hộ vệ. Các ngươi nếu là nguyện ý tranh một chuyến mệnh, liền đem chính mình lặc cớn lưu lại, từ nơi này đi theo ta hướng phía trước đánh. Bất luận chiến ở đâu, đều là một trận tạo hóa. Độc ta vừa đăng lâm thánh vị, cần nhân tài. Nếu là không muốn tranh, không dám tranh, vậy thì không cần đối với chỗ này thần bộ ra tay, chỉ vì ta hộ đạo liền có thể, thần bộ cũng sẽ không giết các ngươi. Đây là thi thần chiến trường quy tắc. Lưu lại là cớn, đại biểu cho muốn tranh đoạt tạo hóa, phiến thiên địa này sẽ ghi chép chiến tích của ngươi, nếu là có thể giết tiến cuối cùng chi địa, có cơ hội lấy được trung cực tạo hóa. Nhưng nếu là không tranh, chỉ làm người hộ đạo Chiến trường thần bộ sẽ không đem ngươi xem như mục tiêu, nhưng ngươi cũng không thể đối đối thần bộ ra tay, chỉ có thể đối giống nhau tranh đạo người ra tay. Nếu là vi phạm quy củ, tự nhiên có cường đại thần bộ tìm tới ngươi, đưa ngươi xả chết. Tục truyện. Trên phiến chiến trường này, nắm giữ thế nhân, chí tôn loại cảnh giới này thần bộ. Thấp nhân hoàng tử thoại âm rơi xuống, bảy tám chục tên hộ vệ bên trong, có vượt qua một nửa người kích phát khí huyết, là gần tiên địa. Phương Kha cũng đi theo lưu lại chứng minh là ẩn. Điện hạ hắn trầm giọng nói, ta lưu lại là ẩn, cũng không phải là vì mình tranh tạo hóa, mà là hy vọng có thể tại ngài cần thời điểm, là ngài ngăn lại thần bộ dù là chỉ có thể ngăn lại một kích. Đương nhiên, ta càng hy vọng ngài không cần dùng đến ta." Thấp nhân hoàng tử nghe vậy vẻ mặt cảm động. "Tốt." Nó lớn tiếng nói, "Sương Cang, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đến bên cạnh ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ra thí thần chiến trường. Nếu ta phong hoàng, tương lai ngươi hẳn là dưới trướng của ta thứ nhất đại tướng." Đây là cực phẩm phòng ngự linh binh, đủ để ngăn chặn đại năng mấy lần, cầm bảo mệnh." Thấp nhân hoàng tử độc giác quang mang sáng lạ, hiển nhiên là bị lời của Phương Kha cảm động tới. Phương Kha tiếp nhận cái này đèn nhánh mai dũ như thế cực phẩm phòng ngự linh binh, mang trên mặt cảm động, đi vào đến nhân hoàng tử bên cạnh. Điện hạ xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài." Độc giác tộc người lùn một đám hộ vệ nhìn xem Vương Kha, trong mắt tràn đầy rung động. Còn có thể dạng này, gia hỏa này, lúc nào thời điểm không biết xấu hổ như vậy. Đây là thủ đoạn gì? Đông Đạo Võ Thần thị vệ tất cả đều động động, có mấy cái giống như ngộ tới thứ gì, liên tiếp kích phát khí huyết, lưu lại là gấn. Muốn nói chút gì, nhưng lại không có học được Phương Kha kia một bộ, dừng hai hơi, chỉ có thể nói, ta cũng giống vậy." Thấp nhân hoàng tử ngăn trở những người khác tiếp tục mô phỏng. Không có cái nào. Nó bên người đứng không được. Mặt khác, quá nhiều người, thần buộc đối thủ cũng nhiều. Nó không nhất định có thể ngăn cản nhiều như vậy đối thủ. Chiến thuyền hướng về phía trước, tiến vào hồ lớn trên không. Đen kịt nước hồ lập tức bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, dường như phía dưới có cái gì quái vật khổng lồ muốn hiện thân như thế. Thấp nhân hoàng tử cùng Phương Kha chờ lưu lại là tấn thị vệ, bay ra chiến thuyền, quan sát phía dưới. Bọn chúng tất cả đều vận dụng linh mắt thần thông, nhưng hắc thủy ngăn cản ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy có to lớn bóng ma ngay tại tới gần. Tới. Thấp nhân hoàng tử một tiếng quát khẽ. "Ven!" Phía dưới mặt hồ nổ tung, to lớn sóng nước vọt lên cao mấy trăm thước, dường như trụ trời đồng dạng. Cuồn bạo trong hơi nước, một đầu có ít nhất 10m, hiện đầy đen nhánh lưng giáp, cái đuôi quét ngang mà đến. Lực lượng kinh khủng đem sóng nước trực tiếp chặt đứt, trong nháy mắt đi vào trước mặt mọi người. Đến hay lắm. Thấp nhân hoàng tử quá khẽ, mi tâm độc giác lập loẹ phát sáng, bao phủ toàn thân. Nó một quyền quét ngang. Ầm ầm. Chói hai tiếng nổ bên trong. To lớn cái đuôi bị chặn, một nắm đấm đưa nó con đường phía trước phong kín, để nó mãnh liệt rút kích trong nháy mắt đình chỉ, sau đó cự lực bắn ngược. Cái đuôi bắn ra, từng đạo to lớn vảy màu đen bạo tạc. Đọ sầm vậy ra, rơi vào trong nước, hình thành huyết sắc thác nước, ầm vang rời lập. Giống Dường như long ngâm đồng dạng gầm thét vang lên trong hồ nước thần bộp rốt cục hiến thân. Phương Kha tối đầu nhìn lại. Trên mặt hồ, thân rải có ít nhất 200m hung ngạc bay lên không, đầu giữ trợn, nhìn thế mà cùng giao long đầu lâu có một phần gần. Chu to cái đuôi bên trên, xuất hiện một cái lỗ máu, lờ mờ có thể thấy được mạch cốt. Đầu này khí tức bằng bạc, cùng là võ thần cảnh hung ngạc, một lần va chạm, thế mà liền bị thế lớn. Thấp nhân hoàng tử rất mạnh. Siêu. Hung ngạc lần nữa đánh giết, trên thân khí huyết cuồng bạo vô cùng, sát khí vô cùng kinh người, quanh thân năng lượng màu đỏ ngầm mạnh, thậm chí ngưng tụ thành giáp màu đỏ ngòm, bọc tại hung ngạc trên thân. Cắn một cái hạ, trời đều muốn bị kéo xuống đến. Thấp nhân hoàng tử màu bạc độc giác quang mang càng phát ra sắc lạnh, chảy xuôi xuống tới ngân quang, giống nhau hóa thành chiến giáp bao phủ toàn thân, trong tay còn giá hiện hai thanh long truy. Ầm ầm. Song truy rơi đập, ngân quang nổ tung, tựa như huyết sắc lôi đình đánh xuống. Thấp nhân hoàng tử cùng hung ngạc đại chiến. Hoàng tử cấp thiên tiêu thuộc về cùng cảnh vô địch cường giả. Hung ngạc mặc dù cực mạnh, nhất là trên thân kia áo giáp màu đỏ ngọn, kiên cố vô cùng, nhưng ở thấp nhân hoàng tử cường đại đạn lệnh góc hạ, vẫn như cũng bị phá ra. Long lâm đồng dạng thanh âm gầm thét. Vỡ vụt lên phiến nhuộm máu rơi xuống. Huyết nhục nhuộm đỏ màu đen mặt hồ. Tái nhận hung ngạc xương cuối cùng nỡ nát, trận đấu kết thúc. Thấp nhân hoàng tử đẫm máu mà về, sâu hít sâu vài khẩu khí, liền khôi phục như thường. Nó đảo qua đứng ở một bên xem trò vui một đám thị vệ, trong lòng hiện hiện cảm giác khát thượng. Cái này hung ngạc mục tiêu là tất cả thí thân giả, thế nào cuối cùng đánh nhau chính là chính nó. Bọn chúng là thị vệ của ta, hay ta là thị vệ của bọn nó? Điện hạ chiến lực vô song, Phương Kha lớn tiếng khen ngợi thấp nhân hoàng tử dũng mãnh, khen hắn lấy một bậc trăm, quét ngang chư thiên, không bao lâu liền có thể đánh xuyên qua đầu này cổ lộ. Thấp nhân hoàng tử nghe thoải mái, trong lòng cũng có tạm thời quên hết kia vẻ không thích. Trên mặt hiện hiện nụ cười, đi theo một bên những hộ vệ khác, nhao nhao ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng gọi thẳng học được. Đám người lần nữa leo lên trên thuyền, tiếp tục hướng phía trước. Sau đó không lâu, trong hồ lại có sinh linh mạnh mẽ hiện thân. Lần này là một đám người cá giống như sinh linh, trên người có vài cá, trong miệng có mang, nhìn có chút giống mang mặt tộc, nhưng so mang mặt tộc càng tiếp cận cá thủ. Cổ thần tạo hóa thiên địa, là vạn vật chi chủ, thí thần giả chết. Một đám ngư nhân ánh mắt sắc hồng, trên thân khí huyết bành trướng, tay cầm đao xuyên trời linh binh giơ đi lên. Thoạt nhìn như là nguyên thủy dã nhân, nhưng cả đám đều thập phần cường đại. Tất cả đều là võ thần cấp chiến lực. Lần này, ngoại trừ thấp nhân hoàng tử bên ngoài, cái khác thị vệ cũng phải xuất thủ. Đại chiến một phát. Phương Kha đi theo thấp nhân hoàng tử bên cạnh, vận dụng sừng càng lực lượng, cùng một cái ngư nhân đại chiến. Ngư nhân rất mạnh, nhưng đối với Phương Kha mà nói không gì hơn cái này, hắn ứng đối trong dòng, một bên động thủ vừa quan sát. Đây là sớm tại Chư Tiên vạn giới diện tuyệt chủng tộc. Bây giờ Chư Tiên vạn tộc bên trong đã không có loại sinh linh này, nhưng có cùng chúng nó tương tự tồn tại. Như Ma mang ma tộc, thủy linh tộc đều có bộ tộc này nào đó chút là thủ. Nhưng rất rõ ràng, theo tộc đan thiên phú mà nói, mang mặt tộc thủy linh tộc trợ, so với người ngư tộc tiến hóa càng cao cấp hơn, thiên phú cao hơn. Những người cá này chiến lực tuy mạnh, nhưng Vương Kha có thể nhìn ra, lực lượng của bọn chúng cũng không phải là đến từ thiên phú, thần thông, mà là có rất lớn một bộ phận đến từ thân thể. Bị nơi này đặc thù hoàn cảnh cải tạo sau lực lượng sao? Vương Kha ánh mắt chớp lên. Loại lực lượng này, tựa hồ chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Đây chính là thần đạo. Hắn một bên động thủ, vừa quan sát những người khác như tộc, cùng mảnh này đặc thù chiến trường. Cơ hồ tất cả đều có giống nhau lực lượng. Vương Kha rất nhanh liền phát hiện đặc điểm. Cùng trước đó hung hãn như thế, Nhân ngư tộc nục thân, khí huyết rõ ràng so cùng cảnh dị tộc căn mạnh, cơ hồ không thể so với nục thân tiên phú cường đại độc giác tộc người lùn hiếu. Loại lực lượng này đến từ chỗ nào? Phương Kha nhìn về phía phía dưới hồ nước, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhưng cuối cùng, hắn cũng không có tùy tiện hành động. Thần vực nơi tụ tập, con đường tiếp theo bên trên còn có, không nhất thời vội vã. Trong hồ vẫn là quá nguy hiểm, ai cũng không biết bên trong là không phải có cường đại hơn thần vực. Chết. Một thanh nhọn truy bỗng nhiên đem Phương Kha đối thủ đầu đánh nổ, Phương Kha lập tức dừng tay. Đa tạ điện hạ. Thấp nhân hoàng tử gia hiệu Phương Kha đuổi theo. Sau đó tiếp lấy thẳng hướng cái khác đối thủ. Mấy ngày sau, bọn hắn một nhóm cuối cùng từ trong hồ lớn dẫ ra. Lưu lại lại gần 50 người, có 10 cái chìm vào trong hồ, Phương Kha cũng là bị Thấp Nhân Hoàng tử bảo hộ rất tốt. Đương nhiên, hắn cũng nhiều lần ra tay, biểu hiện ra so sừng càng nguyên bản mạnh hơn một chút lực lượng. Sừng càng trước đó thiên phú, chỉ có thể coi là cùng cảnh thiên kiêu, cùng thánh tử cấp còn có một chút khoảng cách. Bây giờ, tại Thấp Nhân Hoàng tử xem ra, sừng càng tiến bộ rất lớn, khoảng cách thánh tử cấp thiên kiêu đã không xa, tương lai rất đáng được bồi dưỡng, bởi vậy đối với hắn rất chiếu cố. Giờ đi hồ lớn phạm vi phía trước có liên miên dãy núi từng đạo chắn con đường phía trước, dãy núi phải bưng một tòa hùng thành cao ngất, đen nhánh tường thành trình viên hình, cả tòa thành dường như một tòa đại uyên, thành này cũng bởi vì tên này là Thái Nguyên thành. Dãy núi trái bưng cũng có thành trì, nhưng cũng không lớn, thuộc về trên đường nhỏ thành nhỏ. Những này thành trì là cổ lộ trên trọng yếu các điểm. Theo ban đầu chi địa bắt đầu, dọc theo cổ lộ trên nguyên một đám các điểm đánh tới, mỗi tiến vào một tòa thành trì đều có thể đạt được một loại rèn luyện lực lượng. Loại lực lượng này sẽ tăng lên nhục thân nội tình, đối với tu hành có cực đại chỗ tốt. Đương nhiên, thành lớn chỗ tốt nhiều. Nhưng đánh vào đi đây không dễ dàng. Bất quá, thấp nhân hoàng tử thân làm thánh tộc hoàng tử điện hạ, tự nhiên muốn đi Thái Nguyên thành. Chiến tuyến vượt qua, đến trấn núi. Thái Nguyên không cách nào bay qua, nhập khẩu ở trên núi, nhất định phải một đường đánh tới. Trong núi có thần bộ ở lại, bộ tộc này tên là Uyên nô. Vỡ vụn áo bảo đen bao phủ xuống, mười mấy tên Uyên nô nhân thân, từ trên núi tựa như ứ ảnh đồng dạng cấp tốc dáng lâm, tiếp cận bay lên không đánh giết, thi triển ra vô cùng huyền diệu sát chiêu. Xuy. Phản phất là thiên đao vạch phá thước cùng, quang mang lóe lên liền biến mất, phương kha trước mắt một thanh màu đen kiếm đã tới gần cổ họng của nó. Nếu là sừng tăng tại chỉ là một kiếm này liền tuyệt đối phải bị trọng thương. Nhưng cái này Viên Nô no bây giờ đối thủ là Phương Kha. Hắn phản ứng cực nhanh, mi tâm độc rắc sáng lên sắc hồng quạ mang, có đạo văn hiện hiện trên đó, mơ hồ trong đó dường như có hoàng ảnh hiện lên. Ken, Min Cân treo sợi tóc ở giữa, độc rắc bên trong ánh sáng màu đỏ bắn ra, đem một kiếm này ngăn lại. Sau một khắc, Phương Kha nghe được bên cạnh tập nhân hoàng tử tiếng giống giận dữ, cùng kiếm phá vỡ huyết nục thanh âm, cùng tiếng rên dị tiếng kêu thảm thiết. Tinh thần lực đảo qua, Phương Kha trong nháy mắt nhìn thấy, mấy chụp thị vệ bên trong, có 6 người bị một kiếm đứt cổ, trực tiếp chém rụng đầu lâu, kiếm ý ma diệt thân thể thậm chí mong muốn chém dụng bọn chúng trong đầu tinh thần lực. Tr้อย hai tinh thần hét lên nộ tung, sáu người nhao nhao phản kích, nhưng vẫn là có hai cái bị triệt để gật bỏ. Mà khác bốn cái thì là tích huyết trung sinh, tái tạo thân thể, vẻ mặt nghĩ mà sợ sống tiếp được. Ma quy tộc, thấp nhân hoàng tử gầm nhẹ, các ngươi muốn chết. Mười cái uyên nô bỗng nhiên phát ra a a tiếng cười lạnh, sau đó nhún người nhảy lên, dưới chân liền chút mấy bước, liền biến mất ở trong núi. Tràn đầy chào phúng thanh âm yếu ớt truyền đến. Xưng Hưu, kế tiếp mới là uyên nô đi săn. Thật tốt hưởng thụ. Phương Kha ngạc nhiên ở giữa nhìn thấy phía trước ngọn núi bên trong, nguyên một đám cùng lúc trước cách An Mặc Cơ hồ không 2 nguyên nô theo ngọn núi bên trong đi ra ngoài chương 275, Thái Nguyên thành tạo hóa. Đột phá cơ hội, chương 275, Thái Nguyên thành tạo hóa. Đột phá cơ hội. Vừa rồi những cái kia không phải nguyên ô. Phương Kha trong mắt lóe lên tinh hãi, là ma quyên tộc. Thứ 33. Không, hiện tại hẳn là thứ 12 đại cường tộc. Khoảng cách thánh tộc Liệt kê chỉ kém một cái thứ tự, đồng thời cùng thứ 31 tên trảo vậy tộc không kém nhiều, lần này Mai phục ra tay, xem ra mục tiêu trực chỉ thánh tộc chi vị. Bất quá cái này cũng bình thường. Độc giác tộc người lùn leo lên thánh vị, còn nhiều hơn thua Lộ Thiên thần tộc cùng Dực thần tộc một trận chiến, trực tiếp đem Dực thần tộc đánh ra thánh tộc liệt kê. Nhược phi như thế, độc giác tộc người lùn cũng không biện pháp xếp tới vị trí thứ 30. Bất quá, bởi vì dạng này leo lên thánh tộc liệt kê, độc giác tộc người lùn ngành thực lực, còn không cách nào xứng đôi nó địa vị, cũng không có cùng cái khác tộc đàn ngân kéo ra khá lớn chiến lệnh. Mấu chốt nhất chính là, độc giác tộc người lùn không có chân chính chí tôn. Cấp chí tôn chiến lực, tộc người lùn có, nhưng cái khác cường tộc cũng có. Nhưng chỉ có xuất hiện chân chính chí tôn sinh linh, độc giác tộc người lùn mới có chân chính thánh tộc địa vị. Đây là cấp chí tôn chiến lực không cách nào bù đắp, mà chỉ cần độc giác tộc người lùn tại thánh tộc chi vị bên trên, kiên trì tới trăm năm tộc chiến kết thúc, đến lúc đó, thiên địa chiếu cố giáng lâm, độc giác tộc người lùn chắc chắn sinh ra chân chính chí tôn. Đến lúc đó, độc giác tộc người lùn đem chân chính ngồi vững vàng thành tộc chi vị, đồng thời dựa vào chí tôn sinh linh, ổn hóa thánh tộc chi vị vô số năm. Mà cái này, hiển nhiên không phải tới gần 30 tên những này cường tộc muốn nhìn đến. Cho nên, Ma Nguyên tộc ra tay, mặc dù ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Bất quá, Dương Vương Kha không nghĩ tới chính là Ma Nguyên tộc cùng những này huyên nô, lại là đồng tộc. Thấp nhân hoàng tử Sừng Hưu Mi tâm độc rắc sáng chói mắt, hiển nhiên nó đối loại sự tình này cũng có chút khó có thể tin. Hộ đạo đại nam nói: "Thí thần chiến trường tối thiểu có vạn năm trở lên không có hiện thế, những này duyên nô rất có thể chính là vạn năm trước mà quên tộc, bộ tộc này truyền thừa xác thực xa xưa. Chư thiên vạn tộc bên trong, vạn năm thời gian, ngoại trừ 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc cùng 30 lớn thánh tộc, vẫn như cũ bị nghệ thiên hạ bên ngoài, liền xem như 30 tên bên ngoài cường tộc, đều đổi rất nhiều. Tân nhiệm thánh tộc, độc giác tộc người lùn, chính là gần vạn năm ở giữa cột thời. Oen, Sừng Hưu đã xuất thủ, kim sắc độc giác quang mang bao phủ xuống." Song truy điển hóa, nó xông ra cùng kia theo ngọn núi bên trong ngưng tụ ra nguyên nô giết tới cùng một chỗ. To lớn tiếng nổ vang chấn động. Nhưng áo bào đen khoác thân nguyên nô, thần thông vô cùng quỷ dị, quanh thân sóng đen dập dờn, trực tiếp đem truy bạc cự lực triệt tiêu. Đồng thời, một đám nguyên nô còn hướng lấy đám người Phương Kha giết tới đây. Đám người nhao nhao ra tay. Phương Kha mi tâm độc giác cũng đang tỏa ra qua màn, bao phủ quanh thân sau, nó lấy ra một thanh linh đao, thi triển độc giác tộc người lùn bên trong trọng đao. Thượng phẩm cấp bậc linh binh khoát đao, trọng lượng vượt qua ngàn cân, khí tức băng minh dữ dằn, chém ra lúc động tĩnh phi thường lớn. Một cái nguyên nô trực tiếp lấy tay chào đón trong tay hiện hiện đen kịt một màu vực sâu, trọng đao rơi xuống, Phương Kha rõ ràng cảm giác được, chính mình giống như bộ tớn sền sệt trong nước như thế, trọng đao thế mà bị cắt lại. Một bên khác, cái khác bọn thị vệ cũng bị tình huống giống nhau. Nhất là mới vừa rồi bị Ma quên tộc Ngụy Trang Nguyên nô tập kích thủ thương thị vệ, bị Ngụy nô tùy tiện ngăn lại công kích sau, thế mà trực tiếp bị trong tay vực sâu thôn phệ. Không có một tia tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thật quỷ dị thần thông. Đại năng người hộ đạo ánh mắt nghiêm nghị, Ma quên tộc cũng không có loại này quỷ dị trong tay lại yên. Cái này thần thông quá vô địch, thậm chí liền Sừng Hưu trọng truy trong lúc nhất thời đều không thể kiển công. Bất quá, Sư Hưu song truy lực lượng phi thường cùng bố, Viên Nô mặc dù mượn nhờ thần thông không ngừng ngăn trở, nhưng vẫn tại không ngừng lui lại, đồng thời trong tay Hắc Uyên đang không ngừng run lên giãy. Rất hiển nhiên, cái này Hắc Uyên mặc dù có thể chống cự công kích, nhưng là có hạn mức cao nhất. Sư Hưu có thể phá vỡ cái này thần thông. Phương Kha thấy cảnh này, lập tức liền không đợi, không còn thi triển trọng đao gồm phí sức lực, mà là thúc dục Sư Hưu cho hắn cực phẩm phòng ngự linh binh. Sau một khắc, đen nhánh mai rùa đồng dạng phòng ngự chiếu rọi, đem Phương Kha bốn phương tám hướng tất cả đều bao phủ ở bên trong, hình thành biển kiến mai rùa như thế phòng ngự. Hắc Uyên đụng vào Mai rùa bên trên, Mai rùa run nhẹ nhẹ, lại không có mảy may bị phá ra dấu hiệu. Trong Mai rùa, thấy cảnh này Phương Kha lập tức tiến lòng. Dù sao cũng là cực phẩm phòng ngự linh binh, có thể ngăn cản đại năng chí lực, võ thân liền xem như có thể phá vỡ, đoán chừng thời gian cũng muốn lấy năm qua tính toán. Trong lòng của hắn tự nói, không tiếp tục để ý trước người tiếp tục công kích Uyên nô, mà là nhìn về phía sừng hưu nơi đó. Sừng hưu liền cùng điên dại như thế, song chùy liên tiếp không ngừng đập tầm ẩm rơi, lực lượng cường đại nhường trong tay đối thủ Hắc Uyên run rẩy càng phát ra kịch liệt. Rốt cuộc, lần này Sừng Hưu xong truy rơi đập, Hắc Yên Quân lên bần bật, sau đó ầm vang nổ tung. Xuyên thấu Hắc Yên xong truy trùng điệp đập vào yên nô trên tay, nhất thời khô mục bản tay nổ tung, sau đó trọng truy tiếp tục rơi đập, trực tiếp đem cái này yên nô đánh nổ. Tứ tán thi thể, thể nội tất cả đều khô cạn, không có chút nào huyết sắc, mà là chảy xuôi tựa như đêm tối đồng dạng lởm vụn. Xử lý một đầu yên nô Sừng Hưu quay ngợi, nhìn về phía mình bọn thị vệ, lại có mấy người đã chết. Hơn 50 muốn cùng một chỗ trùng sát thị vệ, bây giờ chỉ còn 30 người. Nó trong lòng khẽ thở dài một hơi, vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy một bên Tối đen như mực mai rùa đang không nhúc nhích tí nào sát bên đánh. Hắc gia binh. Sư Hưu tự nhiên nhận ra được cái này chính mình từng dùng qua cực phẩm linh binh. Gia hỏa này cũng là thông minh. Nhìn thấy Phương Kha không chết, Sư Hưu trong mắt lóe lên vẻ tươi cười. Rất hiền nhiên. Đống Yên biết nói chuyện dừng càng cho nó lưu lại ấn tượng cắt sâu. Trước đời a. Sư Hưu không có lập tức cứu Phương Kha, mà là nhào về phía các thị vệ bên cạnh, song truy trong tay biến mất, một thanh bén nhọn vô cùng linh kiếm xuất hiện. Phá. Nó khẽ quát một tiếng, trong tay linh kiếm giơ lên chém xuống, trong chốc lát bộc phát ra sắc bén vô cùng hàn quang. Giờ phút này, tia kiếm quang thậm chí dung chuyện không gian, sẽ hư không ra một cái khe, vỡ vụn hư không. Đây là đại năng chi lực. Thấy cảnh này Võ Thần thị vệ hít một hơi lãnh khí. Chúc mừng điện hạ kiếm nát hư không, dùng võ thần chi thân, có thể lớn hơn võ tôn có thể, chiến lực điên thiên. Nóng bỏng thanh âm theo mai rùa bên trong truyền ra, sợ ngây người góc chân hưu hỗ trợ võ thần. Khá lắm, loại này thế cục hạ đều muốn nâng. Người cũng quá trung thành. Nó trong lòng đang mắng lấy, lại nghe được sừng càng thanh âm lần nữa truyền đến. Người tên kia, vì cái gì ở một bên nhìn xem, còn không giúp điện hạ ra tay? Tiệu cửu trách phê bình thanh âm. Một nháy mắt thậm chí nhường vị này võ thần tưởng tượng rằng đại năng mở miệng, theo bản năng liền xuất thủ. Hai người hợp lực, nhất là Sừng Hưu đổi uy lực có thể so với đại năng kiếm pháp, chân chính cho thấy hoàng tử cấp thiên kiêu cường đại. Một kiếm phía dưới, kia đại huyên trong nháy mắt vỡ vụn, ngay tiếp theo cái kia viên nô, vị tại Trô Xé Z. Đây mới thật sự là hoàng tử cấp thiên kiêu chiến lực. Trước đó trọng truy, bất quá là Sừng Hưu tại nếm thử, chính mình có thể hay không lấy thuần túy lực lượng phá vỡ đối thủ đại huyên. Cũng là tại nếm thử, đối thủ này quỷ dị thần thông cực hạn chịu đựng, nhìn cũng không có đối phó. Mà quyết độc. Sừng Hưu trong mắt hàn ý hiện lên. Cầm trong tay linh kiếm, xuất hiện lần nữa tại một người thị vệ bên cạnh. Cái này thị vệ cũng tại đè ép một cái nguyên nô đánh. Sừng Hưu lên sau, hai người liên thủ, rất nhanh liền đem một cái nguyên nô chém giết. Ngoại trừ sừng Hưu bên ngoài, có mấy cái chiến lực cực mạnh thị vệ, cũng rốt cục xé mở hắc nguyên lực lượng, đem nguyên nô chấm giết, sau đó theo thứ tự quét ngang tất cả nguyên nô. Trận đấu kết thúc. Phương Kha theo Mai Dụ bên trong rời đi, không ngừng mà thổi phòng lấy sừng Hưu. Sừng Hưu trên mặt thận trọng nụ cười, nhưng nhìn về phía Phương Kha trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ, rõ ràng là đang nói nhiều khhen điểm, đừng có ngừng. Nói tiếp, thậm chí Bởi vì Phương Kha thổi phồng, Sừng Hưu cũng không có chú ý tới, tại một lát chiến đấu bên trong, lại có thị vệ vẫn lạc. Bây giờ, nó bên cạnh cùng nó cùng một chỗ lưu lại lạc gần thị vệ, đã chỉ còn 28. Năm chặt chưa thương. Sừng Hưu giận dò nói, đồng thời ánh mắt băng lãnh nhìn về phía xa xa thành lớn. Sau khi vào thành, trước hết giết ma quyện tổng. Nó ngữ khí rất lạnh. Phương Kha nghe vậy, cũng nhìn về phía lớn duyên thành. Đen nhánh đại uyên tâm thúy vô cùng, từ xa nhìn lại, có điểm giống vừa mới uyên nô thần thông, chỉ là phóng đại vô số lần phiên bản. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trong lòng phát lại Phong đại bản Hắc Uyên, cái này quá làm cho người ta tuyệt vọng. Đại năng hoặc là thánh nhân cũng không nhất định có thể đánh vỡ a. Hơn nữa, trước đó đại uyên đem người thôn phệ sau, thật là trực tiếp diệt không còn sót lại một chút tàn, bọn chúng bảo thành sẽ không cũng bị thôn phệ a. Mang theo dạng này vài tia kiếm khí, mọi người đi tới lớn Uyên thành bên ngoài, thành không cửa, chỉ cần đi vào bao phủ tại bốn phía sương mù, tiếp tục hướng xuống, liền coi như là tiến vào lớn Uyên thành. Vừa mới tiến thành, Phương Kha liền rõ ràng cảm giác được chỗ cổ tay có chút nói nói. Hắn đưa tay nhìn, chỗ cổ tay cái gì cũng nhìn không ra nhưng nơi nào đó huyết vị lại truyền đến nho nhỏ, loại đau nhói này càng phát ra kịch liệt, thậm chí có loại tràn đầy cảm giác. Đây là cái gì? Trong lòng của hắn suy tư, nhìn bốn phía. Đã thấy sừng hưu cùng mọi người, dường như cái gì đều không có phát giác được như thế, vào thành liền truy vấn trong thành người, mà quên tộc nhân ở nơi nào. Phương Kha chịu đựng trên cổ tay đau đớn nhìn bốn phía. Lớn Nguyên thành hoàn toàn không giống bên ngoài nhìn xem như thế đen nhánh, trong thành tia sáng rất sung túc, dường như ban ngày như thế, tại thị thần trong chiến trường nhìn rất là tụ. Trong thành cũng không hoang vu, có võ giả sinh tồn, có cửa hàng kinh doanh. Trên đường cái người Có Phương Kha một cái liền nhận ra chủng tộc, đương nhiên cũng có một bộ phận, Phương Kha cũng không nhận ra, thậm chí hoài nghi, bọn chúng cũng không phải là bây giờ vạn giới sinh linh, mà là nơi đây di tộc. Những cái kia lần trước tiến vào thí thần chiến trường, lại cuối cùng cùng chiến trường biến mất người. Chỉ có điều, lúc này bọn chúng đã cơ hồ đã mất đi linh trí, ký ức cũng bị hao tổn, chỉ có thể nhớ kỹ một chút giải giấc thời gian, cũng không nhớ kỹ mất đi ký ức những trong năm này xảy ra chuyện gì lớn biến cố. Bọn chúng nhẹ nhõm tự tại sinh hoạt tại Lớn Liên Thành bên trong, tựa như là không biết rõ thế giới bên ngoài trốn đảo nguyên người. Nhưng mà, rất đáng tiếc Đám người Phương Kha đến, mang đến không thuộc về trốn đảo nguyên vết tích, nhiều loạn cuộc sống của bọn chúng. Đương nhiên, trong thành ra một chút bên ngoài dị tộc, càng nhiều vẫn là tiến vào bên trong vạn tộc sinh linh. Bởi vì thị thần chiến trường chỉ có 4 con đường, cho nên mỗi một con đường hơn vạn tộc sinh linh cũng rất nhiều, mặc dù có không ít người tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, nhưng cũng có rất nhiều người còn không có tiếp tục lên đường. Có chút là bởi vì thủ thường, hoặc là từ bỏ chờ. Đương nhiên cũng có người đang tìm tìm thái duyên thành cơ duyên. Điện hạ Phương Kha hỏi thăm Xưng Hưu, thái duyên thành cơ duyên là cái gì? Phải làm thế nào thu mà được? Tìm tới Mạc Nguyên tộc chỗ Xưng Hưu. Tâm tỉnh rất tốt, giải thích nói: Cơ duyên tự nhiên muốn xem duyên vận, cơ hội không có cái gì tất nhiên cần phải tới Cơ duyên phương pháp Sừng Hưu nói đương nhiên, ngươi nếu là ở chỗ này tu hành, đại khái đạt được cơ duyên khả năng muốn hơi lớn một chút, tu luyện càng lâu, khả năng càng lớn. Về phần cơ duyên là cái gì, chờ ngươi đạt được, ngươi tự nhiên là biết. Vừa dứt tiếng, Sừng Hưu mang theo mọi người đi tới một chỗ viện lạc bên ngoài. Oen, không có chút nào do dự, Sừng Hưu trực tiếp một cước đá ra, cuồn bạo khí huyết đang cuồn trào mãnh liệt bên trong ầm vang bộ phát ra. Cơ hội đã dùng hết toàn lực một cước, chỉ là trong nháy mắt, nơi này cửa sân liền trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, nguyên một đám áo bảo đen thân ảnh nhảy lên một cái, nhao nhao hướng phía đám người Phương Kha đánh giết mà đến. Mã Uyên tổng nhân nhặt lấy cái chết. Sưng Hưu nhìn thấy những người này, trên thân lập tức khí tức bộc phát, song truy cầm lên liền trực tiếp đập xuống. Sau đó, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại một màn xảy ra. Sưng Hưu truy giết Mã Uyên tổng nhân, thế mà một cái tay nâng lên, nở rộ một tòa đen nhánh đại uyên. Trong chốc lớn này, đám người Phương Kha tất cả đều ngã tê. Uyên ô. Sưng Hưu phát ra khó có thể tin thanh âm, nhưng trọng truy rơi xuống sau thanh âm, lại làm cho nó xác định. Những này áo bảo đen Thế mà thật là huyên nô, nó lại bị lửa. Những ngày mà quyên tộc thật hung ác. Phương Kha thầm nghĩ trong lòng, đồng thời một đao đánh xuống, tiếp lấy liền thuần thục thúc dục Mai rùa. Hắn trốn vào trong Mai rùa, nhưng sừng hưu không ít tỉ vệ, giờ phút này lại đều vẻ mặt trắng bệch, bởi vì bọn chúng vừa rồi xuất thủ. Lúc đầu cho rằng là đến đi săn mà quyên tộc, lại không nghĩ rằng, bốn nên nên trụ đầy mà quyên tộc trong viện, bên trong lại là cả phòng huyên nô. Mà nó nhóm, không có để lại là vẫn, không tham dự tranh đạo chi chiến người, ra tay với huyên nô kết quả chỉ có một cái, cái kia chính là chết cho dù tránh thoát một cái này, cũng sẽ có mạnh hơn thần bộp đến đem bọn chúng chém giết. Cho nên nói, Ma quyên tộc chiêu này thật hung ác, không đánh mà thắng, trực tiếp phế bỏ sừng hưu bên cạnh 10 cái hộ vệ. Cái này nếu là ở phía sau góc đối hưu ra tay. Nói không chừng sừng hưu thật muốn gặp nạn. Phương Kha trong lòng nói thầm. Sừng hưu thì là đang tức giận bên trong ra tay, liên chàng nguyên một đám yên nô, sau đó gầm nhẹ nói, "Những này đáng chết Ma quyên tộc, bọn chúng nhất định là đi cửa ải tiếp theo. Chúng ta lập tức tiến vào cửa ải tiếp theo, còn có thể vượt qua bọn chúng." Cảm ứng đến trên cổ tay càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng sung mãn cảm giác, Phương Kha vẫn là mở miệng nói, Điện hạ, chúng ta có phải hay không ở chỗ này tìm một cái cơ duyên? Hắn cảm giác đại cơ duyên lập tức liền muốn tới tay, bởi vậy cũng không muốn đi. Sừng Hưu trong lòng hơi hơi tỉnh táo hai điểm. Nhìn thấy Nguyên Mộ đám trong mắt mang theo mong đợi người, nó cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Tốt, vậy thì ngộ đạo hai ngày, nếu không có thu hoạch rồi lên đường." Con đường sau đó, một quan so một quan càng khó. Nếu là không có trước mặt cơ duyên, thu hoạch được cực lớn trưởng thành cùng đột phá, hoàn toàn dựa vào chính mình, đi không được bao lâu liền đi không nổi nữa. Cho nên, cho dù là Sừng Hưu chính mình, cũng không muốn tự bỏ mỗi một tòa thành trì, nhất là những này thành lớn đặt thành mục đích của mình sau. Phương Kha cũng không nói lời nào, mà là toàn bộ tâm thần đều ký thác vào trên cổ tay của mình. Nói nhói ngay tại dần dần biến mất, mà một loại cảm giác huyền diệu lại chiếu rọi ở trong lòng Phương Kha. Trong cõi u minh, hắn phảng phất có loại cảm giác. Những này bên trong tòa thành lớn Tạng hóa, chỉ sợ cùng hắn đại đạo, cùng hắn thành đạo con đường có quan hệ. Chương 276, Thiên Ma tộc. Hắc mã đại năng đàm luận thần đạo, chương 276, Thiên Ma tộc. Hắc mã đại năng đàm luận thần đạo. Thái Nguyên thành. Sưng Hưu bọn người ở tại bế quan, mong muốn đạt được trong Thái Nguyên thành Tạng hóa. Phương Kha ở trong thành lẻ qua Uyển Như Hắc Nguyên vậy cử thành, trong thành cũng là tràn ngập mông lung huyết sắc, di tộc số lượng đông đảo, còn có không ít thuộc về tại Chư Thiên Vạn Giới đã diệt tuyệt tộc đàn. Như Thiên Mã nhất tộc, vốn là hoàng tộc cường giả thích nhất tọa kỵ, đã từng cũng là tiếp cận top 100 lớn cường tộc, nhưng ở một lần hung cải mệnh tộc chiến bên trong, bị diệt tộc. Bây giờ Chư Thiên Vạn Giới chỉ có vài đầu huyết mạch hỗn tạp nửa chiến, nhưng Vương Kha lại tại trong thành nhìn thấy năm đầu Thiên Mã, toàn thân khoác đầy thuần sắc lông tóc. Bộ tộc này không có trong truyền thuyết dịu dàng ngoan ngoãn, mà là mười phần ngang ngược. Kim Sát Thiên Mã võ thần, thân thể trắng kiện, cao cao nâng lên hai vó câu, nở rộ xích kim quầng mang trên phía một cái vạn tộc sinh linh trấn áp xuống. Chết. Thiên mã gà phét, móng ngựa uy năng vô cùng bảo liệt, cách rất xa phương kha đều cảm nhận được loại kia cảm giác khắc bách. Đây là một đầu hoàng tử cấp thiên mã. Hóa ra là các ngươi. Dưới vó ngựa sinh linh ngẩng đầu lên, trong mắt sao trời chiếu rọi, mang theo cờ lạnh. Đã từng bị cưỡi tại dưới hung xúc sinh, cũng dám đối ngươi cắt chủ tử ra tay. Đang khi nói chuyện, người này xuất thủ, phất tay vẩy ra vô số đạo tinh quang, kia là một tràng tinh hà, tựa như xiển xích trưởng tiên vung lên, quật mà đến. Vô biên tinh quang hội tụ, đơn giản quật liền có lực lượng cường đại. Thinh Lang ngàn vạn Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhận ra đạo này đại thần thông là Tinh La thánh tộc. Đây là Tinh La tộc hoàng tử. Kim Sát Tiên Mã cùng Tinh La hoàng tử đại chiến. Bên cạnh mà khắc bốn đầu thiên mã cũng xuất thủ, tiếng gào thét kinh người, móng ngựa nở rộ chí cường thần quang, cái này bốn đầu thiên mã đều là cấp chí cường thánh tử võ thần. Tinh La thánh tộc cái khắc tiên kiêu ra tay, hai phe đại chiến kinh người. Bốn phía rất nhanh tụ đến các tộc thiên kiêu. Phương Kha tại một chút thanh âm bên trong nghe được đại chiến nguyên do. Nhiều năm trước thiên mã tộc diệt tộc một trận chiến, Tinh La thánh tộc là chủ đạo người một trong. Bởi vì bộ tộc này khoác lác chư thiên tinh thần chi chủ, mà thiên mã nhất tộc chính là bọn chúng vật cưỡi trên dụng, ngồi cưỡi tổn tra. Nhưng thiên mã nhất tộc không muốn ở lâu dưới người, phát khởi phản kháng chiến tranh. Cuối cùng, tại Tinh La Thánh tộc chủ đạo hạ, từ hoàng tộc cùng mấy lớn thánh tộc, cường tộc liên thủ, giết vào thiên mã giới. Thiên mã tộc bởi vậy tộc diệt. Bây giờ chỉ còn lại thí thần trong chiến trường, có như thế năm đầu thuần huyết tiến mã. Cho nên, cái này vài đầu thiên mã tính tình mới như thế bạo liệt, gặp Tinh La Thánh tộc sau, càng là trực tiếp ra tay. Một vòng u nguyệt dâng lên, dáng lâm phía trên chiến trường. U nguyệt bên trong một đạo âm linh thanh năng chuyển ra, thiên mã nhất tộc còn có dư nghiệt, nhìn huyết thống cũng không tệ, có thể lưu lại lai giống. Đang khi nói chuyện, u nguyệt bay lên, tựa như trăng tròn phi tốc xoay tròn, trong nháy mắt chém xuống. Hắn trang bên trong thân ảnh lập thân giữa không trung, đây là một người mà Hoa Lệ cũng bảo, có chút phân không ra tư hùng minh nguyệt thánh tộc sinh linh, bằng lén quan sát. To lớn trăng tròn xoay tròn bên trong, cơ hồ đem hư không đều xé rách, hướng phía kim sắc thiên mã chém xuống. Đây cũng là một vị hoàng tử cấp võ thần. Kim sắc thiên mã nếu là lấy một địch hai, tất nhiên không phải là đối thủ. Soạn. Nương theo lấy một tiếng gào khét, kim sắc thiên mã trên lưng hai bên, bỗng nhiên có hai đoàn sáng lạn kim quang sáng lên. Kim quang bên trong, hoa lệ vô cùng cánh chim màu vàng, dường như làm bằng vàng ròng hoàng vũ đông dạng, chậm chậm giãn ra. Đây mới thật sự là thiên mã. Thiên mã tộc là tòa kỵ, không chỉ là bởi vì bọn chúng dáng dấp đẹp mắt, cũng bởi vì chuyện này đối với cánh chim, để bọn chúng có phi hành tự tốc. Nương theo lấy cánh chim màu vàng nhẹ nhàng rung động, thiên mã lập tức đằng không mà lên, hóa thành một vệt kim quang lóe lên liền né tránh minh nguyệt chi luân, xuất hiện tại minh nguyệt hoàng tử đỉnh đầu. Móng ngựa sập rơi. Minh nguyệt tộc cũng phải chết. Ngựa rít gào gào khét kim quang chói mắt. Cùng thời khắc đó, mặt khác bốn đầu thiên mã trên lưng cũng có khác biệt màu sắc cánh chim triển khai, thi triển ra thiên mã cư tốc, lén qua âm thầm tập sát, cẩn thận đối mặt tứ phương. Minh Nguyệt hoàng tử mặt không thay đổi đưa tay hướng về phía trước, một chưởng quét ngang bên trong, to lớn u nguyệt tại trong tay hiện hiện, ngăn khuất trên không. Móng ngựa rơi xuống, u nguyệt đang chấn động bên trong nội tung, nhưng vẫn là đỡ được kim mã một cái này. Bốn phía quan chiến sinh linh bên trong, lần lượt từng thân ảnh đi ra, trên thân khí tức nợ rộ, cường đại uy áp tràn ngập, để cho người ta ngạt thở. Phương Kha đạo qua những này thân ảnh, Thí thần chiến trường xuất hiện, thành hoàng con đường hiện thân, đưa tới toàn bộ chư thiên vạn giới chú ý. Vô số tộc đàn, vô số sinh linh, vô số tiên tiêu giáng lâm chiến trường. Liền xếp như thứ nhất hoàng tộc đều không thể chống cự thành hoàng dụ hoặc huống chi những tộc quần khác. Cho nên, giờ phút này thí thần trong chiến trường, cơ hội để tiêu diệt vạn giới tất cả tộc đàn. Mặc dù chiến trường có 4 con đường, nhưng mỗi con đường bên trên mấy ngàn tộc đàn vẫn phải có. Mặc dù có không ít tiên tiêu sớm đã đi tới chỗ càng sâu, nhưng luôn có bộ phận tới muộn, bây giờ ngay tại Lớn Nguyên thành bên trong. Mà những này tộc đàn bên trong Tham dự năm đó Diệt Thiên Mã tộc một trận chiến, ngoại trừ Tinh La Thánh tộc, Minh Nguyệt Thánh tộc bên ngoài, còn có Tam Đại cường tộc Thiên Kiêu. Cho nên giờ phút này, có hơn 20 tồn võ thần hiện thân, ánh mắt sâu kín tập trung vào năm đầu Thiên Mã. Đồng thời, âm thầm, có sóng ngợn mạnh mẽ bao phủ nơi đây. Kia là cái này mấy tộc hộ đạo đại năng. Năm đầu Thiên Mã lập thân giữa không trung, cánh chim lưu quang sắc lạ, thuần sắc lông tóc, tránh kiện thân thể, nhìn có loại động nhân mỹ cảm. Chỉ có điều, bọn chúng tình cảnh khô hạn. Dù La Mặc kệ âm thầm đại năng, trước mặt Minh Nguyệt, Tinh La hai đại hoàng tử, còn có cái khác võ thần Thiên Kiêu cũng là to lớn uy hiếp. Võ tôn thành đạo là võ đạo bước thứ 2 tới bước thứ 3 lớn vượt qua, chiến lực tăng lên trăm lần. Cho nên các tộc Thiên Kiêu thường thường sẽ ở võ thần cảnh dừng lại thời gian hơi dài. Một cái là bởi vì tìm kiếm mình đại đạo, cái này không thể tùy tiện quyết định, cần tìm tới thích hợp nhất chính mình. Một cái khác thì là, càng là Thiên Kiêu, tinh khí thần càng mạnh, cho nên võ thần cảnh tinh khí thần dung hợp tiến độ liền càng chậm. Mà tại võ thần cảnh dừng lại thời gian dài, liền mang ý nghĩa, tại võ thần cảnh giới này, hội tụ vạn tộc khả năng trên lệch mấy đời tất cả Thiên Kiêu. Cho nên, các tộc tại võ thần cảnh cường giả thường thường rất nhiều. Tỷ như hoàng tử cấp, thánh tộc thường thường một đời không ra được một cái hoàng tử cấp thiên kiêu, nhưng ở Võ Thần cảnh, đồng dạng nhất định sẽ có một cái. Trước thập đại hoàng tộc, tại Võ Thần cảnh, ít ra sẽ có một cái hoàng tử cấp, chí cường thánh tử trở thì càng nhiều. Cho nên, cũng không phải là hoàng tử cấp tới Võ Thần cảnh liền không đáng giá, mà là đáng tiền toàn bộ đều hội tụ đến cảnh giới này tới. Trước sau mấy lời người, tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng cảnh giới bên trên đều tại Võ Thần, đều đang chuẩn bị thành đạo. Một người hai đầu, còn lại liền cho chúng nó a. Minh Uyển hoàng tử mang trên mặt nụ cười, ta muốn kim sắc cùng tự sắc. Thinh La hoàng tử khẽ gật đầu. Vậy ta muốn ngân sắc cùng màu trắng. Hai người trực tiếp đem năm đầu thiên mã điểm tốt thu về, sau đó đồng thời ra tay, muốn đem bọn chúng trấn áp. Năm đầu thiên mã lửa giận hung hực, trên thân bẩm ngựa tung bay, trong mắt quang mang chói mắt, hóa thành lưu quang đánh tới. Quan chiến trong đám người, Phương Kha ánh mắt chớp lên, trong lòng hơi động ở giữa, Nghĩ Vương ở phía xa hiện thân, hóa thành một vệt kim quang, hướng thẳng đến Minh Nguyệt hoàng tử giễu tới. Nghĩ Vương xích kim sắc năm đấm tại xuất hiện trong đáy mắt, liên hấp dẫn Minh Nguyệt hoàng tử chú ý. Một tiếng ầm vang va và chạm mạnh. Minh Nguyệt hoàng tử bẻ ngược, cánh tay bị xé nứt, mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, nhưng vẫn là nhường mắt lộ vẻ hãnh nhiên. Các hạ là người nào?" Nó kính hỏi. Tinh La hoàng tử cùng Ngũ Thiên Mã cùng với Khác Thiên Tiêu toàn đều nhìn lại. Cái này người mặc kim sắc giáp trụ, không biết chủng tộc sinh linh, thế mà cũng là một cái hoàng tử cấp võ thần. Nghĩ Vương thanh âm băng lãnh, mang theo dường như miếng sắt ma sắt đồng dạng cảm nhận. "Lan, Thiên Mã, ta côn tộc bảo đảm." Nương theo lấy thanh âm truyền ra, còn có Nghĩ Vương trên thân cuồng bạo mà băng lãnh khí tức, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Phương Kha ở phía dưới nhìn xem. Nghĩ Vương làm tất cả, tự nhiên đều là Phương Kha thu ý. Mà Phương Kha cứu Thiên Mã tộc nguyên nhân, một cái là bởi vì đối thủ là Tinh La thánh tộc cùng Minh Nguyệt thánh tộc, cái này hai tộc đã từng uy hiếp nhân tộc, đều là đối thủ, tự nhiên muốn tìm phiền toái. Một cái khác thì là, Phương Kha cảm thấy, Thiên Mã tộc cùng nhân tộc tình ngộ, có điểm tương tự như vậy chỗ. Thiên Mã tộc chỉ là không muốn làm tọa kỵ mà thôi, liền bị diệt tộc. Nhân tộc cũng chỉ là mong muốn tự vệ mà thôi, vạn tộc lại không đáp ứng. Cái này khiến Phương Kha có chút cảm động lay. Cô tộc. Tinh La hoàng tử trong mắt tinh quang cấp tốc lấp lóe, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới cái này tộc quần danh tự. Bảo đảm bọn chúng. Ngươi bảo đảm hạ sao? Nó cười lạnh nhìn xem Nghi Vương. Ngũ Thiên Mã cũng không phải thần thuộc. Bọn chúng không nhận chiến trường ý chí bảo hộ, cũng liền mang ý nghĩa, bọn chúng trong tộc người hộ đạo đại năng, cũng có thể nhìn trời ngựa ra tay. Hai đạo thâm thủy đại năng khí tức tràn ngập tới. Hư không bỗng nghẹo, mơ hồ trong đó có hai đạo thân ảnh dàn nua phượng phất muốn hiện hóa ra ngoài, đem thiên mã cùng Nghĩ Vương trấn áp. Ngũ thiên mã cùng Nghĩ Vương tất cả đều có loại theo bản năng run rẩy, Nghĩ Vương thậm chí muốn trực tiếp giải phóng, mở ra bạo huyết trạng thái. Phương Kha ngăn trở Nghĩ Vương, trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, trùng tồn nhật thân, nhưng không đợi trùng tồn ra tay. Thiên không phía trên, bỗng nhiên có hai cái to lớn vô cùng, toàn thân đen nhánh móng ngựa sập rơi xuống. Giờ phút này, trời đều âm đạm. Tất cả mọi người bị móng ngựa bao phủ ở phía dưới, nguồn bạo cơn bão năng lượng chỉ cần kích động, tất cả mọi người muốn bị giảo sát. Ầm ầm, tiếng vang nổ tung. Trong lòng mọi người nghiêm nghị ở giữa, chỉ thấy mơ hồ muốn hiện hóa ra ngoài Minh Nguyệt hai tộc đại năng, trực tiếp bị vó ngựa giẫm lên trên mặt. Hư không vặn bẹo, hai cái này đại năng trực tiếp bị không biết rõ đá đi nơi nào. Sau đó, móng ngựa biến mất giữa không trung, ngay tiếp theo Ngũ Thiên Mã cùng Nghị Vương cũng cùng một chỗ biến mất không thấy. Là Thiên Mã tộc đại năng, còn có Thiên Mã đại năng tồn thế. Minh Nguyệt tộc hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ kiêu ghè. Nó không sợ bình thường đại năng, nhưng cái này tiên mã tộc đại năng, một móng trực tiếp sập rơi hai cái đại năng, hiển nhiên đây không phải là bình thường đại năng. Đi, Minh Nguyệt hoàng tử cùng Tinh La hoàng tử cấp tốc rời đi. Nơi xa vây xem võ giả rất nhanh tán đi. Phương Kha cũng tuyển một cái phương hướng đi đến, ánh mắt trông dong. Nghĩ Vương chịu hắn khống chế, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Nghĩ Vương vị trí, cũng có thể cảm nhận được Nghĩ Vương nơi đó phát sinh tất cả. Thái Nguyên thành nơi nào đó. Ngũ Thiên Mã cùng Nghĩ Vương bị phá ra không gian đưa đến nơi này. Một đầu khí tức khô kiệt hắc mã, nằm rạp trên mặt đất, thân thể có chút thon dậy, rõ ràng đã không còn trạng kiện. Nó thái thương giả, tuổi thọ cơ hồ đã muốn tới cuối cùng. Đây chính là vị kia Thiên Mã tộc đại năng. Lão tổ, Ngũ Thiên Mã quỷ gói, quỳ trên mặt đất, cánh chim cũng thu vào, dùng đầu nhẹ nhàng cọ trên mặt đất lao hất ngựa. Không bất lo đồ vật. Lão Mã thanh âm dàn mùa, đỡ trách Ngũ Thiên Mã gây chuyện, sau đó gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Nghĩ Vương. Côn tộc tiểu hữu, đã tạ thượng nghĩa ra tay, các ngươi năm cái, còn không nói cảm ơn. Ngũ Thiên Mã theo thứ tự mở miệng, không thấy chút nào trước đó ngắc ngứ. Không cần. Nghĩ Vương biểu hiện rất lạnh lùng. Thiên Mã tộc đại năng cũng không thèm để ý. Tư Nhược nói tiểu hữu có thể hay không nói rằng quý tộc. Ta sống có chút thời đại, lại là chưa từng nghe nói qua côn tộc, hơn nữa ta nhìn tiểu hữu tu hành đường đi, dường như cùng Chư Thiên Vạn Đạo có chút khác biệt. Côn tộc chính là côn tộc. Nghĩ Vương nói đường của ta là không giống. Nói cùng không nói như thế lời nói, nhưng Ngũ Thiên Mã thậm chí đều có chút bất mãn, ngẩng đầu nhìn tới. Bất quá bởi vì Nghĩ Vương vừa rồi ra tay, bọn chúng đối Nghĩ Vương vẫn là có hảo cảm, cũng không có nội giận. Lão Hắc Ngựa cũng không để ý, ngược lại dặn dè Ngũ Thiên Mã. Ngươi thuần đồ vật, ta giáo các ngươi nhiều năm như vậy, để các ngươi thật tốt lĩnh hội Thái Nguyên Thánh Huyên thành tạo hóa. Tranh thủ có thể đi đến thần đạo con đường, đây mới là cơ hội báo tụ chỗ. Các ngươi lại một chút tiến bộ đều không có, ngược lại ra ngoài gây chuyện. Vị này côn tộc tiểu hữu, nếu như ta không nhìn lầm, đã coi như là đi ở trên con đường này. Các ngươi phải thật tốt học." Ngũ Thiên Mã trong mắt hiện hiện chấn động chi sắc. Đã lên đường. Ngài nói vậy thì khác tại Chư Thiên Vạn Đạo Thần Đạo. Làm sao có thể? Con đường như vậy căn bản không tồn tại. Nghị Vương cũng có chút chấn động. Bất quá nói chấn động, là Phương Kha truyền đến. Đang theo nơi này đi tới Phương Kha, nghe được hắc mã thanh âm sau, lập tức bước nhanh hơn. Thái Nguyên thành tạo hóa. Quả nhiên cùng thần đạo có quan hệ. Đầu này lao mã là dị tộc, tại thí thần chiến trường sinh sống nhiều năm như vậy, hẳn là biết cái gì. Phương Kha trong lòng có chút kích động, triển khai cực tốc, rất nhanh tới đạt Nghị Vương chỗ chỗ. Đây là một tòa tiểu viện, nhưng bị thần thông che đậy, là đại năng chi lực, mở ra ẩn dấu không gian, mê hoặc ánh mắt. Cảm ứng đến Phương Kha đến, Nghị Vương không có trả lời thiên mã nghi hoặc, mà là quay người hướng về phía trước, trên thân sáng lên ký quang, đột nhiên lấy tay trước người xé ra. Chỗ này không gian bị mở ra khe hở. Phương Kha theo trong cái khe đi vào. Thiên mã tiền núi, còn có mấy vị đạo hữu. Sương càng không ngợi mà tới. Nghĩ Vương đi đến phía sau hắn, chậm mặc đi theo Phương Kha hướng về phía trước. Nhìn xem một màn này, Hắc Mã đại năng cùng Ngũ Thiên Mã tất cả đều ngoài ý muốn. Độc giác tộc người lùn. Côn tộc này tiểu hữu là? Phương Kha cười không nói, hiển nhiên không có muốn nói ý tứ. Hắc Mã đại năng tự nhiên cũng đã hiểu Phương Kha ý tứ, nó không có đứng dậy, mà là ngưng tụ ra cái bàn nhường Phương Kha ngồi xuống. Xem ra tiểu hữu mới là chính chủ, đa tạ tiểu hữu cứu được mấy người này bất thành khí vật nhỏ. Phương Kha cười nói, tiền bối khiêm tốn, mấy vị Thiên Mã huynh đệ đều là tiền tiêu, chiến lực siêu phàm cho dù đặt ở chư thiên vạn giới cũng có thể sắp xếp bên trên danh hiệu. Hắc Mã đại năng không có hỏi tới bây giờ chư thiên vạn giới. Phương Kha lập tức biết, vị này đại năng đoán chừng đã sớm hiểu qua bây giờ vạn giới tình thế. Ngươi là độc giác tộc người lùn hoàng tử sao? Ngân Sắc Tiên Mã nhìn xem Phương Kha, trong mắt lộ ra tìm kiếm, ta cảm giác ngươi thật giống như ngay cả thánh tử cũng không phải. Cái khác bốn đầu thiên mã cũng nhìn qua. Tiểu Ngân, ngậm miệng. Không cần vô lễ. Hắc Mã đại năng cửa trách. Không sao cả. Phương Kha cười cười, cũng không đáp lại Ngân Sắc Tiên Mã nghi vấn, mà là trực tiếp đối Hắc Mã đại năng nói. Vừa rồi nghe tiền bối nói tới Ngài tụ hội đối với thần đạo có hiểu biết, van muốn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Chương 277, thần đạo con đường. Mở Thái Uyên, chương 277, thần đạo con đường. Mở Thái Uyên. Chiến trường di tộc. Tại lần trước thí thần chi chiến hậu, còn sót lại ở chiến trường bên trong không hề rời đi sinh linh, tại thí thần trong chiến trường truyền thừa vô số năm. Năm đó kinh nghiệm đại chiến người, không sai biệt lắm đã chết kết thúc, hiện tại sống sót đều là những người kia hậu bối, bởi vậy xưng là di tộc. Những ngày di tộc, tại thí thần chiến trường sinh hoạt nhiều năm, đối với nơi này hiểu rõ muốn bao nhiêu rất nhiều. Thì như Hắc Mã đại năng Thần đạo Hắc Mã đại năng giảng mua trong con ngươi hiện lên như kinh lôi quang, ngươi cũng muốn đi đường này sao? Khí huyết không đến 10 vạn kg, đi không thông. Phương Kha cười khẽ, không nói gì. Hắn bây giờ hóa thân sừng càng, ngay cả thánh tử cũng không phải, khí huyết không đủ 7 vạn kg, nhìn tự nhiên cũng có tư cách đi đường này. Ngũ Thiên Mạt đều nhìn qua, ánh mắt rất sắc lạnh. Trong bọn họ, cũng chỉ có Kim Mã có tư cách, mà khác bốn vị đều kém một chút. Xem ra ngươi cũng có hiểu biết. Hắc Mã thấy biểu tình của Phương Kha tự nhiên minh bạch, Phương Kha đối thần đạo cũng là có hiểu biết. Thần đạo sự tình, tại Chư Thiên vạn giới, là chân chính tuyệt mật, cấm kỵ, không có một chút vết tích tồn tại, chỉ có thi thần trong chiến trường mới có vết tích." Hắc Mã đại năng trầm giọng nói, thậm chí coi như tại thi thần trên chiến trường cũng hiếm có người biết hiểu. Phương Kha cười, tiền đồ có gì phân phó? Ngươi nếu có cơ duyên, không chậm chế tự thân tình huống hạ, giúp cái này nằm cái tiểu gia hỏa một thành." Hắc Mã đại năng nói ta già, chưa được mấy ngày xuống đầu, lần này thi thần chiến trường hiện thân, bọn chúng cũng phải rời đi, không thể vây chết ở chỗ này, ta sợ bọn chúng ra đến bên ngoài gặp nạn." Lão tổ Tử Thiên Mã vội vàng nói, ngài là đại năng, cho nguyên dài rằng, rặc, thời gian còn nhiều nữa. Mặc khắc vài đầu thiên mã còn không có lên tiếng, liền đều bị Hắc Mã Đại năng A dừng lại. "Đi." Phương Kha đáp ứng, chỉ là ta bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không nhất định có thể giúp đỡ nhiều ít bọn điu. Hết sức chính là, con đường tu hành cũng nên chính mình đi xong. Hắc Mã Đại năng khẽ lắc đầu. "Lão tổ ngài yên tâm. Kim Mã là trong Ngũ Thiên Mã lão đại, cũng là mạnh nhất, giờ phút này nói có ta ở đây, bọn đệ đệ tự nhiên vô sự. Các ngươi thiếu gây tai họa liền tốt." Hắc Mã Đại năng thở dài. Ngũ Thiên Mã thiên phú siêu phàm, liên thủ phía dưới thậm chí có thể cùng bình thường đại năng giao thủ, trong thành thái nguyên căn bản không có đối thủ. Dù sao nơi này chỉ là chiến trường vắng vẻ chi địa, nhưng ngoại trừ thí thần chiến trường, chư thiên vạn giới nhưng không có đơn giản như vậy. Nó nhìn về phía Phương Kha, nói thật, thân đạo sự tình, ta hiểu rõ cũng không coi là nhiều Hắc Mã đại năng nói chỉ là trong tộc tiền bối đời đời truyền lại một ít lời, đến từ lịch sử cổ xưa bên trong hoàng giả. Phương Kha ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Hắc Mã. Ngươi hẳn là cũng biết, ta chi nhất tộc, tại cổ lão tuyết mơ trước, là hoàng giả nhóm thích nhất tọa kỵ Hắc Mã đại năng thản nhiên nói. Những tin tức này chính là đến từ một vị đi theo hoàng giả tiết tổ. Quả là thế. Phương Kha nghe được Hắc Mã đại năng đề cập thần đạo lúc, liền nghĩ đến điểm này. Năm đó chi chiến, quý tộc sở dĩ là bại, cũng là bởi vì không ít người tới thí thần chiến trường a." Hắn hỏi. Hắc Mã đại năng nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Năm đó là có mấy vị lão tổ, bởi vì thần đạo sự tỉnh tiến vào thí thần chiến trường, mặc dù lưu lại có lẽ cũng sẽ không tốt hơn, nhưng vẫn là có chút quan hệ." Nó giải thích nói, "Bởi vì cổ hoàng nào đó chút huyết pháp, thiên mã tộc pháp giác, liền xem như thật thoát khỏi tọa kỵ vận mệnh, bọn chúng cũng không cách nào thu hoạch được chân chính tự do. Rất có thể, tại tương lai một ngày, bọn chúng vẫn như cũ sẽ giẫm lên vết xe đổ." mong muốn thoát khỏi cố định vận mệnh, nhất định phải đi ra một cái khác đầu đại đạo, chân chính đặt chân thần đạo. Cho nên, năm đó, Thiên Mã tộc có lão tổ mang theo trong tộc bộ phận lực lượng tinh huệ, tiến vào thí thần chiến trường, tìm kiếm thần đạo con đường. Lại không nghĩ rằng, thí thần chi chiến kết thúc, bọn chúng bị nhốt trong đó, không cách nào rời đi. Cuối cùng đưa đến trên chiến trường tiên mã nhất tộc hủy diện. Cố Định vận mệnh Phương Kha ánh mắt thâm thúy nhìn xem Hắc Mã đại năng, các ngươi biết cái gì? Hắc Mã đại năng nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói, đại đạo có độc. Phương Kha cười, không có chút nào trấn kinh chi sắc. Hắc Mã đại năng trong mắt dị sắc nồng đậm, thấy Phương Kha không truy vấn, cũng không kinh ngạc, tự nhiên minh bạch, Phương Kha đã sớm biết, cho nên, cái này độc giác tộc người lùn muốn đi thần đạo con đường, là thật. Bất quá, cái này độc giác tộc người lùn thiếu niên, rõ ràng ngay cả thánh tử cũng không phải, lại chỉ là võ thần, ở trong tộc địa vị cũng sẽ không cao, như thế nào biết được loại này truyền mẫn. Hắc Mã đại năng trong mắt vẻ nghi hoặc nồng đậm, lại không có hỏi nhiều. Xem ra ngươi cũng biết. Hắc Mã đại năng thăm dò kết thúc, rốt cục đề cập thần đạo. Thần đạo con đường, chính là khí huyết siêu cực hạn. Theo lão tổ nói, chư thiên vạn giới Khi huyết cực hạn đã bị triệt để phong kín, coi như ngươi có thể phát giác được 10 vạn .000 kg sau còn có đường, coi như ngươi cảm giác được ngươi lập tức muốn đột phá, nhưng vẫn như cũ không có khả năng thật đi ra một bước kia. Phương Kha khẽ gật đầu. Hắn bây giờ cũng ở vào loại cảnh giới này. Tu hành tân hỏa chân kinh sau, hắn rõ ràng cảm giác được 10 vạn .000 kg khí huyết sau đường, cũng mơ hồ cảm giác được chính mình đi ra được bước. Nhưng mặt khác nửa bước bị tắc chết, không có cách nào hoàn toàn nhảy vào. Mong muốn thật đi ra một bước kia, nhất định phải đến thí thần chiến trường. Hắc Mã đại năng trầm giọng nói, bởi vì thí thần bên trong chiến trường, có chân chính bước ra một bước kia thần. Phương Kha khí tức dõng nhiên một thịnh, thí thần trong chiến trường có chân chính thần, đi đến thần đạo chân thần, ở nơi nào? Phương Kha truy vấn. Hắc Mã đại năng ánh mắt sâu kiến nhìn xem Phương Kha, "Thần, ở khắp mọi nơi." Phương Kha bị nó nhìn hơi tê tê, có chút làm người ta sợ hãi. Tiên bối không cần tiết thừa nước độc thả câu a. Hắc Mã đại năng niết miệng cười một tiếng, "Đây là tổ tiên truyền xuống nguyên thoại." Phương Kha nhíu mày, "Ở khắp mọi nơi? Có ý tứ gì? Thần chết, thành quỷ, cho nên ở khắp mọi nơi?" "Đương nhiên." Hắc Mã đại năng nhìn xem Phương Kha vẻ mặt, mở miệng lần nữa. Trong tộc hậu nhân tại nghiên cứu lão tổ phát hiện ra, vẫn là chọn ra một chút suy đoán. Cái gọi là thí thần chiến trường, chính là thần. Chính là thần thần thi chỗ. Phương Kha đột nhiên run lên. Thí thần chiến trường, thần thị. Hắn nhìn bốn phía, tràn ngập hết sắc thái biên thành tựa như hắc quen tâm thúy, mang theo cổ lão mênh mông khí tức. Là hạch tâm chiến trường. Vẫn là nơi này. Phương Kha thanh niệm hơi có chút phát khô. Hắn xác thực không nghĩ tới loại khả năng này. Chiến trường lớn bao nhiêu? Sinh linh thi thể lớn bao nhiêu? Liên xếp như chân long chân hoàng, cấp chí tôn sinh linh, lớn nhất cũng bất quá bản nhỏ ngàn mét mà thôi, như vậy lớn một chút địa phương, võ vương giao thủ đều không bỏ xuống được, không, có khả năng trở thành chiến trường. Phải biết, cuối cùng quyết chiến chi địa, đem hội tụ vạn giới chân chính tiên kiêu, cùng tham dự hoàng tộc chi tranh hai đại tộc đàn cử giả. Đừng nói đại năng, thánh nhân cũng muốn vượt qua hai tay số lượng, thậm chí sẽ có chi tôn chiến xảy ra. Vậy sẽ là bao lớn địa phương? Ta đoán là nơi này. Hắc mã đại năng vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, khí tức dàn mùa, có chút đều oải, nhưng nói ra nếu là bị nghe được, chỉ sợ liền thánh nhân cũng muốn rung động. Toàn bộ thí thần chiến trường chính là thần thi thể. Phương Kha hít một hơi thật sâu, chấn động trong lòng, trong mắt quang mang sáng tinh người. Thí thần chiến trường lớn bao nhiêu? Bên ngoài bốn con đường thông hướng hạch tâm chiến trường. Hắn theo đặt chân chiến trường bắt đầu, đi đường mấy ngàn dặm, bây giờ cũng chỉ là đi vào thí thần chiến trường tọa thứ nhất thành lớn, vẹn vẹn bên ngoài 1 phần tư đường, hắn đi cũng chưa tới một nửa. Một con đường liền vượt qua và dặm, hạch tâm chiến trường lại có bao nhiêu lớn? Ngươi hẳn phải biết thí thần chiến trường bên ngoài bốn con đường a. Hắc Mã đại năng nói cái này bốn con đường, hơn phân nửa chính là thần tứ chi. Bốn con đường cuối hạch tâm chiến trường, chính là thần thân thể. Hạch tâm chi chiến người thắng, có tư cách tiến về cuối cùng chi địa, nơi đó, hơn phân nửa chính là thần đấu lâu chỗ. Về phần chúng ta vị trí Thái Nguyên thành. Hắc Mã đại năng từng chữ nói ra nói, "Ta suy đoán, nơi này hẳn là là chân thần trên người một chỗ mấu chốt đặc điểm, cùng loại với yếu hại, tử viện, ở vào thứ nhất chi phía trước." Nghe đến đó, Phương Kha sắc mặt biến hóa, theo bản năng nắm cổ tay của mình, theo bước vào Thái Nguyên thành bắt đầu. Phương Kha cũng cảm giác được tay mình cổ tay nơi nào đó truyền đến nhói nhói, bây giờ đau đớn lại tiếp tục, hắn đã có chút thất hứng, bởi vậy kém chút bỏ qua. Nhưng Hắc Mã Đại Năng nói lời, lại làm cho Phương Kha theo bản năng kịp phản ứng. Tử huyết, huyết vị, Thái tuyến, Thái tuyến huyết, thần, cũng có huyết vị. Phương Kha theo bản năng dùng mình một cái. Thái tuyến huyết, ở vào cổ tay trước khu là khí huyết thịnh nhất chỗ. Cho nên, Thái tuyến thành, thật đối ứng Thái tuyến huyết, mà lại là một tôn khí huyết siêu cực hạn chân thần Thái tuyến huyết. Cho nên thí thần chiến trường, thật là một tôn chân thần thần thi, mà hắn nơi ở, chỉ là cố này thần thi trên cánh tay. Nhưng là, Phương Kha rất xác định, chư thiên vạn giới, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cũng có những tộc quần khác có huyết vị loại kiến thức này. Chân thần huyết vị, vì sao lại cùng nhân tộc huyết vị đối ứng? Là trùng hợp sao? Lấy Phương Kha bây giờ hiểu biết, thần là một loại cảnh giới sương hồ, một loại có khác với Chư Thiên Vạn Đạo Tiên Đạo sương hồ, không phải chỉ đại một cái tộc đàn. Hàn La thí thần chiến trường tôn thần này, vừa lúc là nhân tộc tiền mối. Phương Kha trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Hắc Mã đại năng cảm ứng được khí tức của hắn không bình tĩnh, tìm đòi nghiên cứu nhìn xem hắn, cũng hoài tham. Phương Kha khẽ lắc đầu, nghĩ đến một chút đồ vật, ngài nói tiếp: "Cái khác ta biết cũng không nhiều." Hắc Mã đại năng khẽ lắc đầu, Phật đạo chỉ là truyền thuyết, ngay cả cổ hoàng cũng chưa từng gặp qua chân chính đi đến con đường này thần, thí thần chiến trường cũng chỉ là suy đoán, không có người thấy thí thần chiến trường toàn bộ diện mạo, vừa rồi nói đều là suy đoán mà thôi, nói ra có lẽ cũng có rất nhiều người không tin. Phương Kha rất lý giải. Nếu là thí thần chiến trường thật chỉ là một cỗ thi thể, vậy cái này cỗ tứ chi triều dài đều vượt qua vạn dạng sinh linh, thân dài chỉ sợ có mấy vạn dạng. Cấp chí tôn chân linh tại dạng này thần trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi. Đây cũng quá kinh người, không chiếm được tín nhiệm rất bình thường. Ngay cả Ngũ Thiên Mã cũng có chút không tin loại này suy đoán về phần trong thái nguyên thành tạo mã hắc mã đại năng chậm rãi nói, là có chút vạn tộc thiên kiêu, ở chỗ này ngổ tới một môn thần thông, thi triển đi ra như là đại nguyên giáng lâm, thôn phệ khí huyết tinh tần trợ, không thua gì hoàn cấp thần thông. Những cái này cũng không hề có thể khiến người ta khí huyết siêu cực hạn, hẳn không phải là thái nguyên thành chân chính tạo hóa, hoặc là nói, không có cảm ngộ tới đầy chỗ mấu chốt. Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu. Cái này không có gì hảo ý bên ngoài, một bộ thần thông mà thôi, không có khả năng dễ dàng như vậy đột phá khí huyết siêu cực hạn. Dựa theo đế tử sư tôn nói tới, khí huyết siêu cực hạn ở ngoại giới cũng là yêu nghiệt chuyên môn. Tại chư thiên vạn giới, Bởi vì thiên đạo hạn chế, yêu nghiệt đều không thể đi đến con đường này. Thí thần trên chiến trường, dạng này cự thành không nhiều. Hắc Mã đại năng nói, nhưng mỗi một tòa cự thành đều rất là thù, giống như là tại trấn áp cái gì, lại giống là tại thai nén cái gì, trong tộc lão tổ năm đó từng nói. Những này cự thành nơi ở, là chân thần có khác với những sinh linh các chỗ, cũng là đi đến thần đạo mấu chốt, nhất định phải hiểu thấu đáo trong đó bí ẩn, mới có cơ hội khí huyết siêu cực hạn. Đa tạo tiền bối. Phương Kha cảm giác chính mình thu hoạch rất nhiều, lần này không hề uổng phí. Vạn bối có chỗ trải nghiệm, mong muốn lĩnh hội một lát. Trong viện một chỗ cửa phòng mở ra, Phương Kha loé lên tiến vào bên trong, Nghị Vương vì đó đóng cửa lại, canh giữ ở cổng. Trong viện, Ngũ Thiên Mã tinh thần chấn động. "Lão tổ, cái này độc giác tộc người lùn là như thế nào biết được thần đạo sự tình? Bên ngoài đã có người tìm tới con đường này sao? Cái này độc giác tộc người lùn thật có thể được không? Nó khí huyết chỉ sợ vẫn chưa tới 7 vạn kg a. Không sai, bất quá hắn cái kia côn tộc thủ hạ thật lợi hại, chỉ sợ không thể so với Kim Kha yếu. Nó nhìn có chút độc, nhưng chiến lực thật mạnh. Còn có thân thể kia, nhìn giống như thật đi đến thần đạo con đường như thế. Hắc Mã đại năng nhìn xem gian phòng, Không nói gì, tùy ý Ngũ Thiên Ma huynh đệ đấu võ mồm giao lưu. Nghĩ Vương đứng tại cổng, trên thân khí tức băng lãnh, dường như không có sinh mệnh kim sắc tự trọng nặng như thế. Trong phòng, Phương Kha không để ý đến thanh âm bên ngoài, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, tinh thần đắm chìm trong chính mình Thái Nguyên trong huyết. Trước đó hắn thăm dò qua nơi này phát sinh biến hóa, lại không có phát hiện, nhưng bây giờ, hắn phát giác được Thái Nguyên trong huyết biến hóa càng thêm rõ ràng, bởi vậy mong muốn lần nữa thăm dò huyền bí trong đó. Cảm giác nhói nhói vẫn như cũ, mặt ngoài cũng không có cái gì biến hóa khác. Nhưng Vương Kha cẩn thận trải nghiệm sau, rốt cục đã nhận ra một tia khác biệt. Huyết vị tồn tại Đại Uyên, hắn tìm tới. Tại tinh thần lực mạnh mẽ cảm giác rất hạ, kia phiến đang phát sinh biến hóa địa vực, rốt cục mơ hồ chiếu rọi đi ra. Kia là một mảnh màu đen đại uyên, tựa như là trước kia viên nôi thi triển thần thông, cũng giống là giúp nhỏ vô số lần thái nguyên thành. Đây là ta thái nguyên thành." Phương Kha hít một hơi thật sâu, yên lặng trải nghiệm lấy thái nguyên thành mở ra tích. Thứ nơi sâu xa, hắn giống như đã nhận ra, có lực lượng nào đó đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, tiến vào cổ tay của hắn, giúp hắn mở thái nguyên huyễn. Mà hắn chú cảm thụ đến cảm giác nhói nhói cũng chính là đến từ này, là thái nguyên thành lực lượng. Phương Kha trong mắt hơi sáng. Chư Tiên Vạn Đạo hạn chế khí huyết siêu cực hạn con đường, thủ đoạn chính là xóa đi vạn giới bên trong loại lực lượng này. Hiện tại, là ta Thái Nguyên huyết đã nhận ra trong thành Thái Nguyên loại này thiếu thốn năng lượng, cho nên mới hấp thu loại này năng lượng, mở ra Thái Nguyên. Thái Nguyên huyết mở ra sau, ta có hay không có thể khí huyết siêu cực hạn, đột phá 10 vạn kg. Phương Kha kiềm chế kích động trong lòng, yên lặng trải nghiệm chính mình Thái Nguyên huyết mở ra. Hắn mơ hồ trong đó phát ra được. Theo Thái Nguyên huyết mở ra, có lực lượng nào đó ngay tại trong đó khởi động, mà loại lực lượng kia bên trong Dường như cũng ẩn chứa một chút đặc biệt thần thông, chương 278, chiến lực bạo tăng. Thôn Thiên Kiếp. Chiến Đại Năng, chương 278, chiến lực bạo tăng. Thôn Thiên Kiếp. Chiến Đại Năng. Cho tới nay, nhân cảnh đều lưu truyền một loại đạt được rộng khắp công nhận nghiên cứu kết luận. Nhân loại huyết nhục thân thể có vô tận ảo diệu. Ước vạn tế bảo tạo thành trí tuệ sinh linh, có thể sinh ra tinh thần ý chí, gánh chịu vô biên đại đạo, bản này chính là kỳ tích. Linh khí khôi phục, võ đạo chi lộ mở ra sau. Nhân tộc càng có rất nhiều võ giả cho rằng, nếu là có thể truy đến cùng nhục thân bí ẩn, tìm tới nhân tộc thể nội huyền diệu Tuyệt đối có thể thu hoạch được vô tận lực lượng. Nhân tộc các lớn sở nghiên cứu, nghiên cứu võ đạo, linh khí, tu hành đường, trời sinh thần thông trợ, có tương đối một bộ phận nghiên cứu mục tiêu cuối cùng nhất, đều là tự thân sự hảo diệu. Chỉ có điều, bởi vì các loại hạn chế, bây giờ còn không có sở nghiên cứu đi đầy đủ sâu. Mà bây giờ Phước Hà tới một mức độ nào đó, hoàn toàn có thể nói chạy tới tìm tòi nghiên cứu tự thân huyền bí đoạn trước nhất. Theo ban đầu bách chiến thánh pháp, liền cần trưởng khống tự thân tất cả lực lượng. Càng về sau chạm tiên đạo, chém tới thể nội là gần, càng là tìm tòi nghiên cứu tới vạn vật sinh linh bản nguyên. Lại đến hiện tại, mở đạo thứ nhất vị Tại nhân tộc đương đại tiến hóa cùng tu luyện trong lịch sử, Phương Kha đủ để được xưng tụng là nhân tộc đệ nhất nhân. Nhất là huyết vị. Huyết vị mà nói tại nhân cảnh truyền thừa xa xưa, nhưng thẳng đến linh khí khôi phục, nhân thể huyết vị cũng không có thể ở võ đạo trên con đường tu hành có cái gì đặc biệt phát hiện trọng đại. Cho tới bây giờ, Phương Kha tại mở Thái Nguyên huyết quá trình bên trong, rốt cuộc biết huyết vị là cái gì, đối nhân tộc mà nói lại đại biểu cho cái gì. Cảm ứng đến tay mình trên cổ tay Thái Nguyên huyết mở, Phương Kha trong mắt ánh sáng sắc lạnh. Nếu như dùng thân thể vũ trụ nói đến Vivon, kia Thái Nguyên huyết thì tương đương với một ngôi sao, tương đương với một bọn người thể nội không gian mà lại là ẩn chứa vô tận ảo diệu thế giới. Hắn tự lẩm bẩm, cảm ứng đến Thái Nguyên trong huyết tràn ngập lực lượng. Đồng thời, Thái Nguyên trong huyết có lực lượng đặc biệt lưu chuyển, dường như lại đạo chí lực, lại cùng chư thiên vạn đạo khác biệt, không cần mượn dùng ngoại bộ chí lực, vốn là tự thân lực lượng. Ở phương Kha cảm giác bên trong, huyết vị chính là nhân thể lực lượng một bộ phận, tương đương với trong thân thể ẩn dấu, bị phong tổn lực lượng. Mà huyết vị chính là đem tự thân những lực lượng này khai quật ra. Đây là tự thân tiềm lực thực hiện, cũng là nhân tộc tăng cao tu vi một con đường. Đồng thời, đối nhân tộc mà nói, mà huyết vị vẫn là khí huyết siêu cực hạn con đường thánh thần. Giờ phút này, Phương Kha trên cổ tay thái nguyên huyết nhói nhói tới cực hạn, tại hắn cảm ứng bên trong, thái nguyên trong huyết, một tòa rộng lớn vô biên đại nguyên, tràn ngập ra một cổ lực lượng cường đại. Oen, khí huyết sôi trào. Phương Kha sớm đã đạt tới cực hạn khí huyết chi lực, tại thời khắc này bị cuồn bão nhóm lửa lên, tại trong chớp nhóm này, hắn dường như vượt qua 10 vạn ký lô gmathfrak giới hạn, đặt chân một cái khác cảnh giới ở trong. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình trước đó cảm ngộ đại đạo chi lực, bất luận là đạo văn vẫn là đạo vận, tất cả đều bị khí huyết dung luyện, hóa thành một đạo cường đại đến cực hạn khí huyết. Tinh khí thần toàn bộ dung luyện một thể, chói mắt huyết quang phá thể mà ra, bất diệt kim thân bị kích phát, kim sắc quang mang bị huyết sắc bao trùm. Khí huyết dường như mới vừa vận đột phá 10 vạn kg, nhưng dung luyện tinh khí thần cùng đại đạo chi lực sau lực lượng, lại làm cho Phương Kha cảm giác chính mình có lẽ có thể cùng đại năng một trận chiến. Ngoài phòng, thủ vệ Nghị Vương trong mắt tinh quang vụt phát, nó cảm ứng được trong phòng lực lượng, khí huyết siêu cực hạn. Kia là nó cũng tại truy tìm đường, kia là tại tự thân truyền thừa lạc cấn bên trong, tổ tiên ý chí bên trong, không cam lòng truy tìm mục tiêu. Bọn chúng nhất tộc cũng muốn thành thần. Trong viện, Hắn mã đại năng thân thể giàn vua, tại cảm nhận được trong phòng khí tức trong nháy mắt, mạnh đứng lên, trong mắt tràn đầy không giáng tin. Kia là khí huyết siêu cực hạn, còn có thái nguyên chi lực. Giàn vua thanh âm vang lên, tràn ngập rung động. Ngũ Thiên Mã giống nhau há nhiên. Hắn thành công, khí huyết siêu cực hạn, thật sự có người làm được. Thần đạo dễ dàng như vậy sao? Ngũ Thiên Mã có chút bị tiên lôi đánh trúng cảm giác. Bọn chúng truy tìm khí huyết siêu cực hạn rất nhiều năm, nhưng liền trong thái nguyên thành này tạo hóa đều không thể đạt được, khí huyết siêu cực hạn chớ nói chi là. Nhưng bây giờ, Một cái độc giác tộc người lùn bình thường võ thần, liền thánh tự cấp cũng không tính là, lại chỉ nghe hắc mã đại năng mấy câu, liền hiểu được Thái Nguyên thành ảo diệu, khí huyết siêu cực hạn. Có ý tứ gì? Chúng ta năm huynh đệ xuất đi. Vài đầu thiên mã trong lòng không muốn thừa nhận. Ầm ầm. Trên trời xuất hiện dị biến, có tiếng sấm rền vang lên, kiếp vân đã trong lúc lặng lẽ hội tụ, hóa thành mấy trăm rặng mây đen, cơ hồ đem trọn tòa Thái Nguyên thành đều bao phủ xuống. Thô to vô cùng lôi đỉnh, dường như giao long đồng dạng, nhìn đều nắm chắc 10 mét thô, tại trong mây đen xuyên thẳng qua lấp loé. Đây là cái gì? Trong Thái Nguyên thành thiên kiêu tất cả đều bị đánh thức. Minh Nguyệt Thánh tộc, Tinh La Thánh tộc hoàng tử, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Tiêu tụ đến thiên kiếp quá kinh khủng. Liên xếp như bọn chúng khí hết 10 vạn kg, đột phá võ thần cảnh lúc, đều chưa từng gặp qua loại này lại kiếp. Cái này thậm chí so thành đạo cấp còn muốn đáng sợ. Tinh La hoàng tử ánh mắt ngưng trọng ngửa đầu, đây đã là thiên kiền đi, là ai lại đụng vào cấm kỵ? Thái Nguyên thành một ít địa phương, có cường đại dị tộc theo cấp độ sâu bế quan bên trong tỉnh lại, có thanh âm trầm thấp truyền ra. Ta cảm ứng được Thái Nguyên thành dị động, là trong Thái Nguyên thành tạo hóa bị mở ra sao? Là ai làm được? Từng đạo bàng bạc lực lượng phạo động ta truy tìm dẫn động thiên kiếp lực lượng động nguồn. Trong viện, Hắc Mã Đại Năng nhạy cảm phát giác được có cường giả nhìn trộm, lập tức tinh thần lực chấn động, ý đồ là Phương Kha che lấp, tiến bước không chi phí tâm. Phương Kha trong phòng, thanh âm truyền ra đồng thời, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, lật ngược nó phòng. Ta đi gặp một hồi những này đại năng. Hắc Mã Đại Năng nhìn xem ầm vang đổ sụp gian phòng, trong lỗ mùi lửa ra khí. Nhà của ta. Giữa không trung, Phương Kha tiến vào kết vân. Vô biên cấp giả tổng lúc bổ xuống dưới, từng đạo thô to lôi đỉnh, hiện ra vô số lộng lấy màu sắc, có thậm chí dung hợp một chỗ, hóa thành càng cường đại hơn lôi kiếp. Những mây kiếp lôi như là mấy trăm đầu thái cổ lôi long, đem Vương Kha chăm chú quấn quanh. Thậm chí, có vô cùng cường đại thiên khiển linh linh hiện hóa, nhao nhao giáng xuống. Loại lực lượng này, chư thiên vạn giới không có bất kỳ cái gì võ thần có thể ngăn lại. Lớn nguyên thành bên trong, chỉ có võ tôn đại năng có thể nhìn thấy kiếp vân bên trong phát sinh một màn này. Quả nhiên là thiên hiền. Tương đạo lực lượng tinh thần giữa không trung xé lẫn, mơ hồ chiếu rọi nguyên một đám sinh linh mạnh mẽ, ánh mắt con tới, chú ý trong kiếp vân động tĩnh. Thiên hiền. Tại thiên thần chiến trường không tính hiếm thấy, luôn có yêu nghiệt tiên kiêu, ở chỗ này đụng vào cấm kỵ, bị thiên khiển chém giết. Đương nhiên cũng có thiên chi tiêu tự, đột vào cấm kỵ trình độ cũng không sâu, chỉ có nhất trọng thiên khiển chi lực rơi xuống, cũng có thể thành công vượt qua, đạt được cấm kỵ giống như là lượng. Bọn chúng mắt lạnh nhìn tiếp vân bên trong. Phương Kha quanh thân huyết quang cùng kim quang nồng đậm, còn có từng đạo thô to lôi long cuốn quanh, vô số thiên khiển linh binh chầm nhiết, một chút tiến vào tuyệt cảnh. Mở. Vô số lực lượng vào vào, một đạo văng lánh quát mắng vang lên, xuyên thấu gạo thét lôi đỉnh, vang minh tiềm điện, rõ ràng vang lên trong thai của mọi người. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy, tại vô biên lôi đỉnh bao phủ ở trung tâm, không gian bóp méo Vô số lôi đỉnh giống như là bị cái gì thôn phệ như thế, ngay tại biến mất. Thiên khiển linh binh rơi xuống cũng không thấy. Thật giống như nơi đó có cái gì thôn phệ tất cả quái vật tồn tại như thế. Kia là Thái Nguyên, một vị võ tôn khiếp sợ thầm nguyền quẩn, Thái Nguyên thành phía trên, tất cả tinh thần ba động lâm vào tĩnh mịch, hiển nhiên cũng bị một màn này sợ ngây người. Tiếp Vân Hạ, đen nhánh thâm thủy đại uyên, chậm rãi hiện hóa, càng lúc càng lớn, rất mau đem tất cả lôi đỉnh thôn phệ, thiên khiển linh binh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, đại uyên lên hung, ngay tại thôn phệ phía trên tiếp Vân Thiên kiếp dường như bị làm tức giận, vô biên lôi hại chốt xuống xuống tới, như là thiên hải lật ngược đồng dạng, nối liền đất trời, lít nha lít nhít. Nhưng tất cả lực lượng, tất cả đều bị phía dưới đen nhánh đại nguyên thôn phệ. Đại nguyên chỗ sâu, một đạo hư ảo thân ảnh đứng chắc tay, ngửa đầu nhìn thiên, dường như đang đợi thiên kiếp còn có khác thủ đoạn như thế. Một màn này, chấn kinh trong thái nguyên thành vô số sinh linh. Bất luận là vạn tộc vẫn là di tộc, vô luận là thiên kiêu hay là đại năng, tất cả đều ngửa đầu nhìn xem phía trên cảnh tượng, trong mắt mang theo thật sâu rung động. Lực lượng một người, thôn tính thiết hiện. Đây là cái gì lực lượng? Rốt cục, sau một hồi Vô Biên Lôi Hải bị thôn vệ sạch sẽ, Tiếp Vân cũng tại tản đi. Đại điện bên, bên trong, Phương Kha mơ hồ nhìn được, trong Tiếp Vân một vết nứt mơ hồ hiện lên một cái mắt. Trong cái khe, trí cao đại điện treo cao, chân long quay quanh, cửa điện mở rộng, bên trong có chiếu rọi chư thiên vạn đạo hào quang chiếu rọi. Một đôi mắt lạnh lẽo, xuyên thấu qua hào quang, xuyên thấu qua cửa điện, xuyên thấu qua trong Tiếp Vân khe hở, hướng Phương Kha vút đi tới một cái. Thanh trùng Tiên Vương. Phương Kha trong lòng hơi trầm xuống. Tất cả tiên kiếp đồng môn, tất cả tiên khiển cuối cùng nhất trọng, đều là vị này Tiên Vương. Chấp chưởng vạn đạo chí bảo tháp, duy trì chư thiên vạn giới trật tự Tiên Vương hóa thân chỉ sợ cuối cùng khí huyết siêu cực hạn lúc, vị này sẽ còn lần nữa giáng lâm. Phương Kha nhìn lên trời cấp tán đi, trong lòng vẫn còn có chút ngưng trọng. Lần này, hắn cũng không có thật đi ra khí huyết siêu cực hạn một bước kia. Bây giờ trạng thái, chỉ là dẫn động thể nội thái nguyên chi lực, dường như Nghĩ Vương bạo thể ổn dạng, tạm thời duy trì tại siêu cực hạn trạng thái dưới. Nhưng loại trạng thái này có hạn, không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Hắn tập trung ý chí, nhìn bốn phía. Tương đạo đến từ đại năng tinh thần ý chí chiếu rọi, ngay tại chú ý nơi này, đón Phương Kha ánh mắt, có người dựa không trung hiện hóa đạo thể. Vài trăm mét đạo thân vĩ ngạo, đi tới Phương Kha. Vị đạo hữu này thật là đạt được tháiuyên thành tạo hóa, có thể hay không vị bọn ta giải thích nghi hoặc? Phương Kha thân ảnh ẩn tại đại nguyên bên trong, thanh âm lạnh lùng truyền ra. Chính mình ngộ, khí huyết siêu cực hạn trạng thái dưới, Phương Kha tinh khí thần tất cả đều dung hợp làm một thể, dùng luyện một thân, hình thành thần thể. Nằm trong loại trạng thái này lực cảm giác, thậm chí so trước đó càng thêm mạnh cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đệ tử những ngày âm thầm theo dõi đại năng áp ý. Quả nhiên, Phương Kha cự tuyệt, nhưng cái này đại năng tại chỗ bộc phát. Tiểu bối Nó nói thể nợ dụng qua mang, một cái to lớn móng vuốt, thành thủ hoàng sắc, phía trên sinh ra vân giáp, bao trùm lung giải, cuốn phía Phương Kha vụ xuống. Giám độc chiếm tạo hóa, muốn chết. Cái móng vuốt này phụ lên thiên, tràn ngập đại đạo, đem Phương Kha trói buộc ở một vùng không gian bên trong, muốn trực tiếp bắt. Đây là đại đạo không gian, nói lĩnh vực, thuộc về đại năng thần thông. Phương Kha lập thân đại nguyên bên trong, vùng ra một quyền. Huyên. Hưng lực quyền quang, dung hợp Phương Kha tất cả lực lượng một quyền, trong nháy mắt liền xé mở vị này đại năng đạo vực, nên kích trên trời móng vuốt bản thể. Cuồng bạo năng lượng xung kích, chói tai tiếng nổ bên trong. Trên trời móng đuốt bị xuy thủng. Phương Kha quanh thân bao phủ đại uyên, theo cự trảo lòng bàn tay vọt lên, dưới thân huyết vũ như chút nước, Phương Kha thân ảnh lóe lên, đã đi tới vị này đại năng trước mặt. Chết. Vài trăm mét đạo thể phát ra quát mắng, đây là thuộc về đại năng đạo vực, đại đạo năng lượng chấn động, đủ để đem vỡ thần tùy tiện xé rách. Nhưng Phương Kha quanh thân đại uyên bao phủ, đem lại đạo lực lượng tồn kệ. Oan. Một năm đắm xuyên thủng đạo thể ngực, mang theo siêu cực hạn chi lực khí huyết tại thể nội nổ tung. Nương theo lấy nổ thật to, vị đại năng này đạo thể phát nổ. Đáng sợ năng lượng tại thời khắc này quét sạch trên trời. Bốn phía theo dõi đại năng nhau nhau tinh thần chấn động, truyền ra khiếp sợ ý chí. Thái Nguyên thành nơi nào đó, có băng linh thanh âm tức giận vang lên. "Trảm ta đạo thể, hôm nay bản tôn muốn đem ngươi một chút xíu xé nát, nhai nát." Tiếng giống giận dữ cùng hào quang màu vàng đất đồng thời xuất hiện. Vị này đại năng bản thể, tại quang mang bên trong hiện thân, là một đầu thân dài gần trăm mét, bao trùm lẫn giáp, bốn vó như hổ sinh linh. "Thổ Lân Tôn giả." Có người kinh ngạc thốt lên. "Đây là một đầu cực kỳ cường đại di tộc đại năng, vừa tới lớn nguyên thành lúc, từng ở chỗ này bộc phát qua huyết chiến, thôn phệ qua mười mấy tôn võ thần, thậm chí giết chết một vị cao tuổi đại năng." 10 phần hung tàn, một cái mắt, Tổ Lân Tôn giả liền xuất hiện ở trước mặt Phương Kha huyết bổn đại khẩu mở ra, liền trực tiếp nuốt vào nguyên một vùng trời khung, đem bầu trời đều xé rách. Phương Kha quanh thân đại nguyên thâm thủy, trong lòng khẽ nhúc nhích, đại nguyên giáng lâm, Phương Kha thân thể tại trong thâm nguyên bỗng nhiên tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành trăm mét cao. Huyết sắc bao phủ xuống, tựa như chân thần đồng dạng bàng bạc thân thể một trưởng nâng lên, liền chống đỡ Tổ Lân Tôn giáp miệng lớn. Mở. Phương Kha bỗng nhiên dùng sức, khí huyết siêu cực hàn thần, vốn là lấy lực phá đạo đại biểu, lực lượng cường đại cho dù là cùng chân long đấu sức cũng đủ để trấn áp. Giờ phút này, lực lượng kinh khủng bộc phát. Thủ Lần Tôn giả miệng lớn bị sờ sờ tách ra động, phát ra ken két tiếng vang, cơ hồ muốn bị xé mở. Ầm ầm. Hai cái cự trảo đối đập mà đến, trên đó đại đạo chấn động, dường như hai tòa cự sơn hiền hóa, muốn đem Vương Kha chèn chết tại hai trảo ở giữa. Một cái mắt. Phương Kha quay người lưng ngang, lấy không thể tưởng tượng nổi di động, trực tiếp xuất hiện tại thủ Lần Tôn giả trên lưng, một quyền đánh nhĩ ra. Chết. Thủ Lần Tôn giả gào thét, trên lưng to lớn lẫn phiến từng đạo bay lên, nhuộm máu, đốt lửa. Kia là đại đạo chi hỏa, đem lẫn phiến nhóm lửa, phóng lên tận trời. Đông Phương Kha một quyền giơ xuống, trực tiếp xuyên thấu thổ lần tôn giả huyết đục, đánh tới kỳ cốt trên đầu, máu tươi sụt ra. Nhưng cùng thời khắc đó, hơn 10 đạo đốt lửa lẫn thiên cũng chạm mặt tới. Phương Kha trực tiếp nhắm mắt lại, tùy ý lẫn phiên xẻ qua, ở trên người hắn nổ tung to lớn hỏa tinh, truyền ra tiếng cọ sát chói tai. Bất diệt kim thân tại siêu cực hạn khí huyết thôi động hạ, cho thấy so cực phẩm linh binh còn kiên cố hơn thân thể. Cho dù là từ từ nhắm hai mắt, Phương Kha vẫn là lần nữa vung ra một quyền. Thổ lần tôn giả trong tiếng gầm giống tức giận, lướt ngang phát thân, cấp tốc phản kích, cự trả quét qua liền có thiên băng địa liệt dị tượng xuất hiện, đủ để diệt sát không biết bao nhiêu võ thần. Phương Kha lại không chút nào sợ. Khí huyết siêu cực hạn thần đạo con đường, có thể so với đại năng. Quanh người hắn đại nguyên ba phủ, vận dụng bất diệt kim thân cùng bách chiến thánh pháp, hoàn mỹ cho thấy thần đạo uy năng cường đại. Không sợ đạo vực trấn áp, không sợ thần thông cường đại, lấy lực phá đạo, thậm chí tại đè ép thổ lân tôn giả đánh. Bốn phía quan chiến đại năng tinh thần chấn động, không cách nào bình tĩnh. Có thanh âm lạnh lùng quen quần. Cái này chính là của Thái Huyên thành tạo hóa sao? Thấy ta cũng có chút động tâm rồi, chương 279, phệ thổ lân, hoàng tôn. Rồi lên đường. Chương 279, Phệ Thủ Lân, Hoàng Tôn. Rồi lên đường. Thái Nguyên thành tạo hóa, tại thí thần chiến trường cũng không phải là bí mật. Trong thành di tộc đại năng cũng đều là bởi vì cái này tạo hóa mới lưu tại trong thành, bấy quan lĩnh hội, tìm kiếm kia một tuyến cơ duyên. Chỉ có điều, vô số năm qua, tuyệt đại đa số có thu hoạch võ giả, bất quá là ngộ tới Thái Nguyên thần thông, có thể thể hiện ra cùng loại nguyên năng lực. Lượng. Nhưng mở Thái Nguyên huyết, chân chính chấp chưởng Thái Nguyên chi lực người, lại không có một cái. Lúc này, nhìn thấy Phương Kha khống chế Thái Nguyên, hiện ra vĩ ngạn tận cùng, lấy lực phá đạo, Loại lực lượng này làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ, nhất là những này tìm kiếm tạo hóa các đại năng. Hết Thể Lục Đại Đạo Thể hiện hóa, Vĩ Ngạn thân ảnh, Sen Lẫn Đại Đạo, ba phủ cả tòa Thái Liên Thành đã vực. Giờ phút này, Lớn Uyên Thành yên tĩnh y mắng. Vạn giới dáng Lâm Thiên kiều nhóm, ngoại trừ tộc người lùn một nhóm bên ngoài, tốt 100 đại tộc nhóm sớm đã đi. Tinh La Thánh tộc cùng Trang Sáng Thánh tộc, bởi vì Kiên Kỵ Ngũ Thiên Mã cùng phía sau Hắc Mã đại năng, cũng rời đi Thái Liên Thành. Giờ phút này, trong thành ngoại trừ cái này bảy vị di tộc đại năng bên ngoài, cũng chỉ thừa độc giác tộc người lùn đại năng, cùng Hắc Mã đại năng. Tộc người Lồn Đại Năng canh giữ ở Sừng Hưu bên cạnh, trong mắt mang theo đề phòng. Thứ thần chiến trường lại có nhiều như vậy đại năng, chỉ là một tòa thành mà tôi, liền có bảy người. Nó truyền âm Sừng Hưu, muốn rời khỏi. Nó mặc dù không kém, đột phá đại năng trước, năm đó cũng là thánh tử cấp thiên kiêu, bây giờ cũng có cơ hội xung kích thánh cảnh. Nhưng tới đại năng cảnh, ai đã từng còn không phải thiên kiêu. Ngoại trừ hoàng tử cấp thiên kiêu, liền xem như chí cường thánh tử cùng giữa thánh tử trên lệch cũng không lớn như vậy. Bảy đại gia tộc đại năng đối với nó có đại uy hiếp. Sừng Hưu ngược lại không ngốc, Di tộc không phải thần thuộc, mặc dù cũng bị thí thần chiến trường lực lượng ăn mòn, nhưng chỉ cần còn không phải thần thuộc, cũng sẽ không đối bọn chúng những này kẻ ngoại lai quá mức kiêu thị. Những này di tộc đa số vẫn là mong muốn trở về phàm giới. Thí thần chiến trường thành lớn vẫn tương đối là thủ. Sừng Hưu bế quan mấy ngày, cũng có thu hoạch, đạt được một chút cơ duyên. Tạo hóa hội tụ chi địa, có đại năng tồn tại rất bình thường, không cần lo lắng cái gì, giữa bọn chúng cũng không phải một thể, lại nhìn trận chiến này, ta cũng muốn biết thái nguyên thành lớn nhất tạo hóa đến tột cùng là cái gì. Nó nhìn lên trên trời, kia thâm thủy đại nguyên bên trong, như cổ thần đồng dạng thân ảnh, văn chương lấy để nó đều cảm thấy hoàn sợ khí huyết chí lực, dường như đã vượt qua chư thiên vạn giới cực hạn, tiến vào một cái khác cảnh giới. Đạo thân ảnh kia, thậm chí dùng cái này tại trấn áp đại năng, thật bất khả tư nghị. Xưng Hưu tự mình lẩm bẩm. Hắc mã đại năng trong viện, Ngũ Thiên Mã TT thở phì phò, con mắt thật to bên trong tràn đầy rung động. Thiên địa mới là võ thần mà thôi. Bạch mã ngóng ngựa trên mặt đất ma sát, thần đạo con đường cường đại như vậy sao? Tổ luân tôn giả đều bị đánh thảm như vậy. Hắc mã đại năng cũng chấn động, nghe vậy thừa cơ quất lên. Các ngươi năm cái tiểu gia hỏa Hiện tại biết thần đạo mạnh cỡ nào đi? Chỉ có thần đạo mới có thể để cho chúng ta Thiên Mã nhất tộc chân chính thoát khỏi làm người nô dịch cảnh ngộ. Bằng không, các ngươi rời đi thí thần chiến trường, lập tức liền cũng bị người bắt đi làm thú cưỡi. Ngũ Thiên Mã tất cả đều gật đầu. Bạch Mã theo bản năng nói nếu có thể đi theo bên người hoàng giả Liễn xem như làm thú cưỡi, cũng coi như quang tông diệu tổ đi. Vành, một cái hắc móng bay tới, trực tiếp đắp lên Bạch Mã trên mặt, đưa nó ba đặt ở trên mặt đất, trên mặt lưu lại một cái dấu vó ngựa. Thiên Mã nhất tộc tuyệt không lại làm tòa kỵ. Hắc Mã đại năng bỏ rơi một câu, đàng không mà lên, biến mất ở trong viện. Giữa không trung Một tiếng gào thét thiết dài, cao hơn trăm mét màu đen tiên mã chiếu rọi, thân thể khổng lồ trắng kiện, bộ lông màu đen nhuận thuận sáng ngời. Trên lưng hai bên, to lớn hắc vũ triển khai, tựa như thiên chi cánh chim, có chút vô ở giữa, liền có cuồng phong gào thét, đảo qua tứ phương. Hắc mã trên thân, hương hực ngọn lửa màu đen giấy lên, vặn vẹo không gian, hóa thành một phương nóng bỏng ngọn lửa màu đen đạo vực. Lão mã di tộc bên trong, một đạo toàn thân bốc lên ngân quang đại năng, hai mắt như là lư ly, hảo quang và đạo, bằng lánh mở miệng. Ngươi không hảo hảo trông coi năm cái ngựa con non, muốn đi ra cùng chúng ta là vì sao? Ngươi không sợ ngươi chết, ngựa của ngươi đám nhóc con bị bắt đi xem như tọa kỵ sao? Có các mấy vị đại năng, không nói gì, nhưng ánh mắt bọn già tất cả đều nhìn về phía Hắc Mã Đại Năng lúc đến sớm nhỏ. Rất hiển nhiên. Như Ngân Sắc Sinh Linh nói tới, một khi Hắc Mã Đại Năng vẫn lạc, Ngũ Thiên Mã chắc chắn bị bắt bắt. Sau khi ta chết, bọn chúng tự có cơ duyên. Hắc Mã Đại Năng ngứ khí lạnh lùng, ta trước khi chết, ai động, ai chết, chúng ta đều biết. Thanh âm sâu kín theo một vùng tăm tối bên trong truyền ra. Kia là một đoàn hắc vụ, sương mù lại như là hắc thủy đồng dạng chảy xuôi, hình thành một không gian riêng biệt. Hắc vụ bên trong sinh linh thanh âm phiêu nhiên, Cho nên, ngươi không cần ngăn con đường của chúng ta, Thái Nguyên thành tạo hóa quan hệ trọng đại, rất có thể cùng thành hoàng cơ duyên cũng có quan hệ, ai ngăn cản chúng ta, ai chết. Hắc mã đại năng sau lưng. Phương Kha vẫn tại cùng Thổ Lần Tôn Giả đại chiến, máu tươi cùng luân phiến bắn bay. Đại đạo anh minh, năng lượng va chạm, cuồn phong gào thét, dị tượng kinh người. Nghe được hắc vụ sinh linh thanh âm, chín đoàn bên trong, Phương Kha ánh mắt băng lảnh phát ra đến. Ngươi đang uy hiếp ai? Hắn lạnh lùng mở miệng, trong tay không ngừng, lấy quỹ dị góc độ búng một ngón tay, bịch đem Thổ Lần Tôn Giả hổ trảo sụp ra. Bạch chiến thánh pháp tiểu thành. Phương Kha trên người mỗi một chỗ cơ bắp đều có thể bộc phát ra mười thành lực lượng. Với hắn mà nói, đấm một ngón tay cùng đánh ra một quyền, đã ra một cước, lực lượng đều là giống nhau. Đem Tổ Lân Tôn giả đánh bay, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Chiến trường nơi xa, Ngũ Đại chủng Tôn Hiền Thần, trong nháy mắt giải phóng, hóa thành mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Hắc vụ bên trong Sinh Linh lạnh lùng nói, "Giao ra Thái Huyên thành tạo hóa, ngươi có lẽ còn có thể còn sống rời đi, nếu là không nói, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Đang khi nói chuyện, Hắc vụ hướng về phía trước tới gần. Mấy cái khác di tộc đại năng không nói lời nào, nhưng cũng ăn ý hướng về phía trước. Nói ngươi cũng phải chết." Tổ Lân Tôn giả phát ra nhe răng cười. Nó bị Phương Kha khắt chế. Chấp Trường Sơn tổ đại đạo, nguyên bản kiên cố bất hủ, cùng cảnh khó phá, nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt Phương Kha cái này lấy lực phá đạo người. Siêu cực hạn lực lượng, chiến đấu kỹ nghệ đỉnh cao nhất max chiến thánh pháp, đánh nó cùng đánh cố định cái bia như thế. Cho nên giờ phút này, Tổ Lân Tôn giả mặc dù không có nguy cơ vẫn lạc, nhưng toàn thân lân phiến sụp ra không ít, máu tươi chảy xuôi, nhìn rất thảm. Ta phải chết." Đại uyên bên trong truyền ra Phương Kha tiếng cười. Ai cũng tiếu không được. Nơi xa có băng lanh thanh ngâm vang lên, sau đó cấp tốc tới gần. Trong chốc lát giáng lâm, kia là ngũ đại chúng tôn, giờ phút này quanh thân băng lẫm cảm nhận khí tức tràn ngập, ưu quang ba phủ, tại giáng lâm sát na, trực tiếp xuất thủ. Phốc! Một trường to lớn mạng nện, trực tiếp rơi xuống kia hắc vụ phía trên, đem trọn phiến khói đen che phủ rơi xuống. Giấu ở âm thầm. Vậy chỉ dùng mạng nện đem ngươi lôi ra đến lại giết. Một bên khác, văn vương hai cánh chấn động, chói tai réo vang mang đến kinh khủng tốc, trong tay muội mũi thương rựa vô cùng, cản có quỷ dị tôn phệ chi lực. Chỉ là quẹt vào một cái dị tộc đại năng đặc thể, liền trong nháy mắt thôn phệ một miệng lớn năng lượng, nhường kia dị tộc đại năng hãi nhiên tắt sắc. Các ngươi là ai? kém chút bị Đường Lang võ tôn hai đao chém giết nhất tộc đại năng, tinh thần lực chấn động, trong nháy mắt lướt ngang và mét, cảnh giác nhìn xem Đường Lang. Chỉ là trong nháy mắt, ngũ đại gia tộc đại năng tất cả đều không có trước đó cao cao tại thượng tầm tính, mà là vô cùng ngưng trọng nhìn xem trước người đối thủ. Ngân sắc sinh linh cùng Hắc Mã đại năng giằng co, còn chưa giao tay. Nhưng Ngân sắc sinh linh li li hai mắt bên trong hiện hiện ngạc nhiên cùng cảnh giác, người này là ai? Những này đại năng lại là từ đâu tới? Ngươi cùng vạn tộc có liên lạc? Hắc Mã đại năng cũng có chút ngạc nhiên. Nó cũng không biết cái này nam vị thần bí đại năng từ đâu mà đến, vì sao lại ra tay? Ta sẽ chết sao? Phương Kha nhìn xem Tổ Lần Tôn Giả, hắn theo đại uyên bên trong lộ ra ánh mắt, nhường Tổ Lần Tôn Giả cảm giác trong lòng phát lạnh. Sau một khắc, Tổ Lần Tôn Giả trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt qua vạn mét bên ngoài, nó trực tiếp chạy trốn. Trong thâm uyên, Phương Kha trên mặt mỉm cười, nhìn phía xa, cũng không có đi đuổi theo. Tổ Lần Tôn Giả thân làm đại năng, tốc độ tự nhiên cực nhanh, thái uyên thành mặc dù lớn, nhưng mấy cái thời gian lập loè, nó liền rời đi trong thành, tiến vào ngoài thành trong núi. Vậy rốt cuộc là quái quỷ gì? Tổ Lần Tôn Giả thương thế trên người cấp tốc hồi phục, trong mắt lại là vô cùng lạnh lùng. Trong thái uyên thành tạo hóa Thật cái người như vậy sao? Trên kia, khí huyết hẳn là vượt qua 10 vạn kg, bằng công vị cái gì cường đại như vậy? Nó thầm nghĩ lấy, suy tư như thế nào ra tay, đoạt đến tạo hóa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ Lân Tôn giả thân ảnh đột nhiên dừng lại, một móng vuốt đè xuống. To lớn chảo ấn dường như một tòa núi nhỏ như thế, che khuất bầu trời, sát khí ngưng đọng, võ thần bị xung kích cũng có thể tinh thần hỗn loạn. Nhưng chảo ấn hạ kia bỗng nhiên xuất hiện tự sắc sinh linh, khí tức lại vô cùng băng lãnh, không có một tơ một hào chấn động, dường như không phải trí tuệ sinh linh như thế, tràn đầy lạnh lùng, đâm ra xuống trong tay một tiếng vô cùng nhỏ xíu tiếng vang, chà hấn bị kia thương đâm mặt vào, thậm chí xuyên thấu thổ lần tôn giả bàn tay. Bất quá, thổ lần tôn giả trong mắt lóe lên lạnh nhàn. Một thương này dường như cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì, kia thương quá nhỏ, đối với nó thô to móng vuốt, cơ hội cùng lông tơ như thế. Nó không nhìn một thương này, móng vuốt tiếp tục chế lại, muốn đem cái này tự xác sinh linh nghiền xác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng, khí huyết, tinh thần, tất cả lực lượng ngay tại điên cuồng hướng phía kia trong thương hội tụ mà đi. Loại này sói mòn tốc độ quá nhanh. Chỉ là trong mấy mắt, nó liền rõ ràng đã nhận ra tự thân suy yếu, thế là cấp tốc phản ứng, bước ra lui nhanh, lại không chú ý tới, tại sao lưng nó lại xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím? Phốc. Một thương này xuyên thủng phần lưng của nó. Thổ Lân Tôn giả phản ứng rất nhanh, lần nữa lưng ngang, trong chốc lát thoát ly hai cái tử sát sinh linh, nhưng chỉ là cái này hai thương, lại làm cho Thổ Lân Tôn giả khí tức ít ra suy yếu ba thành. Các hạ là người nào? Nó vô cùng e dè nhìn xem trước người hai cái tử sát sinh linh. Tử sát sinh linh, cũng chính là mỗi tôn. Bọn chúng không nói lời nào, cũng không có tới gần, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thổ Lân Tôn giả. Sau đó, nơi xa, lít nha lít nhít vô cánh âm thanh truyền đến. Thổ Lân Tôn giả tinh thần đã qua, nhìn thấy nhóm lớn trên thân che kín xanh vàng ban ngấn to lớn kỳ dị hung thú đang giương cánh bay tới. Nó không biết kia là châu chấu, lại cảm ứng được châu chấu nhóm tu vi, chỉ là võ thần. Thổ Lân Tôn giả trong lòng hơi lỏng, vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem 20 tôn, móng vuốt hướng phía một bên nhấn một cái quét qua. Bằng bạc đại đạo chi lực chấn động, liền phải đem bay tới châu chấu miên sát. Đỉnh phong võ thần cấp châu chấu, nhao nhao vận dụng chính mình tôn vẻ chi lực. Hơn 100 con châu chấu đồng thời bộc phát, hai ba miếng liền đem Thổ Lân Tôn giả công kích nước lấy. Sau đó cấp tốc tới gần. Cái gì? Thổ Lân Tôn giả chấn động trong lòng. Những này lại là cái gì quái vật? Nó không thể tin được. Dưới cái nhìn của nó, cho dù giờ phút này nó chiến lực suy yếu, nhưng diện sắc một đám võ thần, bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Trừ phi những này võ thần đều là hoàng tử cấp, đó căn bản không có khả năng. Không đợi nó suy nghĩ kỹ càng, châu chấu đại quân đã giáng lâm, từng đầu to lớn châu chấu, trong nháy mắt rơi xuống Thổ Lân Tôn giả trên thân. Chết. Thổ Lân Tôn giả trực tiếp vận dụng đạo vực, đại đạo chi lực lưu chuyển mạnh trướng, muốn đem châu chấu tất cả đều nghiền sát. Nhưng võ thần định phong châu châu, thôn vệ chi lực quá mạnh, đạo vực đều bị thôn vệ. Thổ Lân Tôn giả hãi nhiên vô cùng, xuất thủ lần nữa, miệng lớn mở ra, cắn một cái châu châu, đột nhiên dùng sức, răng rắc. Châu châu trực tiếp bảo tường, nhưng thôn vệ chi lực phát động, còn tại phản kích. Thổ Lân Tôn giả miệng lớn nhăn nhó, đại đạo chấn động, đem đầu này châu châu hoàn toàn diện sát thôn vệ. Nhưng cái này ngắn ngủi một lát, nó lại cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức, trên thân lân phiến bị xé nứt, huyết nhục đang bị nuốt vệ. Lan. Thổ Lân Tôn giả kinh hãi, tinh thần chiếu rồi, từng đạo gai nhọn rơi xuống, muốn đem tất cả châu châu chọn xuyên. Nhưng mấy chục con châu chấu lại tại thôn phệ khoảng cách hường đấu, phất tạm giữ tợn giả hút hướng phía phía trên đột nhiên căn xuống một nhược lớn. Tổ Lần Tôn giả lập tức cảm giác được tinh thần kịch liệt đau nhức, tinh thần lực của nó bị ăn sạch. Nó hãi nhiên vô cùng. Châu chấu nhóm lại là không có chút nào ngoài ý muốn, lần nữa tại Tổ Lần Tôn giả trên thân căn vớt. Châu chấu thiên phú, không có gì không tồn tại. Liên trận pháp đều có thể ăn. Hướng chi tinh thần lực. Giờ phút này, Tổ Lần Tôn giả có chút tuyệt vọng. Hơn 100 đầu châu chấu liên thủ, chiến lực mạnh kinh khủng. Thổ Lân Tôn Giả vận dụng các loại thủ đoạn, lại phát hiện tất cả đều không cách nào ngăn cản châu chấu thôn vệ, nó chỉ có thể một cái một cái diệt sát châu chấu. Nhưng nó chính mình cũng lại bị châu chấu nuốt. Loại này kinh khủng thống khổ nhường tổ Lân Tôn Giả không chịu nổi tự bạo, sau đó tại đại đạo bên trong khôi phục, mong muốn bỏ chạy. Nhưng mà, hai cái môi tôn ngăn trở nó chạy trốn. Thổ Lân Tôn Giả lần nữa bị châu chấu cắn lên, lại một lần tao ngộ chết ăn. Sau đó không lâu, thi thần chiến trường tựa khủng, đại đạo chiếu rọi, chấn động, thuộc về Thổ Lân Tôn Giả lạc gần bị chấn hạ, huyết vũ mưa như chút nước. Trên trăm châu chấu đón huyết vũ bay lên, đang tắm huyết vũ lúc Chém giết lẫn nhau thôn phệ, từng cái châu chấu là bại, mất đi tranh đạo tư cách. Cuối cùng, giữa không trung chỉ có một cái cánh bị xé nứt, toàn thân che kín các loại vết thương hoàng vương ngạo nghễ độc lập, quanh thân đạo vận bảy trướng. Mà tại nó phía dưới thì là từng cái lạc bại châu chấu, hiện ra thần phục dáng vẻ. Nơi xa, cảm ứng được chiến đấu kết thúc, Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười. Thí thần chiến trường, thật là một cái nơi tốt. Tại Chư Tiên vạn giới, đại năng đều là có tư quần. Cái này chủng tộc nhóm chủ cột giống như cơ giả, địa vị rất cao. Giết một cái, thiên biến dị tự tượng dáng lâm tuyệt đối sẽ dẫn tới trong tộc cường giả truy sát, căn bản không có cơ hội gì nhường bầy trùng đi săn, cũng chỉ có tại thí thần chiến trường loại này đặc thù chi địa. Có những này di tộc đại năng, có thể làm cho bầy trùng thôn phệ tiến hóa. Đương nhiên, vạn tộc đại năng cũng có thể đi săn. Phương Kha biến mất tại lớn bầu trời uyên thành quanh thân đại uyên biến mất, trên người hắn khí tức cấp tốc suy sụp, trở lại vỡ thân cấp. Thái uyên chi lực đến cực hạn. Phương Kha cũng không thèm để ý, đem trở về bầy trùng tu hồi. Tại thí thần chiến trường tiếp tục đi tới đích, đem trên người huyết vị mở ra, một ngày nào đó, ta sẽ hoàn toàn đặt chân khí huyết siêu cực hạn chi cảnh.